c h ư ơ n một trăm linh năm tới gần tường thành bậc thang lên xuống vận hành trên tường thành treo một chút khô nước thi thể cứ như vậy bị treo con rồi bay múa theo hắn đến phía trên chung quanh may mắn còn sống sót bọn họ nhìn về phía hắn lạ mắt vô cùng ngươi không phải chúng ta hàng rào a nói chuyện chính là vị mập mạp đầu t r ọ c trần chuồng toàn thân dữ t ợ n còn có rất nhiều vết thương đan vào một chỗ dù sao nhìn xem chính là người hung hãn nhìn ra không thấy như vậy ta ở chỗ này nhìn lâu như vậy lui tới nhìn lâu đều ghi t ạ c trong đầu mập mạp đầu t r ọ c đứng d ậ y xem xét phía sau xe tình huống dọn t h u kịch nói hai đầu cấp một dị thú thi thể nhập hàng rào cần nộp lên một nửa xe cộ đỗ trông giữ cũng cần một con dị thú hết thảy hai con dị thú đều giao ra đi lâm phản cười nói nhập hàng rào giao thu hoạch ta có thể hiểu được cái này dừng xe còn cần giao mập mạc đầu c h ọ c nói giao hay không giao tùy ngươi không giao ngươi một bực ngừng xe không có cùng ta không có bất cứ quan hệ nào đối phương có thể giết cấp một dị thú không phải giáp tỉnh giả chính là liệm sát giả nhưng là cái này lại có thể như thế nào nơi này là hoài phổ h à rào cũng không phải cái gì a miêu a cậu có thể ở chỗ này cắn rõ hào hào Ta cho. lâm phạm cười không có để ý những vật này lại tới đây chính là muốn nhìn một chút hoài phổ hàng rào tình huống vừa mới tiến đến liền phát sinh xung đột không phải chuyện tốt gì dễ dàng gây nên chú ý mà lại hiện nay ấn tượng đầu tiên liền thật không tốt t r o n g coi bậc thang lên xuống mập m ạ p đầu chọc thật đúng là mẹ nó ngang tàng lâm phạm đem dị thú thi thể ném cho đối phương nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nói cho ta đem xe nhìn kỹ không phải vậy ha ha hắn cười không có nói quá ngay thẳng mập mạc đầu chọc ánh mắt hung á t nhìn chằm chằm lâm phạm mảy may không có đem hắn uy hiếp để ở trong lòng giống như là đang nói lao tử liền không nhìn kỹ ngươi có thể sao ngươi cho rằng ta là người bình thường lao tử thế nhưng là hoài phổ hàng rào người quản lý người lâm phạm q u a n người hướng về phương xa đi đến còn chưa đi bao xa liền có một đám người vây quanh ở bên cạnh hắn Ca, ngươi vừa tới hoài phổ hàng rào đi ta đối với nơi này quen thuộc mời ta đi ta dẫn đường cho ngươi cái nào cái nào ta đều quen thuộc ta tiện nghi ta đối với nơi này rõ ràng loại tình huống này ngược lại là lâm phạm không có nghĩ tới hắn vừa tới miếu loan hàng rào thời điểm nhưng không có gặp được chuyện như vậy bất kể nói thế nào đây cũng là một loại mưu sinh thủ luật đi đột nhiên có một cái không an phận tay hướng phía lâm p h ạ m t ú i với tới lâm p h ạ m bắt lấy cổ tay của đối phương nhìn kỹ muốn trộm hắn đồ vật là một cái nhìn xem có vẻ như chỉ có một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi thiếu niên tiểu tử trộm đồ cũng không phải thói quen tốt thiếu niên không nghĩ tới sẽ bị phát hiện dây dội lấy ai trộm ngươi đ ừ n g vu hãng người coi chừng ta một đao đâm chết ngươi nói xong liền vượt qua một thanh truy thủ làm bộ hướng phía lâm p h ạ m thận đánh tới ánh mắt hung hát thủ pháp lưu loát hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm lâm phảm một bàn tay vô qua đem nó đập ngã trên mặt đất không có để ý tăng tốc bước chân vội vàng hướng phía dưới tường thành đi đến bị phiến thiếu niên mặt mũi tràn đầy oán hận cắn răng đứng dậy liền đi tìm giúp đỡ lâm phạm không nhìn thấy cùng loại tuần tra viên tồn tại giống miêu loan hàng rào liền có tuần tra viên cho nên có thể cam đoan bình thường trật tự nhưng là ở trong hoài phổ hàng rào không có sở dĩ phải tương đối loạn trật tự là hàng rào phải t r a n g ổn định nhân tố trọng yếu coi như không có trật tự bạo lực như vậy sẽ sinh sôi hoài phổ hàng rào muốn so m i ê u loan hàng rào lớn hơn nhiều thuộc về cỡ t r u n g hàng rào bố cục kết cấu cùng loại có tường trong cùng tường ngoài phân chia sinh hoạt tại trong tường ngoài một chút người sống sót đều bị chen tại nơi hẻo lánh có người chỉ là tại mặt đất phủ lên một tấm tấm thảm xem như đem nó xem như sinh hoạt địa phương ăn uống ngủ nghỉ đều ở nơi này mà có thể dựng ra khỏi phòng phòng tạo hình phòng ở cũng đều dùng khóa chặt cửa thậm chí còn dùng mấy lần khóa người cùng ta đến bây giờ muốn làm gì lâm phạm dừng bước lại nhìn về phía đi theo tại sau lưng một vị nam tử trung niên nam tử trung niên lộ ra vẻ lấy lòng nói ca ngươi vừa tới hoài phổ hàng rào khẳng định đối với nơi này là chưa quen thuộc ngươi thuê ta ta rất rẻ cam đoan đem nơi này giới thiệu cho ngươi rõ ràng lâm phạm nhìn đối phương tốt giá tiền đâu nam tử trung niên nói ngươi nhìn xem cho là được ta rất rẻ Tại、trong ạ i t tận thế đồng tiền mạnh chính là thịt dị thú cùng huyết tinh bất quá có rất ít người dùng huyết phẩm đại đa số đều là dùng thịt dị thú nếu như là tại hàng rào liền sẽ nhìn xem nơi này có không có tiền tệ nếu có tiền tệ có thể hối đoái chút tiền tệ đủ để ở chỗ này sử dụng lâm phàng không phải mắc quỷ trực tiếp ném cho một viên cấp một huyết tinh liên cái này đi nam tử trung niên hốt hoảng tiếp nhận huyết tinh rất là khiếp sợ nhìn xem lâm phàng hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương vậy mà lớn như thế phương xuất thủ chính là một viên cấp một huyết tinh trong t r ớ c mắt thái độ của hắn càng thêm k i ê m tôn càng là nị ngọn ta ơn ca ta gọi a thái ngươi gọi ta tiểu thái là được ca ngươi có cái gì muốn biết n h a lại hoặc là chuẩn bị muốn ở chỗ này định cư a thái hỏi đến tâm phạm nói xem trước một chút đồ vật tốt đúng còn không có vân ca danh tự đâu lâm phạm nói lâm phạm nói tên thật không có việc gì hắn là rất đ h ự a thấp mà lại lại không c u nhân hoàn toàn có thể quan g minh chính đại nói lâm ca tốt a thái lấy lòng nói mà liên tại lúc này lúc trước bị lâm phạm tắt một phát thiếu niên mang theo một đám giống nhau số tuổi thiếu niên tới bọn hắn từng cái cầm trong tay vũ khí bộ dáng hung á t cầm đầu thiếu niên còn không có tới gần liền d ơ đầu đuối lên tức giận nói liền ngươi đạp mã khi dễ chúng ta thanh long băng người đúng không lâm p h n g cười mẹ nó thật đạp mã bất đắc dĩ tận thế bang hội tổ thiếu niên hợp chung quanh đi ngang qua những người may mắn còn sống sót đã sớm nhìn quen không trách không thèm để ý chút nào a thái tiến lên một bàn tay đem lưới búa thiếu niên đập ngã lan lưới búa thiếu niên nhìn thấy a thái h i ệ n nhiên là rất kiên kỵ vội vàng đứng lên thả vài câu n g ă n thoại vội vàng thoát đi lâm ca bọn này tiểu thí hải vô pháp vô thiên nếu không phải không muốn cùng tiểu hải chấp nhặt bọn hắn sớm đã bị người a thái nói ra không có việc gì hay là ngươi có thể chân nhiếp ở a lâm phạm vừa cười vừa nói a thái khiêm tốn nói không có không có nguyên nhân chủ yếu ta là đại nhân bọn hắn không dám cùng đại nhân phân cao thấp lâm phạm không nói gì lời này nghe thật quái đây chẳng phải là nói ta không có chân nhiếp ở kỳ thực ta chỉ là cái tiểu hài đâu việc này chỉ là một kiện khúc nhạc dạo ngắn không có để ở trong lòng trải qua nói chuyện phiếm lâm phạm biết hoài phủ hàng rào không có tuần tra viên không có trật tự hết thệ đều rất hỗn loạn hết thệ đều dựa vào chính mình giết người là chuyện thường xảy ra có lẽ hôm nay thật tốt một người ngày thứ hai liền bị người giết chết đang ngủ địa phương thứ ở trên thân đều bị tẩy sạch chống không cái này tại hoài phổ hàng rào thường xuyên phát sinh c h ư ơ n một trăm linh sáu ngươi lần này xe quay cùng tư thế ta cả một đời học không được lâm ca ngươi có thể nhẹ nhõm săn giết cấp một dị thú nhất định rất mạnh đi a thái sùng bài nói đó là đương nhiên ta thế nhưng là tam giai liệp sắt giả thực lực tự nhiên rất mạnh đây đều là ta trên đường tới lấy được thu hoạch lâm phàm ngẩng lên đầu dương dương đắc ý vỗ vỗ phình lên túi a thái nhìn thấy nâng lên túi dù là không thấy rõ ràng cũng có thể đoán ra trong này chứa là huyết tinh thật là lợi hại lâm ca tuổi còn trẻ liền có thể có thành tựu như vậy theo ta thấy phương viên trăm dặm tuyệt đối không ai có thể so sánh lâm ca càng thêm ưu tú a thái tán dương lâm phàm c ư ờ i ta cũng cảm thấy là nếu như biết rõ lâm phàm người nghe nói như thế khẳng định rất nghi hoặc tam giai liệp s á t giả lão ca ngươi không phải tam giai giác tỉnh giả nha lúc nào như thế kéo vậy mà biến thành tam giai liệp s á t giả a thái mỉm cười chỉ là trong ánh mắt có chút ba động tam giai liệp sắt giả hắn đem những tin tức này ghi tặc trong lòng tại a thái dẫn đầu xuống hôn loạn hoài phổ hàng rào bên trong lâm phạm tìm hiểu lấy tình huống trước thăm dò rõ ràng tình huống mới tốt đến tiếp sau phối hợp phương án hành động đợt thứ nhất bị hắn làm chết mấy tên kia trong đó có giác tỉnh giả nhân vật như vậy tại hoài phổ hàng rào khẳng định là nhân vật trọng yếu có thể là người quản lý trong tay một thành viên về phần đợt thứ hai bị hắn làm chết bốn người kia xem xét chính là tiểu tạp làm ễ không đáng giá n h ắ c tới a thái nói lâm ca chúng ta nơi này người quản lý gọi quý xương bảo nha lâm phạm không biết chưa từng nghe qua tên của đối phương hắn thân là nơi này người quản lý liền không có nghĩ tới quản quản tường ngoại tình h ư ơ n nha thì như chế định chút quý c ụ ổn định tường ngoài trật tự sao không có a thái lắc đầu nói lâm phạm không có truy vấn ngoạn g u ồ n biểu hiện quá rõ ràng ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy hắn có quỷ đối với cái này hắn nhất định phải bảo trì địa thớp cần biểu hiện ra loại kêu bất động thanh sắc tùy ý hỏi thăm vô ý trong lúc nói chuyện với nhau biết được nội tình mới không dễ dàng gây nên người khác hoài nghi đi tới đi tới lâm phạm đi ngang qua một nhà cũ nát cửa hàng thời điểm dừng bước lâm ca thế nào a thái vội vàng hỏi thăm không có gì chính là địa đồ này có chút ý tứ lâm phạm cầm lấy cửa hàng toa hàng bên trên một tấm bản đồ địa đồ là in ra không có những thành thị khác giới thiệu mà là lấy hoài phổ làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán phóng đại hình địa đồ nhất là phía trên đánh dấu văn tự nói rõ hấp dẫn sự chú ý của hắn mô mô khu vực tồn tại cấp ba dị thú a thái mắt nhìn nói à nguyên lai là cái này a đây là để vừa tới người nơi này nhìn để p h ò n g bọn hắn không biết tiến vào cấp ba dị thú hoạt động khu vực gặp phải phiền phước hiện tại cấp ba dị thú bên người đi theo đại lượng dị thú nếu như thân hãm trong đó rất khó đào thoát đây chính là lâm phạm cần có đồ vật bán thế nào lâm phạm hỏi chủ quán mắt nhìn lâm phạm lại nhìn mắt ra thái không hề nghĩ ngợi nói thẳng một viên cấp một huyết tỉnh đắt như thế lâm phạm bị hoài phổ hàng rào giá hàng cho kinh sọ công phu sư tử ngoạn trào giá cực cao a có thích mua hay không không mua là xong chủ q u nói lâm phạm cười ngược lại là không có tranh luận trực tiếp đem huyết tinh ném cho đối phương cất k ỹ địa đồ mang theo a thái hướng phía phía trước đi đến a thái nhìn c h ầ m c h ầ m chủ quán chủ quán lộ ra nụ cười ý vị thâm trường sau đó nhìn về phía lâm p h à m b ó n g lưng trong lòng lặng yên suy nghĩ cho ai kiếm lời không phải kiếm lời dù sao cuối cùng đều không phải là ngươi thời gian trôi qua rất nhanh lâm p h à m không có tại hoại phổ hàng rào đạt được hắn muốn tin tức h ỏ i thăm có thể hay không đến tường trong nhìn xem lấy được trả lời là phủ định lấy a thái lời nói tới nói tường trong là hoại phổ hàng rào trọng yếu nhất địa phương mặc kệ là giáp tỉnh giả hay là liệm sát giả tại không có đạt được người quản lý cho phép là không vào được cái này tại lâm p h à n nghe tới trong này khẳng định là cất dấu bí mật a thái thời điểm không còn sớm ta phải đi người mang địa đồ lâm phạm đã không kịp chờ đợi muốn theo các dị thú hào hào chơi một chút hoài phổ hàng rào chạy không thoát nhưng dị thú là có khả năng chạy trốn a ngươi không chuẩn bị ở tại hoài phổ hàng rào sao a thái kinh ngạc vô cùng lâm phạm nói không ta bốn biển là nhà khắp nơi sông sáo đi ngang qua hoài phổ hàng rào liền tiến đến nhìn xem không chuẩn bị định cư ở chỗ này lâm ca bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm dị thú nhiều lắm cái này bốn chỗ sông sáo nếu như gặp phải thành đàn dị thú coi như phiền t o á i a thái nói ra không có việc gì ta đang tránh né dị thú phương diện vẫn còn có chút tâm đắc đi vào tường ngoài đầu bậc thang lâm phạm ra hiệu đường tiện nữa trực tiếp cùng a thái phân biệt mà a thái đưa mắt nhìn lâm phạm đi đến thang lầu b ó n g lưng phản phật là nghĩ đến cái gì đó vội vàng quay người rời đi lúc này lâm phạm quay đầu nhìn lại không có phát hiện a thái t h â n ảnh chạy thật nhanh lắc đầu đi đến trên tường thành tìm kiếm lấy chính mình âu hiếm xe t c k u cũng không có nhìn thấy thất ảnh mẹ nó xe đâu của ta rất nhanh là hắn biết xe bị ai làm không có hắn là không nghe thấy chính mình thời điểm ra đi nói với hắn những lời kia sao xem trọng xe của ta không phải vậy a đúng ta chưa hề nói nhìn không tốt kết quả cho nên đối phương không sợ h ã i chút nào lúc này mập mạp đầu chọc đồng dạng thấy được lâm phạm khoe miệng cười lạnh gật gù đáp ý đập lấy hẳn dừa phảng phất là nghĩ đến xem thật kỹ đùa dợn giống như xe đâu của ta lâm phạm đi đến mập mạp đầu chọc trước mặt xe xe gì xe của ngươi có quan hệ gì với ta mập mạp đầu chọc nhìn lâm phạm một mặt ngạo mạn châm t r ọ c hắn chính là cố ý làm như vậy nếu như đối phương ở lại đến hoài phổ hẳn rào hắn hay là sẽ làm như vậy vì chính là làm cho đối phương minh bạch đến sau này đừng nhìn ta là cái trông giữ bậc thang lên xuống vậy cũng không phải ngươi có thể trêu chọc la r ô n g la hổ đều đạp mã cho ta nằm sấp ngươi thật không cho ta lâm p h ạ m nhìn chăm chú đối phương cái gì có cho hay không ta ngay cả ngươi là a cũng không biết không có việc gì liền đi nhanh lên ngươi nếu là muốn náo sự đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí mập mạc đầu chọc rất là khó chịu lâm p h ạ m ánh mắt về phần hắn xe tuổi kia hắn là không thể nào trả lại chính là muốn đối phương gấp đối phương khóc đối phương không thể làm gì nơi này chính là địa bàn của hắn còn có thể làm cho đối phương lật lên gió to sóng lớn gì không thành chung q u n h đám người sống sót đứng xem liền đi theo xem kịch m ộ t dạng bọn hắn thế nhưng là biết mập mạp đầu chọc bối cảnh mội mội của hắn thế nhưng là người quản lý quý xương bảo đông đảo trong nữ nhân một vị chính là bởi vì có quan hệ như vậy hắn có thể làm phần này có phong phú chất béo làm việc đắc tội hắn cái k i a so đắc tội quý xương bảo nghiêm trọng hơn hỏi ngươi một lần cuối cùng thật không cho lâm phàm nói xéo đi không biết mập mạp đầu chọc nhìn cũng không nhìn lâm phàm một chút có chút không nhịn được hồi đáp chương một trăm linh bảy tốt a lâm phàm cười dáng tươi cười cho người cảm giác nhìn như ôn hòa lại có loại sắp sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh giống như a ngươi làm gì lâm p h à m bắt lấy mập mạp đầu chọc đầu trực tiếp đem hắn nâng lên tường ngoài bên ngoài treo trên bầu trời treo kinh hãi mập mạp đầu chọc sắc mặt đại biến điên cuồng dây rồi lấy nghĩ đến phía dưới chính là cao mấy chục thước lập tức động cũng không dám động đậy người chung quanh nhìn trận tròn mắt ai có thể nghĩ tới g i a hỏa này vậy mà như thế xúc động ngay cả hắn cũng dám động ngươi nói ngươi từ dạng này độ cao rơi xuống có thể hay không càng thành bánh thịt lâm p h à m hỏi ngươi dám mập mạp đầu chọc sắc mặt chắm bệnh nắm lấy lâm p h à n cổ tay không dám bông tay lâm p h à n mỉm cười nụ cười như thế để mập mạp đầu chọc có loại cảm giác không rét mà run Đột nhiên, hắn cảm thấy đối phương tình huống này nhìn xem không giống như là nói đùa trong lòng rung động sợ sệt đừng đừng ta đem xe cho ngươi ngươi thả ta đi lên mập mạp đầu chọc vội vàng hô hào hiếp yếu sợ mạnh ý có bối cảnh liền tùy ý khi dễ người chỉ là hắn lần này là khi dễ sai chọn lựa người không nên đắc tội đã chậm xe ta không muốn lâm phạm c h ậ m giai nói như là cảm nhận được cái gì giống như mập mạp đầu chọc sợ sệt cầu xin tha thứ l ấ y đừng đừng a mà ập mạp đầu chọc trong lòng hối hận đúng còn nợ bất nếu như lại cho hắn một cơ hội hắn là tuyệt đối sẽ không trêu chọc kẻ trước mắt này vê đút thất kinh tiếng k ê u chuyển đến lâm phạm nghiêng thai nghe phình một tiếng m ộ t ngạ tâm thanh chuyển đến chung quanh đám người sống sót t r ứ n g mắt triệt để mắt trợt tròn không thể tin được nhìn thấy chính là thận lâm phạm hướng phía đô từng chiếc xe địa phương đi đến chọn tra xét có một cỗ tạo hình không tệ xe vào mắt của hắn chìa khóa xe vẫn còn mở cửa xe đi vào phát động ô tô chạy đến bậc thang lên xuống thượng hạ xe chính mình điều khiển bậc thang lên xuống đem ô tô đưa đến phía dưới hắn đứng tại trên tường thành mắt nhìn đám người nhảy xuống rơi xuống đ ấ mọi người vây xem vội vã vây tụ đi qua hướng phía phía dưới nhìn lại phát hiện người kia vững vững vàng, vàng vàng rơi xuống đất không có bất kỳ sự tình gì mà khi nhìn về phía mập mạp đầu t r ọ c thời điểm nội tâm của bọn hắn đột nhiên lạnh mình lấy chết rất thảm t ứ chi vặn vẹo không còn hình dáng máu tươi đã đem mảnh đất kia nhuộm đỏ chết rồi hắn thật đã chết rồi nhanh đi thông chi người quản lý em vợ của hắn chết rồi hắn l á i đi chiếc xe kia t ự a n h ư là diêm la đó hắn thật sự là gan to bằng trời a đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người dám ở n o ạ i phổ hàng rào làm dạng này chuyện đơn giản còn vọng đến cực h ạ n a mặt trời chiều ngã về tây vùng ngoại ô đất trống một đoàn đống lửa thiêu l ố t lên một con dị thú đuổi bị gác ở phía trên nướng tuy nói có hỏa diễm năng lực nhưng hắn hay là ưa thích loại này có phong cách thiêu nướng ở trong quá trình chờ đợi có thể ngửi được mùi thịt phiêu tán cũng là một loại vị giác bên trên h ư ở n g thụ đem ta xe làm không hù dọa a đây chung quanh đều là xe mở ai không phải một dạng mở liếc nhìn bị hắn mở ra xe hắn cảm thấy rất tốt trọng độ việt giã chuyên môn ngoại quan khí chất nổ tung toàn thân màu đen anh tuấn rất so với hắn lúc trước mở cái tiêm ộ t cỗ không biết muốn tốt bao nhiêu đơn giản không cách nào so sánh được Chờ đợi trong lúc à đồ tốt, t mặc dù dị h sẽ xuống đậu, nhiều dấu, động, nhưng như đánh khẳng định vậy là ó thể gặp phải. gặp Lúc này phương xa có âm thanh chuyển đến lâm phàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai chiếc ô tô xuất hiện trong tầm mắt ở bên ngoài gặp được người xa lạ s á t x u ấ t lớn là muốn phát sinh xung đột đương nhiên cũng có s á t x u ấ t nhỏ là đi ngang qua song phương gật đầu ra hiệu bèo nước gặp nhau riêng phần mình mạnh khỏe gặp lại rời đi chỉ là theo hai chiếc xe kia chạy tốc độ dần dần giảm xuống là hắn biết đối phương là hướng về phía hắn tới rất nhanh hai chiếc xe ngừng lại cửa xe mở ra người trên xe từ trong xe xuống tới lâm p h ạ m biểu hiện có chút kinh ngạc thấy được một vị người quen chính là tại hàng rào cho hắn dẫn đường a thái ta đều đã tới đây ngươi còn đến tiên ta quá k h á c h khí đi lâm p h ạ m đứng dậy vỗ vô c á i mông mặt mỉm cười chào hỏi a thái hít mắt thần thái lên h k h ố c thật không nghĩ tới g i a hỏa này thời điểm ra đi vậy mà hại chết quý xương bảo em vợ trực tiếp đem hắn từ trên tường thành n é m đến còn lái đi diêm lá xe thật là có thể gây sự bất quá những n à y với hắn mà nói cũng không trọng yếu hắn mang người lại tới đây chính là vì lâm phàm trên người hết tình Một m ì nếu h ở như ngoài như như đáng lâm phàm ở tại hoài phổ hàng rào thật đúng là không có cách nào nhanh như vậy ra tay cũng may đối phương không nguyện ý lưu tại hoài phổ nghĩ đến rời đi đây chính là tốt nhất hạ thủ thời điểm lâm phàm không muốn chết liền đem trên người tất cả huyết tinh đều giao ra chúng ta thả ngươi rời đi a thái hung hát nói ha ha lâm phạm không nhịn được phát ra tiếng cười ai các ngươi hoài phổ hàng rào thật đúng là dân phong thuần phát bất kể là ai mục tiêu luôn luôn thống nhất vì chính là huyết tinh ngươi nói ngươi coi ngươi hướng dẫn du lịch tốt bao nhiêu không phải đi ra làm cấp giết sự t ì n h cái này cũng không tốt a thái tại trong đội ngũ địa vị cũng không cao nếu như cao liền sẽ không làm hướng dẫn du lịch du lịch sự tỉnh bởi vậy hắn không nói gì mà là để hắn tổ chức thủ lĩnh quyết định bọn hắn có thể tại trong tận thế sông đến bây giờ chủ yếu chính là tâm ngoan thủ lạc tâm tư kín đáo Tham tình huống, như phương mạnh, hắn không hiểm, nhưng mạo dò rõ ràng tình huống. nếu như đối phương quá mạnh, bọn quá đối sẽ cầm h chỉ, chỉ là giai liệp sát giả mà thôi, không đáng để lo. Mã, động thủ giết hắn, hắn chết như hắn không chúng chuyện ỉ Đạc được trước, liền không có là liệp lo. la liền mà tam sát giết trộm giết tìm ta giai mã, diêm em giả đáng động sương gì. bảo nếu bọn để xe, quý bị ợ, đầu thủ lĩnh mặt mọc đầy râu gầm thét một tiếng đ ỗ n g nhiên v h ậ t tay mang theo đám người hướng phía lâm phàm đánh tới nơi này là vùng ngoại ô không phải khu vực an toàn lê mê quá lâu không tốt nếu là có dị thú xuất hiện rất có thể hỏng chuyện tốt của bọn hắn thủ lĩnh mọc tới trong tay mang theo lang nha đồng trên đ ổ n g có lít nha lít nhít sắc bén gai nhọn theo một gậy đánh tới uy thế có phần máy liệt liền ngay cả không khí đều bị xé nứt lấy phát ra trầm thấp t i ế n giống g thân là tam gia i liệp sát giả thủ lĩnh không dám nói mạnh bao nhiêu nhưng là tại phương viên hơn mười dăm địa chỉ cần không cùng giác tỉnh giả khiêu chiên hắn vẫn có thể hoành hành bá đạo mọi người đều biết mị h n h này phạm vi nhỏ đ ừ n g đi kim lăng bên kia tam gia i liệp sát giả thực lực cũng là rất mạnh có được hay không cho ra ra đi chết thủ lĩnh gặp lâm phàm không có tránh khí thế càng đầy con mắt chừng như trong đồng kích cỡ tương đường trong tay lang nha bổng lôi quấn lấy bá đạo trí lực hung hăng đẻ xuống、Ấm. lâm p h ạ m đấm ra một quyền cứng răn c h ú n g lang nha đ ồ n g lực đạo cực mạnh lực lượng cường đại trực tiếp đem lang nha đ ồ n g ép hướng mặt của đối phương thổi phu một tiếng gai sắt đánh xuyên thủ lĩnh khuôn mặt truyền lại mà đi kình đạo trực tiếp tướng thủ lĩnh cái hót nổ tan sền sệt huyết vật phun t u n g toẹ mà ra chương một trăm lẻ tám một tiếng ẩm vang khí thế hung hăng thủ lĩnh ẩm vang ngã xuống đất từ người sống biến thành một bộ nóng hầm hợp thi thể vừa muốn v ọ t tới giỡ vũ khí bọn hắn nhìn thấy trước mắt một mặt lúc b ỗ n nhiên dừng bước lại trứng mắt kinh hại vặt phần tựa như giống như gặp quỷ cả người đều đã mắt trở trọn sao sao lại thế Không dám tin. thật lâm phàng bị bị ngươi, ngươi nói, nói thật có lôi khi đó nói sai ta không phải tam giai liệp s á t giả mà là tam giai giáp tỉnh giả a thái thét to vậy ngươi vì cái gì không nói rõ ràng lâm phàng cười nói hoài phổ hàng rào dân phong thuần phát có hiểu biết ta lưu cái tâm nhan đúng là bình thường không có gì lớn cháy mau cháy mau có người kinh hô có cảng liền chạy, cả liền n đều đều đi tay thủ lái phụ người sống sót hoảng sợ quát người điều khiển ô ta cũng muốn đi thế nhưng là tên kia dắt lấy chúng ta đuôi xe chúng ta chạy không thoát vậy ngươi xuống xe l i ề u mạng với hắn ta đến n h ế n g ga u ố n g mẹ nó a người trên xe cãi vã lâm phạm g ầ m nhẹ một tiếng đ ỗ n g nhiên vung vẩy lấy cánh tay trực tiếp đem trong tay chiếc xe này đánh tới hướng một bên xe phí một tiếng chiếc xe va chạm phát sinh bạo tạc ánh lửa n g ú t trời mà lên hắn biết dạng này tiếng nổ mạnh khẳng định là sẽ kinh động giấu giếm ở chung quanh dị thú lúc này a thái không có chết gian nan t ử thiêu đốt trong xe leo ra lâm phạm đi đến bên cạnh hắn a thái mặt lộ đáng thương chi sắc nhìn về phía lâm phạm trong ánh mắt lộ ra chính là hèn mọn cầu xin bung tha、ta. văn cầu người bông thà cho ta giống phía trước có dị thú tiếng gào thét chuyển đến lâm phàm mắt nhìn nơi đó xuất hiện dị thú l ư n g bộ vị đem a thái cầm lên đến bọn ta gặp nhau cũng là duyên phận ngươi lại cho ta làm qua hướng dẫn du lịch ta giết ngươi từ đầu đến cuối không đành lòng ngươi liền đi đi thôi tạ ơn a thái cảm kích nói lâm phàm không nói gì trực tiếp đem a thái ném về dị thú ẩn hiện vị trí kêu thê lương thảm thiết tâm thanh truyền đến thê tâm liệt phế nghe được liền biết rất đau đồng thời còn nương theo lấy gằm ăn thanh n m cái kia nhấm nuốt thanh â m nghe được lâm phàm nhữ mày trở lại đống lửa trước cầm lấy dị thú đuổi cầm ăn hương vị hoàn toàn chính xác tươi đẹp dùng gặm ăn chân thanh âm che giấu dị thú gặm ăn thanh âm lúc này gặm ăn a thái dị thú đi ra trong miệng ngậm a thái một nửa thân thể song phương đối mặt hồng huyết dị thú ăn đều ăn no rồi còn chưa c ú trứng t lâm p h à m ôn nhu nói hồng huyết dị thú ăn như hổ đói đến đem một nửa thi thể n u ố t mất về sau không hề nghĩ ngợi nhai răng h u n g mạnh v ọ t tới lâm p h à m v u n g lên trong tay chân đánh đòn cảnh cáo trực tiếp đem đỏ tuyết dị thú đầu nện dẹp thật sâu nện vào hố đất trong tay chân cũng về xuống không cách nào dùng ăn không hiểu chuyện lâm phàng hồi tưởng đến đối phương nói lời. xe là diêm la cái k i a mập mạp đầu chọc là quý xương bảo em vợ dựa vào giống như đ ắ c tội r ấ t nhân vật gây gom a một cái người quản lý một cái có danh tiếng có thể bị người khác đề cập nhân vật vậy khẳng định không phải đơn giản tồn tại ta cùng hoài phổ hàng rào cao tầng mâu thuẫn hiển nhiên bởi vậy triển khai khẳng định sẽ nghĩ biện pháp truy sát ta lâm p h ạ m lái xe rời đi hắn đến đem trên địa đồ ghi chép cấp ba dị thú xử lý tại lâm p h ạ m rời đi sau một b u i có xe đổi đến một đám người xuống xe một vị nam tử đi đến còn đang thiêu đốt đống lửa trước xem xét đầu gỗ thiêu đốt tình huống đạt được một chút hữu dụng số liệu sau đó lại đi tới lần nghiêng thiếu đốt xe c ổ trước nhìn một chút bên trong thi thể đều đã bị nấu mì mắt toàn không phải sau đó đi đến trước xe cùng trong xe một vị nam tử trung niên hồi báo tình huống đối phương rời đi có hai đến ba giờ thời gian nơi này còn có một số thi thể thấy không rõ lắm là ai nhưng hắn là từ hoài phổ hàng rào đi ra bị đối phương cho phản xác hắn đồng dạng không nghĩ tới vậy mà thật sự có người như vậy gan to bằng trời đi vào hoài phổ hàng rào không những không an ổn ngược lại giết quý sương bảo em vợ giết hắn cũng liền giết đi còn đạc mã đem bọn hắn lao đại diêm là xe cho lại đi cái này không thể nghi ngờ chính là đùng đùng đánh mặt thân là tiểu đệ hắn đều cảm thấy bị đánh mặt rất đau tìm tới hắn vô luận như thế nào đều đạp mã tìm cho ta đến hắn ta muốn đem đầu của hắn vặn xuống tới làm bóng đá ngay cả ta xe cũng d á m đoạn diêm la nổi giận cố kia tức giận tức giận đều nhanh ngưng tụ thành thực chất kinh hài chung quanh các tiểu đệ run lầy bẫy bọn hắn ở trong lòng cũng đem đối phương mắng cầu hết lâm đầu mã đức đoàn xe của ai không tốt không phải cướp chúng ta lao đại trời đã tối rồi vâng bất quá bây giờ trời tối nếu không tìm một chỗ nghỉ ngơi đi ban đêm dị thú tương đối sinh động nếu như g ặ n phải thành đ Cũng được. chuyện hàng Hàng giả Hoài phổ hỏi. rào. Hàng rào lao rồi. ra xảy Một vị lao giả hỏi. quý sương bảo n chú、e、rất hiếu kỳ hạn tiếp quản hoài phổ hàng rào nhiều năm như vậy theo đạt được tiến sĩ、e、hỏa tín nhiệm bị đến đỡ là nơi này người quản lý trở thành đáng giá tín nhiệm đồng bạn nhưng là coi như trải qua nhiều năm như vậy hắn vẫn như cũ cảm thấy tiến sĩ ẹ、e、hòa rất thần bí toàn thân lộ ra bí mật tiến sĩ ẹ、e、hòa nói không nên hỏi không nên hỏi đối với người đối với ta đều có chỗ tốt quý sương bảo gật đầu minh bạch một cái đạo lý khi biết càng nhiều liền sẽ chết càng nhanh đây là không đổi nói để ý đúng rồi tiến sĩ ẹ、e、hòa trong tay của ta có nhóm người gần nhất biến mất ta hoài nghi là chết ở bên ngoài lấy năng lực của bọn hắn coi như không địch lại dị thú cũng sẽ không bị dị thú giết chết ta hoài nghi là có người giết tiến sĩ ẹ、e、hòa nói ra ngoài cướp giết người khác muốn cướp được huyết tinh đây vốn chính là người giết ta ta giết ngươi sự tình không có gì đáng giá cần để ý còn có nếu như bên kia thí nghiệm thành công ta để cho ngươi chọn lựa người có chọn lựa thật sao có vẫn luôn tại bồi dưỡng lấy đều là một đám thiếu niên mười hai mười ba tuổi tố chất thân thể cũng không tệ quý sương bảo trả lời chương một trăm linh chín vậy là tốt rồi tiến sĩ E tọa hài lòng gật đầu quý sương bảo rời khỏi nơi này đối với mình em vợ chết hắn không có chút nào để ở trong lòng càng không nghĩ tới báo thủ dù sao diêm la bọn hắn đã ra ngoài tìm cái kia đoạt xe người giết là được khác hắn đều không cần làm chuyện gì lúc này lâm phàm trốn ở trên một tảng đá lớn nhìn xem đen kỵ phương xa nơi đó có trận trận dị thú tiếng g á o thét chuyển đến chỉ là trời tối quá không cách nào thấy rõ ràng tình huống cụ thể không có cách chỉ có thể chờ đợi hừng đông hành động dù sao hắn ngay cả cấp ba dị thú vị trí cụ thể cũng còn không biết xoay người nằm tại trên tảng đá mặt hướng trời nhìn qua đầy trời sao dày đặc chạy không lấy nội tâm có loại nhẹ nhõm vui vẻ thoải mái dễ chịu cảm g i á c bây giờ tiết tấu hô hấp của hắn đều theo chiếu thổ nạp t h u t ớ i khí t ứ c trong người cùng khí huyết mỗi ngày đều đang chậm rãi lớn mạnh lấy tuy nói mỗi một ngày lớn mạnh xu thế cũng không rõ ràng, nhưng là thời gian lâu dài liền sẽ rõ ràng đứng lên mà lúc này đợi tại dị thú quần thể bên trong có một đầu độc giác nhìn xem giống như là chó săn dị thú ngay tại cho cấp ba dị thú đại lao liếm láp lông tóc đột nhiên giống như là người được một mùi quen thuộc giống như ngừng liếm lông động tác cái này khiến cấp ba dị thú đại lao có chút bất mãn phát ra trầm thấp tiếng giống độc giác lang cầu giật mình toàn tâm toàn ý dùng đầu lưới cắt địa cấp ba dị thú lông tóc không có để ý mùi này chơi đã sáng lâm phạm mở mắt ra nhìn về phía dị thú vị trí khe nhũ mày dị thú số lượng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn nhiều lắm khoảng trừng trăm mấy đầu. các i n à dị thú đã bị kinh động đồng loạt hướng phía lâm phàm nhìn bên này đến phát ra trận trận gào thét lâm phàm nện bước bước chân hướng phía cấp ba dị thú đi đến chung quanh các dị thú không dám tới gần cho dù có muốn tới gần cũng bị hỏa diễm nóng hoa hoa gọi khó chịu đến cực điểm cấp ba dị thú gầm thét để chung quanh các dị thú tiến công xé nát toàn thân bốc hỏa nhân loại tại như vậy mệnh lệnh dưới có dị thú không dám vi phạm phẫn nộ vào tới ccc trong nháy mắt bị thiêu đốt toàn thân bốc lên dầu trở thành một phần tung bay mùi thơm thịt nướng bên người những đồng bọn nhìn thấy đồng bạn biến thành dạng này nhẹ răng gào thét nghĩ đến phóng đi chỉ là người được mùi thịt bên người các dị thú mỏ ra chảy nước bọn miệng to như chậu máu hung hăng cắn xé mỹ vị và miệng ăn ngon ghê gớm lúc này cấp ba dị thú hướng phía bên người gầm nhẹ nó nhớ ký độc rác lang cầu có tại bên cạnh của nó nó không có ý khác chính là muốn cho độc giác lang cầu dị thú dẫn đầu công kích nhưng thình lình phát hiện độc giác lang cầu dị thú mất tung ảnh chống giống đi đ â u rồi cách đó không xa độc giác lang cầu dị thú trốn ở một khối đá phía sau lộ ra nửa cái đầu con mắt buốc lên mong đợi ánh sáng tựa như là đang đợi cái gì giống như về phần ra ngoài đó là không có khả năng đi ra rất nhanh lâm phàm đi tới cấp ba dị thú trước mặt thiếu đốt tự thân hỏa diễm dần dần co vào ngay sau đó nhảy vọt m à lên năm ngón tay năm tay phí một tiếng trực tiếp đánh xuyên qua cấp ba dị thú đầu cấp ba dị thú thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất điểm tiến hóa một lâm phạm thuần thục đem cấp ba dị thú thể nội huyết t i n h m ó c ra ngay tại hắn nghĩ đến lúc rời đi dư quang thấy được trốn ở tảng đá phía sau độc giác lang cầu dị thú ừ m g i ố n g như đã từng quen biết có vẻ như ở đâu gặp qua nhưng có chút lạ lẫm cái kia độc giác đưa tới chú ý của hắn lâm phạm hướng phía tảng đá phía sau độc giác lang cầu dị thú ngoắc ngón tay đi ra độc giác lang cầu dị thú cùng lâm phạm nhìn nhau hai giây nghẹn bước bước chân đi tảng đá phía sau đi ra chúng ta là không phải gặp qua lâm phạm hỏi độc giác lang cầu dị thú gật gật đầu ngo tạo đã vậy còn quá thông nhân tính lâm phạm kinh ngạc rất hắn là biết dị thú tình huống cả đám đều vô cùng hung t à n đầy đầu nghĩ đều là ăn người như vậy thông nhân tính hay là lần đầu trong lúc đó hắn nghĩ tới tại miếu loan huyện thành gặp phải đầu kia chó săn dị thú lúc đó hắn đã cảm thấy cái kia chó săn dị thú có chút kỳ lạ chỉ là không có quá để ý mà thôi là thuộc về chó săn dị thú đều thông nhân tính sao hiển nhiên không phải hắn lúc trước liền gặp được cùng loại chó săn dị thú tuyệt đối không phải như thế ngồi xuống lâm phạm chỉ huy hắn đối với chuyện này là không có ôm lấy hy vọng mặc kệ thông không thông nhân tính dị thú tóm lại là dị thú hung tính vẫn còn nếu như có thể có dị thú thần phục nhân loại như vậy nhân loại đã sớm nghĩ đến biện pháp thuần hóa dị thú dùng dị thú đối phó dị thú độc giác lang cầu dị thú dừng lại hai giây đặt mông ngồi dưới đất biểu hiện rất ngoan ngoãn lâm phàm nhìn xem cấp ba dị thú thi thể lại nhìn xem độc giác lang cầu dị thú chầm tư đối phương tại hắn lúc đi ra lẫn mất xa xa rất hiển nhiên nó chính là đang đợi cấp ba dị thú bị lắng chết từ đó có thể ăn vào dị thú thi thể tuyệt đối chính là như vậy nếu không nói không thông ngươi có phải hay không muốn ăn nó lâm phàm chỉ vào cấp ba dị thú thi thể độc giác lang cầu dị thú gật gật đầu đạt được đáp lại thật sự chính là hắn liền nói đi g i a hỏa này như vậy thông minh xen lẫn trong cấp ba dị thú bên người chính là muốn đợi chờ cơ hội muốn hay không cùng ta l a n lộn một ngày ăn chín bữa ăn bữa bữa cấp ba dị thú lâm phạm hỏi độc giác lang cầu dị thú lắc đầu khá lắm một ngày chín bữa ăn đều hấp dẫn không được quả thật là có chi k h í lâm phạm nhìn một chút trong tay huyết tinh lại nhìn một chút độc giác lang cầu dị thú không nghĩ nhiều trực tiếp đem cấp ba huyết tinh ném cho nó đi có cơ hội bọn ta gặp lại tâm phạm quay người rời đi độc giác lang cầu dị thú ngậm huyết tinh một đôi mắt chó hợp kim titan nhìn chằm chằm lâm phạm lộ ra một tia ánh mắt khác thường đưa mắt nhìn lâm phàm bóng lưng rời đi t h ẳ n g đến lâm phàm bóng lưng biên mất không thấy gì nữa nó đem huyết tình nuốt đến trong bụng đồng thời hướng phía cấp ba dị thú thi thể đánh tới t r u n g quanh khác dị thú cũng nghĩ phân một chén đã thấy độc g i á c lang cầu dị thú gầm nhẹ lôi điện tại trên độc g i á c lương tụ một cỗ tràn ngập lực phá hoại uy thế quét sạch mà ra kinh hại t r u n g quanh dị thú chậm rãi lui lại thấp thân thể phát ra nghẹn ngào bất mãn âm thanh nợ xa lâm phàm trứng mắt lặng lẽ d ò n nó c h ư ơ một trăm m ư ơ i lôi điện hắn là nhìn nhất thanh n h ị sở thức tỉnh dị thú sao lâm p h à m không biết mình hành động có phải hay không đúng cho đối phương huyết nhục cho đối phương huyết phẩm có thể hay không bồi dưỡng được một đầu tiền s ự h u n g h ã n dị thú bàn tay sở đến bên hông trôi lao như vậy có trí tuệ dị thú về sau có thể hay không trở thành khiến nhân loại mang đến thai họa ngập đầu tồn tại kinh khủng đâu lúc có loại ý nghĩ này thời điểm xuất hiện lâm p h à m ngay tại trong lòng cho mình hung hăng một bàn tay muốn cái gì đâu như thế xem thường chính mình hoặc sao thật là đáng chết rất nhanh độc g i á c lang cầu dị thú ăn no huyết nhục về sau co căng liền chạy biến mất trong tầm mắt chung quanh các dị thú tại không có áp lực về sau Bắt đầu chia ăn cấp 3 dị thú thi thể. Thi thể đầu chia cấp khổng ăn dị lúc ồ tại t đông đảo dị h số lượng dưới. Rất nhanh liền dưới. nhanh ăn gặm Rất bị h ỉ c ò này lại Lúc có khung xương. n lâm phạm lái xe mỏ ra địa đồ tiếp tục hướng phía có cấp ba dị thú tồn tại địa phương tiến đến trong lúc bất chọn tích tích tích phía sau chuyển đến tiếng kèn xe hơi thông qua kính chiếu hậu phát hiện có một ít xe cộ đi theo ở phía sau nhanh như vậy tìm đến ta rồi lâm phạm thần sắc bình tĩnh vô cùng không có chút rung động nào đối phương có thể tìm tới chính mình đúng là bình thường nhiều nhất chính là sớm muộn mà thôi có người xuất g a t ư ơ n g muốn đem hắn xăm lốp đánh nổ lại bị người vô mạnh đầu giống như là tại ngăn cản ngay sau đó hắn liền thấy một vị nam tử trung niên trực tiếp từ trần xe cửa sổ bò lên đi ra nhảy vọt tới trên mặt đất lấy siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ băng băng m à tới cường giả lâm phàng biết g i a hỏa này là cao thủ rất nhanh hắn cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị mở ra chạy m à đến nam tử trực tiếp ngồi vào vị trí kế bên tài xế bên trên người tốt lâm phàng mỉm cười chào hỏi ta thật không tốt diêm la hai tay ôm ấp thể hiện ra đem lâm phàng cầm chắc lấy bá đạo khí chất ta gọi lâm phàm ngươi đây diêm la À, lâm phàm trận trận nói h đầu cập ngọn gió ngược lại là không có bất quá cướp lái xe rất dễ chịu đây cũng là thật không bằng dạng này ngươi đem xe đưa ta ta đưa ngươi một cái mạng kiểu gì mệnh của ngươi cho ta không phải là ta cho ngươi lưu một cái mạng đương nhiên hôm nay không tính ở bên trong về sau nếu như ngươi đắc tội ta ta không giết n g ư ơ i thế nào mua bán này có lời đi ha ha ha ha lập tức diêm la cất tiếng cười to lấy tiếng cười tính xuyên thấu cực mạnh liền ngay cả đi theo ở phía sau trong xe người đều có thể nghe được còn từng cái lộ ra rất là thần sắc kinh ngạc tiếng cười kia chuyện gì xảy ra cướp đoạt diêm la ca xe người vậy mà đem diêm la ca liếm thoải mái như vậy lâm phàm đồng dạng cười tiếng cười truyền nhiễm cường độ là rất mạnh rất dễ dàng khiến người khác cũng phát ra tiếng cười trước đ ư n g cười ngươi nói thế nào lâm phàm ngữ khi ôn hòa mà hỏi diêm la không có trả lời lâm phàm vấn đề mà chỉ nói ngươi đi qua h o à i phổ hàng rào như vậy ngươi khẳng định là nhìn thấy những cái k i a treo lơ lửng thi thể ngươi nói một chút ngươi muốn chết như thế nào là bị ta vặn xuống đầu của ngươi hướng trong đầu của ngươi nhét dâm dạng hay là muốn ta dùng dây thừng tìm cổ của ngươi đưa ngươi treo ở trên tường thành đâu nói xong lời này diêm la móc ra một đ i ề u thuốc nghĩ đến tìm bật lửa lúc chỉ thấy lâm phàm v ư ơ n tay cánh tay ngón tay toát ra một đoá ngọn lửa ức nóng nhiệt độ truyền lại đến diêm la trên khuôn mặt khiến cho trên mặt lượng nước nhanh chóng bốc hơi lấy đột nhiên xuất hiện tình huống để diêm la bị lộ lộ ra rất là nghi lâm i miệng điểm khói ề n ngay trong quên ngụm. cả rút một đều l phạm một tay lái xe một bên nắm trong tay tay lái một bên chơi lấy đầu ngón tay bước hỏa trò x i ế c ta bật lửa này dùng tốt đi muốn liền có mà lại nhiệt độ t ă n cao liền ta cho ngươi châm lửa điểm này ngọn lửa liền đem bọn ta trong xe nhiệt độ tăng lên thật nhiều thật quá nóng nghe lâm phạm nói lời diêm la biểu lộ từ đầu đến cuối ngưng trọng lấy g i á c tình giả h ỏ a diễm năng lực đỡ ồ nờ gờ t h ờ i ngọn lửa này nhiệt độ vượt qua tưởng tượng của hắn dù là hắn đồng dạng là giáp tình giả cũng có loại cảm giác nguy hiểm người tại sao không nói chuyện có phải hay không cảm thấy rất chơi vui lâm phạm、cười. r ồ i ra năm ngón tay năm đầu ngón tay đều đang tiêu đốt h ỏ a diễm theo hỏa diễm t i ê u đốt trong xe dưỡng khí lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu hao dù là lửa chỉ không có đụng phải diêm la diêm la vẫn như c ũ bị nóng đầu đầy mồ hôi nhiệt độ quá cao cao hắn có loại không cách nào ngăn cản cảm giác lâm phàm lấy một loại đ ù a dẫn giọng điệu nói diêm la ta đối với năng lực khống chế kỳ thật rất mạnh ta có thể trong chớp mắt để hỏa diễm bao trùm tự thân thậm chí bao trùm toàn bộ xe ta có thể lấy trong chớp mắt tốc độ đem chiếc xe này dung hợp thành nước thép ngươi nói lợi hại hay không diêm la nhìn về phía lâm phàm hô hấp bắt đầu dồ chỉ thấy diêm la mở cửa xe trực tiếp lăn lông lốc xuống xe ha ha ha ha. thấy cảnh này lâm phảm cất tiếng cười to lấy một cốc kẹp lấy tay lái để ép chỗ ngồi kế tài xế thò đầu ra hô diêm la bọn ta lần sau gặp ta lần này không có thời gian cùng ngươi chiến đấu xe của ngươi ta thật rất ưa thích không muốn phá hư hãn còn có ngươi lăn lông lốc xuống xe động tác thật đạp mã đẹp trai ta cả một đời đều chưa hẳn có thể học được cặp cặp cặp c ặ c ặ quay cùng rơi xuống đất diêm la mặt lạnh lấy sắp mặt rất là khó coi đứng lên gác gao nhìn chằm chằm xe cộ đi xa bóng lưng nằm chặt nằm đấm một cơn lửa giận từ trong lòng thiêu hôn đản thật là hôn đản a diêm la tức giận mắng hắn chưa bao giờ ném qua như vậy mặt mũi thậm chí không có độc thủ liền bị bị hủ trực tiếp lăn lông lốc xuống xe diêm la ca đổi u không đổi u các tiểu đệ vội vàng xuống xe chạy tới đúng diêm la một bàn tay vô qua đổi u mẹ nó trở về hắn là thật bị lâm phạm cho tức nổ tung lần thứ nhất gặp được không có độc thủ liền bị sợ đến như vậy nhưng lúc đó hắn chỉ có thể làm như vậy một khi h ỏ a diễm bao trùm toàn bộ xe cộ lấy ngọn lửa kia nhiệt độ hắn cảm thấy mình chưa hẳn có thể đỡ nổi đó là ngọn lửa màu trắng không phải màu đỏ cam giữa song phương nhiệt độ kém có long trời lở đất tranh lệch bị phiến tiểu đệ bùng mặt túi đầu trong mắt có oán hận chỉ là hắn thực lực không bằng diêm la chỉ có thể i ê n lặng thủ lấy không dám có bất kỳ phản kháng ý nghĩ có người khe vô vai hắn một cái ý mắng an ủi hắn giật giật bà vai không nói một lời trở lại trong xe khi oán hận hạt giống trôn giấu ở trong lòng thời điểm không phải là không muốn nảy m ầ m mà là hoàn cảnh còn không cho phép chỉ có khi thời cơ thành t h ủ phá đất mà lên dã man sinh trưởng triệt để đem chúng quanh hết thể hủy đi cho người ta đi ra ngoài là nghĩ đến làm việc tân tân khổ khổ cả ngày mới có thể kiếm lấy ít ỏi tiền lương nhưng hắn khác biệt đi ra ngoài chính là nhạc tiền duy nhất phải làm chính là xoay người nếu như ngay cả xoay người đều cảm thấy mệt mỏi đó là thật không có biện pháp lái xe tiếp tục tại chỉ định địa phương tìm kiếm lấy đột nhiên phương xa có động tĩnh chuyển đến cẩn thận nghe có điểm giống là nhân loại cùng dị thú lúc đang chèm giết tạo thành động tĩnh theo thanh âm mà đi phát hiện cùng hắn nghĩ đích thật là một dạng một đám người sống sót dựa vào phối hợp vây giết lấy hai đầu cấp hai dị thú người sống sót hết thể có bảy người năm nam hai nữ vốn cho là bọn họ bên trong có người là giác tỉnh giả nhưng trải qua cẩn thận xem xét phát hiện trong bọn họ cũng không có giác tỉnh giả kỳ thực đều là liệm sát giả b ả y người này thực lực cũng không lợi hại có là nhất giai l i ệ p s á t giả có là nhị giai l i ệ p s á t giả lấy đoàn đội như vậy phối hợp đối phó cấp hai dị thú tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì vấn đề duy nhất chính là không có khả năng phạm sai lầm cần phí chút tay chân nhìn như là người lãnh đạo chính là một vị nam tử hắn chủ động khống chế thế cục cầm trong tay xích sắt chói lại một đầu cấp hai dị thú cổ mang theo bị chọc giận dị thú xoay quanh hai vị khác đồng bạn thì là cầm trong tay vũ khí sắc bén không ngừng cho dị thú tạo thành tổn thương trong nháy mắt công phu đầu kia cấp hai dị thú liền bị đâm máu me khắp người vết thương rất nhiều theo huyết dịch không cầm được chạy xuôi đầu này cấp hai dị thú t ử k ỳ cũng nhanh đến lâm phàm nhìn kỹ phân tích bọn hắn săn g i ế t dị thú phương thức cùng hắn đã từng phương pháp có rất chỗ tương tự dị thú sinh mệnh l ự ợ c ưng ngạnh da dày thịt béo bình thường đâm thủng chỉ cần không phải làm bị thương trí mạng điểm rất khó đánh g i ế t huống hồ đạt tới cấp hai dị thú năng lực bản thân rất mạnh sẽ không như bài trí một dạng bất động mặc cho lấy làm cho nhân loại tổn thương trí mạng điểm cho nên khi dị thú đưa lưng về phía người sống sót thời điểm đám người sống sót liền sẽ dùng vũ khí trong tay công kích dị thú yếu ớt nhất địa phương mềm hại khi chỗ kia bị đánh xuyên thời điểm thoải mái cảm giác mượi phần thật là lợi hại. Đây là một lát phối hợp độ đạt tới cực sau trình đ cùng lâm phàm suy nghĩ một dạng hai đầu cấp hai dị thú ẩm vang ngã xuống đất bảy vị đám người sống sót trên khuôn mặt hiện hiện dáng tươi cười rốt cục đem dị thú cho làm chết khô cường ca bọn ta chuyến này đi ra tốt thuận lợi một vị nữ người sống sót vừa cười vừa nói được xưng là cường ca nam t ử tên đầy đủ gọi trương cường rất thông tục danh tự từ khác người sống sót trong ánh mắt có thể nhìn ra một loại tín nhiệm đủ để chứng minh trương cường trong lòng bọn họ là rất đáng được tin cậy người đích thật là thuận lợi hai đầu cấp hai dị thú huyết mục đầy đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian còn có huyết tinh cũng có thể để cho chúng ta thực lực đạt được một chút tăng lên trương cường cảnh giác chung quanh đáp lại đồng bạn đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một cỗ chạy mà đến màu đen xe thì cụt chú ý có người đến trương cường kinh ngạt nói ở bên ngoài gặp được người sống sót là rất tồi tệ sự tình lòng người hiểm ác ai cũng không biết đối phương là ai cũng không biết mục đích là cái gì bây giờ bọn hắn săn giết hai đầu cấp hai dị thú đối với bất luận cái gì đi ra người sống sót mà nói đều là một loại trí mạng lực hấp dẫn trong trước mắt đám người nắm chặt vũ khí cảnh giác nhìn xem chạy mà đến xe cộ các ngươi tốt xe dừng hắn lâm phạm xuống xe gặp bọn họ cảnh giác bộ dáng nâng lên hai tay cười nói chớ khẩn trương ta không có ác ý lời này cùng ta không phải người xấu ta là người tốt có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tại trong tận thế nếu quả thật có thể đơn giản như vậy giao lưu cũng không có khả năng có nhiều như vậy chém chém giết g i ế t thân là người lãnh đạo trương cường chủ động mở miệng nói ngươi tốt ngươi có chuyện gì nếu như không có chuyện gì ngươi có thể rời đi nơi này nhà chúng ta cũng không muốn nhận biết bất luận kẻ nào quả quyết tự tuyệt không cho bất cứ cơ hội nào tin tưởng trong tận thế người sống sót liền cùng mua sổ số một dạng mỗi khi nhìn thấy người sống sót thời điểm phía sau lưng của hắn liền ẩn ẩn làm đau hồi tưởng lại tận thế buộc phát nửa năm sau một lần sự tỉnh hắn gặp được một đôi cha con bị ba vị nam tính người sống sót cướp đoạt sự tỉnh tâm h o i thiện ý hắn chủ động xuất thủ giải quyết ba vị nam tính người sống sót ngay tại hắn muốn dùng tự thân vật tư cùng đôi cha con này trao đổi đồ vật thời điểm ai có thể nghĩ tới đôi cha con này phía sau đánh lén đem hắn kích choáng đem hắn trên người tất cả vật tư đều lấy đi sau khi tỉnh lại hắn rất mất mát rất tuyệt vọng không nghĩ tới bây giờ giữa người và người vậy mà không có một chút tín nhiệm có thể nói đến mức dù là đến bây giờ nhìn thấy lạ l ắ m người sống sót trong đầu hồi tưởng đến vẫn như cũng là đã từng sự tỉnh minh s á c bị đối phương cự tuyệt không thể không biết ngoài ý muốn đây là rất bình thường tình huống bất quá hắn từ đầu đến cuối tin tưởng xâm nhập giao lưu có thể làm cho đối phương bỏ xuống trong lòng cảnh giới từ đó thuận lợi trao đổi lâm phạm lộ ra chân thành nụ cười nói ta muốn cùng các ngươi nghe ngóng một ít chuyện đương nhiên ta biết các ngươi tại sao lại đối với ta có như thế cảnh giác ý nghĩ hiện tại cái này vị thế người đáng giá tín nhiệm thật rất ít tín nhiệm cùng thân mật giao lưu là hai chuyện khác nhau liền nói miếu loan hàng rào bên trong những người sống sót kia bọn hắn đáng giá tín nhiệm sao chỉ sợ đại đa số người sống sót đều là không đáng tín nhiệm về phần có thể thân mật giao lưu đó là bởi vì hắn thực lực bản thân đủ mạnh đồng thời miếu loan hàng rào từ trong nguy cấp vừa qua tất cả mọi người an toàn vô sự về sau cũng cần hắn bảo hộ cho nên thân mật giao lưu là tất nhiên nhưng khi nguy hiểm xuất hiện sợ hãi bao phủ bọn hắn đó chính là mặt khác tình huống t r ư ơ n g cường nhữ mày càng phát ra cảm thấy đối phương có thể là vì bọn hắn săn giết hai con dị thú lặng yên lui về sau nửa bước như vậy nhỏ x í u cử động bị lâm p h ạ m nhìn ở trong mắt lâm p h ạ m cười nói các ngươi thật không cần lo lắng nếu như ta đối với các ngươi có ác ý thậm chí là muốn cướp đoạt các ngươi dị thú các ngươi là ngăn không được ta lời này vừa nói ra t r ư ơ n g cường sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt thay đổi tân tân khổ khổ săn giết dị thú từ hơi mà lên dần dần có tự vệ thực lực vậy cũng là từ gió thanh mưa máu đi tới lâm phàm đưa tay một đám lửa từ lòng bàn tay mà lên giác tỉnh giả t r ư ơ n g cường lên tiếng lâm phàm gật đầu đúng t a m giai quả nhiên khi lâm phàm nói ra thực lực bản thân về sau t r ư ơ n g cường sắc mặt có chút biến hóa vừa mới còn không phục bọn hắn trong nháy mắt phục người ta nói không có tâm bệnh t a m giai giác tỉnh giả đích thật là bạo sát bọn hắn bọn này nhị giai liệp sát giả đây là không cần chất vấn sự tỉnh nếu là đối phương là nhị giai giác tỉnh giả bọn hắn có lẽ liều liệu mạng còn có thể đổi một cái nhưng bây giờ là thật không có bất kỳ phần thắng nào t r ư ơ n g cường bọn hắn không phải là không muốn trở thành giác tỉnh giả chỉ là cái đồ chơi này độ khó thật cao xuất hiện sát xuất toàn bằng vật khí đương nhiên bọn hắn cũng nghĩ trở thành tam giai liệp s á t giả chỉ là cái này cần thời gian cần huyết nhục cùng huyết tỉnh số lượng rất lớn không phải trong thời gian ngắn liền có thể tăng lên đi lên người có chuyện gì t r ư ơ n g cường thái độ tốt lên rất nhiều lâm phạm nói ta từ địa phương khác lại tới đây nghe nói bên này cấp ba dị thú không ít nhưng một mực không chút gặp được ta liền muốn hỏi một chút các ngươi sinh hoạt tại mảnh khu vực này có biết hay không cấp ba dị thú thường xuyên hoạt động địa phương hoặc là bọn chúng vị trí cụ thể đương nhiên thú lao là sẽ không thiếu cho các ngươi hắn đôi trước mắt đám người này đồng dạng không hiểu rõ nhưng không quan hệ bọn hắn nếu là không có ý xấu tất cả đều dễ nói chuyện nhưng nếu như có ý xấu nghĩ đến ngao c ó tranh nhau ngư ông đất lợi đó chính là mơ mộng h a o huyền người đối với thực lực bản thân có tự tin không dám nói thiên hạ không có đủ nhưng ở một mẫu ba phần đất này hay là có thể được xin chờ một chút trương cường đem đội viên kéo đến một bên thảo luận muốn nghe xem ý nghĩ của mọi người cường ca không được liền tin tưởng một lần đi ta cảm thấy hắn nói rất đúng lấy thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không cần thiết cùng chúng ta đùa nghịch những tâm nhắn này nếu là muốn đối với chúng ta thế nào chúng ta là không n g ă n nổi một vị đội viên nói ra ta cảm thấy cũng được hắn nói có thù lao vậy khẳng định là đối với chúng ta hữu dụng đùi không phải thường xuyên có thể gặp phải lại một vị đội viên đồng ý một vị đội nữ viên nói cường ca vậy có hay không nghĩ tới hắn có thể hay không đem chúng ta xem như phá hôi mọi người đều biết cấp ba dị thú sinh hoạt trong khu vực tụ tập đại lượng dị thú dù là hắn là tam giai giác tỉnh giả cũng không có khả năng tới lui tự nhiên khẳng định đến có người hấp dẫn mở đám k i a dị thú mà chúng ta khả năng chính là thí sinh tốt nhất lời này vừa nói ra đám người n h ư mày cảm thấy có chút khó làm nói đều có lý người ra mặt là thế gian mạnh nhất ngụy trang công cụ mặt ngoài cười hì hì phía sau đâm đao sự tỉnh còn thiếu sao chương cường trầm tư hồi tưởng đến các đội viên nói những tình huống này đông đưa không ngừng nhìn nói cũng có thể phát sinh khẽ ngầm đầu mắt nhìn vẻ mặt tươi cười lâm phẳm chúng u ố i ta có thể dẫn ngươi đi nhưng chúng ta chỉ có thể mang ngươi đến chung quanh không có khả năng đi theo ngươi đi vào chúng nếu như ngươi đồng ý chúng ta liền đi đây là chương cường lớn nhất nội bộ tốt không có vấn đề n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không để cho tín nhiệm của n g ư ơ i hùng phí lâm phạm vừa cười vừa nói hướng phía cấp ba dị thú vị trí chạy mà đi chỗ ngồi kế tài xế bên trên trương cường quan sát đến tình huống chung quanh chậm rãi nói bên kia ta hiểu rõ cấp ba dị thú mười ngày trước ta cùng ta các đội viên đi ngang qua xa xa quan sát qua có hai đầu cấp ba dị thú một m á i một trống giống như là tại giao phối loại thời điểm này đối với dị thú tới nói rất trọng yếu cho nên bên kia dị thú số lượng không ít trương cường đem tình huống nói rất rõ ràng lâm phạm vừa lái xe một bên lật xem địa đồ trên địa đồ cũng không có đánh dấu xem ra trên miếng bản đồ này ghi chép tin tức cũng không biết là lúc nào đánh dấu đi lên hoàn toàn không chính xác giao phối dị lâm phàm biết dị thú ở giữa là có thể sinh dục nghe nói sinh dục xuống dị thú có thể kế thừa song phương ưu điểm trở thành càn g mạnh dị thú mà lại loại dị thú này đã không phải là thông qua phổ thông dạ thu tiến hóa mà đến thuộc về chân chính phôi thai hình thành dị thú t r ư ơ n g cường nói đ ú n g tổng cộng là hai đầu cấp ba dị thú nếu như cảm thấy nguy hiểm có thể đổi địa phương khác ta còn biết một chỗ có cấp ba dị thú hoạt động không cần trước hết cái này lâm phàm nói ra chương cường lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn là thật không nghĩ tới trước mắt vị này mới quen tam giai g i á c tỉnh giả vậy mà như thế tự tin đây chính là hai đầu tam giai dị thú ta là tin tưởng ngươi có thể đơn độc đối phó một đầu nhưng hai đầu đồng thời xuất hiện hắn đã cảm thấy tính nguy hiểm tăng mạnh chỉ là hắn không nhiều lời cái gì đây là người ta lựa chọn nói nhiều như vậy làm gì húng chỉ hắn đã đề cập qua loại tình huống này rất nhanh xe cộ dừng lại khoảng cách dị thú sinh hoạt khu vực hơi có chút khoảng cách xa xa liền có thể nghe được các dị thú trầm m u ộ n tiếng ẩm đám người xuống xe bọn hắn trốn ở một tảng đá lớn phía sau nhìn qua hướng phía bảy dị thú đi đến đạo thân ảnh kia cường ca chúng ta chạy đi hắn tình huống này ta cảm giác giống như là tự tìm đ ư n g chết dị thú số lượng thật nhiều có đội viên nhìn thấy tình huống trước mắt triệt để kinh ngạc đến ngây người cả n g ư ờ i đều mắt t r ò n tròn phương xa dị thú tụ tập cùng một chỗ dù là cách một khoảng cách vẫn như cũ có thể cảm nhận được dị thú truyền lại ra loại kia cảm giác c ác bách cường ca ta cảm thấy hiện tại chạy trốn là tốt nhất thời khắc hắn căn bản không có chú ý tới chúng ta còn có xe của hắn ở chỗ này đây xe này nhìn xem thật là đẹp trai nếu như chúng ta lái đi xe của hắn hắn khẳng định tìm không thấy chúng ta đối mặt bọn dị thú này thời điểm bọn hắn đã có lưu ý nghĩ thậm chí còn muốn mượn gió bẻ măng đem lâm p h ả m tọa giá cùng nhau mang đi đều đừng nghĩ lung tung t r ư ơ n g cường đánh gãy bọn hắn suy nghĩ lung tung tuy nói tiếp xúc thời gian ngắn ngủi nhưng hắn có loại cảm giác chính là đối phương toàn thân tản ra một loại tự tin dù là biết được có hai đầu cấp ba dị thú thời điểm sắc mặt của đối phương biến cũng không biến ngược lại có chút hưng phấn trong mắt hắn đúng là không thể tưởng tượng đoàn người im miệng thành thành thật thật nhìn xem nhưng lại không nhịn được phân tích ta thừa nhận tam giai giác tỉnh già rất mạnh nhưng là đối mặt nhiều như vậy dị thú hắn đến cùng sẽ làm như thế nào nói thật ta muốn vỡ đầu đều muốn không ra đây là tất cả mọi người muốn biết t r ư ơ n g cường cũng rất hiếu kỳ nhưng rất nhanh tình huống trước mắt triệt để để bọn hắn kinh ngạc đến n gây người chỉ thấy đã bị các dị thú phát hiện l ầ m phạm toàn thân đột nhiên hỏa diễm tăng vọt hóa thành lửa cháy hừng hực t i ê u đốt h ỏ a diễm cực nóng để vùng không gian tia thị giác hiệu quả bắt đầu v n mẹo t r u n g quanh dị thú không dám tới gần cho dù có dị thú xông tới cũng sẽ trong nháy mắt bị hòa tan ta dựa vào thật mạnh chung quanh dị thú vậy mà không dám tới gần hắn loại năng lực này không khỏi cũng quá đáng sợ đi có đội viên kinh hô trong mắt đều nhanh trận lồi ra thậm chí còn rủi, rủi con mắt để cho mình nhìn rõ ràng hơn điểm l hắn, hắn rất khiếp sợ hắn gặp qua tam giai giác tỉnh giả đối với giác tỉnh giả thực lực có hiểu biết nếu như bài trừ năng lực kỳ thực tam giai giác tỉnh giả các phương diện tố chất thân thể cùng cùng giai liệm sát giả không có gì khác biệt nhưng bây giờ hắn phát hiện trước mắt vị này cùng hắn thấy qua Có chỗ nhưng người c t n nào có thể nghĩ đến đối phương chính là rút đao ra sau đó tại dị thú tức giận trong tiếng gào thét một đao rơi xuống sau đó liền không có sau đó đừng nói hắn mắt trợt tròn liền ngay cả trương cường bọn hắn cũng giống như thế hoàn toàn ngốc trệ tại nguyên chỗ như là hóa đá giống như thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần ngay sau đó tiếng gầm gừ đinh thai nhức góc vang vọng thanh â m vẫn nộ đến cực hạn cường ca đầu kia giống được dị thú xuất hiện thật đáng sợ hình thể thật lớn nhìn xem giống như là một ngọn núi nhỏ ta đã biết lúc trước cái kia giống cái cấp ba dị thú khẳng định có thai dẫn đến thực lực bản thân giảm bóp đi nhiều cho nên mới sẽ bị đơn giản như vậy giết chết như vậy hiện tại hắn đối mặt phẫn nộ đến cực hạn giống được dị thú ta biết trận chiến đấu này đem dị thường dựa vào lời con chưa nói hết phân tích đạo lý rõ ràng hắn trực tiếp quỷ ngẩng lên đầu nhìn qua phía trước tình huống đầu kia giống được dị thú bị một quyền đánh phần bụng vỡ ra huyết động kêu trên một tiếng ngã xuống đất kết k ế thúc t bọn hắn ánh mắt ngốc trệ mà khiếp sợ nhìn qua cũng không lâu lắm một thanh âm chuyển đến xem ra các ngươi hay là rất tín nhiệm ta không có chạy trốn a lâm phàm đi tới nhìn thấy thần thái của bọn hắn khỏe miệng ôm lấy cười biết bọn hắn thấy được hắn săn giết dị thú một màn từ đó thâm thụ r u n động rất bình thường ai xem ai đều rất mơ hồ h ú hổ hắn cũng am hiểu biểu hiện ra tự thân cường thế một mặt vì chính là để bọn hắn minh bạch bằng vào thực lực của ta đối với các ngươi thật không có hứng thú sinh ra ác ý kết thúc t r ư ơ n g cường tâm tính không sai hoàn hồn rất nhanh ừm kết thúc chỉ là hai đầu cấp ba dị thú mà thôi cũng không phải hai đầu cấp ba thức tỉnh dị thú không có gì độ khó lâm phạm vừa cười vừa nói nghe một chút đây là người có thể nói nói sao chỉ là hai chữ này dùng rất xinh đẹp vợ xẹo lẹ người phát ngôn không phải hắn không thể lâm phạm kinh ngạc nói a vị này làm sao quỳ đâu chương cường vội vàng nhẹ đạp để hắn tranh thủ thời gian đứng lên quỳ xuống đất người đội viên kia vội vàng đứng dậy hắc cười khúc khích đem tự thân tất cả thiện ý biểu đ ạ t ra tới mục đích rất đơn giản chính là vì làm cho đối phương minh bạch ta là người tốt vừa mới trong lòng nghĩ đưa ngươi xe lái đi ý nghĩ là trong lòng ta cái kia nho nhỏ tiểu ác m à suy nghĩ lung tung ta thế nhưng là người chính trực cho đây là thú lao các ngươi bảy người ta cho các ngươi bảy viên cấp hai huyết tinh t r ư ơ n g cường có chút há muộm nhìn chăm chăm huyết tinh có chút không dám tin nói thật hắn chưa bao giờ nghĩ tới huyết t i n h có thể cầm đơn giản như vậy kỳ thật cấp hai dị thú đồng dạng là không tốt gặp phải có thể gặp phải đại đa số đều là h ồ n huyết dị thú cấp một dị thú dù sao bọn hắn chỗ khu vực cùng tỉnh ngoài khác biệt tỉnh ngoài có nhiều chỗ dị thú thành đống ném một khối đá đều có thể nện vào cấp ba dị thú không cách nào sánh được đương nhiên nơi đó rất nguy hiểm mức độ nguy hiểm thẳng tắp tiêu thang khó có thể tưởng tượng đội viên khác nghe được t h ủ lao là bảy viên cấp hai huyết tinh thời điểm nhìn về phía lâm phàm ánh mắt t h ỉ n h lính phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất cái này không khỏi cũng quá hào phóng đi nghĩ đến lúc trước bọn hắn sợ sệt lo lắng bây giờ xem ra hay là cường ca quả quyết dẫn theo bọn hắn phát tải lâm phàm đem bọn hắn thần thái thu hết vào mắt đối với cái này hắn bình tĩnh vô cùng người đến đem cách cục mở ra. hôm nay ta có thể đưa ra bảy viên cấp hai huyết phẩm về sau bọn hắn liền có thể cho ta tìm kiếm đại lượng cấp ba dị thú vị trí tỉ mỉ nghĩ lại ta chỉ dựa vào một chút vô dụng cấp hai huyết tinh liền có thể đạt được càng nhiều cấp ba huyết tinh cách cục này mở ra thu hoạch không liền đến sao cầm đi đây là nên được ta lâm phạm giữ lời nói nói sẽ không bạc đ á i các ngươi liền sẽ không bạc đ á i lâm phạm nói ra tạ ơn chưng cường không có k h á c phí nhận huyết tinh đây là bọn hắn mạnh lên cần có đồ vật chỉ có mạnh lên mới có thể tại trong tận thế tốt hơn còn sống cho nên ở phương diện này không cần n h ú n nhường lâm phạm mắt nhìn ngay tại c h i a ăn cấp ba thịt dị thú các dị thú nhìn xem trương cường nói còn gì n ữ a không có trương cường kiên định nói theo đ o ạ n thứ nhất tín nhiệm cảm giác dựng trương cường bọn hắn mang theo lâm phạm chạy khắp nơi sinh hoạt tại mảnh khu vực này bọn hắn không dám nói đúng mỗi một chỗ tình huống đều có chỗ hiểu rõ nhưng ít ra có thể biết cái bảy tám phần thời gian trôi qua rất nhanh chạm vạn t u i đến lâm phạm rất hài lòng lần này thu hoạch theo liệm sát chết vợ chồng dị thú về sau tại trương cường dẫn đầu xuống vừa tìm được bốn đầu cấp ba dị thú lấy hắn hiện tại các phương diện ba triệu chỉ số đối phó cấp ba dị thú rất đơn giản không có bất kỳ độ khó gì mà trương cường bọn họ mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều lâm vào thật sâu trong rung động theo bọn hắn nghĩ đây quả thực không thể tưởng tượng nổi lâm phàm tra xét số liệu hài lòng vô cùng có loại tràn đầy cảm giác thành cựu đẳng cấp cấp ba hai mươi bảy bốn mươi thể chất một trăm linh sáu sáu mươi chín nhanh nhẹn chín mươi bốn mươi mốt tinh thần tám mươi chín năng lực hỏa diễm bạch diễm kỹ năng gen s ắ t gen đ úc viên mãn ném mạnh viên mãn cơ sở đao thuật viên mãn thiết đầu công viên mãn long trảo thủ viên mãn thiết bố sam viên mãn còn gì nữa không lâm phàm giết cấp ba dị thú đã giết tới nghiện mỗi khi dị thú ngã xuống đất một khắc này nhắc nhở điểm tiến hóa đến tâm tình của hắn liền có loại không nói ra được vui vẻ cảm giác còn kém mười ba con cấp ba dị thú liền có thể đạt tới cấp bốn hắn đã đang suy nghĩ chính mình nêu là có thể đạt tới cấp bốn lại sẽ có cỡ nào biên hóa thật là đầy cõi lòng chờ mong không có ta biết đều ở nơi này trương cường lắc đầu hắn xem như phát hiện đối với cường giả chân chính mà nói muốn thu hoạch được hết tinh đơn giản chính là lấy đồ trong túi đơn giản đến cực điểm không hề khó khăn lâm phàm đối với cái này không có cứng cầu Thu h o ạ chương t đối hài khá rất là hài lòng, một trăm mười bốn chương cường gật gật đầu không có cự tuyệt nơi này cách bọn họ đại bản doanh có chút khoảng cách nếu như tùy tiện tại trời tối tình hôm g ư ớ i trở về hoàn toàn chính xác rất dễ dàng gặp được nguy hiểm hoài phổ hàng rào quý sương bảo biết được diêm la thất bại trở về thời điểm rất là kinh ngạc bất quá đối với này ngược lại là không có để ở trong lòng hắn hiện tại không muốn để cho hoài phổ hàng o có bất kỳ phiến phức lạng lạng tồn tại trong tận thế là được lấy hắn đối với diêm la hiểu rõ khẳng định là sẽ không từ bỏ thôi nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tìm đối phương báo thủ từ thanh long b a n g thiếu niên kia trong miệng biết được a thái xưng hô đối phương là lâm ca khác cũng không biết điểm ấy tin tức có làm được cái gì mặc dù không nói b i ể n người minh ông nhưng bên ngoài dị thú hoành hành ra ngoài tìm một cái không biết lai lịch người thần bí chính là một loại hành động tìm chết trong tường trong diêm la đoàn đội chỗ trong phòng tìm nhất định phải tìm cho ta đến tên kia diêm la sắc mặt khó coi dù là đi qua thời gian dài như vậy diêm như như nghĩ nghĩ như la cả giận nói các ngươi đều câm không thành đều cho ta nói chuyện gần kết thanh âm để bọn hắn trong lòng lạnh mình chỉ là bọn hắn thật nghĩ không ra biện pháp gì bởi vậy từng cái vẫn như cũ túi đầu trầm mặc không nói yên lặng thừa nhận diêm la nổi giận có lẽ các loại phát tiết ra ngoài liền sẽ tốt m ộ t dương căn cứ sáng tỏ trong phòng giải phẫu các loại thiết bị đầy đủ g ã đeo kính người mặc áo khoác trắng đi đến bàn giải phẫu trước nhìn xem từ đầu tới cuối duy trì ý thức dương phi đừng sợ trận này thí nghiệm thành công tính rất cao khi thí nghiệm thành công ngươi liền sẽ trở nên phi thường cường đại cường đại đến cái dạng gì trình độ đâu có thể là ngươi lời này nghĩ cũng không dám nghĩ g ã đeo kính nhẹn ó i lấy dương phi kính mắt t r ừ n g tròn xoe muốn d â y r ồ a lấy chỉ là thân thể của hắn căn bản không nghe chỉ huy liền ngay cả trong cổ họng đều không phát ra được một chút thanh âm mà lúc này chung q u n h có nhân viên ngay tại điều chỉnh thử lấy thiết bị trận này phòng thí nghiệm lấy sở trệ ảm hình thức thờ các nơi nghiên cứu dị thú cùng nhân loại dung hợp căn cứ quan sát lại có nhân viên đối với vật chứa xuất hiện có trong vật chứa là dị thú lại não tại đặc thù dịch dinh dưỡng tình hướng giới còn sinh động nảy g lên có là ngâm tại trong chất lòng t ứ chỉ có là ngâm tại trong chất lần nội tạng các loại đều bảo đảm tuyệt đối t ư ơ i mới dương phi dư quan quét đến những đồ chơi này đã xóm dọa đến sắc mặt trắng bệnh toàn thân toát mùa hôi lạnh hắn thật giống như cầu xin tha thứ hy vọng đối phương có thể bưng tha hắn chỉ cần có thể bưng tha hắn mặc kệ để hắn làm gì đều nguyện ý gã đeo kính đi đến màn đ n h trước tự mình nói hoan n ê n các vị quan sát m ộ t dương căn cứ nhân thể cùng dị thú dung hợp thí nghiệm lần này thí nghiệm sẽ lấy nhân thể làm chủ dị thú làm thứ tiên hành ghen dung hợp cái này thí nghiệm mục đích là sáng tạo ra 70% n h â n loại 30% dị thú sáng tạo thể đồng thời đạt tới trên tư tưởng k h ô n g chế cái này thí nghiệm lúc trước thất bại 45 l ầ n nhưng theo không ngừng mà hoàn thiện ta có lòng tin có thể thành công m ộ t dương căn cứ phương châm chính chính là nhân thể cùng dị thú dung hợp mà hắn cũng biết địa phương khác có phôi thai dung hợp bồi dưỡng này hai loại thí nghiệm tại thời kỳ hòa bình mặc kệ để ở nơi đâu đều là cấm chỉ nhưng bây giờ tận thế niên đại Không thể người nào có thể ngăn cản không có có đối ư Dương được ợ c cái tích có điếc. sáng đại nghiệm. Phi thai nói những lời kia.、Đã、triệt này năng không Hắn nghe kính những ngất mà vĩ đeo Đã để tạo khả ký thí chết gã dọa lỗ rồi. bị với cái này gã đeo kính cười cười thật sự là yếu ớt ra hỏa sau đó tiến hành tê liệt bắt đầu đối với dương phi thân thể dừng lại chơi đ ù a vứt bỏ hoang lâu bên trong hoài phổ hàng rào quá nguy hiểm tuyệt đối không thể đi nói chuyện p h í a bên trong khi lâm phạm nâng lên hoài phổ hàng rào thời điểm chưng cường đám người tâm tình chập chấn rất lớn từng cái lộ ra sợ hai thân xác lâm phạm biết hoài phổ hàng rào bên trong người sống sót không phải độ tốt nhưng cũng không cần thiết như vậy hoàng sợ đi ta biết nơi đó nguy hiểm nhưng thật có đáng sợ như vậy lâm phạm nói trương cường nói ta nói không phải người sống sót đáng sợ mà là nơi đó có không giống người sự t ì n h phát sinh mấy năm trước chúng ta đều sinh hoạt trong hoài phổ hàng rào nhưng có một ngày có đầu quái vật xuất hiện nó giống người mà không phải người giống như t h ú không phải thú nhìn thấy người liền căn xé chúng ta đều do sợ về sau quái vật kia bị giết thế nhưng là nhìn thấy quái vật kia người sống sót một cái tiếp một cái biến mất ta khi đó giữ lại tâm nhãn liền mang theo bọn hắn chạy ra nơi đó có quái vật hay là rất khủng bố quái vật nghe được trương cường nói những thứ này lâm phàm châm tư lập tức liền nghĩ đến vậy cùng lột ra hết c h â u giống như dị thú đội viên khác nói đúng ta đến bây giờ cũng còn ký ức sâu hơn quái vật kia còn mặc quần áo đâu ngươi nói dị thú noi nào sẽ mặc quần áo khẳng định là người biến thành quái vật lại có đội viên nói nếu như to gan suy nghĩ một chút ta thật sâu hoài nghỉ hoài phổ hàng rào khẳng định đang làm đáng sợ thí nghiệm trong phim ảnh đều là diễn như vậy quái vật xuất hiện thường thường sẽ cho nhân loại k h ô n g chế không nổi nghiên cứu ừ n không có sai mà lại nghiên cứu phương hướng cuối cùng khẳng định sẽ rơi xuống nhân loại trên thân mọi người vây quanh ở đống lửa trước nghị luận ẩm một lấy lâm phạm nghĩ nghĩ cảm thấy thật có loại khả năng này nếu là tại thời kỳ hòa bình ai nghiên cứu những đồ chơi này khẳng định đến bị k h ô n g chế nhưng bây giờ thời kỳ này ai q u ả n ai hoàn toàn chính là bông u tay bông u chân làm lớn đặc biệt làm khi sinh mệnh không có bất kỳ cái gì bảo vệ thời điểm sinh mệnh giá trị rẻ tiền như sâu kiến lâm phạm đem bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung ghi ở trong lòng nhưng cũng không nói thêm gì hắn đối với cái này tạm thời bất lực cũng không có năng lực đi h o i phổ hàng rào điều tra các người muốn hay không cùng ta đi ta vị trí sinh hoạt nơi đó còn là rất an toàn lâm p h à m hỏi đối mặt lời mời này các thành viên nhìn về phía cường ca bọn hắn chính là nghe cường ca nếu như cường ca nói có thể đi vậy bọn hắn liền sẽ nghe theo thật có lỗi chúng ta hay là quen thuộc cuộc sống bây giờ trương cường nghĩ nghĩ từ chối nói lâm p h à m cười nói không có việc gì quyền lựa chọn tại các người đương nhiên nếu như ngày nào nguyện ý đến ta nơi đó hay là rất hoan nghênh các vị tạ ơn trương cường cảm kích nói sáng sớm song phương thu thập xong đồ vật chuẩn bị phân biệt ta đi trước các vị gặp lại lâm p h à n hướng phía bọn hắn p h t p h t tay đi ra mấy ngày không sai bị lắm nên trở về đi xem một chút tình huống huống hồ ở chỗ này tìm kiếm cấp ba dị thú tìm hẳn là có thể tìm tới nhưng khẳng định cùng con rồi không đầu mở dạng chạy loạn khắp nơi lãng phí thời gian hắn lại nghĩ tới một vị đó chính là diêm hải hàng rào lê b ạ c h tên kia chính là tam giai giáp tình giả nghĩ đến hướng tứ g a i sông lên đâm khẳng định càng rõ ràng hơn nơi nào sẽ có tam giai dị thú ẩn hiện gặp lại thuận buồn xuôi gió trương cường vây tay lâm phàm dẫm lên chân ga như một làn khói hướng v ề phương xa chạy m ạ đi lốp xe quấn lên bụi bặm đem đằng sau đôi xe che lại cường ca bọ ta vì cái gì không tiếp nhận hắn hỏi có thành viên h ta sợ sệt t r ư ơ n g cường nhìn qua xa như vậy đi xe chậm d ã i nói hắn hiện tại cho chúng ta chính là tín nhiệm nhưng ta không biết cái này tín nhiệm là thật là giả lại hoặc là nói là chỉ là một loại ngụy trang ta sợ sệt gặp được hoài phổ hàng rào nhìn thấy những chuyện kia các thành viên trầm mặc t r ư ơ n g một trăm mười lăm mặc dù đều nói hoài nghi đó là một loại thí nghiệm nhưng ở trong lòng bọn họ đã trăm phần trăm xác định đó chính là đem người đổi thành quái vật thí nghiệm tại tuyệt đối sức hấp dẫn trước mặt người nào đều sẽ biến người tốt đều có thể biến thành điên cùng kẻ dạ tâm đúng rồi tối hôm qua hắn nói mời chúng ta đi địa phương có nói là cái nào sao Trương Trương trở rào. Cường Cường. Không loan có hỏi. hàng Phạm ai. Miếu Lâm vương ề t ờ tường n ngoài định nhân viên đang thao túng bậc thang lên xuống. Tuấn sát tình huống ngoại giới. Đi vào trên tường thành. Và, Lâm Ca, xe này g giới. thao vào Và, Đi đã đẹp có cố bậc Ca, Lâm sắt rất xe ư đại bảo s ở lấy đen kiện cao quý thân xe kinh hồ từ khi sau tận thế rất ít gặp đến như vậy anh tuấn x e t b cột động lực mười phận một cước chân ga đạp xuống đi mạnh mẽ đâm tới cũng không phải khác hàng tiện nghỉ rẻ tiền có thể so sánh thượng ký đại thông mạ s ậ giữa các hành tình xe bị cột như vậy mới tỉnh trình độ rất ít gặp ha ha ta cầm lúc t r ư ớ c xe thì cột cùng người khác đổi lâm phạm vừa cười vừa nói vương đại bảo bên cạnh s ờ vừa nói ta lâm ca chính là ta lâm ca nhân duyên chính là tốt nếu là ta có tốt hơn chỉ cần lâm ca mở miệng ta cũng nguyện ý đổi lâm phạm cười cười gần nhất thịt dị thú có hay không dùng ăn có mỗi ngày ăn đều ăn quá no chết rồi vương đại bảo nói ra không có cách đây là mạnh lên con đường duy nhất muốn trong thời gian ngắn trở thành cừng giả nhất định phải đang tiêu hao về sau không ngừng phục dụng đồng thời còn muốn rèn luyện thân thể để thịt dị thú năng lượng ẩn chứa tốt hơn bị hấp thu ta không có ở đây những ngày này hàng rào không có sự tình phát sinh đi lâm phạm hỏi vương đại bảo nói không có hết thệ đều rất bình thường đơn giản nói chuyện p h í a m ộ t lát sau lâm phạm liền đem xe giao cho vương đại bảo để hắn h ả o h ả o bảo dưỡng thuận tiện có thời gian để trần lao gia tử nhìn xem cho chiếc xe này là một m chút cải tiến đi ở bên ngoài trong tường đất trống đều bị thu thập sạch sẽ đám người sống sót cũng tại khai hoang đảo mặt đất lâm ca t ố t nhìn thấy lâm phạm đám người sống sót cung kính hỏi tham lâm phạm hướng phía bọn hắn gật gật đầu đi vào tường trong thuận đường đi xem nhìn trần lao gia tử sắp đi đến phòng học liền đã nghe được bọn nhỏ tiếng đọc sách hắn đứng ở bên ngoài nhìn xem trong hàng rào bọn nhỏ đều được an bài học tập mù chữ không đáng sợ đáng sợ là tất cả mọi người làm mù chữ như vậy văn minh xem như lứt gãy mặc dù hắn không phải thế giới này người nhưng cũng biết mặc kệ dạng gì thế giới văn minh cần phải có người truyền thừa hắn thấy được ngồi ở giữa tiểu hát vọng bưng lấy sách dụng tâm đọc lấy đứng trên bục giảng trần lao ra t ử vẻ mặt tươi cười trong tươi cười lộ ra vẻ vui mừng hiển nhiên như bây giờ tình huống là hắn muốn nhìn nhất đến một màn mà có thể xuất hiện một màn này công thần tất nhiên là lâm phẳng lâm phạm phụ trách đám hài từ này ăn uống ngủ nghỉ đã từng đám hài từ này g ầ y như quét t u i chỉ cảm thấy một trận gió liền có thể thổi ngã bây giờ điều kiện dần d ầ n tốt gánh vác bọn này tiểu hài là không có bất cứ vấn đề gì quay người rời đi xem hắn rời đi trong khoảng thời gian này hàng rào xuất hiện những biên hóa nào miếu loan phòng y tế đây là trong tận thế thiết yếu cũng là nhất định phải tồn tại không có người nào dám nói chính mình sẽ không xảy ra bệnh bác sĩ có nhưng dược vật khan hiếm rất không dễ dàng làm đây cũng là về sau thu thập vật tư lúc thiết yếu vật tư đi tới đi tới hắn thấy được cờ tờ vờ hắn dừng bước lại đây là hắn mãnh liệt yêu cầu chỗ ăn chơi làm người đến nhớ kỹ sứ mệnh không quên sơ tâm tại trong tận thế sinh hoạt áp lực là rất lớn nếu như có thể tùy thời giống hai c u n g họng như vậy đối với phóng thích áp lực là có rất lớn tác dụng đi vào lao chu vị trí đẩy cửa đi vào chỉ thấy lao chu chui đầu vào sửa sang lấy cái gì hết sức chăm chú liền ngay cả lâm phàm mở cửa đều bị phát giác được t i ê n tính đi đến phía sau vỗ một cái b ả vai ai nha n g o ạ tạo kinh hãi lao chu nhảy một cái thấy là lâm phàm thời điểm lão chu một mặt bất mãn trở về ừ n vừa trở về khá lắm người cái này vung tài trưởng làm dễ chịu, thật sự là đem ta mệt đến ngư, g ư ơ nhìn giỏi c này số lượng, ngươi đơn giản như vậy mấy câu một, liền đem ta làm toàn thân mồ hôi à. vậy liền theo một, ta thân hôi Ngươi tài mấy đem mồ câu đúng là luôn có nhiều việc phải làm phía trước mệnh mọi chút liền mặt liền dễ dàng lâm p h ả m cười ha hả từ trong túi móc ra cấp ba huyết tinh tặng cho ngươi cái này còn t ạ m được làm nhân sự lao chu đắc ý đem cấp ba huyết tinh c ấ t kỹ chính ngươi chửa chút không có lâm p h ả m cho không thu chính là vương bắt đản đương nhiên hắn cũng đã hỏi hỏi lâm phản có hay không nếu là không có hắn sẽ đem cầm huyết tinh phóng tới vật tư bên trong phương châm chính chính là trước tăng lên lâm p h ạ m thực lực có so với ngươi nghĩ nhiều lâm p h ạ m vỗ túi đương đương rung động nghe lão chu sừng sốt một chút tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến lại là thu hoạch c h ẳ n g đ ầ y lâm p h ạ m rót c ố c nước ưng ô cố cố hết đúng rồi nói cho ngươi một số chuyện nói l ã o chu biết cần sự tỉnh ngưng chọn nghe lâm p h ạ m nói lần này ra ngoài ta đi một chuyến hoài phổ hàng rào giết ở trong đó một số người nhưng đối phương không biết tên của ta cũng không biết ta là miếu loan hàng rào nhưng khẳng định sẽ bị phát hiện có đảm lượng lao chu dựng thẳng ngón tay cái hoài phổ hàng rào như vậy nổi danh địa phương đều t ù y tiện đi qua chưa nói xong đâu tiếp tục nghe ta nói n h a có người nói với ta hoài phổ hàng rào có khả năng đang tiến hành một loại nào đó không thể cho ai biết thí nghiệm sẽ sáng tạo ra quái vật lao chu nghe chút đột nhiên trừng mắt trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi thật là có người nghe nói qua không phải ta là cảm thấy có thể sẽ có chuyện như vậy phát sinh ngươi nói chuyện này làm sao làm ngươi có nghĩ qua thông chi kim lăng b ê n kia sao lâm phạm hỏi lao chu nói n g ư ờ i đây ta không có ta cũng không có hai người nhìn nhau đều yên lặng lắc đầu chỗ lo lắng ý nghĩ là nhất trí lý do cái gì lâm phạm nói lao chư nói lý do của ngươi có phải hay không không xác định kim lăng bên kia có hay không làm những này trái với nhân loại thí nghiệm từ đó khi biết được chúng ta miếu loan đã biết sẽ nghĩ đến giết người diệt khẩu đúng không lâm phạm nói đúng thật muốn có loại thí nghiệm này tuyệt đối không đơn thuần là hoại phổ hàng rào đang làm đã như vậy cản làng ă n không được còn không bằng thiếu một ít chuyện lao c h ư gật gật đầu trong ánh mắt lộ ra người hiểu ta trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác biết ngươi người trừ ta lão c h ư còn có thể là ai hoàn toàn nhất trí chương một trăm mười sáu lâm phạm ta muốn để các ngươi càng cố gắng ban đêm theo cải cách bắt đầu miếu loan hàng rào có mùi khói lửa một loạt này cải biến đều là lâm phàm một tay thúc đẩy trong nhà lão vương tại phòng bếp rửa chén tiểu hy vọng đang làm ra v ẹ nghiệp n lâm phàm dựa vào ghế s o f a nghỉ ngơi cuộc sống như vậy không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sinh hoạt lúc này tiểu hy vọng cầm hoàn thành bài thi số học đi vào lâm phàm bên người thúc thúc ta làm việc làm xong lão sư nói muốn cho phụ huynh xem xét đúng sai sau đó ký tên đâu a ta đến xem lâm phàm trải qua bài thi tinh thần tỉnh táo đại khái nhìn xem trên bài thi đề mục rất đơn giản đối với học sinh tiểu học tới nói có thể muốn bẹ bẹ ngón tay nhưng là đối với hắn loại này người trưởng thành tới nói thật sự là quá đơn giản ư vân không sai những đề mục này đều đúng lợi hại thật thông minh lâm p h ạ m tán dương lấy hắn biết tiểu hài liền phải thường xuyên tán dương dạng này dễ dàng bồi dưỡng tiểu hài lòng tự tin theo không ngừng kiểm tra có một đề đưa tới lâm p h ạ m chú ý đề này làm sao không có làm lâm p h ạ m hỏi tiểu hy vọng nói thật là khó ta không biết không có việc gì ta đến dạy ngươi bọn ta trước đọc đề mục rất đơn giản không nghĩ tới khó như vậy hắn liền không có đem tiểu hát vọng làm việc độ khó để vào mắt liên hiện tại độ khó hắn từ từ nhắm hai mắt đều có thể xoát xoát đem đáp án v i ế t ra đề mục một cây đầu gỗ c ư a thành tam đoạn muốn sáu phút cứ như vậy tính toán c ư a thành d ư ớ i đoạn muốn vài phút ngươi nhìn à đề mục này rất đơn giản bọn ta chính là dùng sáu ba ít năm mươi chỉ cần mười phút đồng hồ là được rồi lâm p h ạ m không chút do dự nói ra hoa、wow. tiểu hy vọng phàm phất đạt được tuyệt thế cao nhân quán đỉnh giống như trong n g á y mắt hiểu ngay lập tức nhìn về phía lâm phàm trong ánh mắt tràn đầy sùng bái lâm thúc thúc ngươi thật lợi hại lâm phàm mỉm cười sờ lên tiểu hy vọng đầu còn tốt về sau gặp được không biết đề mục liền đến tìm thúc thúc không nói những cái khác thúc thúc tại học tập phương diện vẫn tương đối có thiên phú khi bản thân cho là giải quyết một vấn đề khó sau nội tâm loại kia tự tin trong nháy mắt bạo tạc từ m ấ n chủ tiểu hy vọng thật vui vẻ g ậ đầu lâm phảm cầm bút ký tên người kiểm tra lâm phảm một mạch mà thành hoàn toàn giải quyết không có bất cứ vấn đề gì trong phòng lâm phảm hồi tưởng đến ra ngoài đoạn thời gian này biết những chuyện kia di thú trái với nhân loại thí nghiệm nghĩ tới đây trong đầu của hắn liền sẽ hiện ra các loại vượt qua tưởng tượng đạt tới dị dạng trạng thái quái vật thậm chí sẽ mất khống chế từ đó phá hư hiện nay cân bằng đây đều là có khả năng phát sinh chỉ là bây giờ muốn những này không có ý nghĩa lấy hắn tình huống hiện tại quản là không còn được hoại phổ hàng rào chỉ là đông đảo trong hàng rào cơ chung hàng rào mà thôi ngay cả dạng này hàng rào đều có thể có dạng này thí nghiệm chớ nói chi là những cái kia cỡ lớn hàng rào nếu là hoại phổ hàng rào cùng khác cỡ lớn hàng rào có liên lụy cuối cùng xui xẹo khẳng định là miếu loan không có ai sẽ để ý một cái cỡ nhỏ hàng rào diệt vong ngồi xếp bằng chạy không tâm thần hắn đem ba loại thổ nạp thuật dung hợp thổ nạp thuật gọi là đoán cốt thiên. chỉ là cho đến bây giờ hắn đều không có minh bạch cái này đoán q u ố t thổ nạ p thuật nguyên lý vì sao chỉ dựa vào hô hấp liền có thể lớn mạnh thể nội khí đồng thời lấy khí kích máu kích thích xương cốt vẫn là câu nói kia cảnh giới chưa tới tự thân nội tình không đủ không cách nào chỉnh lý ra hệ thống tính phương thức tu luyện con đường này rất dài hắn chỉ có thể thuận cố định phương hướng tiến lên loại này không có lựa chọn cảm giác làm cho hắn rất khó chịu bất quá hắn từ đầu đến cuối t i n chắc khi hắn đối với đạo này có càng sâu hiểu rõ về sau tất nhiên có thể tự mình khống chế chậm rãi giơ tay lên năm ngón tay thành trào v ậ dần dần、so、nếu c n t h là lúc trước hắn là tuyệt đối làm không được loại tình trạng này nhưng theo thể nội cỗ khí huyết kia không ngừng lớn mạnh đã có thể làm được tùy tâm sử dụng dẫn dắt đến thân thể mỗi một cái bộ vị hắn đối với tương lai tràn ngập trờ mong coi như về sau khó mà gặp được cần thiết cấp bậc dị thú vậy cũng không quan trọng hắn bằng vào bàn tay vàng sửa đổi luyện giả trở thành sự thật năng lực cũng có thể đi hướng một loại khó có thể tưởng tượng độ cao mới phục d ụ n g cấp ba dị thú huyết tinh trực tiếp n u ố t đến phần bụng lấy khí huyết đánh nát mượn nhờ đoán cốt thổ n ạ p thuật dẫn dắt huyết tinh bên trong cố năng lượng kia rèn luyện tự thân xương cốt khi tiêu hóa hết viên huyết tinh này về sau tiếp tục phục d ụ n g không biết bao lâu tại liên tục sử dụng mười viên cấp ba huyết tinh sau ba triệu thuộc tính xuất hiện biến hóa tinh thần trị số tăng lên nhanh nhẹn tố chất tăng lên hai tinh thần trị số thật mẹ nó thật là khó tăng lên lâm phạm lắc đầu xem như minh bạch vì cái dị g i á tỉnh giả khó khăn như vậy bây giờ trong tay hắn còn có m ộ mươi năm mai cấp ba huyết tinh không có tiếp tục phục d ụ n g với hắn mà nói dạng này tăng lên còn không bằng săn g i ế t dị thú đạt được điểm tiến hóa đến nhanh bồi dưỡng miếu loan hàng rào lực lượng của mình rất trọng yếu giữ lại cho bọn hắn dùng cũng không hưởng công bọn hắn tán đồng hắn vị này người quản lý ngày thứ hai lâm phàm sớm tỉnh lại rửa mặt kết thúc lao vương ái tâm bữa sáng đã làm tốt b ị sợi phối thêm đầu chiến thị dị thú thuộc về rất phong phú sau khi ăn xong vừa vặn cùng tiểu hy vọng cùng rời đi một lớn một nhỏ đi trên đường tiểu hát vọng đeo bọc sách n ả y n h ó nhóc nhóc dáng tươi sán lạ đây mới là tiểu hài nên vẫn có t về phần đã từng nhìn thấy diện mạo đúng là hồng bét đi tới đi tới một vị thiếu niên đồng dạng đeo bọc sách hấp tấp xuất hiện lâm thúc thúc thiếu niên rất kích động lâm phạm kinh ngạc vật thốt lên ngươi là cái kia ném p h â n thiếu niên từ lần đó đằng sau thiếu niên nhất chiến thành danh tại trong hàng rào có nổi tiếng thanh danh đối mặt giáp tỉnh giả không sợ chút nào đúng quân bắt tạt đạn trọng thương giáp tỉnh giả chiến tích như vậy không phải người bình thường có thể làm được lâm thúc, thúc. ngươi còn nhớ do ta thiếu niên vui vẻ đến cực h ạ n mảy may không có cảm thấy ném phân thiếu niên xương hào có cái gì không tốt thậm chí nghe được â m thầm mừng thầm tự hào đ á p ý thỏa mãn đây là cỡ nào cao thượng vinh hạnh đặc biệt hắn coi đây là q u a n vinh đương nhiên nhớ kỹ ngươi tên là gì lâm phạm cười hỏi lâm thúc thúc ta không muốn gọi danh tự trước kia về sau ta muốn gọi thiếu niên ném phân thiếu niên chín tuổi danh tự không có tận thế bộc u phát sau một năm cha mẹ của hắn liền chết là có người nhìn hắn đáng thương cho hắn một chút đồ ăn mới như kỳ tích sống đến bây giờ lâm phạm chương một trăm mười bảy có chút không có c h ì n h tới tốt ném phân c h i n thần ngươi tốt lâm phạm nói ra ném phân thiếu niên miệng mở rộng thúc thúc ngươi vừa mới nói ta gọi ném phân chiến thần sao đúng chiến thần nghe càng có khí thế à quá tuyệt vời ta rất ưa thích cái tên này ném phân chiến thần thật rất không tệ ta nhất định sẽ cố gắng tuyệt đối sẽ không c ố phụ danh tự này ném phân chiến thần kích động sắp nhảy dựng lên hắn chưa bao giờ có hiện nay như vậy bị người tán thành qua xưng hô như vậy để hắn yếu ớt tâm linh nhỏ yếu càng thêm cường đại lâm p h ạ m xoa tiểu hy vọng đầu cùng ném phân chiến thần ca ca cùng đi học đi ừ m tiểu hy vọng ậ t đầu ném p â n chiến thần chủ động vươn tay mỗi muội ta đưa ngươi đi đến trường về sau nếu là có người đi tìm ngươi báo thù ngươi liền đến năm thứ ba tìm ta ta mới sẽ không bị khi phụ đâu tất cả mọi người rất thích ta tiểu hờ vọng nói ra ném phân chiến thần cùng tiểu hát vọng cùng lâm p h ạ m vẫy tay rời đi lâm p h ạ m yên lặng nhìn qua ai hai tử k h i vọng tương lai ngươi không cần là hôm nay cảm giác hương phân đến hối hận ném phân chiến thần uy danh do hôm nay mà tới lâm p h ạ m k h ô n g ban thưởng duy nhất cái này một phần đi vào lao chu bên này xác định hôm nay đi huyện thành thu thập vật liệu hành động mà đang hành động trước phải biết trong huyện thành một chút vật tư cất giữ địa điểm có lẽ khả năng đã không có nhưng không nhìn tới nhìn ai cũng không có khả năng xác định trong phòng hợp một đám người vây tụ tại trước b à n nơi này là đông phong lộ trong huyện thành lớn nhất một nhà hạt giống công ty ngay ở chỗ này chu thế thừa chỉ vào miếu loan huyện thành địa đồ nói rõ chi tiết lấy khả năng có vật tư địa phương hạt giống công ty phân bón bình thường đều đặt ở phía sau trong kho hàng đây là lâm phạm bọn hắn lần này chi hành muốn vật tư nếu như nơi này không có như vậy miếu loan huyện trong thành liền thật không có dược vật đâu lâm phạm hỏi chu thế thừa tiếc nuối nói miếu loan là huyện thành không có bất kỳ cái gì thuốc mong đợi muốn tìm được dược vật chỉ có thể đến bệnh viện hoặc là xung quanh hiệu thuốc cùng phòng khám bệnh bệnh viện lục sơn nói thuốc này thả mười năm có thể hữu dụng chu thế thừa nói dùng khẳng định là vô dụng thuốc tây kỳ bảo đảm chất lượng quá ngắn bất quá cũng may miếu loan huyện thành có một nhà trung ý viện quy mô không tính lớn nhưng ở xung quanh mấy huyện hay là tương đối nổi danh hẳn là tổn phóng đại lượng thuốc bắc lâm phạm nhìn xem địa đồ trung ý viện tại thành hà đường hạt giống công ty cùng trung ý viện khoảng cách cũng không xa đều tại miếu loan huyện khu thành cũ cách xa nhau khoảng cách cũng liền hơn một giờ cây số đường kho lương ở đâu lâm phạm hỏi chu thế thừa lắc đầu nói kho lương không đề nghị đi cái này không tại trong huyện thành mà là tại xung quanh trong trấn khoảng cách gần nhất chính là tại d á n h đôn trấn cảnh nội dị vãng lái xe cần hai mươi phút nhưng bây giờ đường xá này không có một cái nào tiếng đồng hồ hơn rất khó đen húng hồ coi như phát hiện cũng vô pháp dùng ăn đã qua mười năm tại không có thiết bị bảo vệ dưới không có bất kỳ cái gì lương thực có thể bảo tồn đến loại trình độ này l i ê n nói hiện tại một chút hàng rào có lương thực đó cũng là rất sớm trước kia liền từ các nơi v ơ vét vận chuyển đến hàng rào tại có thiết bị tình huống dưới mới có thể bảo tồn đến bây giờ nghe lão chú nói những thứ này lâm phạm gật gật đầu không có hỏi tới xem ra muốn thu hoạch được đủ nhiều lương thực chỉ có thể đến k á c hàng rào đi trao đổi sau đó chính là chọn lựa ra ngoài người lâm phạm trần quân trưng ơ thành lục sơn lục dĩnh ma phi liền mấy người kia ra ngoài người không cần nhiều người càng nhiều liền sẽ phiền phức thật nếu gặp phải nguy hiểm lo lắng đồ vật liền có thêm lên đường đi xác định rõ nhân tuyển trực tiếp xuất phát trong phòng học lao sư ngồi tại bục giảng bên kia phê chữa chứ tác nghiệp học sinh thì là đang đọc sách bởi vì tận thế tình huống bọn nhỏ nhận giáo dục trình độ dối tinh dối mù chấm bài tập lao sư trong lòng bất đắc dĩ lớp thành tích tốt nhất chính là t i ể u hát vọng học sinh khác cơ sở thật sự là quá kém phê chữa học sinh khác làm việc lao sư thủy t r u n g là nếp gấp lông mày nhưng khi phê chữa đến tiểu hát vọng làm việc lúc nàng nhịu chặt lông mày triển khai dễ chịu ưu tú làm việc ga đổi lấy đổi lấy khi phê chữa đến cuối cùng một đề lúc nàng khẽ nhũ mày phát hiện đề này vậy mà sai nhất là nhìn thấy bút tích này không hề giống tiểu hát vọng bút tích lúc không nhịn được lắc đầu người g i a trưởng này tự thân trình độ không được ca thậm chí ngay cả tiểu học đề mục cũng không biết vừa muốn đánh ít trong lúc đó nhìn thấy người kiểm tra danh tự là lâm phạm lúc nắm trong tay bút thật lâu không cách nào rơi xuống lâm phạm là ai toàn bộ hàng rào không có người nào là không biết rất hiển nhiên đ ề này khẳng định chính là lâm p h ạ m cho tiểu hy vọng làm chính mình có thể đánh xin sao hiển nhiên không được nàng bất động thanh sắc cầm lấy băng dán đem nguyên bản công thức đáp án thanh lý mất sau đó cầm bút lên viết xuống đáp án chính xác sáu ba một ít năm một một hai phút đánh hết hoàn mỹ lao sư vì mình cơ t r í cảm thấy bội phụ miếu loan huệ thành hạt giống công ty hai chiếc xe tỷ cục chậm rãi dừng ở ven đường quan sát đến chung quanh tình huống xác định không có vấn đề toàn thể xuống xe chú ý tình huống chung quanh các ngươi ở chỗ này nhìn xem nếu có tình huống lập tức cho chúng ta biết lâm p h ạ m đem mã phi trưng ơ thành cùng lục dĩnh lưu lại hắn mang theo những người khác đi thu thập vật tư minh bạch bọn hắn gật đầu bắt đầu phân phối điểm quan sát bảo đảm không bỏ sót bất kỳ một phương hướng nào lâm p h ạ m mang theo lục sơn cùng trần quân hướng phía trong cửa hàng đi đến nhà này hạt giống công ty dưới lầu dựa vào khu phố chính là cửa hàng chuyên môn dùng để bán ra hạt giống đi vào cửa hàng lâm p h ạ m mắt nhìn hiện trường hoàn cảnh do giấy bẩn thiệu kém thủ riêng miếng thủy tính nước khắp nơi đều là thật dày cho bụi trải rộng tại các ngóng á c h đây chính là trong tận thê lực lượng thời gian có thể làm cho tất cả mọi thứ mỹ hảo trở thành bụi b lâm ca nơi này thật có thể có hữu dụng hạt giống trần quân nói liên hoan cảnh này hắn là không tin đương quản chuyển chỉ cần là hạt giống đều dọn đi có thể hay không dùng trở về rồi hay nói lâm phàm nói ra được trần quân cùng lục sơn bắt đầu hành động bên ngoài c h ố n g giông khu phố cũng không để lục dĩnh các nàng cảm thấy nhẹ nhõm mà là treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần thời khắc chú ý tuyệt đối sẽ không công tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đột nhiên g ó c rẽ một con dị thú xuất hiện có dị thú lục dĩnh nhắc nhở lấy dị thú nhìn thấy nhân loại còn sống vừa định há mồm phát ra tiếng ít mở gừ thời điểm chỉ thấy dị thú thần thái đột nhiên có chỗ biến hóa chỉ gặp mã phi vươn tay có mắt thường không thể gặp sợi tơ trong suốt quân quanh ở trên thân dị thú ta đã không chế lại nó mã phi nói khẽ lục dinh kéo cung bắn tên hưu một tiếng một t i ế n g đánh xuyên dị thú đầu đem nó giết chết mã phi nói không thể để cho dị thú phát ra âm thanh để phòng dẫn tới khác dị thú chương một trăm mười tám chương thành hướng phía mã phi giơ ngón tay cái lên ý tứ rất rõ ràng đích thật là n ư ỡ bức thời gian trôi qua rất nhanh lục tục ngao ngoe có dị thú sẽ xuất hiện ở chỗ này đối với dị thú tới nói bọn chúng cũng không biết nơi này có nhân loại còn sống chính là tùy ý đi dạo đi dạo đến nơi đây theo mã phi khôi lỗi năng lực điều khiển hết thệ đều bình an vô sự xử lý rất nhanh t r ư ơ n g thành hiếu kỳ nói m ã phi ngươi năng lực này thật mạnh lấy ngươi bây giờ nhị giai giác tỉnh giả thực lực có thể khống chế cấp hai dị thú sao hắn thấy cái này nếu là thật có thể khống chế cấp hai dị thú liền thật quá vô địch m ã phi nhìn hắn phản phất là đang nói ngươi thật đúng là đủ để mắt ta không có khả năng cái t i ê cực hạn là đây không nói cho ngươi chương thành nhưng vào lúc này lâm phạm bọn hắn mang theo bao đi ra đem bao ném ở sau xe chung quanh dị thú thi thể gây nên chú ý của hắn xem ra cần phải tăng thêm tốc độ có dị thú đi ngang qua nói rõ đoạn này khu vực dị thú sinh động trình độ tương đối cao các ngươi cẩn thận một chút chúng ta đến phía sau nhà kho nhìn xem nói xong lâm phạm mang theo bọn hắn hướng phía nhà kho đi đến đẩy ra dị sắt cửa lớn đột nhiên một vị bị nao thú điều khiển nhân loại xuất hiện lâm phạm r ú t nao lấy cực nhanh tốc độ chọn lõi lên trực tiếp đem nao thú một phân thành hai không cần thiết tại những này d â ria đổ vật trên thân lãng phí thời gian đi đến nhà kho đóng chặt cửa con trước lâm phạm năm ngón tay cắm vào cửa cuốn bên trong bạo lực xé mở ném về một bên mở tối nhà kho bị tia sáng b a o t r ù m trở nên sáng tỏ rất nhiều chỉ thấy bốn phía chất đống không ít phân hóa học chỉ là rất nhiều phân hóa học túi hàng vỡ ra phân hóa học dậy xuống đầy đất đều là trần quân người đi bên ngoài thông báo một tiếng để bọn hắn đem lái xe thì đến bắt đầu vận chuyển lâm phạm nói ra minh bạch trần quân vội vàng rời đi lục sơn c a o mày nói hỏng tình huống có chút nghiêm trọng đến tìm kiếm ra tốt hy vọng số lượng có thể nhiều một chút lâm phạm gật đầu phân hóa học còn có thể có cũng không có vượt qua ngoài dự liệu của hắn đây không phải cái gì khan hiếm vật tư mỗi tòa thành thị đều có chỉ là lấy một chút hàng rào hỗn loạn tình huống căn bản sẽ không nghĩ đến trồng c h ọ n thứ gì coi như trồng c h ọ n cũng sẽ không diện tích lớn mở rộng chỉ cần có thể r ế t dị thú thịt dị thú khắp nơi đều là dù làm ỗ i ngày ăn có thể ăn buồn nôn thế nhưng là vì nhét đầy cái bao tử còn có thể là a sẽ để ý những đồ chơi này sau đó hắn cùng lục sơn ở bên trong tìm kiếm lấy hóng đích thật khá nhiều nhưng hoàn hảo không chút tổn hại không phải là không có cái này khiến lâm phạm nhẹ nhàng thở ra chỉ cần có là được ít nhất nói rõ bọn hắn tới địa phương là có thu hoạch xem tỷ cục mở tiền đến tất cả mọi người tiến vào trong kho hàng tìm kiếm lấy hoàn hảo phân hóa học sau đó vận chuyển đến sau xe không biết bao lâu hai chiếc xe bị cục chạy lấy rời khỏi nơi này tiếp xuống chính là đi trung y viện tìm thuốc bắc dược liệu chỉ có nơi đó có đương nhiên cũng có một chút cỡ lớn hiệu thuốc sẽ có thuốc đông y đương ể đ nhiên lấy tiệm thuốc bắc loại kia cất giữ thuốc bắc tủ thuốc bên trong thuốc đông y chưa hẳn còn hữu dụng chỉ là bất kể như thế nào nếu đi ngang qua khẳng định là không thể bông tha lâm ca ngươi có phát hiện hay không chúng ta gặp phải dị thú tần suất không cao trần quân cảm thấy rất kỳ quái trong thành thị dị thú số lượng không hề ít, nhưng đến bây giờ bọn hắn gặp phải dị thú số lượng cũng không nhiều cái này đặt ở trước kia khẳng định là chuyện không thể nào hẳn là cùng dị thú dòng lũ có quan hệ lâm phàm cũng phát hiện tình huống như vậy máu đỏ dị từng có cấp một cũng có chính là đến bây giờ không nhìn thấy một đầu cấp hai dị thú đừng nói là trận kia dị từng chiều đem trong huyện thành dị thú đều không khác mấy hấp dẫn đi rất nhanh bọn hắn đạt tới trung y viện khoảng cách rất gần vài phút đã đến tiến vào trong bệnh viện nhìn qua tính lặng im ắng kiến trúc không có bất cứ động tinh gì chỉ có bọn hắn lốp xe để ép mặt đất phát ra kéo kẽ tâm thanh trung y viện thuốc bắc đặt ở lầu tổng hợp tầng hầm đầu tiên lục sơn nói ra lâm phạm nói cái này trung y viện nhìn xem dễ phá cũ lục sơn nói bệnh viện cũ đ ề u mấy thập niên có thể có hiện tại bộ dáng này xem như không tệ bọn hắn dừng xe ở lầu tổng hợp cửa chính hướng phía bên trong đi đến đừng nhìn nơi này rất an tĩnh liền cho rằng rất an toàn kỳ thực không có gì địa phương dám nói là an toàn nhất dị thú thường thường sẽ cực kỳ liệt liệt lao ra căn xé mà nao thú cái đồ chơi này chính là tương đối âm hiểm tồn tại tại lờ mờ chật hẹp địa phương nao thú sẽ rất khó c u ấ n phía sau nhục xúc có rắc hút miệm vơi hạ xuống chính là bám vào hết lục bên trên túm đều tốn không xuống tiên vệ tầng hầm đầu tiên trên đường lâm p h ạ m đi ở phía trước lục sơn đi theo ở phía sau tia sáng rất tối lâm p h ạ m đầu ngón tay buốc ra hóa diễm xua tan chung quanh hạ cám đem hết t h ể c h u n g quanh chiếu sáng tỏ không có bất kỳ vật gì có thể nút trong bóng tối đánh lén bọn hắn g ó c rẽ một vị bị ký túc thân thể náo thú dữ tợn đánh tới lâm p h ạ m đấm tới một quyền trực tiếp đem nó quanh chia năm xẻ bảy máu tươi tại chỗ tiện tay vung lên hỏa diễm bao trùm thiêu đốt lên đem lưu lại sức sống nhục súc thiêu đốt lên đem lưu lại sức sống nhục nhạc dạo ngắn lâm phàm nói ra rất mau tới đến cất giữ thuốc đông y địa phương mở cửa đi vào dù là đi qua lâu như vậy trong không khí vẫn như cũng tràn ngập một cỗ thuốc đông ý vị nghe tràn ngập ở trong không khí hương vị đoàn người trên mặt tươi cười có hương vị đã nói lên còn có dược liệu chân chu chút sớm một chút giải quyết sớm một chút kết thúc đều từ đều mang theo bao phân tán thu thập lâm ca có dược liệu múc m è o nhan sắc còn thay đổi t r ư ơ n g thành nhìn thấy dược liệu tình huống sắc mặt thay đổi dù là hắn không phải bác sĩ không biết dược liệu đều là ai cùng ai, có múc meo vẫn có thể nhìn ra được đừng còn múc m è o không có múc m è o chỉ cần là dược liệu đều sắp xếp gọn mang về tự nhiên có nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý lâm phạm nói ra chớ nhìn bọn họ miếu loan hàng rào là cỡ nhỏ hàng rào nhưng lão thiên hay là rất chiếu cố chỗ này người sống sót bên trong có bác sĩ loại nghề nghiệp này tại trong tận thế vậy cũng là thượng khách tồn tại đoàn người không ngừng đem dược liệu hướng trong bọc đ ú ớ c lấy rất nhanh tất cả bao đều bị nhét trần đầy ta bên này trần đầy ta cũng đúng thế thật lâm phạm nói đi rời đi tầng ở một trở lại trên xe hành động lần này tốt thuận lợi có chút vượt qua tưởng tượng của ta lâm phạm nghĩ đến đi ra bên ngoài thu thập vật tư khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện t ỷ như cùng đại lượng dị thú phát sinh đại chiến thế nhưng là nhìn tình huống hiện tại có vẻ như thật quá thuận lợi để hắn đều có chút không quá thói quen đúng vậy a quá thuận lợi lâm ca hiện tại chúng ta đi đâu trần quân hỏi nói nhảm khẳng định là trở về lúc này khoảng cách một dương căn cứ khá xa một chỗ hoang dã một cái đen kịp ngay ngắn hòm sắt t i ê n tĩnh cũng không biết bị ai bày ra ở nơi đó một cỗ xe con từ phương xa chạy m à tới bọn hắn dừng xe ở hòm sắt trước từ trong xe đi ra bốn vị người sống sót cái đồ chơi này là cái gì không b i ế ta ở đâu ra có phải hay không là vật tư ta cảm thấy càng giống là để đó vũ khí dương chứa đựng bốn người vây quanh ở hồng sắt bên cạnh trong mắt lộ ra n g h i hoặc hoàn toàn không biết là cái gì thậm chí còn gõ gõ hồng sắt thanh âm nghe có chút ngột ngạt nếu như là giống ruột hẳn là rất thanh thúy l i ê n tại bọn hắn không biết làm sao làm thời điểm một đạo giải tỏa thanh âm chuyển đến kinh hai bốn người lui về phía sau mấy bước xa mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua hồng sắt mở ra rầm rầm đại lượng chất lỏng s à n s ạ c tuân ra ngay sau đó một vị toàn thân trần trụi nam tử xa lạ thi thể ngã sấp xuống tại dính đầy chất lỏng s à n s ạ c mặt đất bốn người bọn họ gặp ủy chương một trăm mười chín trong dương là người l i ệ n tại bọn hắn coi là đây là bộ thi thể thời điểm thi thể ngón tay răng rắc một tiếng n ú c n í t sau đó chống đất trong cổ họng phát ra thanh â m chấm thấp đồng dạng có đại lượng chất lỏng tràn ra uy người là ai trong đó một vị người sống sót hỏi thi thể không có mở miệng chỉ là hé miệng đem phần bụng bên trong đại lượng chất lỏng phun ra tựa như suối phun đồng dạng liên tục không ngừng như thế tình huống nhìn bốn vị người sống sót toàn thân run lên ngay sau đó thi thể chậm rãi ngầm đầu một đôi con mắt màu đỏ tươi đem bọn hắn hụ sợ ẩm thi thể lực buộc phát mười phần trong nháy mắt đem bên trong một vị người sống sót ngã nhào xuống đất kinh hãi người sống sót kia kinh hoàng gào t h é t cúc này ngươi đạp mã cút ngay cho ta mặt khác ba vị người sống sót nhìn thấy tình huống này vội vàng giơ vũ khí hướng phía trên người đối phương kêu gọi chỉ là thi thể này không nhìn những vũ khí này mang tới tổn thương hé miệng trong miệng liên tiếp chất l ỏ n g sợi tơ hung hăng gặm ăn bị hắn bổ nhào người sống sót vệ đút tiếng kêu thảm thiết chuyển ra bị cắn xé người sống sót đau nhức kịch liệt khó nhịp ngay sau đó thi thể hai tay lung tung n g y lấy trong chốc lát liền đèm còn lại thi thể sẽ rách chia năm xẻ bảy a hai m thi, ôi ôi. thi thể đánh g sống i tới lại đem một vị người sống sót đánh tới người sống sót này là liệp sát giả năng lực phản ứng rất nhanh huy động vũ khí muốn đánh lui thi thể chỉ là bộ thi thể này không nhìn vũ khí trong tay hắn dù là bị một đao bổ tới khuôn mặt vẫn như cũ lấy lực lượng đáng sợ đem đối phương n g ã n h à o xuống đất hé miệng lung tung tán xé tiếng đêu thảm thiết không ngừng máu tươi bắn tung tóe hình ảnh phi thường đáng sợ một dương căn cứ g ã đeo kính hai khuỵu tay chống đỡ bàn bốn ngón tay giao nhau ngón cái đụng nhau tập trung tinh thần nhìn trước mắt số liệu ba động đồng thời nhìn xem máy không người lái truyền lại tới hình ảnh xa vào đến vẻ khiếp sợ bên trong thật là lợi hại vừa cải tạo kết thúc liền muốn xuất hiện tứ sát trong đó còn có hai cái liệp sát giả thực lực này có chút đáng sợ ga đeo kính thầm nghĩ lấy đồng thời đối với dương phi phát triển có chút chờ mong tất cả số liệu đều tại trong dự liệu của hắn sau đó hắn c h ậ m d ã i nói gửi đi chỉ lệnh để hắn bung tha cái cuối cùng người sống sót vâng theo chỉ lệnh gửi đi hoàn tất vừa muốn xe rách vị cuối cùng người sống sót dương phi thân thể đ ỗ n g nhiên run dày một chút có chút thống khổ hiển nhiên là tại chỉ lệnh đến t ê n d ư ớ i bản thân ý thức cùng chỉ lệnh phát sinh mãnh liệt đối kháng ga đ e o kính n h ư mày cái này cũng không có đạt tới hắn hiệu quả dự trù trong lòng của hắn hiệu quả tốt nhất chính là chỉ lệnh đến phục tùng vô điều kiện nhưng hiển nhiên hắn đang đối kháng với chỉ lệnh ngay tại hắn bất mãn thời điểm càng thêm bất mãn một màn phát sinh dương p i cố nén chỉ lệnh th đống nhiên đem vị cuối cùng người sống sót b ụ n h à o điên cùng chạm canh gác ăn lấy huyết tinh hình ảnh chuyển tới thất bại phẩm không thể khống chế vật thí nghiệm không cần thiết tồn tại hắn muốn không phải sẽ đối với kháng chỉ lệnh hắn muốn là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh khởi động tự hủy chương trình gã đeo kính đứng dậy lạnh lùng nói vâng nhân viên công tác đáp mà liên t ạ i gã đeo kính muốn rời khỏi thời điểm c h ờ một chút gã đeo kính vội vàng nhìn chằm chằm hình ảnh hắn phát hiện dương phi tình h u ố n có chút không đúng chỉ gặp dương phi quỳ phát ra tiếng gào thét chấm thớp thân thể tại bành trướng màu ra hiện ra một loại tái nhợn sắc đ ga đ e o kính là chân mày n h í u chặt nhìn bởi vì tình huống này có chút vượt qua tưởng tượng của hắn dương phi chỗ cổ nâng lên một cái bánh bao nhân thịt bánh bao nhân thịt càng lúc càng lớn thổi phu một tiếng bánh bao nhân thịt nổ tung một viên giống nhau như lúc đầu xuất hiện trực tiếp biến thành hai đầu mà dương phi thân cao từ một mét v à i tại thời khắc này trực tiếp bành trướng đến cao ba mét đây là có chuyện gì ga đ e o kính trứng mắt tại hắn biết trước hiệu quả bên trong tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện như vậy hắn đây là đang tiến hóa hay sao hắn nói một mình lấy không hiểu nhiều lắm tình huống lúc này tại sao lại biến thành dạng này trong tấm hình dương phi đứng tại chỗ không núp đ í c h g ã đ e o kính nói hạ đặt chỉ lệnh để hắn xoay quanh vâng hắn đã có quyết định nếu như dương phi còn không phục tùng chỉ lệnh như vậy hắn liền dẫn bảo dương phi thể nội tạ đạn thất bại tác phẩm dù là có mới lạ tình huống phát sinh vậy cũng không cách nào che giấu kết quả thất bại theo chỉ lệnh hạ đ ạ t g ã đ e o kính nhìn t r ò n g chọc vào hình ảnh hắn đang chờ đợi kết quả vào thời điểm mấu chốt này trong tấm hình dương phi thật chuyển động tốt thành công dương phi hưng phấn huy quyền kích động trong lòng khó mà che giấu vốn cho rằng sẽ thất bại không nghĩ tới thành công các người nói hắn vừa mới vì cái gì sẽ đối với kháng chỉ lệnh ga đeo kính hỏi nhân viên công tác nói ta cảm thấy hẳn là một loại thu tính bất kể có phải hay không là thuần phục giá thú khi nhìn đến con n g ồ i thời điểm đều sẽ nhịn không được tưởng tính mà tại hắn tiêu diệt trước mắt con n g ồ i về sau liền khôi phục lại bình tĩnh cái này đầy đủ biểu lộ điểm này nghe nói lời này ga đeo kính c h ầ m tư gật gật đầu nhận đồng dạng này quan điểm nói có đạo lý hạ đặt chỉ lệnh để hắn tự do đi săn ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể tiến hóa đến mức nào vâng mà lúc này ga đeo kính cũng không biết tân sinh mọc ra cái đầu kia kính mắt l à màu trắng cùng bên cạnh một cái đầu con mắt hình thành rõ ràng so sánh m i ê u loan hàng rào đều mang về a tương n g o à i chỗ lao chu đến đây khác người sống sót đều vây chung quanh mừng rỡ nhìn xem tràn đầy vật tư ừ m trong huyện thành trì chút này hoàng hải ngươi xem một chút những hạt giống này có hữu dụng hay không lâm phạm nói ra hoàng hải đã sớm không kịp chờ đợi đi vào hạt giống nhìn bên này lấy nắm một cái cẩn thận quan sát sau đó bông u xuống t h ầ n s ắ c rất nghiêm trọng tất cả mọi người đại khí không dám thở một ngụm những này đều là trọng yếu vật tư nếu như còn có thể trồng trọt đối với đám bọn hắn như vậy miêu loan hàng rào mà nói chính là thành quả kinh người sau một t u i hoàng hải phủi tay trên mặt t ư ơ i cười nói cùng ta nghĩ một dạng có hay không dùng nhưng cũng có là có thể trồng t r ọ n lập tức t r u n g quanh đám người sống sót đều hoan hô đứng lên biểu hiện rất là kích động những hạt giống này đã không phải là thật đơn giản hạt giống tại trong lòng của bọn hắn càng là đại biểu cho một loại tương lai hy vọng mới khi hạt giống gieo xuống vậy liền đại biểu cho từ nay về sau bọn hắn đem sẽ không thiếu khuyết hạt giống những này liền giao cho ngươi lâm p h ạ m nói ra yên tâm ta nhất định sẽ giao ra để cho các ngươi hài lòng bài thi hoàng hải tràn ngập lòng thi nói mỗi người quản lý chức vụ của mình hắn chuyên nghiệp chính là cái này mà lại tại trong hàng rào sinh hoạt lại rất tốt nếu hưởng thụ được nhiều như vậy đ ã n h ngộ khẳng định được làm ra thành tích tới lâm phạm cùng lao chu sánh vai mà đi đúng rồi lần trước ta mang về những lân g i á p kia có hay không làm ra trò gì đến nhiều ngày như vậy đều không có tin tức lâm phạm hỏi từ h khi mang về vẫn không có hỏi bây giờ mới nhớ tới không có một chút cũng không có c h ư một trăm hai mươi ừ m một chút cũng không có không có chuyên gia không có thiết bị ta liền an b à i một chút trước k i ê n là cao t à i sinh người sống sót đi nghiên cứu lâm phạm tốt ta đối với cái này hắn cũng là bất lực cái đồ chơi này dựa vào là chính là chuyên nghiệp đáng tiếc duy nhất chính là bọn hắn miếu loan hàng rào bên trong người sống sót chuyên nghiệp người không đủ chuyên nghiệp nếu như là kim lăng hàng rào loại kia có chuyên gia cỡ lớn hàng rào khẳng định đã làm ra vài thứ tới hắn sẽ tại miếu loan huyện thành nhìn thấy tình huống nói cho lao chu bên kia dị thú số lượng rất ít lao chu nghe nói đ ạ i hỉ dị thú thiếu đi tốt đại biểu cho an toàn nhưng là đối với lâm p h ạ m tới nói không có dị thú chính là rất tồi tệ sự t ì n h hắn còn muốn mạnh lên đâu lao chu ta phải đi ra ngoài một chuyến lâm phàm nói ra đi đâu lao chu xem như đã nhìn ra lâm phạm chính là lao lực mệnh một ngày bất động nhàn h o ả n g đi chuyên diêm hải hàng rào đi cái kia làm gì lê bạch sự tình đều đã giải quyết ta muốn hắn là sẽ không tới tìm chúng ta dù sao ném phân thiếu niên một cái kia nói thật so với bị ngươi đánh còn nghiêm trọng hơn lao chu vĩnh viễn không cách nào quên ngày đó nhìn thấy hình ảnh thật vậy bá đạo ta muốn hỏi h ỏ i lê bạch cấp ba dị thú thường xuyên ẩ n hiện vị trí bọn ta không thể không có cảm giác nguy cơ nhất định phải cố gắng tăng thực lực lên lâm phạm nói ra lao chu nói nói thật trước kia một tháng chưa hẳn có thể phục một viên cấp ba huyết tinh nhưng bây giờ ta cũng tại rất cố gắng bây giờ tình huống thật không thể tưởng tượng nổi t h ứ khi lâm phạm sau khi xuất hiện khiến cho cấp ba huyết tinh cùng hàng vỉa hè hàng giống như đem cấp ba huyết tinh làm không có chút nào ly kỳ dĩ v ã n g nếu là đạt được một viên cấp ba huyết tinh hắn có thể cao hứng hơn nửa ngày mà bây giờ nhìn thấy cấp ba huyết tinh nội tâm không có chút rung động nào bình tĩnh như nước lâm phạm trịnh trọng nhìn về phía lao chu nhưng ta muốn để cho các ngươi trở nên càng thêm cố gắng lao chu bất đắc dĩ ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát chờ một chút liền đi lao chu n ộ n g lâm phạm vỗ nhẹ nhẹ lấy lao chu bả vai hắn là thật đời không nổi à muốn nói tu luyện mới võ học xoát xoát độ thuần thục còn có thể để hắn có chút chờ mong nhưng bây giờ ngay tại rèn luyện xương cốt mới võ học không có gì tốt tu luyện không đi ra săn giết cấp ba dị thú hắn đều cảm thấy mình là đang lãng phí thời gian sống ổn g thời gian lâm phảm cũng không lo lắng hắn rời đi miếu loan hàng rào sẽ có nguy hiểm gì hắn không có đắc tội qua người nào coi như đắc tội người ta cũng không biết hắn là người ở đâu miếu loan hàng rào có thể tồn tại mười năm tự có năng lực của nó hiện ở trong miếu loan hàng rào đạt tới cấp ba giáp tịch giả liền hắn cùng lao chu còn lại đều là cấp một cấp hai liêm sát giả cấp ba số lượng không coi là nhiều nhưng cũng không ít nguồn lực lượng này là không thể coi thường trừ phi phát sinh lúc trước dị thú triều nếu không muốn diệt đi nơi này chỗ trả ra đại giới chỉ sợ không phải người bình thường có thể tiếp nhận cùng lao chu phân biệt hắn đi vào tường ngoài chỗ vương đại bảo ngay tại thanh tẩy lấy hắn màu đen đẹp trai xe t ị cụt biết được hắn lại phải ra ngoài vương đại bảo đều sợ ngây người đồng thời yên lặng báo cho chính mình chính mình nhất định phải cố gắng thâm ca thật quá bận rộn hắn muốn vì lâm phàm chia sẻ áp lực nghĩ tới đây hắn nắm thật chặt nằm đấm trong lòng tràn ngập phấn đấu hòa diễm lâm phạm không nói chuyện lại đem vương đại bảo động tác biểu lộ nhìn ở trong mắt tiểu tử này lại đang suy nghĩ lung tung bản thân phấn đấu ai có thể tại trong tận thế trở thành người khác phấn đấu động lực hắn cảm thấy mình vẫn rất có mị lực đại bảo lâm phạm vỗ bờ vai của hắn ủng hộ chu vương đại bảo trọng trọng gật đầu hồng trạch huyện thành b ê n trong độc giác lang cầu chạy nhanh không để ý tới không hỏi chung quanh đám kia dị thú đột nhiên phí một tiếng góc rẽ xông ra một con dị thú cùng hắn va chạm nếu như không phải hắn thân thể cường tráng sớm đã bị đối phương đục lẩn ra độc giác lang cầu nhìn ra đây là một đầu cấp một dị thú c h ầ m rãi đi đến trước mặt đối phương cấp một dị thú gầm nhẹ thu liễm tự thân khí tức độc giác lang cầu dị thú tại cấp một dị thú trong mắt chính là phổ thông hồng huyết dị thú cấp bậc hồng câu là rất lớn tuyệt đối không thể làm càn theo tới gần độc giác lang cầu c là rất lớn tuyệt đối p h ư ơ n g thể làm càn t h e n tới n gần g độc tĩnh, giác lang i cầu là rất lớn t u y ế t t ố i không thể làm càn phương châm chính chính là tới người bằng hữu tiếp tục ở trong thành tìm kiếm lấy hắn cảm nhận được một cô đến từ cấp ba dị thú phát tán ra uy thế thuận cô uy thế này tiến lên mà đi rất nhanh hắn thấy được cấp ba dị thú đầu này cấp ba dị thú là lão hổ tiến h ó a tới cái chán chữ vương và ngọc ánh t r u n g quanh các dị thú run lệ bẫy thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy độc giác lang cầu cũng đôi n g n bước tứ chi hướng phía cấp ba dị thú mà đi đối với yếu thú trọng quyền xuất kích đối với cường thú không đúng đây chính là độc giác lang cầu khắc họa cấp ba dị thú chú ý tới độc giác lang cầu lấy một loại miệt thị hung lệ ánh mắt nhìn xuống đ ộ c giác lang cầu đè ép thân thể chậm rãi đi đến cấp ba dị thú trước mặt lẹ lưỡi liếm lắp dị thú cái vớt con cấp ba dị thú rất là hài lòng điều này đại biểu lấy một loại thần phục nếu như lâm phàm nhìn thấy tình huống này tuyệt đối sẽ không nhịn được đ ầ u đen rau mù lấy n g ư ơ i thế nào có thể như vậy tỷ tiệ đâu nói xong đi theo ta một ngày chín bữa ăn ngừng lại có huyết tinh cuộc sống như vậy đi đâu tìm có thể ngơi ư ngược lại tốt không phải tự lực cánh sinh phương châm chính chính là h è n mọn ẩ n nút ai đúng là là một lời khó nói hết tại dạng này trong tận thế nhân loại cố gắng mạnh lên muốn sống muôn màu mẻ mà dị từng không phải là không như vậy đâu không thể không nói hiện thực không phân nhân loại hay là dị thú đều là ngang nhau đối đãi mọi người sống cũng không dễ dàng diêm hải hàng rào màu đen xe tỉ cũng xuất hiện trong nháy mắt gây nên chú ý lâm phạm không nghĩ tới diêm hải hàng rào sẽ có nhiều như vậy người sống sót đầu nhập vào vậy mà đều ở ngoài thành xếp hàng đi lên hạ tại miếu loan hàng rào đoạn thời gian này liền chưa bao giờ thấy qua có ai đến chủ động đầu nhập vào cái này hẳn là chính là hàng rào cùng hàng rào ở giữa lực hấp dẫn phân chia sao huynh đệ ngươi xe này đẹp trai a có xếp hàng người sống sót chủ động chào hỏi lâm phạm cười nói vẫn được ngươi là từ lâu tới ai ta là từ h ả i thành hàng rào chạy nạ tới nhìn ra bất quá ngươi tại sao không đi miếu loan hàng rào nơi đó cách ngươi gần như ta này ta đầu góc có bệnh một cái cỡ nhỏ hàng rào có thể có cái gì tốt đầu nhập vào nói chuyện người sống sót mặt mũi tràn đầy ghép bỏ lâm phàm chương một trăm hai mươi mốt lâm phàm ngươi mất mặt hay không có loại đánh với ta thật sâu cảm nhận được kỳ thị giữa người và người có kỳ thị rất dễ lý giải ai có thể nghĩ tới hàng rào cùng hàng rào ở giữa vậy mà cũng có kỳ thị ngươi là từ lâu tới cùng lâm phàm bắt chuyện người sống sót hỏi miếu loan ngươi hỏi ta vì cái gì không đi miếu loan hàng rào chính n g ư ơ i thân là miếu loan hàng rào người sống sót không phải cũng là chạy đến nơi đây sao ta là tới tìm người nghe lâm p h ạ m nói lời người sống sót này trợn trắng mắt ý tứ rất rõ ràng ta tin ngươi chuyện ma quỷ mới là lạ chứ lâm p h ạ m biết đối phương không tin hắn cũng lười giải thích bất quá đối phương hành vi lại làm cho hắn có ý nghĩ người ta dù là vượt qua miếu loan hàng rào đ ề u muốn lại tới đây nói do miếu loan hàng rào lực hấp dẫn thật rất kém cỏi vì thế hắn còn cần tiếp tục cố gắng mới được tranh thủ đem miếu loan hàng rào chế tạo thành tỉnh này thứ nhất hàng rào cứ để người sống sót đi ê n cuồng dù là liệu mạng đều muốn đến đây đầu nhập vào là có thể làm đến loại tình trạng này thời điểm miếu loan hàng rào đem không thiếu hụt bất luận kẻ nào mới xếp hàng đội trèo lên tường thành người là tìm đến người điều khiển bậc thang lên xuống nhân viên công tác hỏi đến đúng ta tìm đến lê bạch lâm p h ạ m nói ra nguyên bản đối với lâm p h ạ m có chút chút ngạo mạn nhân viên công tác nghe được đối phương là tìm đến lê bạch trong n g á y mắt nhiệt tình lê bạch tại diêm hải hàng rào đó là nổi tiếng nhân vật không quan tâm đối phương nói thật hay giả hắn cũng làm làm là thật vội vàng đứng dậy cứ để người phụ trách công tác của hắn sau đó nhiệt tình t i t đãi xin đem xe đặt ở chỗ này đợi lát nữa ta sẽ an bài nhân viên vì người xe tiến hành toàn phương vị bảo dưỡng nhân viên công tác thái độ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất toàn phương vị là lâm phạm phục vụ lấy tạ ơn lâm phạm mỉm cười nói hẳn là dừng xe xong nhân viên công tác biết lâm phạm lần đầu tiên tới diêm hồ hàng rào liền chủ động dẫn đường mang theo lâm phạm đi tìm lê b ạ c h lâm phạm quan sát tình huống chung quanh phát hiện các nơi hàng rào tình huống đều như thế phổ thông người sống sót hoàn cảnh sinh hoạt không như trong tưởng tượng tốt như vậy chỉ có thể nói là kéo dài hơi tàn còn sống trải qua một lần kia dị thú dòng lũ nơi đây người sống s u ấ t tổn thất nặng nề đến bây giờ đều có thể nhìn ra trận k i a hai nạn mang tới di chứng cũng không tiêu trừ m u ố n tại trong tận thế vượt qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt chỉ có thể dựa vào tự thân cố gắng đồng thời hắn cũng biết diêm hồ hàng rào tình huống không có quản lý người nói chuyện chỉ có ban trị sự ban trị sự bên trong thành viên thì là do các đại đội ngũ đội trưởng đảm nhiệm nói đơn giản chính là cường giả vi tôn lâm ca một đạo thanh â m ngạc nhiên chuyển đến theo thanh â m nhìn lại nô đỉnh vẻ mặt tươi cởi chạy trở tới lâm ca ngươi sao lại tới đây tới thăm các ngươi một chút lâm phạm nói ra một bên dẫn đội nhân viên công tác tự nhiên biết nô đình cơ thạch tiểu đội đội viên tam giai liệp sắt giả xem gia vị này thật đúng là cùng lê bạch nhận biết đâu lâm phàm xuất ra một viên cấp một huyết tình nói tạ ơn dẫn đường tiếp xuống có bằng hữu của ta là được tạ ơn tạ ơn nhân viên công tác ngạc nhiên tiếp nhận huyết tình hắn không phải là chưa từng thấy qua cấp một huyết phẩm chẳng qua là cảm thấy đối phương thật thật hào phóng chính mình chỉ là muốn đem hắn đưa đến lê bạch bên kia liền trực tiếp xuất thủ một viên huyết phẩm đơn giản chính là hào khí ngất trời nhân viên công tác lòng tràn đầy vui vẻ đi nô đình đem đây hết thể nhìn ở trong mắt bằng hữu mình bị xem như bằng hữu lần đầu lúc gặp mặt hắn đã cảm thấy lâm p h à m cùng hắn di vã người nhìn thấy không giống với người khác cho người khác thịt dị thú hoặc là huyết tinh giống như là tại b ộ t h í mà lâm p h à m biểu hiện là một loại ngươi vì ta bỏ ra ta cho ngươi nên được lẫn nhau ở giữa tôn trọng cùng hợp tác lâm ca ta dẫn ngươi đi chúng ta bên kia h ồ n g tỷ trong khoảng thời gian này còn đề cập đến ngươi đây nô đình nhiệt tình nói tốt đúng lần k i a thương thế tốt hơn nhiều đi lâm p h à m quan hoài nói nô đình vỗ ngực đều tốt đây chẳng qua là vết thương nhỏ mà thôi không có gì đáng ngại nô đình là dễ dàng bị cảm động người hắn vì sao đối với lâm p h ạ m n h i ệ tình t như vậy thân mật chính là bọn hắn hợp lực đối phó cao cấp dị thú thời điểm thân là đội ngũ một thành viên hắn t h ụ thương cũng liền thụ thương đi nhưng chính là người trước mắt lại đem công lao ném cho hắn nói nếu như không phải hắn bỏ ra không dễ dàng như vậy cầm xuống dị thú cái này khiến ngô đình cảm động lệ nóng danh t r ọ n g có xúc động muốn khóc bây giờ lâm p h ạ m còn tại quan tâm hắn thương thế cái này khiến ngô đình càng thêm cảm động không có việc gì liền tốt nhìn thân ngươi cường thể tráng cũng nên không có việc gì lâm phàm nện cho ngô đình ngược mấy lần ngô đình che ngực phát ra tiếng cười hắc hắc tại ngô đình dẫn đầu xuống đi tới cơ thạch tiểu đội vị trí rất nhiều thành viên đối với lâm phàm ký ức vẫn còn mới mẻ một màn kia từ đầu đến cuối tồn tại trong đầu thật lâu không thể q u ê n lại có người nhỏ giọng cùng bên người đồng bạn trao đổi hắn chính là miếu loan hàng rào lâm phàm bạo long tiểu đội diêu thế quang chính là hắn giết vậy hắn làm sao dám tới đây đó a nói nhảm lê bạch đi qua miếu loan hàng rào hiển nhiên là đã đạt tới hòa giải x i sao bàn tán trong lúc nói chuyện với nhau tràn ngập đối với lâm phàm kính sợ giết diêu thế quang còn có thể để lê bạch hòa giải dạng này năng lực cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng không t h người xem a y tới Nô đ ì n h đẩy cửa ra lương hồng quay đầu lại nhìn thấy lâm p h ạ m xuất hiện có chút kinh ngạc sau đó mang theo dáng tươi cười, cười tiến lên chủ động chào hỏi hoan n g ê n h a tạ ơn lâm p h ạ m cười song phương tòa hạ nô đình chủ động đi pha t r à cử động như vậy nhìn lương hồng có chút ngộng trước kia rất im lìm nô đình theo lâm p h ạ m đến biểu hiện nhiệt tình như vậy có chút xem không hiểu song phương tán gẫu nâng lên dị thú dòng lũ tình huống nguyên lai diêm hải hàng rào tổn thất thảm trọng như vậy lại bị dị thú triều tấn công vào trong hàng rào về sau hay là đặc thù nguyên nhân dị thú dòng lũ đột nhiên rút lui nếu không diêm hải hàng rào có thể hay không tồn tại đều vẫn là ẩn số có thể hay không nói một chút lê bạch đến miếu loan hàng rào đến cùng đã xảy ra chuyện gì lương hồng cũng là có bắt quái chỉ tâm cô kia bắt cổ liệt diễm ở trong lòng cháy hương h ự c thứ lê bạch bên kia khẳng định không chiếm được đáp án cho nên chỉ có thể chủ động mở miệng hỏi lâm phàm lâm phàm b ố n g trả cười nói không đánh nhau thì không quen biết có lúc duyên phận chính là như vậy không hiểu đấu Nha! Nghe đến lời này Lương Hồng, phản lời minh phất không có lâm phàm cười cười không nói chuyện hay là cho lê bạch chừa chút mặt mũi tốt dù sao người đều là muốn mặt mũi đều đã là phát sinh qua sự tình cũng không cần phải nói ra đúng rồi lê bạch ở đâu ta tìm hắn có một số việc lâm phàm nói ra chương một trăm hai mươi hai lương hồng đứng dậy ta dẫn ngươi đi tìm hắn đi hắn bảo long tiểu đội đã giải tán nghe nói trong khoảng thời gian này Hắn trong lúc này lương hồng nói tới nhà máy cũng không phải là nhà máy mà là một gian lớn bề ngoài mà thôi nơi này đã từng là bạo long, long tiểu đội giải tán đại bản doanh này cũng liền còn lại lê bạch một người trong căn phòng mở tối thân hình khổng lồ lê bạch biểu hiện rất thống khổ từ khi biết được nhược điểm của mình về sau hắn ngay tại l i ề u mạng muốn vượt qua nhược điểm này đánh g i ấ m nhân chỉ thường tình ai dám nói mình không tồi lắm coi như tuy đẹp thiên tiên cũng sẽ đánh g i ấ m hơn nữa còn là thúi nhưng lê bạch khác biệt hắn tuyệt đối không cho phép chính mình có đánh g i ấ m nhược điểm hơn nữa còn là sau khi biến thân cái này cái g i ấ m liền trở nên thường xuyên cản đều ngăn không được đây là tuyệt đối không cho phép lúc này hắn cố nén c ố kia cái g i ấ m muốn từ cửa hàng mà ra xúc động nhị ta phải nhịn ý chí cố nén cùng cơ vòng không chế thường thường đều là ý chí càng hơn một bậc nhưng cơ vòng xê dịch lại không phải hắn có thể không chế vì giải quyết loại phiền phái này hắn sớm chuẩn bị loại cực lớn một tắc ngăn chặn lối ra phần bụng cỗ kia trướng khí rất rõ ràng cưỡng ép kìm nén cảm giác rất khó chịu nhưng là lê bạch l í trí cường đại c ỡ nào thậm chí âm thầm nghĩ lấy nếu như ngay cả cái này đều giới không xong dù là về sau trở thành cường giả cũng chỉ là một cái có nhược điểm trí mạng cường giả mà thôi những người khác không cách nào chiến thắng hắn nhưng chỉ cần có nhược điểm này gặp được lâm phạm tất nhiên sẽ thua hắn không cho phép chính mình có nhược điểm như vậy bên ngoài lâm phạm lương hồng、Nô、đình đã đến ngoài cửa một cánh vết gì pha tạp cửa sắt phong tỏa chính là chỗ này、sao? lâm phạm hỏi Ừm. lương hồng gật đầu trước kia nơi này rất náo nhiệt bạo long tiểu đội tại là nơi này rất nổi danh mỗi ngày người tới lui đặc biệt nhiều nhưng từ khi lê bạch giải tán đội ngũ về sau nơi này liền triệt để thanh tịnh lâm phạm kéo ra cửa sắt rộng rãi trong phòng rất tối tăm chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy có đạo thân ảnh đứng ở nơi đó đen kịt làm sao không bật đèn sờ lấy vách tường tìm tới chốt mở gian g rắc đè xuống chốt mở đèn sáng trong phòng trở nên sáng tỏ một mảnh ba người bọn họ thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia chính là lê bạch bây giờ lê bạch mặc đại quần c ộ n đứng ở nơi đó n g ẹ n đỏ bừng cả khuôn mặt theo ánh đèn mở ra một khắp này đang suy nghĩ dựa vào ý chí giải quyết nhược điểm lê bạch đột nhiên trừng mắt nhìn chừng chừng lấy xuất hiện ba người khi thấy lâm p h à m g ư ơ n g mặt kia thời điểm biểu lộ trong nháy mắt biến hóa là ngươi lê bạch kinh hô bình thường kinh hô không có vấn đề nhưng theo hắn mở miệng nói chuyện kìm nén cô ý chí kia triệt để thư giãn phần bụng rời sông lớp biển thổi phu một tiếng một đạo vừa vang vừa thối rắm bông nhiên bạo phát đi ra thật sự l ạ như một tiếng kia kinh lôi bình thiên địa phương v a n v ọ n như pháo loằng xoảng một tiếng mộp tác trực tiếp từ đại quần cộp thoát ly lăn xu trong chốc lát hiện trường hoàn toàn yên tĩnh lê bạch chính mình ngốc trệ sắc mặt trắng bệnh lương hồng cùng n ô đình ánh mắt tập trung vào lằn xuống tới mặt đất mộc tắc có chút miệng mở rộng biểu lộ chấn kinh mà đáng sợ n ô đình nhịn không được nói m ộ c m ộ c tác tử quần cuộc bên trong rơi ra ngoài tất cả mọi người là người trưởng thành biết được đều hiểu không hiểu chính là dối trá nhất là tại tia sáng chiếu d ọ i xuống cái tia m ộ c tắc một mặt lại có chút tầm ư ớ c lê bạch chọn t r ọ n mắt hắn biết mình xong đời mặt mũi toàn é m triệt để sát tử về sau còn thế nào tại diêm hải hàng rào đợi do khác này hắn có loại đáng sợ ý nghĩ hiện lên trong đầu đó chính là giết người d â t khẩu chỉ có dạng này mới sẽ không bị tuyên truyền ra ngoài đồng dạng lâm p h ạ m cũng là bị lê bạch một trận này thao tác làm cho trận tròn mắt hắn rất muốn nói ngươi chơi thật là đủ hoa nhưng là bất kể nói thế nào lê bạch người ta cũng là sắp thành là tứ dai giác tỉnh giả mặt mũi khẳng định là muốn có hắn có thể như vậy ngay thẳng mở miệng trào phúng sao vậy khẳng định là không được muốn kết giao bằng hữu liền phải tại một số phương diện làm người ta suy nghĩ lâm p h ạ m tìm kiếm lấy lấy cớ ánh mắt ở trong phòng quét sạch trong lúc đó hắn thấy được gây mất một đoạn chân cái bản cười nói lê bạch ngươi thật đúng là khéo tay vô cùng vậy mà tại sửa chữa chân bản tu thế nào trên chân bản nhựa cao su không có gì tính dính sao x o á t x o á t lương hồng cùng ngô đình đồng loạt nhìn về phía lâm p h ạ m trong ánh mắt lộ ra chân kinh theo lương hồng đại ca ngươi đây là mở mắt nói lời bịa đặt ngay cả mí mắt cũng sẽ không nhảy lên một chút ta mà ngô đình nghe lại là cảm động m u ố n khóc lâm ca thật là quá ônu người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là lê bạch cầm g ậ gỗ nhét chính mình c á n mông ngươi không phải nói hắn là tại tu chân bản bây giờ trong tận thế sao có thể còn có như vậy người ôn nhu đâu lê bạch t h ở sâu đ ú n g ta tại tu chân bàn bàn này chân bị hư nhựa cao su không quá có tác dụng nhựa cao su vô dụng ta cảm thấy hắn là dùng cái đinh lâm phạm vừa cười vừa nói ừ m đợi lát nữa ta liền đi tìm cái đinh lê bạch không có hỏi lâm phạm mục đích tới nơi này là cái gì hắn hiện tại chính là muốn nhanh lên đem chủ đề xóa đi qua tuyệt đối không có khả năng đối với việc này tiếp tục dây dưa tiếp nhưng trong lúc bất t r ợ t chờ một chút lê bạch phát hiện một việc đó chính là hắn hiện tại còn duy trì lấy biến thân hình thể theo lý nói trong đoạn thời gian này hắn khẳng định là sẽ thả c á i r á m đều cho tới bây giờ mức độ này vậy mà không có một tia đánh giá ý nghĩ lâm p h ạ m bọn hắn không hiểu lê bạch tình huống nhưng vẫn là đang đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua sau mười phút ngoa tạo lê bạch kinh hô ta thành công ta thành công khắc phục chính mình đánh giá một điểm ha ha ha ha ha ta dùng một tắt đút lấy đều vô dụng không nghĩ tới lại bị các người giật mình liền chương một trăm hai mươi ba hắn vội vàng che miệng ngoa tạo đây đâu chỉ có một loại thanh âm ta tự bạo lâm phàm n h mắt lực bất tòng tâm h u y n đắc ta đã cực hạn cứu v ắ n n g ư ơ i nhưng là chính ngươi chủ động tự bạo thật không có cách nào à không phải không phải như thế lê bạch luôn cuống tình thế cấp bách ở giữa thu nhỏ hình thể muốn giải thích cái gì nhưng ngay lúc hắn muốn giải thích thời điểm lại phát hiện bọn hắn đầu hướng về phía trước trứng mắt nhìn chòng chọc vào hắn phía dưới phản phất là nghĩ đến cái gì đó lê bạch túi đầu xem xét rõ ràng là đại quần cộc trượt xuống đến chân bên trên trực tiếp đem tất cả đồ chơi đều bại lộ đi ra thật nhỏ a lương hưng nói đúng vậy à cái này khiến ta nhớ tới khi còn bé vì câu cá đảo con dun ngô đình nói ra lâm phạm thở dài xem như minh bạch một việc kể từ hôm nay mặc kệ lê bạch ở trước mặt người ngoài như thế nào bá đạo huy vũ tại một ít người tâm lý hình tượng của hắn đã thâm căn cố đế không thể phá diện chúng ta đi ra bên ngoài chờ hắn đi lâm phạm nói ra hắn thật cực lực cho lê bạch vãn hồi mặt m ũ i chờ một chút trong lúc đ ố i rối lê bạch muốn ngăn lại chỉ là vừa phóng ra chân hai chân bị quần cộc trói buộc trực tiếp mặt hướng địa bị vấp ngã gục lâm phạm nâm chán lắc đầu thở dài lương hồng không có nhìn tăng tốc bước chân ra ngoài nô đình trong đầu hồi tưởng đến đã từng nhìn thấy lê bạch mỗi lần trở về tất nhiên sẽ dị thú thi thể ném trên tường thành sau đó tự thân đến một tay bắt lấy thi thể kéo xuống một miếng thịt ném cho bị kinh sợ người sống sót ngẩng đầu đỡ ngực thong rong rời đi bá đạo như vậy dáng người không còn sót lại chút gì thay vào đó thì là hiện nay chật vật đáng chết ta lê bạch nhìn xem dần dần khép lại cửa sắt hối tiếc đấm mặt đất ngay cả muốn tự tử đều có ngoài cửa chúng ta thấy được cái không nên nhìn nổ vật nô đình nói ra lương hồng chậm dãi nói nhiều năm tạo nên hình tượng một khi phá diệt ai thật là lâm phàm nói về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút a có ý tứ gì lâm phạm nói muốn che giấu việc này là rất khó biện pháp duy nhất chính là giết người diệt khẩu như thế liền không có người sẽ biết à nghiêm trọng như vậy không cần thiết ta lương hồng cùng n ô đình Trân kinh trong đầu nghĩ đến rất nhiều đã từng nhìn qua phim truyền hình điện ảnh kịch bản phản diện kiệt kiệt kiệt ngươi thấy được thứ không nên thấy diễn viên c o n chúng ta sẽ không nói phản diện chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật các nàng đem loại này không thể nào hến u y tưởng vung ra đầu không cần thiết hoàn toàn không cần thiết thấy các nàng một mặt nghiêm túc thân sắc lâm phạm trong lòng cười c h ố n lấy quả nhiên đưa các nàng dọa sợ cũng không lâu lắm kéo kẹt c ứ mở mặc quần áo tử tế lê bạch đi ra ngửa đầu nhìn trời hôm nay bầu trời thật là xanh màu xanh biết nhìn xem thật sự là cảnh đẹp ý vui nô đình ngẩng đầu nhìn ừng đích thật là lam đây chính là hết sức rõ ràng đổi chủ đề chỉ cần mình không xấu hổ người khác liền sẽ không đề cập nghĩ là người ta quyền lực mà không nghĩ là chính hắn quyền lực biết rõ điểm này lê bạch đối với cái này rất là tán thành lúc này lê bạch từ trong túi móc ra ba viên cấp ba huyết tinh cho những vật này ta quá nhiều có chút không đúng được liền tặng cho các ngươi lương hồng kinh ngạc nhìn lê bạch lê bạch biểu hiện rất lệ nhạt đồng thời cũng có chúc mộng lê bạch hào phóng là hào phóng nhưng cho tới bây giờ không có hào phóng đến đem cập ba huyết tinh tùy ý đưa ra ngoài cầm đi thông ta an điểm lê bạch nói ra một bên lâm phàng trực tiếp đem còn lại huyết tinh lấy đến trong tay cười nói vận khí coi như không tệ vừa tới nơi này liền được không một viên cấp ba huyết tinh người người thật tốt theo lâm phàng cẩm Nô Đình cũng cầm tới. lê bạch trong trùng thở Rốt nhất ra. lòng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cũng、cầm. Hắn sợ bọn hắn điệp cầm. sợ không cầm, nghĩ h tình như tinh bánh ư vậy sự rất n coi ọ n dù là ắ n ngủ đều ngủ không bình yên. Lê bạch không n đi đều g Bạch h Lê tới tại loại này sai sót ngẫu nhiên tình huống vậy mà để hắn đem n h ư ợ c điểm cho khắc phục nói thật hắn cũng không biết việc này nên cao hứng hay nên khóc các ngươi tìm ta có việc lê bạch hỏi đến nếu là hắn biết lâm p h ạ m sẽ đến diêm hải hàng rào đã sớm chạy không thấy tuyệt đối không có khả năng cùng hắn chạm mặt hắn sợ nhất chính là lâm phàm đem hắn tại miếu loan hàng rào sự tình nói ra bị thiếu niên e m p â n vì trang bức nhìn cũng không nhìn tay không nhận đầy tay đều là phân thời điểm chiến đấu còn đánh rắm trực tiếp bị nhanh lửa cái mông phút lửa chờ chút tình cảnh nghĩ kỹ lại đều cảm thấy đúng là mất mặt ném hào phóng lương hồng cùng lô đình nhìn về phía lâm phàm ý tứ rất rõ ràng không phải chúng ta muốn tìm ngươi mà là lâm ca tìm ngươi lê bạch nhìn xem lâm phàm lâm phàm mặt mỉm cười nhìn xem lê bạch lẫn nhau đối mặt lê bạch cảm nhận được một loại áp lực không phải là bởi vì thực lực đối phương mạnh mang đến áp lực mà là chính mình mất mặt sự tình bị đối phương t ú n trong tay loại kia áp lực có chuyện gì nếu như có thể giút bận bịu ta nhất định sẽ giút lê bạch chủ động lấy lòng vì chính là để lâm p h ạ m cảm nhận được hắn tấm lòng thành hy vọng đối phương có thể minh bạch ta đều như vậy thân mật ngươi cũng không thể bán ta nha ta tiểu chân châu thế nhưng là rất dễ dàng rơi xuống lâm p h ạ m nói ta muốn hỏi hỏi ngươi cấp ba dị thú tương đối phổ biến ẩn hiện địa phương l à ở đâu nghe nói lời này lê bạch đột nhiên thở phào hắn còn tưởng rằng có thể có chuyện gì n g u y ê n lai、like、chính là việc nhỏ này a cái này đơn giản chính là tại hoàng gia tiêm bên kia tự nhiên khu bảo hộ gần sát khu vực duyên hải nơi đó dị thú rất nhiều rất dễ dàng đụng phải cấp ba dị thú bất quá bởi vì lần này dị thú dòng lũ ta cũng không biết bên kia cấp ba dị thú số lượng có hay không giảm bót lê b ạ c h rất là quả quyết đem chính mình dĩ v ã n g đánh giá địa phương nói ra không có ý khác chính là hy vọng lâm p h ạ m đạt được mục đích đi nhanh lên hắn càng là đợi ở chỗ này chính mình chuyện xấu càng dễ dàng bạo lộ ra nha lâm p h ạ m gật gật đầu không có đi ý tứ chừng một trăm hai mươi bốn nhưng vào lúc này c ố c c ố c c ố c cánh quạt thanh â m chuyển đến thời gian ngắn hấp dẫn chú ý của mọi người chỉ thấy một khung máy bay trực thăng xuất hiện ở trên không sau đó bắt đầu hạ xuống đây là ai tới lâm phàm hỏi lê mạch nói không biết nhưng theo ta được biết có thể vận dụng máy bay trực thăng thế lực khoảng cách gần nhất chính là kim lăng hàng rào kỳ quái nếu như là kim lăng hàng rào người làm sao lại chạy đến nơi đây đến chúng ta đi xem một chút lương hồng nói ra lâm p h ả m đối với cái này cũng rất tò mò cũng muốn đi xem nhìn tình huống rất nhanh khi bọn hắn đến mục đích thời điểm bên kia đã vây tụ lấy rất nhiều người ba vị người xa lạ từ trong máy bay đi tới hai nam một nữ theo bọn hắn đi xuống máy bay về sau ánh mắt vòng quanh chung quanh một vòng về sau nữ tử cầm đầu mở miệng xin hỏi các ngươi bên này h ã kêu la minh người chung quanh hai mặt nhìn nhau p lê, đội đội vì vì lê bạch nói ừm đ giáp tình giả năng lực là dịch chuyển không gian năng lực này rất hy hữu nữ tử lạc thải điệp gặp không ai mở miệng lại nói chúng ta là từ kim lăng hàng rào tới các ngươi không cần lo lắng đối với các ngươi không có ác ý gì xôn s a o khi nữ t ử tự buộc lai lịch về sau t r u n g quanh đám người sống s ó t có bạo động kim lăng hàng rào thế nhưng là cỡ lớn hàng rào có người không có đi qua nhưng cũng đã được nghe nói nơi đó trình độ an toàn rất cao cao thủ nhiều như mây mà lại nếu như bị kim lăng hàng rào nội bộ nhìn chúng cho rằng ngươi là đáng làm chỉ tại h ì n h huống kia coi như xứng rồi tăng thực lực lên vật tư liền sẽ liên tục không ngừng cung cấp lấy phương xa la minh xa xa liền nghe đến đối phương tự buộc là từ kim lăng hàng rào tới trái tim nhịn không được nhảy lên ta ở đây ta ở chỗ này la minh giật n ả mình hô to nghe được thanh â m đám người xoay người hướng phía thanh â m nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy la minh nhanh chóng chạy tới lâm phạm nói cái này la minh dáng dấp có chút vượt qua tưởng tượng của ta chỉ có thể dùng keo kiệt để hình dung nghiêng đầu nghiêng não mở ra ngũ quan cho người chỉnh thể cảm giác rất hẹn m ọ n liên liên nhìn đến la minh lạc t h ả i điệp cũng là cao mày có chút vượt qua tưởng tượng của nàng la minh đi vào các nàng trước mặt lộ r a định n ọ t nụ cười nói ta chính là la minh các ngươi tìm là ta sao lạc thảy điệp nói ngươi là giáp tình g i vâng năng lực của ngươi là dịch chuyển không gian đúng a c h u y ể n di cái cho ta xem một chút được rồi la minh trong nháy mắt biên mất tại nguyên chỗ sau đó xuất hiện tại ba mét bên ngoài lạc t h ả i điệp nói cực hạn của ngươi là bao xa la minh nói chính là chỗ này ta cảm thấy rất xa nghe nói như thế lạc t h ả i điệp n h i u mày khoảng cách này thật sự là quá ngắn nếu như là chấp hành nhiệm vụ căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào đối với người tầm thường mà nói ba mét không tính gần thế nhưng là các nàng đối mặt đều là dị thú khoảng cách như vậy đối với dị thú mà nói cũng chỉ là động động móng vuốt khoảng cách mà thôi xem ra tinh thần của hắn cũng không mạnh đối với không gian chuyện di năng lực cũng không tinh thông trong đám người lâm phàm nhìn xem năng lực này cảm thấy cái này chuyển di khoảng cách tốt khôi hài nếu như là khoảng cách ngắn như vậy vậy cùng chuyển không có chuyển không có gì khác nhau bất quá năng lực này có thể điều khiển không gian rất lớn nếu là tinh thần trị số đầy đủ nhiều lắm tuyệt đối có thể khai phá ra rất khó lường thái chiêu thức không thể nói là vô giải nhưng tuyệt đối sẽ rất khó giải quyết nguyên nguyện ý đi kim lăng hàng g à o sao lạc t h ả i đ ề u hỏi không có cách loại năng lực này rất thưa thớt từ khi các nàng vị kia vì tiêu diệt trí nao dị thú đã hy sinh cho nên nhất định phải bồi dưỡng mới dịch chuyển không gian giác tỉnh giả trước mắt vị này phế là phế đi điểm nhưng nếu như toàn lực bồi dưỡng cũng không phải không được a la minh t r ứ n g mắt không nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy lạc thải đều nói bởi vì ngươi là dịch chuyển không gian năng lực đối với chúng ta kim lăng hàng rào rất trọng yếu nếu như ngươi nguyện ý đi chúng ta đem toàn lực bồi dưỡng ngươi t r u n g quanh đám người sống sót nghe nói lời này cả đám đều lộ ra vẻ hâm mộ đều hy vọng chính mình có thể là cái này kẻ may mắn chỉ là đáng tiếc nhìn tình huống này người t a muốn là dịch chuyển không gian giáp tỉnh giả mà bọn hắn hiển nhiên không đủ tư cách la minh đã bị hạnh phúc đập không biết làm sao đẩy đầu tiếng vọng đều là câu nói kia toàn lực bồi dưỡng Cái này toàn lực phải này toàn là đột á các n nào. Hắn ngẩn dưỡng ngực, nhìn về phía vây xem người sống sót, muốn cho bọn hắn nhìn g cũng sợ sót, cỡ cho phúc có bao phía hạnh phủ không phải các người có thể hâm đầu về vây ta, xem xem m người bị ớ i Đột nhiên hắn thấy được lê bạch trong đầu đột nhiên xuất hiện đã từng hình ảnh đó chính là hắn bị lê bạch h u n g h ă n g đánh tơi bời kém chút giết chết cho tới nay hắn đều đem chuyện nào trôn giấu ở trong lòng nghĩ chính là tương lai ngày nào đó có thể báo thủ rửa hận mà bây giờ cơ hội này không liền đến sao ta có thể đi với các ngươi nhưng các ngươi phải giúp ta xử lý một việc la minh nói ra lạc thảy điệp nói sự tình gì lạc a m Minh nơi hướng đứng chỉ đó ở Lê b h hắn t r ư ớ c kia h u qua n hăng đánh qua ta, trong lòng ta không người đánh hắn, liền tình n g giúp g phục, các ta, hán, ta ta ta cam tâm u y ệ n cùng các người các rời đi. lạc điệp Lạc Thải i nhớ mày, không nghĩ t i sẽ là l Nàng chuyện như vậy. Nàng nhìn về hướng vậy. về a mày Minh chỉ v o nam như m tử, khe à cũng không phải Bạch đối với Lê、bạch、bất m ã nghĩ mà là k h ô n n g tới sẽ là yêu cầu như vậy lạc t h ả i điệp nhìn về phía la minh không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng chính là muốn hỏi một chút có thể hay không thay cái yêu cầu thế nhưng là la minh thái độ rất kiên quyết giống như là đang nói ngươi nếu là không đồng ý ta liền không đi với các ngươi lâm phạm nhìn về phía lê bạch nói thấy không Đây chính lúc à làm là nhân nương nổ không gốc hậu quả, khi hắn nắm lấy cơ hội thời điểm, chuyện làm thứ nhất nghĩ tới chính ngươi. Thần Thái rất bình tĩnh, không nói hậu khi hội thời thứ phó Bạch Thái thêm từ tay, trừ tới rất cơ gốc lấy cọc đối quả, điểm, Lê l gì.、Lúc、này đối với la minh nói lên yêu cầu lạc thải điệp rất là bất mãn loại này bị uy hiếp cảm giác nàng đã thật lâu không c ò nếm đ thử qua lạc thải điệp quay người hướng phía máy bay trực thăng đi đến đi chúng ta trở về uy hiếp tại chúng ta nơi này không tồn tại na minh bị chỉnh n ộ n g không nghĩ tới sẽ bị từ bỏ nghĩ đến chính mình vừa mới khóc trường nếu như mình không đi theo đám bọn hắn rời đi Khẳng định sẽ r ấ trong thảm,、ngay、tại hắn muốn nói, ta không muốn cầu, ta thời từ tới tử Thải t hắn không Hai không chuyện không phi muốn muốn điểm. nam ngay nói, kiện ngươi nói cũng cùng lên kia Lạc điều đi với đuôi Điệp cầu, đầu đều có vô các cơ. vị đó một vị nam tử nói lê bạch đi ra ta sẽ không giết ngươi sẽ chỉ đánh ngươi một chậu vừa muốn bên trên máy bay trực thăng lạc thải điệp quay đầu bất mắn nói các ngươi chơi cái gì lạc tiểu thư mệnh lệnh của chúng ta là nhất định phải tiếp đi l à m m ì n h nếu như ngươi có bất kỳ nghi vấn có thể đi hỏi trình tướng quân nam tử nói ra lạc thải điệp chân mày niệu chặt nói tới trình tướng quân là kim lăng hàng rào người đứng thứ hai phụ trách bố cục tác chiến tồn tại không nghĩ tới hắn vậy mà lại cùng bọn hắn ra lệnh la minh m trong lòng vui mừng cảm thấy cơ hội lại tới ngẩng đầu g i ữ ngực vây vang đắc ý nhìn về phía lê bạch trong ánh mắt như là đang nói ngươi t r ở bị đánh đi ngươi đi ra nam tử chỉ vào lê bạch đối mặt như vậy khiêu khích lê bạch đi ra một bên lương hồng muốn nói gì lại bị lê bạch cho ngắn trở lâm phàm nhìn trước mắt tình huống chương một trăm hai mươi lăm từ các nàng ngắn ngủi giao lưu trong tin tức hắn biết được cái gọi là kim lăng h ằ n g rào tuyệt đối quản lý người không phải chỉ có một người mà lại song phương tư tưởng khả năng có chỗ xung đột nếu như tư tưởng không có khả năng thống nhất như vậy tại trong rất nhiều chuyện đều là có khác nhau có lẽ tạm thời nhìn không ra nhưng khi thời khắc mấu chốt thời điểm như vậy loại này khác nhau sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng lê bạch nhìn thẳng đối phương dù là đối phương là từ kim lăng đi ra hắn cũng không sợ chút nào theo đem đánh g i ắ m thói quen đi t h a i rơi về sau lòng tin của hắn bạo dạc có loại không nói ra được phấn khởi lập tức nam tử kêu b à n chân dẫm địa phình một tiếng một cô t r ầ m m u ộ n thanh âm bạo phát đi ra trực tiếp xuất hiện ở trước mặt lê bạch nhấc chân vách ngang trực tiếp quét về phía lê bạch phần e o một tiếng ẩm vang lê bạch trong nháy mắt biến thân một cái cánh tay tráng kiện ngăn t r ở đối phương quét ngang song phương va chạm ở giữa hình thành một cỗ trúng kích để chung quanh đám người sống sót lui lại lui đều chấn kinh tại hai người thực lực kinh khủng bên trong cự thạch năng lực không tệ năng lực nam tử phê bình nhưng trong ánh mắt tỉnh quang l o e lên quét ngang chân lực lượng b ộ t phát trực tiếp để lê bạch sắc mặt k h ẽ biên thân hình bất ổn hướng về bên cạnh di động mấy mét thứ d a i g ắ á tình giả lê bạch tại giao thủ một k h ắ c này l i ề n đã cảm nhận được đối phương chỗ có lực lượng rất mạnh đã vượt ra khỏi hắn giai đoạn bất quá hắn lại là nhiệt huyết sôi trào huyết dịch khắp người đều triệt để sôi trào nam tử khoe miệng ôm lấy cười đông nhiên vào tới một quyền n o a n h đến quyền này lực lượng rất h u n g mãnh đối mặt với lê bạch đã có thể cảm nhận được một quyền này ẩn chứa lực lượng k i n h khủng chỉ là hắn làm sao lại nhựa bộ nắm tay đối oanh và chạm một khắc này c ư ớ c bộ của hắn l u i lại quét sạch lực lượng xé rách mặt đất t a m gia i cùng tứ giai có khoảng cách dù là lê bạch sắp tứ giai loại tranh lệch này vẫn tồn tại như cũ la minh nằm nằm đấm trong lòng tiêu gạo thất thủ đánh chết hắn tuyệt đối đừng g a o hơn hắn có thể đánh chết hắn là tốt nhất đến tiếp tục lê bạch nổi giận gầm lên một tiếng nện bước tráng kiện đùi mạnh m mặt đất ngay tại chấn động kịch liệt lấy nam tử n g h i ê người n g một quyền đánh vào lê bạch phần bụng chỉ là bây giờ lê bạch toàn thân cứng rắn như sát không phải bình thường nhịn đánh nam tử trong mắt ánh sáng nhạt l ó e lên đông nhiên vung vẩy cánh tay lấy một loại kỳ quái tư thế chụp về phía lê bạch lê bạch đưa tay ngăn cản phí một tiếng truyền lại mà đến lực đạo để lê bạch quá sợ hãi lực lượng của một kích này vượt qua tưởng tượng của hắn l ạ c thải điệp sắc mặt nghiêm túc đây là thông bối quyền thời kỳ cổ đại liền lưu truyền một loại quyền pháp mà đối phương bỏ rơi cánh tay thì là một loại phát kinh phương thức điều chỉnh phát lực phương thức từ đó buộc phát ra c tại thời kỳ hòa bình loại này chính là nhìn xem chơi tỷ như s ở chê ám lúc dùng để đập dưa hấu đập tảng đá đập tấm sát tay nhưng theo tận thế bộc phát tỉnh thông phương diện này người theo trở thành liệp sát giả hoặc là giáp tỉnh giả liền đem nó d u n g hợp để bản thân b ộ c phát ra lực lượng mạnh hơn lê bạch bị một kích này l ự c đạo đánh bay cách xa m ư ờ mét chỉ cảm thấy ngăn cản cánh tay đau đớn không gì sánh được giống như là vỡ ra giống như đối phương cấp bậc rõ ràng liền cao hơn hắn còn đột nhiên b ộ c phát ra lực lượng như vậy trong chấp n h o n g này cho hắn biết chính mình sợ là khó mà ngăn cản nam từ gặp lê bạch bị đánh bay không hề nghĩ ngợi bước nhanh vào tới nhấc khuỷ tay Cắt b lạc hướng thải này kinh điệp gặp nam tử muốn ra tay gác vội vàng ngăn cản đây đều là đã từng trong bộ đội đặc chiến nhân viên sở học người bình thường thời điểm liền có thể tạo thành đáng sợ lực phá hoại chớ nói chỉ là hiện tại hay là giác tỉnh giả một kích này xuống dưới sợ là muốn xảy ra chuyện chỉ là nàng nam tử nghe cũng không nghe đúng ngay tại đỉnh tâm chịu sắp chạm đến lê bạch thời điểm một cánh tay từ một bên rối ra bắt lấy cổ tay của đối phương để nó không cách nào thêm gần một bước không c ó đụng vào cảm giác lê bạch mở mắt ra chỉ thấy ngăn lại một kích này người lại là lâm p h ạ m hắn hướng phía lâm p h ạ m ném đi ánh mắt cảm kích nam nhân m à muốn chính là mặt mũi dưới một kích này đến nếu là hắn bị đụng rất chật vật khẳng định rất mất mặt giống hắn như thế người sĩ diện nếu như như vậy mất mặt đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn bị bắt lại cổ tay Lại k h ô người c là, như như ngươi ngươi là ai nam tử hỏi có thể nhìn ra hắn phát lực phương thức khẳng định không phải người bình thường ta là ai cũng không trọng yếu người nếu như thế ưa thích cao dai khi dễ đề dai vậy người liền đến khi dễ ta thử một lần ta cũng là tam giai giác tỉnh giả nhưng ta cũng không cho rằng ta thất bại có lẽ ngươi sẽ bị ta đánh răng rơi đầy đất cũng nói không chính xác lâm phạm vừa cười vừa nói lấy thành thơi bưng lòng n ư ớ khí nói để cho người ta không dám tin nói m u ố n chết mặt nam t ử s ắ c lạnh lẽo bước nhanh vào tới đồng dạng là lấy đỉnh tâm chịu muốn đánh nát lâm phạm lồng ngực đối mặt một kích này lâm phạm không chút nào hoảng nắm tay đánh phía tay của đối phương cóng đồng thời điều động thể nội khí huyết ngưng tụ trên nắm tay phí một tiếng vốn là siêu việt lực lượng của đối phương tăng thêm khí huyết giá trị chỗ b ộ c phát ra lực lượng khủng bố đến c ự c h ạ n đụng vào trong chốc lát mặt nam tử sắp đại biến một cô không cách nào chống cự lực lượng xuyên qua mà tới hắn có thể rõ ràng cảm nhận được m u bàn tay xương cốt vỡ ra đồng thời cả người bay ra ngoài trực tiếp phịch một tiếng ngã sấp trên đất thổi phu một tiếng một n g ấ m máu phân ra sao lại thế nam tử không dám tin nhìn xem m u bàn tay lon quần ấn sắp mặt lộ ra vẻ kinh hãi liền cái này ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu lâm phảm chắp tay nhìn đối phương loại kia không gì hơn cái này thái độ nhìn nam tử đầy mình lựa giận chỉ là lựa giận này hắn cũng không biết nên như thế nào phát tiếp tục động thủ. đừng ộ n g thủ. đ nói dỡn hắn đã thụ thương hoàn hảo thời điểm cũng không phải là đối thủ của đối phương chớ nói chi là thương thế tại thân lạc thải điệp trong đôi mắt quang mang lấp lóe nhìn kiếp sợ không thôi tam giai giác tỉnh giả một quyền liền đả thương tứ giai giác tỉnh giả đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào nàng chưa bao giờ nghĩ tới ở trong diêm hải hàng rào lại còn tồn tại cao thủ như vậy ngươi tốt ta vì bọn họ hành vi cảm thấy thật có lỗi ngươi có hứng thú gia nhập kim lăng hàng rào sao lạc thải điệp chân thành n ờ i không hứng thú lâm phản đối với kim lăng hàng rào cũng không có áp ý dù sao người ta cản trở đợt thứ nhất dị thú phòng tuyến nói thật làm đủ nhiều đương nhiên người càng nhiều thời điểm liền khó cam đoan trong đó tiêu chuẩn khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện tương đối khí trương khi gặp được khí trương g i a hỏa chỉ cần h ả o h ả o giáo hơn một lần là được khác ngược lại là không có gì ý nghĩ、Ngày. lạc thải điệp có chút không quá thích ứng hay là lần đầu bị người ta cự tuyệt như vậy quả quyết một vị nam tử khác dục dịch cảm thấy khó chịu lạc thải điệp q u á lớn các ngươi còn ngại mất mặt rất không đủ nha chuyện này ta sẽ trở về hồi báo cho thủ trưởng nói xong lần nữa đối với lâm phàng biểu thị áy náy sau đó quay người hướng phía máy bay trực thăng đi đến động thủ nam tử kia gian nan đứng lên túi đầu đồng dạng lên máy bay mà la minh đã bị dọa phát sợ vội vàng đi theo cũng may không có bị cự tuyệt đăng ký nếu như bị cự tuyệt mà nói chính mình kết cục khẳng định sẽ rất thảm ạ Bạch Phạm n như đơn giản vượt quá tưởng tượng. Lúc trước cùng Lâm Phạm luật bàn, hắn cũng chỉ là nhận định chính h khiếp chỉ vượt trước vậy. luật Lê Lúc Lâm là rất sợ, quá hắn hiểu được ý nghĩ của mình là sai lầm cái này mẹ nó coi như không có nhược điểm cũng sẽ bị đánh sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác lâm phạm chuyện đương nhiên nói ta một mực rất mạnh có được hay không lê bạch không có cách nào trao đổi c ò n chúng vây xem bọn họ vẫn tại xì xào bàn tán hồi tưởng đến vừa mới chiến đấu tình huống thật kịch liệt thật đáng sợ đồng thời nghĩ đến la minh bị mang đi về sau tất nhiên là nhất phi trùng tiên cùng bọn hắn cũng không phải là trong một thế giới người cứ la minh, minh bị kim lăng hàng rào mang đi cả người đều đã mắt trợt tròn mẹ nó hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra hỏa còn không có cho bọn hắn sáng tạo giá trị cứ như vậy đạp mã không có hắn cứu la minh là có mục đích dịch chuyển không gian năng lực rất bá đạo có thể không nhìn vật thể ngăn cản cho nên hắn hy vọng la minh chuyển di phạm vi có thể càng rộng từ đó giúp hắn trộm y ế t tinh ân không sai chính là mục đích này theo la minh rời đi hắn biết mình cố gắng toàn bộ đều đổ xuống sông xuống biển lê bạch ngươi về sau cũng phải cẩn thận một chút lâm phàm nhắc nhở lê bạch nói ngươi nói hắn lâm phàm nói đúng vậy à hắn vừa bị kim lăng hàng rào chọn chúng liền dám bắt lấy đ ể ấy cùng người ta bàn điều kiện để người ta đánh ngươi ngươi nói hắn nhiều âm hiểm đợi đến hắn đắt thế ta cảm thấy hắn cái thứ nhất việc cần phải làm chính là làm ngươi dầu mà không về quê như cẩm y dạ hành đổi ai cũng đến ngẩng lên đầu trở lại đã từng chỗ ở đối với đã từng cựu nhân chính là một trận đùng đùng đánh mặt rất hiển nhiên lê bạch chính là bị đánh mặt đối tượng chỉ bằng hắn lê bạch vẽ ra vai truy long vương dáng t ư ơ i cười cho hắn mười năm hắn cũng không có tư cách lâm phạm gật gật đầu nếu như la minh là nhân vật chính như vậy lê bạch đã có phản diện khí chất giữ lại địch nhân hoàn toàn chính xác không phải hắn lâm phạm phong cách nhưng tên địch nhân này là lê b ạ c h nhân cho nên chuyện đương nhiên giao cho lê bạch đến xử lý vừa mới tại chỗ giết chết là có thể làm được nhưng làm như vậy sẽ kích phát mâu thuẫn lấy trước mắt tình huống ngược lại là không cần thiết làm quá tuyệt trên máy bay trực thăng đáng giận tên kia thật quá cuồn g vọng cũng dám đối với kim lăng hàng rào độc thủ thật quá phết lối la minh tức giận lấy sau đó quan tâm nhìn về phía cho hắn ra mặt vị nam tử kia biểu lộ là phân hận trong lòng lại là mụ mại phê thật mẹ nó vô dụng rõ ràng là kim lăng hàng rào tứ dai giác tỉnh giả thậm chí ngay cả một cái tam giai giác tỉnh giả đều trời không lại làm sao không tìm khối đậu hũ trực tiếp đâm chết dẹp đi được rồi trong lòng là nghĩ như vậy ngoài miệng khẳng định không có khả năng nói như vậy cùng lâm p h à m giao thủ giáp tỉnh giả không có để ý la minh mà là hồi tưởng đến vừa mới chiến đấu tình huống tại đối phương một quyền đánh phía hắn cánh tay thời điểm cỗ kia buộc phát lực lượng quá mạnh khó mà n g ă n cản thứ d a i thua với tam d a i hắn biết mình mất hết mặt mũi người cầm miệng cho ta lạc t h ả i điệp chán ghét nhìn về phía la minh cảm thấy lần này tìm dịch chuyển không gian giáp tỉnh giả cũng không đi thậm chí đều đang hoài nghi dẫn hắn đến kim lăng hằng g i à thật là chuyện chính sát sao la minh rụt lại đầu biết nương môn này không dễ trọc mà lại mới tới kim lăng hằng g i à chưa quen cuộc sống nơi đây khẳng định đến biểu hiện khiêm tốn một chút tuyệt đối không thể đắc tội với người bất quá hắn đem lạc thải điệp ánh mắt nhìn ở trong mắt đây là ánh mắt chán ghét ma đức đ a n g chết đàn bà túi thù này trước nhớ kỹ trở về sau lão tử một đường thời điểm cất cánh nhìn ngươi còn dám hay không cùng ta như vậy ngang ngược lạc thải điệp không có để ý lam minh mà là nghĩ đến lâm phạm người này thực lực rất mạnh lấy tam giai thực lực nghiền ép từ giai nhìn t r u n g tận thế b ộ c phát sau xuất hiện giáp tỉnh giả liền không có dạng này giáp tỉnh giả tồn tại giai đoạn tranh lệch dù là chỉ là kém một cấp thực lực ở giữa tranh lệch là rất lớn chớ nói chi là đối phương còn không có thi triển năng lực ngay tại nàng trầm tư thời điểm la minh nói năng lực của ta có phải hay không đối với kim lăng tới nói thuộc về rất trọng yếu năng lực hắn tại hỏi thăm năng lực bản thân phải chăng rất trọng yếu hắn thấy khẳng định rất trọng yếu nếu như không trọng yếu nói kim lăng hàng rào người không cần thiết tự mình đến tìm chính mình từ cái này cũng có thể để lộ ra một việc đó chính là khi hắn đến kim lăng thời điểm cũng không phải bình thường giác tỉnh giả nói không chính xác là trọng điểm bồi dưỡng tồn tại có trọng yếu hay không phải xem chính n g ươi lạc thải điệp nói ra la minh vỗ n g ư c nói ta vẫn luôn rất cố gắng ta lấy có năng lực như vậy làm linh ta sẽ cố gắng tăng cường tự thân năng lực vì nhân loại làm ra lớn nhất cống hiến lạc thải điệp m ặ t không biểu tình mặc cho đối phương nói nghe hay bao nhiêu dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ là đánh giá m mà thôi một vị nam tử khác nói dị thú dòng lũ tại sao lại lui nguyên nhân chính là giết trí não dị thú có thể chi phối dị thú dòng lũ trí não dị thú nhất định rất mạnh la minh nói ra không mạnh nhưng bảo hộ trí não dị thú các dị thú rất lợi hại rất khó tới gần duy nhất có thể đến cần chính là đ ể dịch chuyển không gian năng lực giả mang theo cường giả tới gần đánh giết trí não dị thú nam tử nói ra Nha, à, la minh thần sắc kinh ngạc nhìn đối phương nói gì thế một loại dự cảm không ổn hiện hiện hắn bị kim lăng hàng rào chọn chúng mục đích đúng là vì dẫn người đi đánh g i ế t trí não dị thú tuy nói không có thể nghiệm qua nhưng làm sao cảm giác đều giống như đang chịu chết tâm hắn có bất mãn thế nhưng là đã trở về không được nguyên lai、like、tác dụng của ta to lớn như thế nha năng lực của ta vậy mà có thể có như thế tác dụng cực kỳ trọng yếu ta nhất định sẽ cố gắng la minh làm bộ kiên định rất đồng thời vì chính mình có thể có như thế sứ mệnh cảm thấy vinh hạnh lạc thải điệp trong lòng cảm thấy trước mắt ra hòa này cũng không ổn định quá sẽ nguy trang loại tình huống này nhất định phải chi tiết báo cáo bởi vì mỗi một vị có không gian chuyển di năng lực giác tỉnh giả đều là quyết định sinh từ thời khắc có chút vấn đề như vậy thì phí công đọc sức lôi kéo tất cả mọi người c h n cùng hoàng gia t i ê m khu bảo hộ tự nhiên một cỗ màu đen xe tỉ cục chậm rãi đỗ lâm phàm từ trong xe đi ra dưới chân bùn đất có chút mềm mại ngẩng đầu trông về phía xa phong cảnh tươi đẹp được bảo hộ rất tốt không có đụng phải phá hư thời kỳ hòa bình nơi này là bảo hộ động vật sinh tồn thiên đường sau t ậ t thế nơi này là các dị thú sinh động tấp n ậ p khu vực hắn từ diêm hải hàng rào đi ra cũng không có mang theo bọn hắn Đơn đà độc đấu lúc à thói quen này tại dầm dạp cỏ lau vùng đất ngập nước bên trong một đầu bao trùm lấy bùn nhão mãng x a ngọng ngoại thân thể của nó có thô to như t h ù nước g n chiều cao càng là đạt tới bốn năm mươi mét thuộc về quái vật khổng lồ À, tại sao ta cảm giác sao cảm giác bén nhạy lâm cũng đã p hắn á t biết. được. cần cũng Không Khi nghĩ h xuất thời thể theo hiện nơi điểm, này ở có dừng i nhiên biết, sẽ là đăng cấp gì dị thú. Đi tới, đi tới. hắn thú. chỉ không thú. Hắn cũng đăng tất cấp là là dị Duy dị d có gì sẽ bước lại bốn phía đều là cỏ lao che chắn lấy ánh mắt quay đầu nhìn lại khi hắn quay đầu thời điểm một đầu cự hình que cay mỏ ra miệng to như chậu máu hướng phía hắn đánh tới sắc bén răng rắn tản ra hư quang một khi bị nuốt bên trong liền sẽ bị lấy cực nhanh tốc độ nuốt đến phần bụng tiêu h ò a lấy lâm p h à n không sợ chút nào giơ tay lên hai tay bắt lấy mãng xà trên giới hàm mãng xà muốn dùng thân thể quấn lấy con n mồi đem nó rào sát liền nghe răng r ắ c một tiếng trực tiếp đem mãng xà trên dưới hàm xe rách chương một trăm hai mươi bảy mãng xà dị thú lực cắn cực mạnh nhưng gặp được lâm p h à m chỉ có thể nói tính toán hắn không may quan sát mãng xà phân bụng một vòng lam văn thuộc về cấp hai dị thú nơi này là mãng xà dị thú thích nhất sinh hoạt khu vực số lượng khẳng định không ít cấp hai tuyệt đối không phải đỉnh p h o n g nhất khẳng định có cấp ba hắn đào ra huyết tinh chứa vào túi sách cấp hai huyết tinh đối với hắn vô dụng nhưng là đối với trong hàng rào người mà nói tác dụng còn rất lớn kéo lấy mãng xà thi thể đi vào một chỗ đất trống đất chống phạm vi cũng không lớn bốn phía có hồ nước nhưng r ầ m rạp cỏ lau vẫn như cũ đem nơi này phong cực kỳ chặt chẽ lâm p h ạ m dẫn theo đường đao vỡ ra mãng xả thi thể máu tươi chạy sôi đến trong hồ nước một cỗ mùi máu tươi theo gió gợi lên hướng phía bốn phương tám hướng phiêu tán hắn trên một chỗ tảng đá lẳng lặng chờ đợi tới đi để cho ta nhìn xem có thể hay không hấp dẫn đến càng nhiều dị thú nếu lại tới đây hắn liền chuẩn bị thật tốt làm một đoạn yêu cầu không cao đem nơi này tất cả cấp ba dị thú rết sạch sẽ hắn liền đủ hài lòng chờ đợi trong quá trình lâm phàm ngược lại là không có nhàn rỗi là không có nhàn rỗi cắt ra một khối thịt hỏa diễm trưởng nướng thịt rắn một cỗ xông vào mũi mùi thơm khơi gợi lên hắn thèm ăn nếu có máy không người lái ở trên không quay t r ụ liên sẽ phát hiện tráng kiện que c â y bọn họ từ bốn phương tám hướng hướng nơi này vào tới nhúc nhích ốn lượn thân thể cho người cảm giác g á p bách rất mạnh đổi lại bất luận một vị nào phổ thông giác tỉnh giả hoặc là liệp sát giả tại như vậy d à y đặc vậy quanh dưới kết quả sau cùng sợ là chỉ có thể bị mãn g x à bọn họ chia ăn nhúc nhích cào âm thanh truyền đến lít nha lít nhích, dù là đơn độc thanh em rất nhỏ bé nhưng khi thanh em rất nhỏ đủ nhiều hội tụ vào một chỗ về sau hình thành động tĩnh là khổng lộ tới lâm phạm cười đứng vậy rút ra đường đao tùy ý huy động theo mỗi một đao huy động đều có cái k i a thanh thúy đao khiêu âm thanh truyền đến lập tức thê tê âm thanh truyền đến t ừ n g đ ầ u cự hình mãng xà ngẩng đầu nhìn chăm chú bị vây quanh ở giữa lâm phàm những mãng xà này hình thể có lớn có nhỏ so vừa mới săn rết đầu kia nhỏ hơn rất nhiều sau đó lâm phàm nhìn thấy tại bọn này mãng xà vòng ngoài một đầu hình thể càng lớn mãng xà trứng mắt mắt dọc nhìn t r ò n g t r ọ c vào lâm phàm lâm phàm không đợi bọn chúng chủ động tiến công phích một tiếng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ dẫn theo đao chủ động mở rết một đao liền đem bên trong một đầu mãng x khi thực lực tăng lên tới mức nhất định về sau giờ na bản năng bên trong đối với rắn sợ hãi cũng sẽ bởi vì thực lực bản thân từ đó bị tiêu diệt trong n g á y mắt công phu hiện trường khắp nơi đều là mãng xà đứt gậy thi thể có thi thể còn tại ngọn ngoại nhưng chúng nó đầu đã cùng thân thể triệt để chế lịa một đầu mười đầu hai mươi đầu chỉ còn lại khổng lồ nhất con mãng xà kia phần bụng hồng văn nói do nó là cấp ba dị thú tới đi lâm phàm nhảy lên một cái cầm đao hướng phía đầu của nó bổ tới cấp ba mãng xà với đôi muốn đem lâm phàm quất bay chỉ là tại cái đôi đến gần một khắp này cũng đã bị lưỡi đao sắc bén chặt đứt lực đạo chưa giảm đao thế vẫn như cũ cực mạnh trực tiếp đem cấp ba mãng xà đầu cắt ra tả hữu phân liệt điểm tiên hóa một sau khi hạ xuống lâm phảm nhẹ nhàng đem trên đao vết máu vứt bỏ hỏa diễm bao trùm thân đ ạ o làm đến duy nhất một lần trừ đ ầ u sau đó sự tình liền rất đơn giản đao huyết tinh tới đại đa số đều là hồng huyết dị thú cấp một dị thú số lượng đồng dạng không ít cấp hai liền ít dạng này bảy dị thú n ế u không phải hắn thực lực đủ mạnh chỉ dựa vào tam giai thực lực muôn đối phương đúng là nằm mo thanh lý mất nơi này dị thú tiếp tục hướng phía khu bảo hộ chỗ sâu đi đến đây là đang tận thế nếu là đặt tại thời kỳ hòa bình liền thủ đoạn của hắn sợ là đến ngồi tù mộc sương bảo hộ động vật rất đáng sợ ai giết ai không may chỗ nào giống như bây giờ có thể không chút k i ê n g k ỵ săn giết còn không có bất luận cái gì gánh vác theo hắn biết chỗ này khu bảo hộ bên trong sinh hoạt động vật có mấy trăm loại loài chim nhiều nhất kém nhất chính là động vật lương thê bất quá trách thì trách t ạ i cho đến bây giờ hắn thật không có nhìn thấy một con chim cho dù là một con chim lông đều không có gặp qua đồng thời cũng là hắn đi vào cái này thế giới tận thế về sau duy nhất thường thường suy nghĩ sự t ì n h tiến hóa chủng loại còn có thể có kỳ thị hay sao loài chim không xứng chứ sao hay là nói loài chim yếu ớt thân thể căn bản là không cách nào t r è o chống dạng này tiến hóa đâu theo hắn không ngừng xâm nhập một đường mở rết dẫn theo đường đào hắn hai mắt liền cùng bước lên hồng quang giống như săn rết thời khắc mở ra đồ tể lâm p h ạ m đã tiến vào lò s á t sinh tất cả dị thú đều đem khó thoát khỏi cái chết kim lăng hàng rào hoàng nên đi vào kim lăng theo máy bay trực thăng hạ xuống trình tướng quân nhiệt tình tiến lên cùng la minh nắm tay la minh biết được trước mắt vị này chính là kim lăng hàng rào người đứng thứ hai thời điểm thụ sùng ngực kinh xoay người gửi tới lời cảm ơn lạc thải điệp biết người mang về tiếp nhận chính là trình tướng quân tùy tiện nói và liền vội vàng rời đi. vàng trong quân vẻ mặt tươi cười gật đầu, sau đó phòng hợp thủ trưởng cái kêu mang về dịch chuyển không gian giáp tình giả ta cảm thấy không đáng tin lạc thải điệp đem ý nghĩ của mình nói ra đồng thời đem trải qua cũng cùng nhau nói ra lạc a gian của o nào sao. giả nghe giải không gian năng lực giả số lượng trọng nói, nói, cái biến chuyển luận tưởng hắn chuyển dịch thể có trầm ít, bất một tư tới vị lực cực quá đều yếu kỳ là l số bệ, thải điệp nói hắn là rất khó nếu như tại thời khắc mấu chốt đối phương đột nhiên phản bội như vậy tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng tiếp nhận lão giả biết lạc thải điệp vì cái gì lo lắng nhưng là không có cách chấn thủ dị thú tuyến đầu tiền kim lăng hàng rào tuyệt đối không thể không có dịch chuyển không gian giáp t ì n h giả nếu như lại phát sinh dị thú dòng lũ như thế nào tới gần trí não dị thú ngươi nói vị kia gọi lâm phà người trẻ tuổi thật như vậy lợi hại lão giả hỏi、ừ. rất lợi hại rõ ràng là tam giai giác tỉnh giả lại có thể nghiền ép tứ giai giác tỉnh giả lạc thải điệp nói ra lao giả nói quả nhiên trong loạn thế tất nhiên sẽ xuất hiện kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi người biết không thủ đô hàng rào bên kia nghiên cứu ra phục d ụ n g huyết tinh cùng thịt dị thú đem nó năng lượng chuyển hóa làm tinh thần tăng lên tự thân tinh thần bí quyết thật sao lạc thải điệp kinh ngạc nói ừ m thật gần nhất mới nghiên cứu ra được một mực đến nay từ khi tận thế b ộ c phát về sau người sống phục dụng huyết tinh cùng thịt dị thú có thể đem người bình thường tiến hóa làm giác tỉnh giả cùng liệu sát giả về sau vận tại nghiên cứu ả o rượu trong đó chỉ là qua nhiều năm như vậy tiến triển rất chậm chạp cũng liền đến bây giờ mới có hơi thành quả thủ trưởng vậy bọn hắn có thể chia sẻ cho các nơi hàng rào sao lạc thải điệp hỏi nếu quả như thật có thể chia sẻ đi ra như vậy chỉ cần dựa theo loại biện pháp này đi xuống tất cả mọi người có thể trở thành g i á c tỉnh giả khi người người đều trở thành g i á c tỉnh giả tất nhiên có thể cùng dị thú chống lại lao giả lắc đầu sẽ không chia sẻ ngươi phải biết khống chế thủ đô hàng rào chính là ai ngươi cho là hắn sẽ tùy ý đem thứ phát hiện này vô tư chia sẻ cho người khác sao thế nhưng là cái này lạc thải điệp thở dài không có nói tiếp cái gì nàng minh bạch từng cái cỡ lớn hàng rào tựa như là từng cái quốc gia mà bị bọn chúng bảo vệ những cái kia có trung tiểu hàng rào tựa như là thành thị bình thường không có gì giao lưu nhưng khi cỡ lớn hàng rào muốn cái gì đồ vật những cái kia cỡ trung tiểu hàng rào không cách nào cự tuyệt lao giả nói không nhưng nhị gì hết những này chỉ là bước đầu kết quả còn chưa đủ thành t h ụ ta sẽ nghĩ biện pháp hắn có thể biết những này cũng là bởi vì thủ đô hàng rào bên kia có hắn chiến hữu cũ tại giao lưu chia sẻ dị thú tin tức thời điểm đối phương đề cập với hắn vừa đến sự tỉnh khu bảo hộ tự nhiên lê bạch đề cử địa phương thực tình không tệ Trước 128. Chân một n hắn ngắn ngủi nghỉ ngơi, trong tay đường tại hôm nay dính rất nhiều dị thú máu, thu hoạch đồng dạng chẳng mạng h hôm thú thu hoạch chứ phải đầu cấp 3 xà, phía sau lại gặp tại kia lại tay rất trước thú. Thự thân t đao sau đấy, đầu đầu máu, dị dị cấp cấp u lúc gặp xà, c í nói h cánh. Thể chất, 112, Nhanh nhẹn, 98, Tinh thần, xoát xoát các cấp, cấp Đẳng Muốn n đáng tiếc duy nhất chính là dị thú thi thể không tốt lắm mang về cấp ba dị thú thi thể hình thể rất khổng lồ cho dù là một đầu thi thể đều không phải là hắn màu đen xem tỷ cục có thể kéo đi Mà h ắ nhưng xem n như m i h bạch, h vì sao k ô n chỉ ó n này t h mà thôi Bọn chúng h sau đó bị hắn một phát bắt được cổ nhóm lửa nướng hạc hương vị cũng không thể lắm cảm giác cùng thịt vịt nướng ngồng nướng không sai bị lắm có thể tại trong tận thế ăn vào vịt ngống hương vị nói thật xem như không tệ l ã n g nộ ban đêm màn đêm bông u xuống nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống lâm phàm ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa không có chìm vào giấc ngủ mà là ngồi xếp bằng chủ động tu luyện đoán cốt thổ nạp thuật khẽ hấp một hô ở giữa thể nội phế phủ chấn động điều động lấy thể nội khí huyết đối với xương cốt tiên hành rèn luyện a thể chất tăng thêm không một theo hắn tu luyện thể chất có chỗ tăng lên rất hiển nhiên đoán cốt thổ nạp thuật đối tự thân trợ giúp cực lớn nếu như kiên trì tất nhiên có thể có thành tựu lớn hơn nếu như hắn có thể nội thị liền sẽ phát hiện tự thân xương cốt sắp điệu đã có biến hóa rõ ràng dần dần theo hắn xâm nhập tu luyện thân thể nhiệt độ dần dần tăng lên thể nội khí huyết tại thổ nạp thuật điều động dưới càng phát ra sinh động đây là hắn không lấy săn giết dị thú chỗ mở ra siêu phàm c h i lộ cũng có thể xưng là cao võ c h i lộ nếu quả thật bị hắn nghiên cứu ra chút gì cho tới hắn cảm thấy mình tất nhiên là người khai sáng người sáng tạo thủy tổ vô địch vĩ nạn tồn tại sáng sớm mưa móc xuất hiện bao phủ một tầm nhàn nhạt sưng mỏng tu luyện một đêm lâm phàm mở mắt ra chậm rãi há mồm phun ra một ngụm như mũi tên giống như bạc h khí đánh út về phía phía trước phá vỡ mê vụ dần dần tiêu tán tinh thần vô cùng phân chấn thoải mái a lâm phàm đứng dậy đơn giản thu thập tiếp tục đi đường tìm kiếm dị thú bằng dáng lần này đi ra nếu như không đem đẳng cấp tăng lên tới cấp bốn hắn đều cảm thấy mình là đang lãng phí thời gian đi tới đi tới trong lúc bất chọn hắn nghe được phía trước có động tĩnh chuyển đến thuận phương hướng của thanh â m mà đi rất nhanh hắn liền thấy tình huống trước mắt hết hệ có năm người trong đó bốn người trên thân có vũ khí chính là đơn giản bẩn mâu cung tiễn lư bùa các loại người bình thường lâm phạm nhữ mày hắn cũng không có từ trên người đối phương đến loại kia thân là liệp sát giả hoặc là giác tỉnh giả lực lượng cảm giác mà là từ thần sắc của bọn hắn bên trên nhìn ra được bọn hắn đối với lại tới đây có chút khẩn trương có chút sợ sệt nhưng duy chỉ có để lâm phạm nhìn không thấu chính là người thứ năm người thứ năm đối mặt với một đầu cấp hai dị thú đối phương không có chút nào n h ư ợ n bộ mà là trong lúc bất chọn biến mất tại nguyên chỗ khi lại một lần nữa thời điểm xuất hiện vậy mà đã xuất hiện tại cấp hai dị thú trên không một quyền đánh phía dị thú đầu p h ì n một tiếng trực tiếp đem dị thú đầu cho nổ tan cái này lâm phạm thần sắc rất khiếp sợ bởi vì lấy mắt thường của hắn vậy mà không thể nhìn thấy đối phương lại như thế nào xuất hiện tại dị thú trên không cái này khiến hắn đột nhiên nghĩ đến tại diêm hải hàng rào nhìn thấy dịch chuyển không gian năng lực hẳn là đối phương năng lực chính là không gian chuyển di năng lực sao người thứ năm giết chết dị thú về sau đem dị thú thi thể dơ lên cười ha ha lấy nhìn ta giết nó nó bị ta một q u y ề n đấm chết lạp lập tức t i ề m phục tại t r u n g quanh vài đầu dị thú xuất hiện nhanh chóng hướng phía bốn vị người bình thường vào tới người thứ năm ném đi thi thể dịch chuyển không gian tiến đến nghị cách cứu viện lâm phàm không có tiếp tục quan sát nâng đao xuất hiện trong trước mắt vọt tới trước mặt bọn hắn nâng đao đao quang loay lên xoát xoát mấy lần trực tiếp đem vọt tới dị thú đánh chết nguy cơ giải trừ hiện trường an toàn đối với đột nhiên xuất hiện lâm phàm bọn hắn có chút khẩn trương các ngươi đừng sợ ta không phải người xấu chỉ là xem lại các ngươi gặp nguy hiểm liền xuất thủ lâm phàm mở miệng nói bị lâm phàm cho rằng người thứ năm không gian g i á c tỉnh giả mắt nhìn lâm phàm về sau liền chạy tới dị thú trước thi thể do lên cao cao dị thú thi thể cười hì hì nói nhìn đây là ta giết ta có phải hay không giật lợi hại lâm phàm hơi kinh ngạc không phải hắn d è m pha người khác chính là cảm thấy trước mắt không gian này giáp tỉnh giả đầu giống như có chút vấn đề giống như a quyền thật lợi hại bốn vị trong người bình thường một vị nam tử trung niên đối với không gian giáp tỉnh giả do ngón tay cái lên cử động đơn giản liền để được xưng là a quyền giáp tỉnh giả mừng rỡ như điên chống n ạ n h cặp cặp cười t a ơn a chúng ta không sao nam tử trung niên nhìn như cùng lâm phạm biểu hiện rất thân mật kỳ thực có loại khoảng cách các ngươi làm sao lại đến nơi đây lâm phạm hỏi nam tử trung niên nói a chúng ta là đến săn rét dị thú nghe được đối phương nói lời lâm phạm cảm thấy đối phương nói tuyệt bích có vấn đề san giết dị thú tới đây hoàn toàn chính xác không có vấn đề nhưng là bốn cái người bình thường tăng thêm một cái r i á c tỉnh giả tới đây liền rất có vấn đề địa phương khác cũng không phải không có dị thú không phải chạy đến loại địa phương nguy hiểm này còn có cái này a quyền r i á c tỉnh giả thật sự có chút đần độn hắn là lâm phạm chỉ vào a quyền tò mò hỏi nam tử trung niên vội và nói à hắn gọi a quyền là bằng hữu của chúng ta chúng ta cùng hắn đi ra tới nếu như không có chuyện gì chúng ta liền đi trước những dị thú này thi thể đã đủ chúng ta dùng đúng đúng ta gọi a quyền ta rất lợi hại ta siêu cấp lợi hại ta đánh dị thú đều là một quyền một cái hhh a quyền đem dị thú thi thể xem như đồ chơi sách trong tay vung về lấy mặt khác ba vị người sống sót dỗ dành a quyền đem hẳn hướng xe bên kia đi đến còn giống như nói nơi đó có ăn ngon chúng ta đi trước trong xe ăn cái gì nam tử trung niên gặp a quyền được đưa tới xe sau đó vội và nói g n chúng ta đi trước gặp lại lâm phạm nói uy các ngươi còn có dị thú không mang đi đâu a à, tới tới nam tử trung niên đáp lại lâm phạm phát hiện đối phương thần sắc rất bối rối giống như là không nguyện ý cùng hắn có quá nhiều gặp nhau theo đối phương đến vận chuyển dị thú thi thể hắn chủ động nói các ngư i dạng này ở bên ngoài rất nguy hiểm muốn hay không theo ta đi hàng rào nơi đó hoàn toàn có thể hào hào sinh hoạt t a ơn hào ý không cần nam tử trung niên vội vàng khoát tay nói sau đó vận chuyển lấy dị thú thi thể vội vàng trở lại trong xe đối phương dẫm lên chân ga nhanh chóng hướng về phương xa chạy tới lâm p h ạ m sờ lên cảm chầm tư sau đó quyết định đi cùng nhìn xem những người này đến cùng là từ đ â u tới nhất là cái k i a a q u y ề n càng làm cho hắn cảm thấy không thích hợp bất luận một vị nào giáp tình giả cũng không thể bị người bình thường dỗ dành chơi trừ phi đầu góc của hắn thật sự có chút không bình thường trong xe nam tử trung niên sắc mặt có chút ngưng trọng thỉnh thoảng quan sát đến phía sau có hay không cùng lên đến không có vậy là tốt rồi nam tử trung niên nhẹ nhàng thở ra a quyền đong đưa đầu thật đói a quyền có chút đói bụng ta muốn ăn đổ v ậ t a quyền đừng nóng vội bọn ta trở về liền ăn không cần ta liền muốn hiện tại ăn a quyền nghe lời không cần ta hiện tại liền muốn ăn nam tử trung niên v ẫ n nộ quát lại không nghe lời liền đem ngươi vứt không cho ngươi trích nghe được q u á lớn a quyền ủy khuất túi đầu m i t miệng c h ụ phía sau lâm phàm đi theo hắn chạy tốc độ rất nhanh liền xem như xe tốc độ cũng rất nhanh cũng vô pháp đem hắn hất ra qua một đoạn thời gian hắn phát hiện xe lái vào đến một cái trong t h ấ n thân phong trấn đây là địa phương thuộc về diêm hải dưới chợ mặt một cái khu thôn trấn rất nhanh xe dừng ở một dãy nhà trước sau đó bọn hắn đi vào mà truy tung tới đây lâm p h à m mắt thấy bọn hắn đi vào hình ảnh bọn hắn ở lại đây lâm p h à m nói một mình lấy cảm thấy bọn hắn là thật khắp nơi lộ ra vấn đề trong kiến trúc tức giận a quyền trở lại trong phòng của mình nào vào trên giường ngao ngao khóc trong phòng khách bốn vị người sống sót ngay tại thảo luận sự tình c k chúng ta là không phải đối với a quyền nhẹ nhàng một chút bọn ta có thể có dị thú thịt cùng huyết tinh dựa vào là đều là a quyền cái này nếu là đem hắn cho tức giận bỏ đi nhưng là không còn người cho bọn ta làm những đồ chơi này một vị người sống sót nói ra hai vị khác người sống sót đồng dạng gật đầu nam tử trung niên lo lên nói sợ cái gì n g ư ơ i xem chúng ta mắng hiện tại hắn có khí đi n h a còn không phải một mực đi theo chúng ta nói thật bọn ta cơ hội xoay người tới chỉ cần dùng tốt chúng ta tất nhiên có thể trở thành liệp sắc giả coi như giác tỉnh giả cũng không phải vấn đề ba vị người sống sót cũng đều gật đầu đối với cái này rất là tán đồng thậm chí rất là chờ mong dĩ vãng bọn hắn chính là trong hàng rào người t ầ n g dưới chót hèn mọn như chó không dám mạo hiểm không dám săn riết dị thú qua đó là sống không bằng chết bây giờ cơ hội tới bất kể như thế nào cũng sẽ không Đúng tha. bọn hắn muốn đem a quyền giá trị triệt để nghiền ép sạch sẽ từ đó tác thành cho bọn hắn đột nhiên trong phòng có động tĩnh chuyển đến a thật là khó chịu đánh cho ta châm ta muốn đánh trơ âm a quyền thanh âm chuyển đến k ta đi cấp hắn trích một vị người sống sót nói ra chờ một chút cho hắn thuốc sổ trước hết để cho hắn vội vã điểm để hắn hiểu được rời đi chúng ta nhưng là không còn người cho hắn trích nam tử trung niên ngăn cản lấy cười lạnh nói trong phòng động tĩnh càng lúc càng lớn nam tử trung niên cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm phất phất tay để cho người ta đi trích còn hắn thì c ầ m hết tinh vớt vớt coi như không tệ về sau đem a q u y ề n xem như công cụ hình người những đồ chơi này còn không phải liên tục không ngừng đối diện một mực quan sát đến nơi này lâm phàm nhìn thấy a q u y ề n trong phòng lật tới lật lui không ngừng gãi thân thể một màn này để hắn nhìn có chút trận mắt hốc mổm tình huống gì đang yên đang lành làm sao lại mắc bệnh đại ca ngươi thế nhưng là giáp tình giả a cái này nếu là một mực có m a bệnh cũng không thể trở thành giáp tình giả đó a sau đó hắn liền thấy trong đó một vị người sống sót cầm ống tiêm đi đến đối với a quyển trực tiếp tiêm tính mạch đây hết thể đều bị lâm phàm nhìn ở trong mắt mặc dù không biết là thứ gì nhưng nhìn đến a quyển bị đánh xong châm về sau liền thoải mái nằm ở nơi đó hắn cảm giác đây khả năng không phải đ ồ tốt chuyện gì xảy ra đây rốt cuộc là tình huống như thế nào lâm phàm những mày không nghĩ ra cũng nghĩ không thông hắn ngồi chờ ở chỗ này yên lặng nhìn chăm chú lên đồng thời quan sát đến chung quanh khu phố phát hiện khu phố có một ít ngưng kết hết u y dịch không có dị thú ẩn hiện chẳng lẽ là nơi này du đãng dị thú đều bị liệm s á t chết mà có thể có bản lãnh này trừ cái này a quyển hắn có thể không tin bốn vị này người sống sót có thể làm được sân thượng một vị người sống sót đi vào sân thượng giang ra lưng mỏi hô hấp l ấ y không khí mới mẻ cuộc sống bây giờ chính là hắn lớn có công cụ hình người tồn tại hết thể tất cả đều không cần bọn hắn quan tâm thậm chí hắn cũng đang nghĩ g i a hỏa này đến cùng là ở đâu ra mạ đức đần độn một cái đồ chơi vậy mà cũng có thể trở thành giáp tình giả lão thiên gia thật là không có chút nào công bằng không khí mới mẻ hô hấp kết thúc hắn vừa mới chuẩn bị rời đi liền phát hiện một bàn tay bưng bít lấy miệng của hắn không đợi hắn kịp phản ứng chỉ thấy mình bị mang rời khỏi sân thượng đến một cái khác trên kiến trúc hắn muốn dây rổi lấy lại phát hiện bắt đi người của hắn nhìn rất quen mắt Ta sát. Cái phải này không lâm i phải người sao. Có thể nói Hiếu nói, ề n chuyện hắn, làm bộ chấn định. huynh bọn ta hôm qua vừa phân biệt, ngươi đây là làm hôm thể hôm h qua qua sao. ta vừa gặp p Có đệ, bộ kỳ n ngươi tình biệt, gì đây â là l có sự tình gì sao?、Lâm、phạm cười nói không có gì chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi ta ta có thể biết sự tình gì a nam tử nói lâm phạm nói ta muốn biết cái kia a quyền tình huống nghe được là hỏi a quyền tình huống nam tử trong lòng có chút hoảng nhưng vẫn như cũ cô giả bộ chấn định cười nói hắn là bằng hữu của chúng ta không có gì tình huống xem ra ngươi không thành thật a lâm phạm rút ra đường đao từng bước một hướng phía đối phương tới gần、C thật không có tình huống chúng ta thật là bằng hữu ngươi đ ừ n g loạn xuất lâm p h ạ m mũi đao chống đỡ tại nam tử chỗ cổ một tơm một hào tiến một chút như vậy liền có thể cắt ra cổ họng của hắn nam tử bị dọa ngốc trệ mổ hôi thuận cái chán chảy xuống trái tim không nhịn được nhảy lên lâm p h ạ m buồn b ạ nói chó cùng ta nói láo ta kiên nhẫn có hạn cũng không phải là chỉ có một mình ngươi sẽ nói mặt khác ba vị tóm lại nguyện ý nói cơ hội tại tay ngươi chân không chân quý tùy ngươi hắn đã từ đối phương trong ánh mắt thấy được một loại bồi dối chân một trăm ba mươi ta thật không có nói láo chúng ta thật là xuất đào quang l ấ p lóe người sống sót đầu vung vẩy lấy một lát sau chỉ thấy tóc rơi xuống hắn bối rối sờ lấy đầu nguyên bản tóc dầm dập đầu vậy mà biến thành đầu trọc kinh hại sắc mặt hắn t r ẳ n g bệnh quá sợ hãi không nhịn được muốn nước tiểu người đây là thật không muốn trung thực a lâm p h ạ m ánh mắt lạnh dần cảm nhận được cỗ sát ý này người sống sót nội tâm p h ò n g tuyến có chút sụp đổ ta nói nói hắn là ai lâm p h ạ m hỏi nam tử nói chúng ta cũng không biết hắn là ai hắn là chúng ta đang chạy nạn trên đường gặp phải gặp phải ở đâu gặp phải tại đới da hầm lò bên kia khi đó chúng ta gặp được hắn thời điểm đúng i mơ mơ màng màng tại đúng i c h ta liền lên đi lên hỏi một cam đoan trung thực đại ca của ta nói hắn là giáp tỉnh giả rất lợi hại loại kia liền nghĩ để hắn đi săn giết dị thú cho chúng ta huyết tỉnh cùng thịt dị thú lấy các ngươi ý tứ chính là đem hắn xem như công cụ hình người cho các ngươi miễn phí săn g i ế t dị thú từ đó dùng để để cho các ngươi trở thành cường giả đúng hay không đúng vậy các ngươi cho hắn đánh trâm là cái gì đúng đúng thuốc phiện bởi vì ta đại ca lo lắng không dễ không chế hắn liền cho hắn đánh cái đồ chơi này nghe đến đó lâm phạm đã hiểu không gian giác tỉnh giả không biết nguyên nhân gì đem đầu làm cho hỏng nửa đường bị người lừa gạt đi thuốc sổ không chế trở thành miễn phí công cụ hình người chính là đơn giản như vậy thật đáng buồn a đường, đường không gian năng lực giác tỉnh giả lại bị người bình thường xem như công cụ hình người còn bị như vậy không chế trong h ậ t tệ. ta quá đều Đại nói nói ca, nên ồ ư ơ i thả lúc đó hắn nghĩ tới một loại biện pháp trở lại bên cạnh thi thể kéo xuống trên người hắn quần áo che mặt nhảy lên một cái nhảy đến bên kia sân thượng sau đó hướng phía bên trong đi đến hắn đã nghe được mặt khác ba vị người sống sót nói chuyện với nhau thanh nhâm Đại đại đến, đều lại viên Ngươi nhiều nhiều Phải kia, ngươi viên ca, có cho còn muốn muốn, ca đến, không, chế ngốc cả có. hay ta ta ta ta ngay thể thêm một huyết tình thằng một huyết tình không không. không không muốn muốn, nếu Ừm. à? là bọn ị cởi Có tiếng bước người tiếng. tiếng mắng đám sống không lên chân chuyển đến. sót b Ai?、Bọn、hắn q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy một vị che mặt nam tử xuất hiện l i ê n tại bọn hắn vừa muốn nói gì thời điểm phốc, phốc phốc phốc phốc phốc bọn hắn trong nháy mắt bưng bít lấy cổ một đạo vết đao xé rách phần gãy của bọn họ để bọn hắn không cách nào phát ra âm thanh cuối cùng không cam lỏng ngã xuống đất đến bây giờ cũng không biết tại sao sẽ là như vậy hắn không nhìn thấy a quyền thân ảnh cẩn thận nghe nghe được hô hấp thanh âm đẩy cửa ra a quyền đang ngủ ngủ rất say sưa tiếng ngáy không ngừng nhìn thấy tình huống này lâm p h ạ m khe nhũ mày thân là giác tỉnh giả hắn cảm giác hắn là rất mạnh nhưng nhìn hiện tại tình huống này h ắ n là thật là bởi vì đầu góc xảy ra vấn đề dẫn đến đối với cảm giác nguy cơ giảm xuống sao chỉ có thể là hiểu như vậy một lần nữa đóng cửa thật kỹ nhìn xem thi thể ý nghĩ xuất hiện hắn đem thi thể kéo tới nơi khác hỏa diễm đốt cháy sạch sẽ trở lại bọn hắn ở trong phong khách dọn dẹp mặt đất vết máu sau đó ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân lăng lặng chờ đợi qua hồi lâu cửa phòng mở ra a quyền đốt mắt đi ra trong miệng lắm bẩm thật đói a vệ đút a quyền máy mắt chúng ta đã gặp mặt h ô m qua gặp vậy bọn hắn người đâu lâm phạm mỉm cười đứng dậy đi đến trước mặt hắn n g ư ơ i tốt a quyền ta gọi lâm phạm ngươi có thể gọi ta lâm ca n g ư ơ i tốt lâm ca ta gọi a quyền ngươi có thể gọi ta quyền ca a quyền nghiêng đầu nói ra lâm phạm đương nhiên những này không phải trọng điểm lâm phạm nói ngươi nói bọn hắn à bọn hắn đã đi nói về sau ngươi liền theo ta bọn hắn đi truy tìm k h ắ c hạnh phúc đi a vậy ta đi theo ngươi ngươi có thể cho ta trích sao a quyền hỏi không châm cứu rất khó chịu liền cùng có thật nhiều con kiến đang cắn ta giống như lâm phàm không nghĩ tới thân là giáp tỉnh giả a quyền tố chất thân thể rõ ràng rất mạnh thật không nghĩ đến lại còn không cách nào ngăn cản loại này nghiện t í n h động hắn không có trả lời chúng ta đi thôi n h a hai người rời khỏi nơi này đồng thời đối với lâm phàm t ớ i nói cái này cũng đã chứng minh một việc chính là hiện nay a quyền hoàn toàn chính xác rất dễ dàng bị lừa cơ bản nói cái gì chính là cái đó hoàn toàn liền không có hoài nghĩ tới mở ra xe của bọn hắn hướng phía khu bảo hộ mà đi hắn muốn mở chính mình màu đen xem thì cục trở lại hàng rào tăng lên cấp bậc sự tình t r ư ớ c thả một chút đến đem a quyển mang về hàng rào tuy nói đầu không dùng được nhưng bất kể nói thế nào hắn cũng là dịch chuyển không gian giáp tình giả a quyền ngươi còn nhớ rõ ngươi là từ đâu tới sao ta khẳng định biết chỗ nào như vậy nhược trí vấn đề còn hỏi ta à khẳng định là từ trong bụng mẹ đi ra đời chứ không phải vậy còn có thể từ trong viên đá đụng tới a thượng đốc chương một trăm ba mươi mốt lâm phàm ngươi là ngoan nhân a miếu loan hàng rào cần cao thủ coi như đầu của đối phương không tính bình thường lại có thể thế nào chỉ cần hắn là cao thủ là được trở lại miếu loan hàng rào lao chu nhìn vị này nghiêng đầu người xa lạ đầy đầu dấu chấm hỏi nhìn thấy lâm p h ạ m dẫn người trở về hắn tự nhiên nhiệt tình tiến lên muốn bắt tay chào hỏi ai có thể nghĩ tới đối phương liền đần độn cùng hắn cười c ư ờ i trong lòng của hắn đều có chút hốt hoảng không có ý tứ gì khác nếu như nhất định phải nói cụ thể đó chính là gia hỏa này đầu có phải hay không có chút không bình thường ngươi tốt ta gọi a quyền ngươi có thể gọi ta quyền c a a quyền t é t miệng nói ra lao chu nhìn về phía lâm phàm ánh mắt mê mang ý tứ rất rõ ràng hắn là ai lâm phàm d ự n lấy lao chu bà vai kéo đến một bên nhỏ giọng nói hắn là ta ở bên ngoài gặp phải dịch chuyển không gian giác tỉnh giả thực lực không tệ đạt tới tứ dai chính là đầu góc khả năng thường bị thương có chút không quá bình thường a ta cảm thấy cũng giống lao chu rất nghiêm túc gật đầu lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm đã cảm thấy đầu có chút không bình thường hiện tại xem ra thật đúng là như vậy bất quá nghe được là dịch chuyển không gian giác tỉnh giả thời điểm hắn là thật sợ ngây người hơn nữa còn là tứ dai cấp bậc này so với bọn hắn tất cả mọi người ở đây cũng cao hơn đương nhiên sức chiến đấu phương diện khẳng định là không bằng lâm phạm đây là không cần nghĩ sự tỉnh hiện tại hắn là người của chúng ta lâm phạm nói n h a người của chúng ta đúng chính là chúng ta người mặc dù đầu góc có chút không bình thường đầu góc không bình thường cũng có thể tiếp nhận đương nhiên chúng ta tới người không tự tuyệt a khoát đại ái a bình tĩnh năng lượng tình yêu cải biến hết thảy người cái này ngay tại lao chu muốn nói gì thời điểm a quyền xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn đầu nhét vào trước mặt bọn hắn trứng mắt cả kinh nói ai đầu góc không bình thường a lâm phạm cùng lao chu bị đột nhiên xuất hiện a quyền giật mình lẫn nhau đối mặt ánh mắt giao lưu lao chu nói chính hắn đầu không bình thường lâm phạm trực tiếp v ứ nổi tuyệt đối không thể nói một cái đầu không bình thường người không bình thường người dù là hắn không biết dạng này có thể hay không kích thích đến đối phương nhưng hắn cảm thấy khẳng định sẽ kích thích đến cho nên trực tiếp vứt cho lão chu là rất bình thường thao tác không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất ngoa tạo lao chu sợ ngây người cậu tặc lâm phạm vậy mà ngậm máu p h u n g người lao tử giống như là đầu không bình thường người sao đầu góc của ta thế nhưng là rất thông minh có được hay không ta thế nhưng là duy nhất có thể hiểu ý ngươi người ta nếu là đầu góc có bệnh đầu góc ngươi tuyệt đối cũng bình thường không đến đi đâu a quyền biết được lão chu đầu có vấn đề bị hụ vội vàng trốn đến lâm phạm sau lưng đột nhiên a quyển tê liệt ngã xuống trên mặt đất tùy ý trên mặt đất quần quần lấy hai tay gãi thân thể hô hào ta muốn đánh châm ta muốn đánh t h â m hắn đây là phát bệnh gì lao chu trừng mắt kinh ngạc đến gây người không hiểu đây là cái gì thao tác lâm phạm đang dình coi thời điểm liền biết a quyển tình huống Trực tiếp động thủ ngắt thay tình rót thuốc rộng, sự cho Chu. việc Chu, cho nói nói miệng nói, người hoài viện. động đem hắn đánh xịu, sau đó đem hắn hắn nhìn nghe này nên nghĩ hắn Mà mở Ừm. xịu, sau Lao Lao vào là bị rót vào thuốc không biết đi hiện tại cũng tật thế còn có người làm những đồ chơi này làm sao không làm nếu như những người kia chính mình cũng cần đâu cái này đạp mã để cho ta trong lúc nhất thời không phản bác được a bình tĩnh chớ cùng chưa thấy qua việc đời giống như lao chu trầm mặt một lát c h ầ m rãi nói vậy làm sao bây giờ lâm phạm nói có thể làm sao chỉ có thể h a i nghiện đúng đem chúng ta hàng rào bác sĩ gọi tới xem hắn có gì tốt biện pháp lâm ca h nếu g là thật như là tại thời kỳ hòa bình ngược lại là có thể có dược vật ức chế thì như mẹ tớ đồn tợ dọa vô tập phần các loại đều được nhưng bây giờ không có những dược vật này bác sĩ lắc đầu nói vậy liền không có những biện pháp khác sao nếu như lấy trung ý đến trị liệu đó chính là tìm kiếm vật thay thế tỉ như vỏ cây thuốc viện gai dầu những này nhưng hiệu quả kỳ thật không có lớn như vậy càng nhiều hay là dựa vào đối phương ý c h í lực ý c h í lực cường đại cưỡng ép tai nghiện sẽ làm hỏng thân thể sở dĩ phải dựa vào d ự vật đi chầm rãi bác sĩ đem những gì mình biết nói ra t ố t biết ngươi đi làm việc trước đi lâm phạm gật gật đầu bác sĩ thu thập xong đồ vật rời đi lao chu nhìn về phía lâm phạm nói làm sao làm lâm phạm vất cảm phân tích căn cứ ta suy tính hắn cảm nhiễm thời gian hơi ngắn thuộc ven ế m thử kỳ trực tiếp cho hắn cương chế từ bỏ, thân là giác tỉnh giả hắn, thân thể trắng, thể tới nhất. thấy thể thực cho cương chế giác cường có có Chu cảm có giả biện hiện. pháp hắn hắn, không hắn nghĩ Lao vấn gì. bỏ, Đây là là đề duy sau đó lâm phảm để lao chu tìm đến xích sắt trực tiếp đem a quyền cho trói lại tuy nói muốn dùng xích sắt trói chặt lại một vị tứ dai giác tỉnh giả đúng là nằm mơ nhưng nên có quá trình vẫn là phải có chớ nói chi là còn có hắn lâm phảm canh chừng muốn chạy là không thể nào c h ớ hết t h ầ đều chuẩn bị sẵn sàng bị đánh tráng váng a quyền thất tỉnh hô hào muốn đánh châm lâm phảm cùng lao chu yên lặng nhìn xem cái đồ chơi này là thật h ô n g ác thậm chí ngay cả giác tỉnh giả đều có thể nghiện a lao chu nói ra lâm phạm nói khẳng định cái đồ chơi này ai không dính nổi nghiện đừng nói dựa vào ý chí lực cái gọi là ý chí lực vậy cũng là gặt người ừ n hoàn toàn chính xác nhìn qua không ít có quan hệ phương diện này phổ cập khoa học hoàn toàn chính xác không dùng theo ta thấy chịu cái một hai về liền tốt liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm a quyền d y rủa càng rõ ràng xích sắt bị làm rầm rầm rung động nhưng là tại hắn độc nghiện phát tác thời điểm hắn tất cả năng lực phảng phất đều không thể thi triển ra giống như liền ngay cả xích sắt đều không thể dễ rủa mở a quyền nhịn xuống dựa vào ngươi ý chí lực chiến thắng cái đồ chơi này lâm phạm nói ra theo thời gian trôi qua a quyển toàn thân đều bị mồ hôi t h ấ m ướt chương một trăm ba mươi hai lúc này kim lăng hàng rào la minh nhìn trước mắt huyết tinh cùng thịt dị thú đều sợ ngây người t r í n h tướng quân đây đều là cho ta sao la minh lúc nào gặp qua nhiều như vậy huyết tinh tiểu tâm c a n đều tại không nhịn được ngày lên t r í n h tướng quân nói đương nhiên đây đều là đưa cho ngươi ngươi bây giờ chỉ là nhị giai g i á tỉnh giả quá thấp nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất đưa ngươi năng lực tăng lên đi lên cho nên huyết tinh cùng thịt dị thú muốn bao nhiều có bấy nhiêu La m i n h đại h n vội vàng đứng dậy đối với trình tướng quân túi đầu gửi tới lời cảm ơn tạ ơn tướng quân vung chồng ta la minh sẽ làm vì tướng quân sông pha khói lửa tốt ngươi có thể có cái này tâm liền tốt chính tướng quân rất là hài lòng gật đầu trước mắt tiểu tử này cũng là thức thời chỉ cần nghe lời hoàn toàn chính xác có thể hào hào vung chồng la minh nói tướng quân có kiện sự tình ta không biết nên nói không nên nói ngươi nói chính là tướng quân phái người đến đây tiếp ứng ta thời điểm gọi là lạc thải điệp nữ nhân có vẻ như không quá nghe theo tướng quân muốn e m ta lưu tại diêm hải hàng rào nếu như không phải hai vị khác đại ca ta sợ là không gặp được tướng quân la minh chỉ muốn để nữ nhân khổ sở điểm đ ạ p mã đàn b à c túi thật quá tiện t r ì n h tướng quân nói làm sao vừa tới hàng rào liền nghĩ vì bọn họ tranh công nghĩ đến bấu víu quan hệ không dám la minh có vẻ như nghe được nói bóng gió vội vàng túi đầu không dám có bất kỳ ý nghĩ t r ì n h tướng quân vũ la minh bạ vai hảo hảo cố gắng ta rất xem trọng ngươi còn có nàng là thủ trưởng ngươi nếu như ngươi cùng với nàng giữ gìn mối quan hệ vậy là tốt rồi nhiều nhưng không có cách nàng đối với ngươi rất xem trọng cảm thấy ngươi là tài năng có thể đào tạo cho nên ngươi có khác áp lực có ta ở đây không ai dám đối với ngươi như vậy vâng tạ tướng quân coi trọng la minh cung kính v ạ n phần hắn xem như nghe được cái này chỉnh tướng quân khả năng cùng vị thủ trưởng kia ở giữa c o i t r á n h đấu nếu không cũng không có khả năng nói lời như vậy ý tứ chính là nói cho hắn biết ngươi bây giờ trừ cùng ta không ai sẽ giống ta dạng này bồi dưỡng ngươi hắn hiểu thật rất hiểu nếu như nghe không hiểu cũng không có khả năng sống đến bây giờ theo trình tướng quân rời đi la minh kích động nhìn trên bàn huyết tỉnh cùng thị dị thú ngao một tiếng trực tiếp bổ n à o vào phía trên rất là kích động gào thét những vật này đã từng đều là hắn ở trong mơ nghĩ tới bây giờ lại chân chân thật thật bày ra ở trước mắt la minh nắm lấy một viên cấp ba huyết tinh ánh mắt điên cuồng coi ta bị mang rời khỏi diêm hải hàng rào thời điểm ta liền biết ta bánh răng vận mệnh rốt cục bắt đầu chuyển động ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này nhất định phải sáng sớm lâm phảm cùng lao chu ngay tại trong phòng điều trị nhìn chừng chừng lấy a quyền ta nói ta lâm c a c a à, một người chịu là được ngươi không phải lôi kéo ta chịu một đêm làm gì lao chu khóc không ra nước mắt thật sự là khá lắm buổi tiếp đến ban đêm mà đêm bông xuống vừa lúc là trở về ngủ thời điểm tốt ai có thể nghĩ tới hắn vừa định đi liền bị lâm phạm lôi kéo không cho phép đi cái này một buổi chính là cả đêm đến hừng đông thời điểm m ỹ mắt của hắn đều đang đánh nhau lao chu ý nghĩ của ngươi không đúng hắn sau này sẽ là chúng ta một thành viên thành viên có việc ngươi có thể ngủ đến lấy cảm giác lâm phạm ý nghĩ rất đơn giản thật muốn một mình hắn nhìn xem cái kia đến phát chán tới trình độ nào có người làm bạn rất là không tệ lao chu không phản bắt được nhìn xem trạng thái rất là chật vật tác quyền hắn tình huống hiện tại hẳn là ổn định rất nhiều nghe nói có thể sống qua lần thứ nhất phía sau liền tốt lâm phạm nói ừ n trước a cũng nghĩ n là vậy, ngươi đ mắt đối với lâm phàm mà nói chuyện trọng yếu nhất chính là đem a quyền tình huống làm tốt sự tình khác tạm thời đều không trọng yếu gặp a quyền không muốn lấy muốn đánh châm lâm phàm giải khai hắn xiềng xích thịt dị thú tới a quyền ăn như hổ đói đến ớt nhét đầy cái bao tử liền dẫn hắn tại trong hàng rào khắp nơi đi dạo lấy lục sơn bọn hắn biết được hàng rào tới vị tân g i á c tình giả chính là đầu có chút không bình thường không có suy nghĩ nhiều chính là đến đây nhận thức một chút đi vào tường ngoài a quyền đối với hết thẻ chung quanh đều rất ngạc nhiên nhìn bên này nhìn bên kia nhìn xem làm việc đám người sống sót nhìn thấy cái này người kỳ kỳ quái quái cũng không nghĩ nhiều đó là rừng người quản lý mang tới vậy khẳng định là người một nhà không cần bọn hắn ngủ quan tâm lâm phạm nhìn thấy hoàng hải tại trong ruộng bận rộn bên người còn có một vị g i á c tình giả mang theo a quyền đi tới làm cái gì vậy đâu lâm phạm hỏi hắn đối với hàng rào phát triển tương đối đệ bụn nếu muốn lấy đem hàng rào chế tạo tốt cái kia nhất định phải toàn lực ứng phó đem các phương diện đều chế tạo h o à n mỹ quan sát đến hạt giống s ú n g m ù a này mầm tình huống hoàng hải thấy là lâm phàm mừng rỡ nắm lấy lâm phàm cổ tay nhịn không được ý cười nói tin tức tốt thật là tin tức tốt à. gặp hoàng hải vẻ mặt tươi cười lâm phàm đối với cái này rất là tò mò tin tức tốt gì hoàng hải chỉ vào một bên diệp đồng đồng đồng đồng thức tỉnh chính là thực vật năng lực không nghĩ tới đối với chồng chọn đồng dạng có hiệu quả bất quá không có khả năng quá độ rụng tốc bất đạn nếu không dễ dàng hư hao hạt giống kết cấu đây chính là tốt năng lực a lâm phàm đồng dạng kinh dựa theo loại tình huống này ba tháng mới có thể thành thục đồ ăn tại đồng đồng năng lực ra chỉ dưới có khả năng rút ngắn đến một tháng thậm chí ngắn hòn như vậy tình huống này sẽ triệt để giải quyết thổ địa diện tích hạn chế mà không cách nào sản xuất đầy đủ vật liệu khuyết điểm một bên diệp đồng đồng vẻ mặt tươi cười rất đáp ý ngay cả chính nàng đều không có nghĩ đến năng lực của mình trừ dùng để đối phó dị thú còn có thể có như thế lớn tác dụng đồng đồng có thể thí nghiệm cho ta nhìn một chút không lâm phạm hỏi đương nhiên có thể diệp đồng đồng cười hai tay sát mặt đất tại nàng thi triển năng lực một khắc này trôn dưới đất hạt giống có động tĩnh phát ra mầm định phá bùn đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng khi sinh trưởng đến cao t r ư ờ n g bằng ngọn cái thời điểm diệp đồng đồng ngừng lại giai đoạn thứ nhất chỉ có thể dặn này nếu như tiếp tục nữa sẽ xuất hiện vấn đề đây là ta cùng vàng chuyên gia trải qua rất nhiều lần thí nghiệm về sau mới xác định kết quả hoàng hải nói đồng đồng năng lực là để thực vật có tính công kích đối với dị thú tạo thành tổn thương cho nên tại giai đoạn này thời điểm nếu như tiếp tục thôi phát liền sẽ để mầm cải biến kết cấu hướng phía có tiến công hình thức phương hướng phát triển a thì ra là thế lâm p h à n gật đầu dựa theo tình huống như vậy có thể rút ngắn bao nhiêu thời gian hoàng hải nói căn cứ ta tính ra lấy rau cải trắng năm mươi năm ngày sinh trưởng chu kỳ tới nói tại đồng đồng thôi phát dưới mười ngày đến mười lăm ngày liền có thể có thu hoạch lâm phạm nghĩ đến cái này trực tiếp rút ngắn gấp bốn tới năm lần thời gian a thần tích đơn giản chính là thần tích tại thời khắc này diệp đồng đồng tầm quan trọng thẳng tắp lên cao đối với bất luận cái gì hàng rào tới nói có thể có dạng này giáp t ị n h giả như vậy hoàn toàn có thể giải quyết vật tư khan hiếm vấn đề quả nhiên năng lực khai phát vẫn là phải động não lâm phạm vỗ hoàng hải cùng diệp đồng, đồng bà vai vất vả các ngươi hoàng hải nói hẳn là bây giờ hoàng hải nhiệt tình mười phần có diệp đồng đồng phối hợp hắn có lòng tin tại trong thời gian c ự c g ngắn đem ruộng đồng quản lý tốt đột nhiên ở một bên đang yên đang lành a quyển đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất một màn này kinh hãi hoàng hải cùng diệp đồng đồng có chút không biết làm sao vừa định tiến lên xem xét liền bị lâm p h ạ m n g ă n trở không có việc gì ta dẫn hắn trở về quen thuộc một bộ này lâm p h ạ m trực tiếp mang theo a quyển sau cổ áo không nghĩ tới phát tắc nhanh như vậy a quyển dãy rồi lấy la hét ta muốn đánh châm đánh cho ta chứ m giới còn không có hoàn toàn từ bỏ lâm phàm đi vào phòng điều trị đem a quyền buộc chặt lấy cũng không lâu lắm nghe được tin tức lao chu tới liếc mắt liền thấy lung tung giấy rùa a quyển cái này thật sự hữu hiệu sao lao chủ cũng bắt đầu có chút hoài nghi đây rốt cuộc có hữu dụng hay không có khẳng định là có tâm phạm kiên định nói lúc này a quyển không ngừng giấy rủa lấy mặt ngoài gân xanh hiện lên bộ mặt thống khổ dữ tợn đáng sợ hai tay bỗng nhiên dùng sức dang dác một tiếng vậy mà đem xích sắt cho giấy rổ mở không có hạn chế sao a quyển liền muốn vọt tới bên ngoài chương một trăm ba mươi ba lâm phạm trực tiếp xuất thủ bắt lấy a quyển cổ đem hắn vung ra bên trong lao chu đánh hắn a lao chu kinh ngạc nhìn xem lâm phạm ta đánh hắn vậy còn ngươi ta nhìn còn có lực đạo của ta khá mạnh ta sợ đả t h ư ơ n g ngươi đánh tuyệt đối đừng để hắn trốn thoát lâm phạm nói ra lao chu biết tình huống có chút khẩn cấp không nghĩ quá nhiều mắt thấy a quyền lại nghĩ đến vọt tới bên ngoài lao chu xuất hiện ở trước mặt a quyền một quyền đánh trúng đối phương phần bụng lấy a quyền tứ dai d ắ c tỉnh giả thực lực lao chu khẳng định là đánh không lại đối phương nhưng là hiện tại a quyền không cách nào linh hoạt thi triển năng lực thậm chí không có năng lực chiến đấu tự nhiên bị lao chu đánh ngao ngao gọi người đánh ta người đánh ta đau quá đau quá ta muốn đánh trâm ta muốn đánh trâm a quyền bị một quyền oanh đến góc tường vốn lên muốn xoa bụng lệ rơi đẩy mặt kêu khóc lâm phạm yên lặng nhìn xem trong lòng đối với lao chu quả quyết rất là hài lòng đầu góc không bình thường người l à thù rất dai bọn hắn không có nhiều như vậy、Còn、con con quân quấn người đánh ta khẳng định chính là người xấu người tốt với ta vậy khẳng định chính là người tốt chính là đơn giản như vậy bởi vậy hắn mới có thể để lao chu độc thủ cái nổi này chỉ có lao chu có、không? ngay tại đánh tôi bở i a quyền lao chu phản phất là cảm nhận được đạo ánh mắt này giống như quay đầu nhìn về phía lâm phạm chỉ gặp lâm phạm hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên ý tứ rất rõ ràng rất lợi hại làm rất tốt tiếp tục ủng hộ lao chu trên mặt lấy m ỉ m cười hướng phía lâm p h à m g ậ t gật đầu quay đầu lại gặp a quyền vẫn là không nhịn được độc nghiện muốn đi bên ngoài sông trong n a y mắt vung lên nằm đấm đối với không nghe lời a quyền chính là một trận lợn n ệ m trọng chứng liền phải trọng quyền xuất kích a quyền ta là vì ngươi tốt ta ngươi nhịn xuống a lao chu hô không nên đánh ta không nên đánh ta a quyền chạy t r ố i chết a quyền ngươi sẽ cảm tạ ta lao chu không hy vọng đường đường một vị tứ dai dắt tỉnh giả sẽ bị chỉ là thuốc p i ệ n cho tả hữu ý chí cái này hắn thấy là đối với a quyền một loại nhục nhã nếu như không thể đem nó từ bỏ đời này đều chính là điểm đen đi ngang qua cửa ra vào bác sĩ ngay bên trong ầm ầm động tĩnh không nhịn được run dày thật đáng sợ cái này sẽ không đánh chết người tới đi bác sĩ ở trong lòng báo cho chính mình tuy nói hiện tại là tật thế không ai quản ngươi hút không hút độc nhưng là trong miếu loan hàng rào vẫn là có người quản mà lại là lâm phảm cùng chu thế t h ừ a t ự thân lên tay ngẫm lại đã cảm thấy rất đáng sợ đi vào mặt khác một gian phòng bệnh có sinh bệnh đang tiếp tụ h trị liệu mang về thuốc bắc chọn chọn lựa lựa có vẫn hữu dụng khả năng dược hiệu sói mòn rất nhiều nhưng dù sao cũng so không có tốt bác sĩ sắt vách thế nào có người bệnh hỏi bác sĩ nói các người hút độc sao không hút ta ta liền trước kia hút qua r ử a vào m è o chỉ khiến cho ta cùng dọm bị giống như đi đường đi bất ổn lung tung đào quanh nói thật ta thật muốn thử lại thử một lần cảm giác kia hay là rất thoải mái bác sĩ nhìn hắn một cái lâm ca cùng chu ca ngay tại sát vách đánh tơi bởi người hít thuốc phiện viên nếu như các người muốn được đánh đều có thế thử một lần những người bệnh nghe tiếng kêu thảm thiết vội vàng bị, bị h ủ thẳng k h o t tay nói đùa cái gì nghe thanh âm liền biết bị đánh là đến cỡ nào bi thảm đơn giản dọa người có được hay không hai ngày sau sáng sớm a quyền tình h ô n g tốt đã từ bỏ tuy nói có hút lại khả năng nhưng trong miếu loan hàng rào là tuyệt đối không có khả năng để hắn chạm đến những thứ này a quyền đây chính là nhà của người a lâm p h à m mang theo a quyền tại trong hàng rào loạn đi dạo không ngừng cho hắn quán thâu nơi đây chính là nhà người tư tưởng tư tưởng là cần không ngừng q u á n thâu chỉ có thời gian dài q u á n thâu mới có thể có hiệu quả nhất định hắn hiện tại ngay cả dị thú đều tạm thời không muốn giết liền nghĩ giải quyết hết a quyền sự t ì n h hợp nhất một vị tứ giai g i á c tình giả đó là so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu nhà của ta a quyền hiếu kỳ nói đúng đây chính là nhà của người miếu loan hàng rào nơi này đoàn người đều là người người nhà người nhà của ta a quyền nghe lâm phạm nói lời thấy được cách đó không xa có hai vị tiểu hài đeo bọc sách đi ngang qua vui vẻ vung tay nhỏ mọi người trong nhà các ngươi tốt ném phân chiến thần cùng tiểu hy vọng vui vẻ với tay thúc thúc tuất đạt được đáp lại a quyền rất vui vẻ dắt lấy lâm phạm cánh tay nói ta thật sự là người nhà của bọn hắn ai bọn hắn cứ gọi ta thúc thúc đâu ừ mừ. lâm phạm hé miệng cười đúng đúng đúng ý nghĩ của ngươi là đúng đây chính là người nhà của ngươi a hắn thấy muốn trói chặt lại một vị giác tỉnh già tán đồng nơi này nhất định phải cho hắn biết đây là nhà của ngươi người nhà của ngươi đều sinh hoạt ở nơi này thúc thúc ngươi tốt ta gọi tiểu hát vọng tiểu hát vọng thật vui vẻ nhảy đến a quyển trước mặt n h i ệ tình t hào phóng hô hào nàng thế nhưng là nghe lâm thúc thúc nói qua hàng rào tới vị mới thúc thúc rất đáng thương cái đầu nhỏ đập đến không phải rất thông minh phải dùng ái tâm cảm hóa h ắ n cho nên khi nhìn thấy lâm thúc thúc bên người vị này a quyển thúc thúc thời điểm tiểu hát vọng lập tức nhiệt tình ngươi tốt ta gọi a quyển ngươi có thể gọi ta a quyển thúc thúc a quyển vui vẻ ngẩng lên đầu đúng đưa thúc thúc ngươi tốt ta gọi ném phân chiến thần ném phân thiếu niên đang nói đến chính mình s ư ơ n g hào lúc không khỏi ngầm đầu có loại cảm giác tự hào đây là lâm thúc thúc lên cho ta s ư ơ n g hào ném phân chiến thần ngươi tốt ta gọi a q u y ề n ngươi có thể gọi ta a q u y ề n thúc thúc a q u y ề n cũng không cảm thấy s ư ơ n g hào như vậy có cái gì không đúng thậm chí còn cảm thấy rất đ ẹ p trai sau đó nói tiếp ném phân chiến thần tên của ngươi thật là khí phai ca ừ n đó là dĩ nhiên đ ạ t được tán dương ném phân chiến thần ngấng lên đầu dương dương đắc ý đừng đề cập nhiều vui vẻ lâm phạm hướng phía ném p â n chiến thần gật gật đầu tại đơn giản giao lưu về sau ném p â n chiến thắng mang theo tiểu hy vọng đi học gặp lại a quyền vui vẻ đối bọn hắn vây tay đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi lâm phạm nói thấy không đây chính là người nhà a ừng thấy được a quyền gật đầu cho nên nhất định phải bảo hộ người nhà ừng ta minh bạch lâm phạm gặp a quyền hào hứng như vậy cao hắn biết mình ý nghĩ là chính xác đâu có vấn đề cái kia không trọng yếu trọng yếu là chỉ dẫn phương thức nhìn hiện tại không phải liền là rất thành công không lâm phạm a quyền phương xa lao chu vui vẻ đi tới theo a quyển tình huống chuyển biến tốt đẹp hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra dù là đối phương đầu có chút không bình thường vậy cũng không có việc gì hắn là tin tưởng lâm phạm năng lực tuyệt đối có thể đem đối phương chuẩn bị cho tốt đây chính là hắn đối với lâm phạm tín nhiệm liền cùng loại lâm phạm tín nhiệm hắn một chút a bại hoại a quyền nhìn thấy lao chu n h ư g ặ p đại địch doa đến hắn trốn ở lâm phạm phía sau không dám đối mặt lao chu chương một trăm ba mươi bốn a quyền là ta ả ta thế nhưng là người tốt ta lao chu bị a quyền thao tác trình mộng khá lắm ta ra quyền giúp ngươi cai nghiện ngươi vậy mà đem ta xem như bại hoại việc này có chút không đúng đi ngươi đi ra ngươi mau tránh ra a quyền a a thét trói h a i văng lên hiển nhiên đầy đầu nghĩ đều là hắn bị lao chu đánh tơi bởi hình ảnh lao chu miệng mở rộng có c h ú t mộng nhìn về phía lâm p h ạ m phản phất là minh bạch cái gì giống như cho nên nói ngươi để cho ta động thủ nguyên nhân cũng là bởi vì biết sẽ có kết quả như vậy đúng hay không hắn đột nhiên kịp phản ứng tại trong phòng điều trị tại sao muốn hắn động thủ nguyên nhân lại là dạng này lâm p h ạ m vỗ lao chu b ả vai lao chu người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm giữa ngươi và ta tất nhiên phải có một vị có nổi ngươi tránh trước một đoạn thời gian ta cho ngươi hảo hảo nói một chút hết thể đều sẽ tốt lao chu hắn che ngực có loại muốn trào máu xúc động Ngoã. nghĩ、tới. chính mình giờ Lao chưa Chu bao tới, v ậ y mà tại thời khắc thế khắc năm à y sẽ n như、vậy. đơn giản chính là hỏng thiệt thời vậy, là Phạm, người là ngoan lao à n g o n nhân à. l a chu thở dài tốt ta tốt ta như vậy ác nhân liền để hắn tới làm đi bất quá hắn cũng là âm thầm báo cho chính mình về sau nhất định phải nghĩ lại mà làm s a u tiểu tử này nói mỗi một câu nói đều phải lặp đi lặp lại nhấm ớt xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau mới có thể hành động nếu không liền sẽ như hôm nay dạng này đến bây giờ mới phản ứng được lao chu nhìn xem sợ sệt hắn tránh sau lưng lâm phạm a quyền bất đắc dĩ nói a quyền ta là của ngươi hảo bằng l ư u a n g ư ơ i đi t ố t ta đi ngươi sẽ minh bạch ta nói xong lao chu không cam lòng rời đi trốn ở sau lưng a quyền lặng lẽ nhìn xem lao chu bóng lưng rời đi nhẹ nhàng thở ra vung lòng cảnh giác bại hoại cuối cùng đã đi lâm ca ngươi tại sao muốn biết hắn a lâm phạm nói a quyền lâm ca ngươi nên gọi ta a quyền ca ta tự giới thiệu qua n g ư ơ i tốt ta gọi a q u y ề n n g ư ơ i có thể gọi ta a q u y ề n ca n g ư ơ i nhìn ta đều gọi n g ư ơ i lâm ca n g ư ơ i sao có thể như thế không biết lễ phép đâu lâm phạm khá lắm nhìn xem đầu không có tâm bệnh a nếu như a q u y ề n biết lâm phạm ý nghĩ tuyệt đối sẽ kinh hồ. k i n h hô lâm ca ta a q u y ề n đầu là có vấn đề nhưng là ta không đốc ngươi không cần đem ta xem như đồ đận nhìn xem a q u y ề n cái tiêu nghiêm túc biểu lộ a q u y ề n ca ta ngay tại dẫn dắt đến hắn hướng người tốt phương hướng phát triển chúng ta nên cho hắn một cơ hội ngươi cứ nói đi đúng ta đồng ý a quyển gật đầu bảo ứng huyền thành tòa huyện thành này cùng hải o phổ cùng diêm hải hình thành tam giác mà vị trí của nó chính là tam giác góc vương điểm một vị hình thể đạt tới sáu bảy m xong đầu cự nhân tại trong huyện thành đi lại hắn không phải dị thú nhưng lại so dị thú muốn càng thêm khủng bố vài đầu dị thú ngăn ở trước mặt hắn nhai răng gào thét đối với các dị thú tới nói bọn chúng cảm nhận được một loại uy hiếp đồng thời cái này s o n g đầu cự nhân cho các dị thú cảm giác thật không tốt ccc các dị thú móng tay sắc bén tại mặt đất vạch ra vết tích thấp túi thân thể tùy thời làm tốt phản công chuẩn bị xong đầu cự nhân nhìn xuống phía dưới dị thú r ồ i ra tráng kiện mà rất dài cánh tay nhẹ nhõm bắt lấy hai con dị thú hé miệng gạm ăn c ắ n xé trong chốc lát máu tươi phun tung tóe phun khắp nơi đều là giống xong đầu cự nhân giống giận còn lại dị thú nhận khiêu khích giữ tợn hung ác hướng phía quái vật đánh tới bọn chúng lợi trào cùng răng sắp bén không cách nào đối với quái vật tạo thành bất cứ thương tổn lợi gì trực tiếp bị quái vật tiện tay nắm lên liền hướng bỏ vào trong miệng trong chốc lát hiện trường một mảnh huyết hồng xong đầu cự nhân chính là dương phi ngắn ngủi mấy ngày đi qua hắn hình thể liền tăng vọt đến loại trình độ này đôi này thuật dương căn cứ quan c h ắ c số liệu những người kia tới nói đơn giản liền cùng phát hiện đại lục mới giống như máy không người lái một mực tại quay chụp lấy dương phi dương phi mặt k h ắ c một cái đầu đã sớm chú ý tới bầu trời máy không người lái nhưng là cũng không có phá hư mà là nhìn như chẳng có mục đích khắp nơi loạn đi dạo kỳ thực một mực cùng diêm hải hàng rào vẫn duy trì một khoảng cách hắn còn nhớ rõ diêm hải hàng rào lê b ạ c h còn nhớ rõ tay gây i ể u hận bây giờ dương phi ra đã biến hóa hiện hiện chính là màu đỏ bộ phận cơ t h ị cường tráng khủng bố dữ tợn nghi nhiên hướng phía một loại không biết quái vật giống loài phát triển thuật dương căn cứ gã đeo k đột nhiên một cỗ xe con từ góc ré chạy mà ra trong huyện thành là may mắn người còn sống không có ở lại hàng rào những người may mắn còn sống suốt ngày bị ngoại giới xưng là du đắng giả nhưng không phải tất cả du đắng giả đều muốn lấy hại người bọn hắn chỉ muốn tại cái này địa phương bí ẩn hào hào còn sống chỉ cần không phát ra động t ĩ n h q u á lớn các dị thú là sẽ không phát rất được vừa mới chuẩn bị ra ngoài đi săn ba vị người sống sót vừa rẽ ngặt o liền thấy một đầu quái vật khổng lồ thời điểm ánh mắt của bọn hắn làm rộng thậm chí đã mắt trợt tròn bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải quái vật dạng này đi đi mau chỗ ngồi kế tài xế một vị người sống sót kêu gào người điều khiển kịp phản ứng vội vàng một c ư ớ c dẫm lên chân ga nhanh chóng thoát đi bọn hắn không biết quái vật này đến cùng là từ đ â u tới bọn hắn sinh hoạt ở nơi này có đoạn thời gian tình huống chung quanh đều có tham dò qua giống dương phi phát ra tiếng giống giận dữ nắm lên dưới chân v ứ c bỏ xe con hướng về phương xa đập tới p h ị n h một tiếng chạy xe con trực tiếp bị đập trúng l ậ t nghiêng ba vị người sống sót gian nàn t ử trong xe leo ra đ u n g đưa mơ hồ đầu nghe được mặt đất ẩm ẩm thanh â m quay đầu thình lình nhìn thấy quái vật đang theo lấy bọn hắn bên này đi tới chạy mau tránh đứng lên c o n l ư i b ú a người sống sót hô to nhìn thấy bên cạnh lầu các cửa hàng trực tiếp chạy đi vào còn lại hai vị người sống sót đồng dạng đi theo bởi vì bối rối dẫn đến chạy trốn chân đều đang rún rẩy dương phi hai cái đầu biểu lộ ôm lấy nụ cười dữ t h n từng bước một tới gần c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm hắn thấy được hẹn m ọ n con mồi nhỏ hướng trong phòng chạy tới trong lầu cát ba vị người sống sót thở hổn hển lẫn nhau nhìn nhau từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra sợ hãi cùng bất an đây rốt cuộc là quái vật gì a không biết không phải d ị thú đây tuyệt đối không phải d ị thú d ị thú không có giống là như vậy x u ý t đừng nói chuyện nó tới gần bọn hắn dựa lưng vào vách tường không dám tới gần cửa sổ nghe cái kia càng ngày càng gần tiếng bước chân bọn hắn trái tim không nhịn được nhảy lên sợ hãi đem bọn hắn bao phủ cảm giác á c máy kia khiến cho tay chân của bọn hắn có chút cứng ngắc đây là dị thú đều chưa bao giờ đã cho cảm giác dương phi tới gần cửa sổ hai cái đầu nhìn xem trong cửa sổ tình huống một trắng một đỏ con mắt nhìn chăm chú lên trốn ở bên trong người sống sót không dám thở mạnh dù là không nhìn thấy nhưng như cũ có thể biết quái vật ngay tại phía trước cửa sổ nhìn xem tình huống bên trong dương phi không nhìn thấy mục tiêu từ từ đi ngang qua cửa sổ bàn tay nắm lấy vách tường ma sát phát ra t r ầ m m u ợ n thanh âm trốn ở bên trong ba vị người sống sót nơm nóp lo sợ không biết tình huống như thế nào nhưng lại tại lúc này phi một tiếng một cái cự quyền đánh nát nóc nhà đá vụn rơi xuống nhộn nạo lên cho bụi mở ra năm ngón tay đem nóc nhà lây mô n ắ m lấy vách tường biên lần d ư ớ i n ô ra hai cái đầu một đỏ một trắng con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trong phòng ba người ba vị người sống sót trứng mắt thấp thỏm lo âu trên mặt tràn ngập sợ hãi kiệt kiệt kiệt kiệt dương phi phát ra tiếng cười quái dị x u e bàn tay ra l ệ c h cạch một tiếng trực tiếp đem một vị người sống sót trộm trong tay sau đó mang theo đối phương chân hướng phía trong miệng đưa đi đừng đừng người sống sót này sợ sệt hô to trong khoang miệng kia răng sắp bén đem hắn triệt để dọa cho đi tiểu vung tay ra rơi xuống phốc phốc dương phi khép lại khoang miệm chẳng ngang c huyết nhục khí quan bại lộ đi ra chạy c h ạ y mau đi thông chi mọi người nơi này có quái vở một vị người sống sót là liệp sắt giả hắn rút ra cự phủ quay đầu hướng phía bị dọa sợ đội viên hô hào hắn biết chạy rất khó chạy chỉ có hắn lưu lại ngăn cản mới có thể ngăn được mắt thấy đối phương bị dọa sợ tại nguyên chỗ gấp hắn tới gần trực tiếp hai cái bàn tay đem nó thức tỉnh chạy a trở về thông chi mọi người a a nhà bị dọa sợ đội viên lấy lại tinh thần co căng liền chạy dương p i con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía dưới liệp sắt giả vươn tay một bàn tay vô tới vị thợ săn này nhanh chóng tranh、lẽ. Phít một tiếng bàn tay cùng mặt đất tiếp xúc toàn bộ phong ốc đều đang chấn động nhìn dưới mặt đất nước toát ra giấu bàn tay vị này trung niên liệp sát giả mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng sau đó phá cửa sổ mà ra muốn đem con quái vật này dẫn đi ở trong phòng cùng con quái vật này chiến đấu là không sáng suốt tuyệt đối sẽ chết rất thảm chỉ có ra ngoài mới có một chút hy vọng sống nhưng ngay lúc hắn bay lên không mà rơi thời điểm con quái vật kia vậy mà như là thủ môn viên nhào bóng giống như vậy mà xuất hiện tại hắn phía dưới hé miệng chờ lấy hắn tự do rót xuống trong miệm dựa vào trung niên liệp sát giả kinh hãi giống giận huy động cự phủ hướng phía quái vật trên khuôn mặt chém tới thổi phu một tiếng cự phủ chém trúng mặt lưới búa khảm nạm tại trong thịt huyết dịch chạy x u ô i mà ra không đợi trung niên liệp s á t giả may mắn một cố đau đớn kịch liệt chuyển đến túi đầu xem xét nguyên lai là quái vật dỗi ra dài nhỏ đầu lưỡi cuốn lấy nửa người dưới của hắn đem nó hướng trong miệng kéo lấy mà đổi thành một cái đầu đồng dạng lẻ lưỡi cướp nửa người dưới của hắn À, một đầu đầu lưỡi c u ố n lấy nửa người dưới của hắn mặt khác một đầu đầu lưỡi c u ố n lấy hắn nửa người trên thổi phu một tiếng c h ẳ n g ngang bị kéo đ ứ c hai đầu đầu lưỡi đều c u ố n tới thân thể r i ê n g phần mình đưa về đến trong miệng thuật dương trong căn cứ nhìn xem máy không người lái truyền bá trở về hình ảnh gã đ e o kính hương phấn thét chói thai v a n g lên quái vật quái vật kinh khủng a chiến đấu này quá đặc sắc các ngươi nói chiến đấu này có phải hay không rất đặc sắc đây là ta sáng tạo ta đến cùng đã sáng tạo ra dạng gì thần phải a nói nói gã leo kính liền nắm lấy đầu điên cùng kêu gạo bởi vì h ư n g phấn nét mặt của hắn đều lộ ra dữ tợ c đồng thời con quái vật này không chỉ có ăn dị thú liền ngay cả người đều ăn có nhân viên công tác trong lòng đang lo lắng sợ sáng tạo ra quái vật sẽ thời gian dần trôi qua không nhận khống chế ga leo kính khôi phục lại bình tĩnh dán màn hình Quan s á trong đến số liệu, t đoạn t hiện ờ g i này, hắn liền p hiện hiện thành i lần chạy trốn người sống sót kia không nghĩ lấy đi đại bản doanh mà là tìm tới một chiếc xe điên cùng hướng phía ngoài thành chạy tới đây là quái vật không có cách nào đối phó thật là đáng sợ trên mặt của hắn tràn ngập sợ hãi bất an bị điên phương diện tinh thần nhận lấy kích thích cái k i a đ ấ m máu từng màn ở trong đầu hắn hồi tưởng đến để hắn hỏng mất ta phải thoát đi nơi này ta không muốn bị quái vật giết chết hắn đã đem đồng bạn lời nói ném xó tại thời khắc này hắn chỉ muốn xông ra cái này kinh khủng huyện thành giải quyết hết liệp sát giả dương phi hai cái đầu diên phận mình chuyển động nhìn về phía phương hướng khác nhau có vẻ như là đang tìm kiếm cái gì rất nhanh bạch nhãn đầu xác định phương hướng dương phi thân thể cao lớn tại trong huyện thành xuyên qua không ngừng hướng vệ phương s a một dãy nhà di động tới hắn biết nơi đó có rất nhiều con mồi khi hắn đem những con mồi này nuốt mắt sau tự thân sẽ trở nên càng mạnh hắn muốn trở về tìm lê bạch báo thủ liền cùng sách con gà con giống như đem hắn đưa đến trong miệng dùng răng sắc bén xé nát hắn Trước 136, hướng phía cấp 4 nhanh chân lên. một tòa trong lầu cư dân bọn hắn làm sao còn chưa có trở về một vị nữ người sống sót nhìn qua ngoài cửa sổ con đường yên tĩnh rất là lo lắng ra ngoài đồng bạn các nàng sinh hoạt tại tòa huyện thành này bên trong đã có một đoạn thời gian rất dài một mực đến nay đều là do thân là liệp sát giả đồng bạn đi săn rét dị thú không có chuyện gì đợi lát nữa hẳn là có thể trở về khắc người sống sót nói ra đi ra vị liệp s á t giả kia người sống sót chính là bọn hắn chủ tâm cốt cho tới nay đều là hắn phụ trách lấy bọn hắn ăn uống mà lại đối bọn hắn cũng rất tốt không như trong tưởng tượng bị nghiền ép sự tính phát sinh qua bọn hắn không nghĩ tới rời đi nơi này cảm thấy những hàng rào kia không có gì tốt đợi ở chỗ này liền rất tốt đột nhiên may mắn người còn sống trứng mắt hoảng sợ nói các ngươi nhìn đó là đồ chơi gì tất cả mọi người bị kinh hô này âm thanh cho kính sợ đi vào phía trước cửa sổ thuận chỉ phương hướng nhìn lại vẹn vẹn một chút liền đem bọn hắn dọa cho cho cho c h chỉ thấy cách đó không xa một tôn cự nhân quái vật hướng phía bọn hắn bên này đi tới cách đó không xa cự nhân quái vật vừa đi vừa nắm lấy dị thú tự hự hướng trong miệng b ư ớ lấy ăn miệng đầy bốc lên máu nhìn để cho người ta run như cầy sấy không rét mà run gọi thẳng khủng bố như vậy đây là dị thú sao không phải đâu ta cảm thấy nhìn có chút giống người làm sao có thể là người ngươi không thấy được hắn mọc ra hai cái đầu nhà còn có hắn hình thể không khỏi cũng quá lớn đi ngươi nhìn hắn tựa như là tới phương hướng là chúng ta nơi này không phải là phát hiện chúng ta chứ không có khả năng sao lại có thể như thế đây theo hai đầu quái vật hướng phía bọn hắn hàng rào càng ngày càng gần nội tâm của bọn hắn nhảy lên nhanh hơn một loại không ổn ý nghĩ hiện lên ở bọn họ trong đầu nhanh trốn đi tranh thủ thời gian trốn đi không thể để cho quái vật này phát hiện chúng ta một vị người sống sót kinh hô tất cả mọi người bắt đầu hành động tòa nhà này là bọn hắn chọn lựa địa phương lầu dưới cửa vào sớm đã bị bọn hắn chặn lại mà lại quái vật này hình thể lớn như vậy khẳng định là vào không được đám người không có suy nghĩ nhiều nhao n h a u trốn có trốn ở góc tường có trốn ở dưới mặt giường rõ ràng khoảng cách rất xa thế nhưng là bọn hắn lại che miệm không dám để cho chính mình phát ra một chút tiếng、vang. có vẻ như cảm thấy tiếng vang sẽ k i n h động s o n g đầu cự nhân tiếng bước chân càng ngày càng gần khi dương phi đi đến nhà này lầu cư dân thời điểm dừng bước lại ngẩng đầu hướng phía phía trên nhìn lại tòa nhà này có mười mấy tầng cao may mắn còn sống sót bọn họ ở tại tầng cao nhất vì chính là tránh đi dị thú phát hiện dương phi phát ra tiếng cười quái dị nhảy lên một cái l â y lấy tương ngoài dùng cả tay chân nhanh chóng hướng phía tầng cao nhất bỏ đi bỏ sắt lúc phát ra tiếng ầm ầm để trốn ở trong phòng đám người sống sót sắc mặt đại biến làm sao có thể k h á i vật này làm sao lại biết bọn hắn ở lại đây rất nhanh leo đến tầng cao nhất dương phi treo ở t ư ngoài đèn lồng lớn nhỏ con mắt gian rảo nhìn qua trong phòng tình huống xoan m g ù i ở giữa t r u y ề n ra ngoài tiếng hít thở là như vậy ngột ngạt khủng bố như vậy đối với trốn đ á m người sống sót tới nói liền như là ma âm giống như thật sâu dày vò lấy nội tâm của bọn hắn n ú t ở góc tường người sống sót thân thể co quắp tại cùng một chỗ ánh mắt thấp thỏm lo âu dùng sức che miệng thậm chí cảm thấy được bản thân âm thanh hô hấp đều là như vậy vững bận nội tâm một mực tại nói thầm lấy không có việc gì không có việc gì đột nhiên phí một tiếng vị này núp ở góc tường người sống sót phía sau vách tường trực tiếp bị đánh xuyên một cái hố một cái đại thủ dối ra tại vị này người sống sót tiếng thét chói thai dưới trực tiếp bị dương phi trộm trong tay thả ta ra thả ta ra người sống sót liều mạng đánh lấy dương phi mu bàn tay chỉ là lực lượng của hắn quá nhỏ bé không cách nào đối với dương phi tạo thành bất cứ thương tổn gì kiệt kiệt kiệt kiệt dương phi phát ra tiếng cười q u ỷ dị trực tiếp đem người sống sót này nhét vào trong miệng phát ra kéo kẹt kéo kẹt g ặ m ăn thanh âm giống như là đang cắn xương cốt giống như còn lại ẩn nút người sống sót nghe được tiếng kêu thảm thiết càng la dọa đến run lầy bầy bọn hắn thực tình nghĩ mãi mà không rõ tại sao có loại tình huống này làm sao lại bị phát hiện máy không người lái truyền lại trở về hình ảnh đồng dạng để gã đeo kính rất nghi hoặc hắn cũng làm không rõ ràng dương phi là thế nào xác định bọn này người sống sót ở nơi này n g h ĩ không hiểu hắn tiếp tục quan sát đến lúc này dương phi giống như rán độc không ngừng quan sát đến một tay lấy cửa sổ xé mở dội ra cánh tay tráng kiện ở trong phòng lung tung đậu tìm kiếm lấy mục tiêu ẩn nút đám người sống sót toàn thân run r à y đã có một vị đồng bạn bị bắt lại bọn hắn sợ sệt vị kế tiếp bị bắt lại sẽ là chính bọn hắn tìm kiếm nửa ngày hay là chưa bắt được đồ ăn cái này khiến dương phi có chút thẹn quá hóa giận hắn táo bạo ra sức lay rơi cửa sổ. trong vách tường xi、si、măng cốt thép bại lộ đi ra không cách nào ngăn cản dương phi động tác rất nhanh ban công bị lột xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng dương phi hướng phía trong phòng khách bỏ hơn nửa đoạn thân thể bỏ tới trong phòng khách hai cái đầu phát ra ô minh tiếng quay khiếu thanh âm như vậy để trốn đám người sống sót càng ngày càng sợ sệt tinh thần căng cứng tùy thời đều có thể sụp đổ có vị người sống sót trốn ở trong phòng bếp dương phi chuyển động một cái đầu con mắt màu trắng bên trong búc lên hung lệ chỉ quang lên tiếng giữ tật cười đưa tay liền hướng phía phòng bếp trộ tới người không được qua đây vị này bị phát hiện người sống sót triệt để luôn uống cầm lấy dì xét dao thay đối với trước mặt không khí lung tung vung chém hy vọng có thể ép ra con quái vật này dương phi k h ắ c khạc mà cười cười ngón tay nhẹ nhàng đem phòng bếp di môn mở ra động tác ôn h ò a nhìn xem có vẻ như rất có lễ phép giống như chỉ là như vậy hành vi cũng đã đem người sống sót này cho triệt để dọa sợ cánh tay chiều dài không đủ không cách nào bắt được người sống sót dương phi dãy rủi lấy thân thể lay lấy trong phòng mặt đất đem chung quanh đ ổ dùng trong nhà chết lợn trần nhà vỡ vụn rầm rơi xuống tạ hoảng sợ người sống sót năm lấy đao vung chém rôi tới ngón tay một đao tiếp lấy một đao. huyết dịch phun tung tóe mặt mũi tràn đầy đều là dương phi chẳng những không có cảm nhận được đau đớn vậy mà lộ ra hưởng thụ biểu lộ vẻ mặt như thế để người sống sót càng thêm sợ hãi càng thêm sụp đổ ngay tại người sống sót này lại phải nâng đau thời điểm thổi phu một tiếng dương phi đen nhánh móng tay vậy mà dối dài trực tiếp đánh xuyên thân thể của đối phương người sống sót không dám tin túi đầu huyết dịch thuận quần áo tí tách chạy xuôi đao trong tay l o ả n g xoảng một tiếng rơi xuống x sô dưới kiệt kiệt dương phi phát ra tiếng cười quái dị mắt đỏ đầu muốn ăn hết bị xuyên tạy trên móng tay nhân loại bạch nhãn đầu lại không cho cái đầu này bất cứ cơ hội nào, hé miệng. l i ề nếu như g bây giờ có người xuất hiện ở trong thành phố này nhìn thấy nhà này lầu cư dân tuyệt đối sẽ kinh hãi không phát ra được thanh niên nào tại cao lầu kia một đầu quái vật hình người một nửa thân thể đều nhét vào tầng kia trong phòng chỉ có nửa người dưới bại lộ ở bên ngoài đồng thời hai chân còn không ngừng dẫm lên vách tường muốn đem toàn bộ thân thể đều bỏ vào đi thuật dương trong căn cứ gã đeo kính cảm xúc bị máy không người l á i truyền lại về hình ảnh cho khiếp sợ đến quang yu nhìn hắn là thật tâm nhiệt huyết sôi trào toàn bộ thân thể đều tại không nhịn được run dậy hắn không phải sợ sệt mà là cảm thấy mình rất có thể tại chứng kiến một loại giống loài mới trưởng thành lấy mấy ngày sau miếu loan hàng rào tại trong thời gian mấy ngày nay lâm phạm đã đem a quyển cho an bài tốt mà hắn cũng chuẩn bị một lần nữa đi một chuyến hoàng gia tiêm bên kia khu bảo hộ tự nhiên cầm cấp ba dị thú mở soát cùng lao chu nói một tiếng l i thời kỳ hòa bình con đường xuân sẻ tình hô giới cần hai canh giờ liền có thể đến bởi vậy, vậy tại bây giờ trong t ạ n thế mở ra nơi đó cần ba bốn tiếng trên nửa đường phía trước đỗ lấy mấy chiếc xe mấy vị xa lạ người sống sót đem dị thú thi thể vận chuyển đến trên xe lâm phạm không có đem bọn hắn để ở trong lòng mà là tiếp tục hướng phía mục đích chạy mạng đi xe cộ gặp thắng qua lâm phạm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bọn hắn một chút hưu một tiếng cũng đã chạy đến phương xa mà mấy vị này người sống sót đồng dạng không để ý lâm phạm bất quá có một vị người sống sót lại là nói thầm lấy các người có hay không cảm thấy chiếc xe này rất như là diêm l a xe đám người nghe nói hướng phía cái kia đã đi xa xe cộ nhìn lại còn có thể nhìn thấy đằng sau l ô i xe a thật đúng là rất giống diêm la dán qua truy nã đơn treo giải thưởng mười viên cấp hai huyết tinh trên tấm ảnh xe có vẻ như chính là như vậy đi lên xe bọn ta đi theo nhìn xem ra hỏa này đến cùng hướng chỗ nào mở đến lúc đó thông chi diêm la lấy không treo giải thưởng tăng thêm tốc độ đem dị thú thi thể vận chuyển đến trên xe sau đám người liền vội vàng lái xe đi theo lúc này lâm p h ạ m thông qua phía sau xe kính mắt nhìn con đường tiếp theo hướng không có xe cộ đi theo tuy nói hắn không sợ người khác theo dõi nhưng là rời nhà đi ra ngoài cẩn thận một chút là không có bất kỳ cái gì ma bệnh phương châm chính chính là ổn định ổn thỏa phía sau bọn này người sống sót không có áp sát quá gần lo lắng bị phát hiện bởi vậy vẫn luôn duy trì đối ứng với nhau khoảng cách các ngươi nói có đúng hay không hắn a quản hắn có phải hay không đâu chúng ta liền theo xem hắn đến cùng đi nơi nào chờ xác định vị trí về sau liền trở về thông c h i diêm la bất kể nói thế nào chiếc xe này khẳng định là không có tâm bệnh đoàn người nghe cảm thấy nói rất có lý không biết bao lâu khu bảo hộ tự nhiên đến lâm phạm lái xe hướng phía bên trong chạy mà đi tại hắn đi vào không bao lâu đám kia lái xe theo dõi may mắn còn sống sót bọn họ cũng đạt tới nơi này hắn tới là nơi này nếu như ta nhớ không lầm nơi này là khu bảo hộ tự nhiên bên trong dị thú rất nhiều xem ra hắn là tới nơi này săn g i ế t dị thú tốt xác định rõ vị trí là được lưu một đội người ở chỗ này chờ chúng ta trở về thông tri diêm la mười viên cấp hai huyết tinh đối bọn hắn tới nói vẫn tương đối nhiều c h ư một trăm ba mươi bảy cấp hai dị thú không dễ giết mỗi giết một đầu cấp hai dị thú đều cần bỏ ra cực lớn khí lực bởi vậy nếu như có thể ổn c h á m cái này mười viên cấp hai huyết tinh tự nhiên là cầu còn không được rất nhanh bọn hắn lưu một đội người ở chỗ này còn lại thì là lái xe liều mạng hướng phía h o à i phổ hàng rào tiền đến duy nhất khó làm chính là cách hơi có chút xa chỉ có thể hy vọng đối phương ở chỗ này dừng lại lâu một đoạn thời gian tuyệt đối đừng chạy nhanh như vậy mà bị lưu lại hai vị người sống sót nhìn xem yên tĩnh b ụ n phía nội tâm có chút hoảng dù sao đây chính là giã ngoại hoang vu ai cũng không dám c a n đoan sẽ có hay không có dị thú đột nhiên xuất hiện tại xác định là bọn hắn bị lưu lại thời điểm trong lòng bọn họ là bất mãn lúc này lâm phàm ngay tại khu bảo hộ tự nhiên tìm kiếm lấy cấp ba dị thú bóng dáng một lần kia nếu như không phải là bởi vì muốn biết á quyền lai lịch hắn hiện tại cũng đã đạt tới cấp bốn theo trước mặt mặt đất càng phát tức át lốp xe dễ dàng ham sâu trong đó chỉ có thể đem xe dừng lại đi bộ tiến vào xuống xe mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh áo mặt đất dấu chân gây nên chú ý của hắn dấu chân này rất lớn trọn vẹn gần có rộng một mét cẩn thận quan sát đến mặt đất giữ lại dấu chân có chút quái dị một cái dấu chân là năm chỉ một cái dấu chân là bốn chỉ tỉ mỉ nghĩ lại cá sấu chỉ có cá sâu mới có dạng này chân dấu chân liền lớn như vậy vậy cái này cá sấu dị thú hình thể sợ là không nhỏ cấp bậc khẳng định cũng rất cao nghĩ tới đây thuận dấu chân truy tung cũng không lâu lắm dấu chân biến mất tại bên bờ trước mặt thì là hồ nước liếc nhìn lại mặt nước không có chút dùng động nào tiến vào trong nước cái này có chút khó làm lâm phạm đứng tại hồ nước trước túi đầu nhìn xem mặt nước nước thanh tịnh như mặt gương giống như đem hắn bộ dáng phản chiếu đi ra mắt nhìn chung quanh thình l i n h phát hiện chung quanh đống có khô bên trong lại có từng khoả cự đạn những này cự đạn rất lớn khoảng chừng sáu bảy tuổi tiểu hài lớn như vậy trứng toàn thân trắng như tuyết trứng cá sấu dinh dưỡng giá trị rất cao có phong phú protein mỡ hàm lượng rất ít cốt lẽ stơ r ô n hàm lượng thấp hương vị càng là mỹ vị v ư t cảm đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một loại biện pháp hắn trực tiếp chuyển đến một quả trứng trực tiếp nóng lửa bắt đầu nương trứng sau đó một bên trứng nướng vừa quan sát mặt nước động tĩnh theo thời gian từng giây từng phút trôi qua đống cỏ khô bên trong cỏ lay động ngay sau đó chỉ thấy một đầu hình thể không tính quá lớn cá sấu dị thú và ngược ra mở ra miệng to như t r ậ u máu muốn đem lâm phàm n u ố t mất lâm phàm đấm tới một quyền trực tiếp đem cá s ấ u dị thú đầu đánh nát đây chỉ là hồng huyết dị thú hình thể quá nhỏ căn bản cũng không phải là hắn muốn tìm dần dơ đờ ờ ờ theo mùi máu tươi phiêu tán t r u n g quanh cá sấu các dị thú hiển nhiên là biết nơi này phát sinh sự tỉnh từng cái nện bước tứ chi đúng đưa cái đôi nhanh chóng hướng phía bên này vào tới phát giác được động tĩnh lâm phàm cười lắc đầu nắm đường n o chờ đợi lấy các dị thú đến hắn biết có thể lưu lại to lớn như thế giấu chân dị thú cũng không ở chung quanh trong chốc lát cá sấu các dị thú x u ố n g ra tranh nhau chen lẫn h ư ớ n g phía lâm phạm đành tới sớm đã đem đao thuật soát đến viên mãn lâm phạm thân hình k h ẽ động trong tay đường đao tỏa ra hạ quan g không ngừng thu gặt lấy xông ra cá sấu dị thú một đao một cái đơn giản nhẹ nhõm lập tức huyết thủy nhuộm đỏ hồ nước từng bộ cá sâu dị thú thi thể bị xé nứt thành hai bên rất nhanh mười mấy đầu cá sâu dị thú thi thể bị xé nứt thành hai bên rất hiển nhiên những này là không cách nào thỏa mãn lâm phạm đột nhiên mặt hồ có động tĩnh chỉ thấy một đạo h ấ p ảnh từ đáy hồ dần dần nâng lên dù là không có thấy rõ chân diện mục hắn cũng biết đây khả năng chính là hắn muốn tìm dị thú dầm dầm một đầu khổng lồ cá sấu dị thú xuất hiện con dị thú này hình thể vượt qua tưởng tượng của hắn rõ ràng là bỏ sát dị thú t ứ chi còn rất ngắn nhưng coi như như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn con dị thú này thân thể thật giống như một toàn núi nhỏ thật sự là khổng lồ vượt qua tưởng tượng của hắn nhìn về phía dị thú phân bụng nơi đó không phải quen thuộc hầm văn mà là l ụ văn cấp bốn dị thú lâm phàm rất khiếp sợ không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được cấp bốn dị thú đây quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn cấp bốn liền cấp bốn hắn không chút nào hoảng lúc này cá sâu cấp bốn dị thú rất là tức giận nhìn chằm chằm lâm phàm bởi vì các tiểu đệ của nó đều thảm t a o độc thủ thậm chí ngay cả trứng của nó đều bị đối phương đặt ở trên lửa nướng đây càng là n ó nổi giận nguyên nhân chủ yêu n g ư ờ i tốt lâm phàm mỉm cười đưa tay vung đao x o á t một t i ế n g trực tiếp đem trứng vương bức c á t ra đã ngưng kết dịch t r ứ n g tản ra một cỗ mùi thơm hắn dùng ngón tay đào một khối đưa đến trong miệng rất là hài lòng gật đầu h a hương vị thật sự không tệ đây là ngươi bỏ xuống trứng nhà thật rất xin lỗi ta không biết c n lâm, lâm phạm trực tiếp né tránh làm cho đối phương vô hợp khí trong chót mắt hắn lấy cực nhanh tốc độ nhảy tới cá sấu dị thú phía sau lưng đối phương phía sau lưng lân giáp cứng rắn không gì sánh được đập lên thời điểm chỉ cảm thấy có chút đập chân ngay tại hắn muốn một đao đánh xuyên thời điểm Cá s ấ lâm phàm phê bình nằm thật chặt đau gầm nhẹ một tiếng hỏa diễm bao trùm trực tiếp một đau vung chặt mà đi trong chốc lát một vòng hỏa diễm đau phong quét sạch mà đi t r u n g điệp vỡ ra một vết thương hỏa diễm thiêu đốt để cá sấu dị thú phát ra thống khổ tiếng gào thét lâm phạm rơi xuống cá sấu trên đầu giơ đao thổi phu một tiếng đánh xuyên cứng rắn lân giáp sau đó r ắ t lấy c h u ô i đao lui về sau đi trực tiếp cho cá sấu dị thú phần lưng kéo ra một đạo vừa sâu vừa dài vết thương đại lượng máu tươi phun ra ngoài đem cá sấu dị thú thân thể n h u ộ n thành màu đỏ cấp bốn dị thú lại có thể thế nào nghĩ hắn lâm phạm đã không phải là đã từng tay không t ấ t s á t lâm phạm ba triệu thuộc tính đạt tới loại tình trạng này giết nó như giết gà trừ hình thể hơi lớn hơn một chút bên ngoài có thể có cái gì đáng giá để y cá sấu dị thú dãy rồi lấy tiến công lấy chỉ là mỗi một lần tiến công đều là phi công không cách nào cho lâm phảm mang đến bất cứ uy hiếp gì sau khi hạ xuống lâm phảm rút đao vung chặt đao mang lấp lóe thấy không rõ thân n a o phốc phốc trực tiếp đem cá sấu dị thú chân trước c h ặ t đ ứ t mất đi một cái chân trước cá sấu dị thú thân hình bất ổn lật nghiêng ngã xuống đất nắm lấy cơ hội lâm phảm không có cho cá sấu dị thú bất luận cái gì cơ hội p h ả n kháng đưa tay mở ra năm ngón tay x o á t một tiếng cực nóng ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt đem cá sấu dị thú bao phủ bị nhiệt độ cao bao trùm cá sấu dị thú thống khổ quần quần lấy nghĩ đến tránh về đến trong hồ lâm phạm không có cho nó cơ hội dẫn theo đao lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp đem cá sấu dị thú chân sau chặt đứt lại mất đi một cái chân cá sấu dị thú không cách nào tiến lên chỉ gặp lâm phạm nhảy vọt đến cá sấu dị thú trên đầu dơ đao trung điệp rơi xuống hung hăng đâm vào đến cùng sợ bên trong hỏa diễm thuận thân đao lan tràn bên trong thiếu đốt để vốn là thống khổ cá sấu dị thú càng thêm thống khổ thời gian dần qua d â y ruột động tính càng ngày càng nhỏ thẳng đến triệt để không có động tính hỏa diễm biến mất khổng lồ cá sấu dị thú toàn thân buốc khói lên điểm tiến hóa hai lâm phạm thuần thục cắt ra phần bụng móc ra một viên màu xanh lá huyết tinh nhắm ngay ánh nắng rất là xinh đẹp không sai thu hoạch chăn đ ầ y lâm phảng khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười trực tiếp đem cá sấu dị thú thị thể ném tới trong hồ sau đó chìm xuống biến mất trong tầm mắt đến từ tự nhiên cũng phải phản hồi cho tự nhiên hy vọng con dị thú này có thể cho khác dị thú mang đến trợ giúp nghĩ đến cái tiêu cự tuyệt chính mình độc giáp lang cậu da hỏa này nếu là đi theo ở bên cạnh hắn chẳng phải là muốn sướng chết đáng tiếc à có dị thú chính là không hiểu được chân quý kiếm không dễ cơ hội bỏ lỡ liền thật không có giải quyết hết con dị thú này hắn biết được chuyển sang nơi khác nơi này là cấp bốn dị thú địa bàn khắc cấp bậc cao dị thú khẳng định là sẽ không xuất hiện ở chỗ này t r ă m ba mươi tám xe này đạp mã chính là ta hoài phổ hàng rào đến khu bảo hộ tự nhiên trên đường mấy chiếc xe nhanh chóng chạy lấy diêm la ca ta đi có v ẻ n như không có tác dụng gì đi trở về thông báo người sống sót muốn khóc hắn chỉ muốn nhận lấy cái kia mười viên cấp hai huyết tinh mà thôi ai có thể nghĩ tới lại bị diêm la mang lên xe mang theo hắn cùng đi khu bảo hộ tự nhiên loại tình huống này thật để hắn có chút muốn khóc ngươi nếu là bây giờ muốn xuống xe tùy thời đều có thể xuống xe không ngăn cả ngươi diêm la ngữ khí rất lạnh nói cái kia cái kia có thể cho ta một chiếc xe sao hừ diêm la hừ lạnh một tiếng không có trả lời người sống sót này trong lòng tiêu gạo mã đức hiện tại nơi này khoảng cách hoài phổ hàng rào xa như vậy còn không cho ăn xe nếu là dạng này chạy về đi sợ lan nửa đường liền phải bị dị thú cho c h i a ăn trở thành lưu động tự đứng diêm la nói người đến cùng xác thực không xác định chiếc xe kia chính là ta diêm la ca ta cũng không biết nhưng ta cảm thấy cùng dán ra tới tâm hình rất giống có lẽ vậy người sống sót này rất bất đắc dĩ sớm biết phiền thoái như vậy hắn liền để khắc đồng bạn đi thông chi diêm la còn không phải hắn muốn hôn lực thân là tự mình cầm tới hết tình m ã đức nếu quả như thật là hắn ta nhất định phải v ặ n gãy cổ của hắn diêm la mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ mỗi khi hồi tưởng lại chuyện này thời điểm đã cảm thấy nội tâm có đoàn hỏa diễm đang t i ê u đốt xe bị trộm hắn là có thể ngăn chặn lửa giận trong lòng chỉ biết coi làm đối phương gan to bằng trời ngay cả hắn diêm la xe cũng dám trộm nhưng phía sau vực hắn nhảy xe một lần kia lại là triệt để đùng đùng đánh lấy mặt rơi xuống đất quay cuồng chật vật không chịuồng ngẫm Dẫn đường người sống s ó trong cảm nhận được Diêm nhận phẫn nộ, La t lòng liệt làm La lòng là giận mình, thật cường liệt oán hận, tên hắn không tình dẫn tới diêm la tức giận như、thế. Trong hừng hắn không Trong kia phải tới Diêm quái hỏi. thật dám hay khác, thế. chỉ hỏa cháy hừng hực, chỉ tức bắt có sự đội xe một vị nam tử thần sắc bình tĩnh không có chút nào ba động từ khi một lần kia bị nổi giận diêm la trước mặt mọi người quạt một bạt thai về sau liền đã o á n trách trong lòng hắn biết lần này diêm la muốn đi tìm về c h à n g tử bất quá hắn cũng phát hiện diêm la rất hoảng vậy mà mang theo toàn bộ đội ngũ thành viên tìm đến nói rõ cái gì nói rõ chính hắn trong lòng đồng dạng không có bất kỳ cái gì nắm chắc cho nên mới sẽ mang nhiều người như vậy tiến đến ngay tại hắn nghĩ đến những ngày thời điểm ngồi ở bên cạnh đồng bạn mặt mỉm cười vỗ b ả vai hắn ta nói a minh diêm la ca nếu là lại mất mặt ngươi có thể tuyệt đối đừng bưng lấy khuôn mặt tươi cười đi an ủi diêm la ca hắn bàn tay thế nhưng là chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị được xưng là a minh nam tử run rơi b ả vai bàn tay không nói gì thậm chí cảm thấy đến loại này nhìn như quan tâm mà nói kỳ thực là tại cười trên nỗi đau của người khác hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được có người bắt hắn sự tỉnh khi trò cười tới nói hắn đem những này ghi ở trong lòng không cùng bọn hắn phát sinh xung đột hắn có loại dự cảm lần này hành động có thể là diêm la t ậ n thế bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua diêm la sẽ như thế tức hồn hẹn thậm chí là mang theo đại bộ đội tiền đến còn không có cùng đối phương chạm mặt liền đã biểu hiện ra e ngại trong lòng lúc này khu bảo hộ tự nhiên bên trong một t i ế n g ẩm vang một đầu cấp ba dị thú ẩm vang ngã xuống đất nơi này dị thú chất lượng vượt ra khỏi tưởng tượng thật là rất không tệ bảo điện chỗ này khu bảo hộ tự nhiên đầy đủ hắn cấp bậc tướng tăng lên tới cấp bốn cấp ba dị thú số lượng cũng không ít vận khí tốt thời điểm còn có thể gặp được cấp bốn dị thú lấy được điểm tiến hóa càng nhiều chỉ là đạt tới cấp bậc này dị thú đều có chính mình địa bàn ý thức bởi vậy, vậy khi liệp sắt chết cao cấp dị thú về sau liền cần chuyển sang nơi khác tìm kiếm đây chính là phiền t h á i duy nhất mà tại lâm phản tiếp tục tìm kiếm cấp ba dị thú thời điểm diêm la bọn hắn đã xuất hiện tại khu bảo hộ tự nhiên và ngoài đồng thời chiếc kia màu đ e n xe tỷ cục đã bị bọn hắn tìm kiếm được cái này đạp mã chính là ta xe diêm la liếc mắt một cái liền nhận ra xe của mình trước mắt cái này như vậy đẹp trai bá đạo xe chứ hắn ai có thể có diêm la ca vậy chúng ta là không phải có thể đi rồi t i ế người sống sót vội vàng gật đầu không có bất kỳ ý nghĩ gì diêm la ca nói trở về cho vậy dĩ nhiên là trở về chờ lấy v ề phần hiện tại liền muốn để diêm la ca đem huyết tinh lấy ra hắn nhưng không có dạng này đ ặ m l được nói xong hắn mang theo bị hắn lưu tại nơi này các đồng bạn rời đi theo bọn hắn sau khi rời đi diêm la vớt ve âu hiếm màu đen xe bị cụt động tác đu h ò a như cùng ở tại vớt ve nữ nhân giống như khuôn mặt dán thân xe bảo bối tốt ta nhất định phải làm cho cưới ra hỏa của ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới a t r u n g b u n h các đội viên không dám lên tiếng có người muốn hỏi thăm diêm la ca tiếp xuống bọn ta làm sao bây giờ nhưng nghĩ tới a minh lúc trước tình huống bọn hắn nhị được không có nói ra bất luận cái gì đề nghị mà là chờ đợi Diêm chính mình Diêm m là này, La Lúc La chờ ca chính đợi nói ra. ắ tất, tất cả mọi người hành động đứng lên diêm la càng là trực tiếp ngồi tại màu đen xe tỉ cột bên trong lắng lặng chờ đợi thời gian trôi qua rất nhanh phương xa theo lâm phạm liệp sát chết trước mắt cấp ba dị thú về sau ba t r i ề u thuộc tính tăng lên nhất là tinh thần trị số phá trong thời điểm rõ ràng có thể cảm nhận được tự thân năng lực có biến hóa hắn suy nghĩ khéo động lòng bàn tay hỏa diễm sôi trào mà lên hỏa diễm nhan sắc có biến hóa rõ ràng trong ngọn lửa màu trắng lam diễm càng phát rõ ràng xanh trắng hỏa diễm lâm phạm nhớ k ỹ hỏa diễm một chút đẳng cấp hắc hỏa h ỏ a diễm hát cám không cách nào phát sáng không có thể thấy được ngọn lửa lam hỏa hòa diễm hiện lên màu lam nhiệt độ khá thấp hưng hỏa tranh hỏa hoàng hỏa ba giai đoạn này sớm liền đã đạt tới sau đó chính là đạt tới bạc diễm lúc này nhiệt độ đã cực cao theo hắn đối với h ỏ a diễm năng lực không ngừng khống chế tăng lên cũng chính là khi tinh thần trị số phá trăm thời điểm h ỏ a diễm đạt đến xanh trắng giao thế nhan sắc điều này đại biểu theo tình thần hắn trị số tăng lên h ỏ a diễm năng lực không ngừng đạt được tăng cường đồng thời đối với h ỏ a diễm lực khống chế cũng so dĩ vãng càng mạnh bàn tay h ỏ a diễm tiêu tán trên năm ngón tay lại chống rông xuất hiện năm đoá hỏa hoa theo sự điều khiển của hắn hỏa hoa tại trên đầu ngón tay tùy ý n ả y lên giao thế lấy hết thể đều là linh hoạt như vậy vui vẻ như vậy căn cứ hắn suy tính nếu có ai năng lực giống như hắn nghĩ như vậy muốn đạt tới hắn loại này đối với hỏa d i ễ m không chế đến cùng đến đạt tới mấy cấp có thể làm đến đồng dạng tam giai sao khẳng định là không thể nào liền xem như ngũ dai rác tỉnh giả cũng không có khả năng có hiệu quả như vậy lâm p h à m mắt nhìn dị thú thi thể tiếp tục tại khu bảo hộ tự nhiên bên trong tìm kiếm lấy dị thú nơi này cấp ba dị thú so với hắn tưởng tượng muốn bao nhiêu rất nhiều thời gian trôi qua rất nhanh sắc trời dần dần ảm đạm t r u n g quanh một mảnh lơ mờ không quá ưa thích hát càm hắn nâng lên một ngón tay một viên hỏa cầu trống rông xuất hiện hỏa diễn quấn q u n h sôi trào hỏa cầu từ trước t i ế chỉ có lớn chừng quả trứng gà trong chớp mắt liền bành trướng đến to như bóng rổ theo tinh thần ba động hỏa cầu bay tới không t r ú n g đem chung quanh tấm màn đèn sô tan hết thảy đều lộ ra như vậy sáng tỏ hoàn mỹ bố trí tốt hết thảy ngồi xếp bằng bắt đầu chủ động tu luyện lúc tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh trời có chút sáng lên một vòng bong bóng cá xuất hiện lâm phạm đứng dậy tiếp tục tìm kiếm lấy cấp ba dị thú tại hắn hành động thời điểm ok đợi thỏ chờ đợi lâm phạm trở về diêm la bọn hắn lại là hơi không kiên nhẫn có nghĩ thẩm gia hóa này có thể hay không chết tại khu bảo hộ tự nhiên bên trong vốn nghĩ ban đêm g á n g lâm thời điểm đối phương sẽ xuất hiện lái xe rời đi dù sao khu bảo hộ tự nhiên không có nghỉ ngơi trốn đút ban đêm dị thú lại rất sinh động một khi bị dị thú vây quanh muốn chạy rất khó chỉ là diêm la ca đều không có nói chuyện thân là tiểu đệ bọn hắn tự nhiên không lời nào để nói l i ê n ngay cả đợi ở trong xe diêm la sắc mặt cũng rất lạnh chờ có chút lâu để hắn hơi không kiên nhẫn g ữ a t ư a một bóng người chậm rãi từ khu bảo hộ tự nhiên đi vào trong đi ra thần thái thành h ơ i tâm tình vui vẻ thình lình chính là lâm phạm xem xét số liệu đẳng cấp cấp bốn năm mươi thể chất một trăm m ư ơ i chín bảy mươi chín nhanh nhẹn 1 0 t trăm t i n h thần 1 0 t t r n ă n g lực h ỏ a diễm xanh trắng diễm rất hoàn mỹ số liệu theo đ ẳ n g cấp đạt tới cấp bốn ba triệu thuộc tính tăng lên tới hoàn mỹ như vậy tình trạng hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập một cố không dùng hết lực lượng một quyền vung ra tuyệt bức có thể đánh ra lực lượng dòng lũ khí lãng hắn có thử qua huy quyền đối với phía trước hồ nước đấm tới một quyền thời điểm không khí nhận để ép không ngừng bị áp dụng hình thành trúng kích phí một tiếng trực tiếp để mặt hồ n ộ tung đây chính là khi ba triệu chỉ số tăng lên tới trình độ nhất định chỗ tốt、ừ. trở về lâm p h ạ m cảm thấy tình huống chung quanh có chút không đúng cảm giác cực mạnh hắn biết có người tại nghĩ tới đây không khỏi lắc đầu cười không có tranh lẽ nên ngang hướng phía phía trước đi đến đừng lần t r ố nữa n ta biết các ngươi tại đều đi ra đi lâm p h ạ m hô mặt hút đen xe tỉ cột cửa xe mở ra d i ê m la lắc lắc đầu từ trong xe đi ra bộ một tiếng rất là hung á c đóng cửa lại ánh mắt hung á c nhìn về phía lâm p h ạ m lâm p h ạ m ta xem như đạp mã tìm tới ngươi cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt diễm la lựa giận bị lâm phảm triệt để cho điều động uy ngươi điểm nhẹ đây là xe của ta bị ngươi làm hỏng ngươi đến ngồi lâm phạm biết diêm la bạo điểm ở đâu phương châm chính chính là kích thích chính là chơi chính là não nhìn theo hắn nói ra lời nói này diêm la sắc mặt quả thật là khó coi đến c ự c hạn trong nháy mắt liền đem lửa giận của hắn c h o kích thích đi ra thà mẹ nó cái rắm lao tử cho ngươi thêm một cơ hội xe này đến cùng đạp mã chính là ai diêm la giận dữ hét ánh mắt phẫn nộ bên trong thật sự có chúng muốn đem lâm phạm xé nát xúc động khẳng định là của ta ta có chìa khóa ngươi có sao lâm phạm xuất ra chìa khóa xe lung lay diêm la chỉ vào lâm phạm ngươi đạp mã trộm là ta xe ai trộm Ngươi cũng đừng ngầm lâm phàm phương châm chính chính là kích thích nhìn thấy diêm la bị hắn dăm ba câu khiến cho lửa g i ậ n đốt cháy bộ dáng tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi lúc này diêm la l ử a g i ậ n chỉ số đã nhanh muốn đạt tới b ạ o điểm lâm p h ạ m biết hôm nay nên giải quyết hết diêm la thời điểm song phương mâu thuẫn từ chiếc xe này bắt đầu như vậy thì ngay trước chiếc xe này mặt đến đây là kết thúc tốt bây giờ gọi a minh người sống sót kia nhìn trước mắt tình huống lặng lẽ lui về phía sau lâm phàm thong rong cùng diêm la nổi giận hình thành hai loại phi thường cường liệt so sánh nếu như nhất định phải nói ai có thể cười đến cuối cùng a minh cảm thấy là lâm phạm hắn đối với mình cảm giác rất là tự tin cảm thấy khẳng định là không có sai hắn sẽ không tham dự vào trận này đấu tranh sau đó nhìn về phía chung quanh những cái kia tức tức muốn thử ra hỏa trong lòng cười lạnh một đám tên ngu xuẩn có phải hay không đều cảm thấy diêm la có thể giết chết người ta nếu quả thật có thể giết chết một lần kia sớm đã đem xe cho cướp v ề diêm lan nắm thật chặt n ắ m đấm đem n ắ m đấm cầm kéo kẹo rung động sau đó từ trong ngực xuất ra một điếu thuốc nhóm lửa hít sâu một cái liếp xéo lấy ánh mắt gác gao nhìn chằm chằm lâm phạm hắm biết lâm phạm năng lực. một lần kia bị đối phương uy hiếp chỉ có thể bung tha nhưng lần này sẽ không diêm la dội ra cầm điếu thuốc tay phong k i n h vân đ ặ m nói giết hắn cho ta thân là lao đại hắn đương nhiên sẽ không tự mình đ ộ c thủ lần này hắn đem trong đội ngũ cao thủ đều mang ra ngoài coi như đối phương có chút năng lực lại có thể thế nào song quyền nan địch tứ thủ đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý n g h e đại ca phân phó bọn này liệp sát giả cùng giác tỉnh giả không hề nghĩ ngợi hướng thẳng đến lâm p h à n đánh tới có thể bị diêm la hợp nhất đại đa số đều là liệp sát giả phổ thông người sống sót không có bất kỳ cái gì tư cách gia nhập vào trong đội ngũ của hắn lâm p h à n bình tĩnh tự nhiên theo một vị liệp sắt giả vọt tới trước mặt hắn nhấp chân quét ngang tựa như chiến phủ đầu dạng chặn ngang một kích chỉ thấy vọt tới liệp sắt giả tựa như đạn pháo giống như trực tiếp bị quét ngang bay đi rơi xuống phương xa sống chết không rõ tại trong tận thế nếu đầu thủ liền không có nghĩ tới lưu thủ giết liền xong việc hưu một tiếng rút ra đường đao lạnh thấu xương đao quang tản ra hạt khí không có hỏa diễm bao trùm có chính là tùy ý vung đao thuộc tính tranh lệ ở đây liệp sắt giả cũng tốt giác tỉnh giả cũng được chân một trăm bốn mươi một đao liền có thể giải quyết theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng Thanh â một hấp dẫn đến m chút cấp thấp dị thú. Bọn chúng thấp thú, dị bọn đối vị ớ i mùi tươi ngại loại chiến vùi gian trời máu cảm, mà lắm một ráng đấu, đầu xuống rất thấy thưởng thức từ trên tiệt nhưng rõ ràng ra, nhìn nhân đang không chủng đứng. có kích, là À, khổ v bộ dáng hung lệ liệp sát giả bưng bít lấy bị chặt đứt chân vết thương thống khổ gạo ghét đều không có thấy rõ ràng tình huống như thế nào chân của hắn liền cùng chân chia lịa đột nhiên một đầu toàn thân mọc đ ầ y gai nhọn dị thú gầm nhẹ từ từ hướng phía hắn tới gần diêm la ca cứu ta vừa câu cứu dị thú trong nháy mắt đánh tới người tại thời khắc nguy hiểm cầu sinh ý chí cực kỳ cường đại dù là gãy chân rơi ngay tại hút i thuốc n h diêm la thần sắc càng phát nghiêm túc liền liền trong tay thiêu nước khói đều quên rút ngây người nhìn trước mắt một màn hắn không nghĩ tới đội viên của mình vậy mà như thế không chịu nổi một kích tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt cái này khiến hắn biết tuyệt đối không có khả năng tiếp tục như vậy x u ố n g dưới nhất định phải làm ra hành động lúc này ngay tại tùy ý vung chặt vọt tới địch nhân lâm phạm lập tức cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông đánh tới không nghĩ nhiều một tay nắm đường đ a o ngăn cản âm vang một tiếng nguyên lai là diêm la tay cẩm trường đ a o bổ tới vũ khí va chạm ở giữa hóa hoa bắn tung tóe một cô trầm một lực đạo xuyên qua mà tới lực lượng của ngươi không giống như là tam giai giác tỉnh giả có thể có thức tỉnh năng lực có phải hay không cùng lực lượng có quan hệ lâm phạm thần thái nhẹ n h ó n hỏi cánh tay có chút dùng sức trực tiếp đem diêm la đẩy lui bị đẩy lui diêm la thần sắc chân kinh đối phương một tay nâng đao liền có thể ngăn chở hắn vung chặt một kích còn có thể đem hắn c h â n khai nói rõ lực lượng của đối phương đồng dạng vượt qua tưởng tượng của hắn m ã đ ứ c t ử k ỳ của ngươi đến diêm la nổi giận hai tay gân xanh bành trướng cánh tay trong nháy mắt vậy mà bạo phát so trước kia muôn tráng kiện một vòng mạnh liệt huy động trường đao trong tay một đao này uy thế cực mạnh liền ngay cả không khí đều tại chấn động lâm phàm đưa tay năm ngón tay thành t r ả o tựa như diều hâu móng nuốt giống như nhanh chóng hướng phía hắn trường đao t r ộ n tới một màn này nhìn diêm la cởi lạnh liên tục thật sự là hành động tìm chết không phải đem hắn nuốt cho trò chém nước c h làm sao có thể diêm la c h ừ n g mắt chính mình vung ra một đao lại bị gắt gao bắt lấy dù là hắn gầm t h é t dùng sức đao này vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào không cách nào từ đối phương trong tay tránh ra khỏi tình huống này đã vượt qua tưởng tượng của hắn lâm p h ả m khỏe miệng ôm lấy cười giữa năm ngón tay hỏa diễm thiêu đốt cực cao nhiệt độ trong nháy mắt lan truyền ra diêm la mắt thường phát hiện đao trong tay bị đốt đỏ bừng đồng thời nhiệt độ kia chuyển tới kinh hai sắc mặt hắn đ ạ i biến vội vàng buông tay ra tại hỏa diễm thiêu đốt dưới diêm la trường đao hóa thành nước thép rơi xuống trên mặt đất trong nháy mắt đem mặt đất cỏ dại thiêu đốt h diêm la không thể tin được nhìn thấy một màn sau đó bỗng nhiên n mầm đầu năng lực của ngươi làm sao có thể đáng sợ như thế giác tỉnh giả cùng liệm sắt giả khác nhau chính là năng lực mà thôi nhưng cảm giác tỉnh người năng lực là rất khó tăng lên có lúc tam giai giác tỉnh giả năng lực cường độ chưa hẳn so nhị giai giác tỉnh giả năng lực mạnh nhiều lắm là cũng liền tốc độ lực lượng có t r ê n lệch mà thôi lâm phạm đem hắn trường đao hòa tan thành nước thép cần có nhiệt độ tất nhiên cần phải đạt tới hơn một n g h n độ c cái này có thể là tam giai giác tỉnh giả có thể đạt tới sao không làm rõ ràng được tình huống liền đến t ư ớ ta x ngươi đây là đang muốn chết ta lâm phạm giang hai tay Hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa sạch nhận hướng phía diêm la trên thân rút đi, kinh hại、diêm、La La diễm diễm Diêm Diêm tiên tiếng, tiếng gió đi, ngươi một ngưng con, cuốn tản trên con rãn, tụ bột rút có lấy xé vốn ộ i vàng v tránh nẽ. Ta, cho rằng tránh rơi diêm la phát hiện hỏa diễm tiên con quân chặt lấy cổ chân của hắn một cỗ hừng hực bị bỏng cảm giác của tới đau hắn phát ra têu thảm thiết như tan nát có lỏng cổ chân chỗ hết u y nục bị thiêu đốt hầu như không còn xương cốt bại lộ dù là hắn là tam giai giác tỉnh giả cường độ thân thể không sai nhưng như cũ không cách nào ngăn cản dạng này nhiệt độ a chân của ta chân của ta diêm la phát hiện chân phải vỡ ra trực tiếp theo hầu cổ tay bị thiêu đốt gây mất đây chính là lâm phàm năng lực sau khi tăng lên chỗ đáng sợ đối với hỏa diễm k h ô n g chế càng tinh diệu hơn hỏa diễm nhiệt độ đồng dạng tại tăng lên lấy tạo thành lực phá hoại càng thêm đáng sợ theo lâm phàm suy nghĩ k h ẽ động hỏa diễm tiên con tiêu tán hắn dẫn theo đường đao từng bước một hướng phía hắn đi đến diêm la minh bạch chính mình căn bản là không phải là đối thủ của lâm phàm d â y r ù a muốn lui lại hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ tại sao có dạng này rõ ràng không nên là như vậy đạp mã lao từ bại vậy mà thua ở trong tay ngươi diêm lao một bỏ sắt lấy một bên tức giận mắng lâm phàm đi đến diêm la trước mặt giơ lên trong tay đường đao chuẩn bị kết thúc tính mạng của hắn chờ một chút n g ư ơ i đáp ứng ta diêm la mở miệng nói đáp ứng ngươi cái gì n g ư ơ i đáp ứng ta chiếc xe này cho ngươi về sau ngươi sẽ bỏ qua ta một cái mạng đây chính là chính ngươi nói có sao có n g ư ơ i cho ta xe gì lâm p h ạ m đột nhiên nhớ tới khi đó trên xe cùng diêm la nói chuyện với nhau những lời kia diêm la chỉ vào màu đen xe thì cụt chính là chiếc xe này lâm p h ạ m một cước đá vào diêm la ngực ngươi nói cái gì mê sằng đâu xe này rõ ràng chính là ta lúc nào là ngươi cho ta diêm la vừa định g ố n g giận lại bị lâm phàm cắt đứt t ợ mờ miệng đều đến thời khắc thế này ngươi lại còn nghĩ đến xe không xe vấn đề ngươi nếu là muốn sống lúc trước liền không nên đánh ta xe chủ ý bây giờ ngươi nói những này đã t r ư m một chuỗi g i ả i vượt lên trước nói nói thẳng diêm la hai mắt t r ọ n tròn xoe diêm la cũng biết nói những này chỉ là lãng phí thời gian thế nhưng là hắn thật không có bất kỳ biện pháp nào nếu là tình huống chuyển biến hắn cũng không có khả năng ô g tha đối phương Xoát! xuyên đao trong đánh Một mắt thần mất, thức tán. Diêm Diêm đầu. La La quang dần dần biến mất, ý thức lùi tán. Hắn lùi ý lâm p h ạ m không có đem nó để ở trong lòng chạy liền chạy đi cho đến bây giờ hay là không ai biết hắn là nơi nào lâm p h ạ m chỉ biết là hắn cứ gọi lâm p h ạ m mà thôi trong tận thế c h é m c h é m g i ế t g i ế t rất bình thường không cần thiết để ở trong lòng thu dọn đồ đạc về nhà đã tăng lên tới cấp bốn cũng không cần phải đợi ở chỗ này muốn cấp xe của hắn đúng là nằm mơ hoài phổ hàng rào mắt thầy hết thẻ a minh hô hấp dồn dập vô cùng theo sắp đặt tới hàng rào hắn bình phục hốt hoảng nội tâm trên đường đi thỉnh thoảng hướng phía sau lưng nhìn lại liền sợ đối phương truy sát cũng may hết thẻ đều bình an vô sự để hắn trùng điệp nhẹ nhàng thở ra đến trên tường thành a minh duy trì chấn định đem xe ngừng tốt bởi vì hắn là diêm la đội ngũ người không ai can đảm đ á m đối với hắn thế nào chương một trăm bốn mươi một diêm la là hắn phải chết nghĩ đến diêm la sẽ cút máy sự tình kích động nội tâm của hắn c u ồ n g loạn không ngừng phấn khởi kích động khó mà ngôn ngữ hưng phấn a minh diêm la ca không phải mang các ngươi đi ra nhà làm sao ngươi trở về rồi có người tò mò hỏi a minh cười nói diêm la ca để cho ta trở về lấy chút đồ vật đợi lát nữa còn muốn đi nhà đơn giản giao lưu không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi a m i n nhanh chóng đi vào bọn hắn đại bản d o n h hắn biết diêm la sẽ đem đồ vật quý giá đặt ở trong h ò n g sát đi thẳng tới diêm la gian phòng tại góc tường thấy được tủ sát tủ sát cái đồ chơi này chính là bài trí căn bản không phòng được bất luận kẻ nào a minh nắm lấy nắm tay hăng hái dùng sức trực tiếp đem tủ sát kéo ra khi thấy đồ vật bên trong lúc lập tức để trước mắt hắn sáng lên huyết tinh tràn đầy huyết tinh hắn tìm đến túi sách đem rất nhiều máu tinh chứa vào bên trong đây đều là diêm la tài sản hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đem huyết tinh phân cho trong tay người thường thường đều là chính mình chiếm cứ lấy đối với cái này mọi người cũng chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi A i bảo hắn. Hắn là minh làm a n l giai bộ chân định nói các ngươi đừng nắm vội chờ diêm la ca trở về nên cho các ngươi huyết t ì n h hay là sẽ cho các ngươi hiện tại ta muốn lập tức đi diêm la ca bên kia liền không cùng các ngươi nhiều lời nói xong liền vội vàng rời đi đi tới đi tới đột nhiên dừng bước lại Quay đừng ầ u lại nói, đ lo lắng diêm la ca là cấp bậc gì người đây chính là tam giai giác tỉnh giả chỉ là mười viên cấp hai huyết tinh có thể kém các ngươi không thành đúng hay không bọn này người sống sót vội vàng gật đầu đúng đúng đúng chúng ta không đội diêm la ca sự tình trọng yếu nhất ngày trước bận điệu a minh gật gật đầu cũng không quay đầu lại đi hắn hiện tại muốn chạy trốn đối với việc này còn không có bạo lộ ra thời điểm chạy xa xa nếu để cho người biết diêm la bị người đánh chết như vậy diêm la tất cả t à i phú đều sẽ bị người lợi hại cấp đoạt phân d ư coi như hắn sớm bắt đi huyết tinh cũng sẽ bị cường giả khác b ư c giao ra cho nên rời đi nơi này mới là lựa chọn sáng suốt nhất hắn không nghĩ tới tìm lâm p h ạ m phiền phức người ta thực lực gì chính mình thực lực gì có chút bức số đều biết nên làm như thế nào cuộc sống mới đang đợi hắn có những huyết tinh này tại hắn tự tin thực lực của mình nhất định sẽ đạt được như bay tăng lên đi vào tường thành lái xe cưới bậc thang lên xuống đến dưới lầu một c ư ớ c chân ga điên cùng da tốc cuốn lên đẩy trời bụi bặm trời cao mặc chi bay nhân sinh mới thời khắc đang nên tiếp lấy hắn ha ha ha ha loáng t h n g có vui sướng t i ế n cười truyền ra trên tường thành đám người sống sót hướng về phương xa nhìn lại phảng phất là nghe được tiếng cười giống như diêm hải hàng rào h ô n g t ỷ bọn ta hàng rào hôm nay tới cái điên điên k h ủ n g k h ủ n g người sống sót nô đình đi đến gặp đoàn người đều tại liền đem nhìn thấy chuyện kỳ quái tình nói ra có người nói nô ca thế đạo này điên điên k h ủ n g k h ủ n g người sống sót không ít đây không phải chuyện rất bình thường sao nô đình nói người sống sót này không giống với hắn nói mình là từ bảo ứng huyện chạy đến nơi đó xuất hiện rất là đáng sợ quái vợn có sáu bảy mét cao như vậy mọc ra hai người đầu không đúng chính là cùng người giống nhau như lúc phi thường khủng bố các ngươi ai có từng thấy dạng này dị thú sao nghe được dạng này hình dung lúc nô đình khi đó liền rất ngộng suy nghĩ nát vóc đều không có nghĩ đến đây là dạng gì dị thú đám người sợ ngây người ngay sau đó c ư ờ i ha ha âm thanh truyền đến ta nói ngô ca tên k i a điên điên k h ủ n g k h ủ n g ngươi thật đúng là tin tưởng hắn nói lời a đúng vậy à bọn ta tại tận thế đều m ộ ư ơ i năm dạng gì dị thú chưa thấy qua ngươi nói loại dị thú này làm sao có thể tồn tại đối mặt đoàn người chất vấn ngô đình cũng là bất đắc dĩ run lên vai ai biết được lương hồng nói không nói trước những n à y điên điên k h ủ n g k h ủ n g sự t ì n h theo dị thú chiều quá khứ có đoạn thời gian chúng ta săn giết dị thú hành động cũng nên bắt đầu muốn tại trong tận thế sống sót nhất định phải có đầy đủ huyết tinh cùng thịt dị thú cơ thạch tiểu đội bên trong phổ thông người sống sót số lượng không ít cho nên vì tăng lên thực lực của cả đội ngũ hồng huyết dị thú muốn giết cấp một dị thú cũng muốn giết liền ngay cả cấp ba dị thú cũng phải nhìn có cơ hội hay không thời điểm đ ậ c thủ các đội viên đều rất kích động bọn hắn biết mỗi khi hành động thời điểm liền đại biểu cho bọn hắn hướng phía càng mạnh con đường tiến thêm một bước đương nhiên hờ sinh có lúc không thể tránh được nhưng vì có thể tại trong tận thế hào, hào còn sống đáng giá mạo hiểm nô đình suy nghĩ một chút nói hồng tỉ ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không kéo lê bạch gia nhập đội ngũ của chúng ta hắn giải tán bạo lòng tiểu đội hiện tại là một thân một mình nếu có sự gia nhập của hắn ta nghĩ chúng ta hành động càng thêm an toàn lương hồng nói g i a hỏa này chính là cái đầu cầu hắn giải tán bạo lòng tiểu đội cầu còn không được đâu mà lại hắn săn giết đều là cấp ba dị thú cùng chúng ta khác biệt ngô đình nghĩ nghĩ cảm thấy nói rất có lý đối mặt cấp ba dị thú chỉ có hồng t ỷ có thể rút một tay mà thực lực của bọn hắn rất khó có lớn trợ giút nhiều nhất chỉ có thể đối phó một chút cấp một cấp hai dị thú mà thôi đồng thời ở trong đó cũng sẽ có nguy hiểm rất dễ dàng xuất hiện khá lớn thương vong n ô đình nói hồng tỷ cái kia có muốn hay không chúng ta đi miễu loan hàng rào tìm lâm ca ta cảm thấy cùng bọn hắn hợp tác cùng một chỗ săn g i ế t dị thú khẳng định là rất an toàn lương hồng nhìn ngô đình tiểu tử này có phản cốt ta không cần sờ cũng biết tiểu tử này cái ót phản cốt tuyệt đối lại lớn lại dày vừa rộng từ khi cùng lâm p h ạ m nhận biết sau nàng ngâng lên lâm p h ạ m số lần đều không có ngô đình sách hơn nhiều nghĩ tới đây lương hồng đều có chút m u ố n cười ngẫm lại ngô đình trước k i ê n là cỡ nào người cẩn thận luôn luôn nói tại trong tận thế không có khả năng tùy tiện tin tưởng một người ai có thể nghĩ tới chỉ là gặp qua mấy lần mặt liền triệt để chấm luân nghĩ tới đây lương hồng quyết định t r e o chọc một chút ngô đình các ngươi nói chúng ta cơ thạch tiểu đội nếu như đem đến miếu loan hàng rào các ngươi cảm thấy thế nào ngô đình ngươi cảm thấy thế nào lương hồng hỏi đối với dạng này tình huống thành viên khác đều biểu hiện rất kinh ngạc đang yên đang lành nghĩ như thế nào lấy rời đi diêm hải hàng rào đâu bất kể nói thế nào diêm hải hàng rào cũng là cỡ t r u n g hàng rào cường giả khá nhiều tại chống cự dị thú phương diện có rất mạnh năng lực ngược lại là ngô đình tại nghiêm túc tự hỏi sau đó chậm dai nói hồng tỷ ta cảm thấy ý nghĩ như vậy không mất là một cái lựa chọn sản xuất xem đi lương hồng liền biết ngô đình bị mê không muốn không muốn. thương tâm a n h a làm sao cái sáng suốt lương hồng hỏi ngược lại n ô đình nói hồng tỷ đầu tiên chính là chúng ta đối với lâm ca là tương đối quen thuộc biết cách làm người của hắn tại trong tận thế có thể gặp được đáng tin cậy người là rất không dễ dàng còn có miếu loan hàng rào có thể tại dị thú t r i ề u bên trong kiên trì xuống tới cũng đủ để chứng minh miếu loan hàng rào tại trong cự dị thú phương diện năng lực cũng không kém gián tiếp tính nói rõ phối hợp của bọn hắn tính rất cao ừng nói tiếp đi lương hồng nói ra đội viên khác cũng đều tử tế n g h e lấy cẩn thận suy nghĩ một chút có chút đạo lý n ô đình càng nói càng có chuyện càng mấu chốt chính là chúng ta diêm h ả i hàng rào nhìn như là cỡ t r u n g hàng rào kỳ thực tai h hại rất lớn bởi vì chúng ta nơi này không có quản lý người không có có thể thống nhất có thể làm cho mọi người chịu phục người lãnh đạo dị vang không có chuyện gì nhưng nếu như gặp được chuyện trọng yếu như vậy tệ đoan này liền rất rõ ràng bạo lộ ra liền nói lần trước dị thú triều từng cái đội ngũ phân tán đối mặt dị thú tổn thất nặng nề theo dị thú xông vào hàng rào tất cả mọi người tản chạy chạy tránh thì tránh cho nên ta cảm thấy nếu như nhất định phải so sánh với ta cho làm yếu loan hàng rào càng thích hợp chúng ta đầu nhập vào ta sát. Trước lương hồng tinh tế tưởng tượng cảm thấy tiểu t ử này nói có chút đạo lý phân tích rất đúng h ồ n g t h ngươi còn nhớ rõ la minh m đi ừ nhớ kỹ la minh m người này ghi nhớ mối hận lê bạch ta rất kiên định tin tưởng được đưa tới kim lăng hàng rào hắn một khi đắc thế tuyệt đối sẽ trở về báo thủ cho nên chúng ta nếu là đi miếu loan hàng rào đồng dạng cũng có thể tránh đi cái này đang nổi lên bên trong phong bạo có thể làm cho ngô đình tín nhiệm người không nhiều h ồ n g t h tính một vị lâm phạm tự nhiên cũng coi như một vị đây đều là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ nghĩ ra được nếu như hắn là cơ thạch tiểu đội đội trưởng hắn sẽ trước tiên mang theo các đội viên tiến đến miếu loan hàng rào mà không phải đợi tại diêm hải hàng rào nơi này minh tranh ám đấu quá kịch liệt cho dù là bọn họ cơ thạch tiểu đội đã cực lực tránh đi nhưng có lúc hay là sẽ bị quân vào lương hồng trầm mặc một lát nói ta suy nghĩ thật kỹ bất quá ngươi nói cùng miếu loan hàng rào hợp tác săn g i ế t dị thú ngươi có thể phát vô tuyến điện hỏi một chút nhìn nếu như n g u y ệ n ý liền cùng một chỗ hành động nô đình khoát tay một bộ rất không cần phải phát vô tuyến điện lương hồng kinh ngạc không biết ngô đình k h á t tay là có ý gì h ô n g tỉ ta cảm thấy hay là ta tự mình đi một chuyên tương đối tốt dù sao cũng không xa ta đi một chút liền về nói xong nô đình cũng không đợi hồng tỷ nói cái gì vội vã liền chạy nhìn xem nô đình bóng lưng biến mất lương hồng có rất nhiều lời muốn nói nhưng tất cả nói đều ngăn ở trong cổ họng không có nói ra t r u n g b u n h các đội viên đồng dạng nhìn qua h ồ n g t ỷ nô ca có phải hay không đem muốn đi ăn máng khác ý nghĩ đều viết lên mặt rồi lương hồng miếu loan hàng rào trở lại hàng rào lâm phảm vẻ mặt tươi cười tâm tình có chút vui sướng cùng người đi ngang qua chào hỏi hỏi thăm đi ngang qua tường ngoài thời điểm Phát phủ hiện tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong ruộng hạt giống sinh che tại trong trong trường đặc biệt tốt, dị đất trống, đã sớm che phủ lấy một gian giống này, ruộng vãng tầng có đặc ở đây lấy sớm dị đã xa n mơn mợn non. h trồi xa xa liền thấy a quyền vậy mà cùng tiểu hy vọng cùng ném phân chiến thần sen lẫn trong cùng một chỗ xem bọn hắn giao lưu lúc nụ cười vui vẻ liền biết trung đụng rất không tệ hắn để a quyền lưu tại hàng rào vì cái gì không phải dẫn hắn ra ngoài săn g i ế t dị thú mà là để nó đợi tại trong hàng rào tại hàng rào nếu như gặp phải thời điểm nguy hiểm có thể đưa đến mấu chốt tác dụng lao chu rất mạnh năng lực cũng không yếu nhưng nếu là có thể có vị càng mạnh giáp tỉnh giả toa trấn hắn cũng có thể an tâm rất nhiều lâm ca. Lúc này, A Lâm này, Quyền nhìn thấy p h ạ m vui vẻ với tay, sau tay, đem ó lôi lại lần Lâm Lâm Tiểu hát vọng cùng ném phân chiến tiếng, biến tại khi thời điểm hiện, hiện tại kéo ném Hát thần tay, soát một mất một xuất xuất trước nguyên phân chỗ, Phạm Vọng cùng nữa cũng mặt. Phạm đã đ năng lực này nhìn ở trong mắt dịch chuyển không gian hoàn toàn chính xác bá đạo chạm đến liền có thể mang theo đi sao mà lại khoảng cách này cũng không xa à tính toán đâu ra đấy cũng có xa mười mấy mét xem ra a q u y ề n tại không gian chuyển di phương diện năng lực muốn so la minh lợi hại nhiều lắm tiểu hát vọng nhìn thấy lâm phàm vui vẻ nắm lấy lâm phàm tay hô hào lâm thúc thúc ném phân chiến thần thì là ngẩng đầu đỡ ngực để cho mình nhìn càng thêm dũng cảm với vũ a quyền n g ư ơ i tốt tại sao lại hô sai ta gọi ngươi lâm ca ngươi hẳn là gọi ta a quyền ca lâm phạm đối với a quyền tình huống hắn là không phản bắt được a quyền ca ngươi đang làm gì đó lâm phạm hỏi a quyền nói ta đang cùng các nàng chơi bắt cô n t r ù n g bọn hắn nói cô n t r ù n g sẽ ăn t r ồ i non cho nên chúng ta muốn đem cô n t r ù n g bắt đi a thật tuyệt thật sự lãng oan lâm phạm nói ra a quyền liếc mắt nhìn chăm chú lên lâm phạm lâm ca ngươi tại sao muốn đem ta xem như tiểu hải tử dỗ danh đâu ta rất là không hiểu ngươi thao tác hay là nói ngươi có phương diện này đam mê đâu lâm p h ạ m châm tư đầu góc có vấn đề không có nghĩa là đầu góc có bệnh ân đích thật là đạo lý này rất hiển nhiên là hắn nghi quá phiến diện a ta tại khen tiểu hy vọng đâu lâm p h ạ m xoa tiểu hy vọng đầu nói tiểu hy vọng vui vẻ ngẩng lên đầu a quyền thúc thúc ngươi xấu hổ hay không còn cùng tiểu hài đọc đâu lâm thúc thúc khen thế nhưng là ta đây a quyền bụng mặt thật là mất mặt vậy mà khen không phải ta lâm phàm Hắn hiện chút chạy, thấy muốn cùng quyền tại giao có cảm lâm ư u tiểu có chút sức, cùng hay hát h tốn vọng ném là để phạm p h ư ơ n gặp xa, Lao Lâm hảo. Chu hô hảo. Lâm Phạm g lao chu hướng phía hắn vất tay liền nói đơn giản vài câu vội vàng rời đi đi vào tường trong phía dưới nhảy vọt đi lên gặp lao chu thần sắc trò chơi ngưng trọng hắn biết chắc là có chuyện phát sinh thế nào lâm phạm cảm thấy có thể làm cho lão chu thần thái nghiêm túc như thế vậy khẳng định là có đại sự phát sinh lao chu nói trước bấy giờ chúng ta vô tuyến điện nhận được một trận tin tức đây là tới từ biển an hàng rào tin tức rất ít nói là gặp được một loại quái vật tiến công trực tiếp bị đặt bằng bao nhiêu quái vật lâm phàm kinh ngạc mặc dù b i ể n a n hàng rào cũng là cỡ nhỏ hàng rào nhưng trong này là có không ít giác t ị n h giả một đầu nói đùa cái gì một con dị thú làm sao có thể diệt đi hàng rào lâm phàm có chút không dám tin bởi vì có kim lăng hàng rào cản trở những cái kia quá cao cấp khác dị thú không có khả năng xuất hiện liền xem như một đầu cấp bốn dị thú cũng không có khả năng diệt đi b i ể n a n hàng rào không phải dị thú ta nghe rất rõ ràng là quái vật cao mười m hai cái đầu đầy người huyết nhục tổ chức lao chu thanh em rất thấp rất một ngạn lâm phạm đầy đầu dấu chấm hỏi nhìn xem l ã o chu không có nói đùa với ta chứ l ã o chu nói ai biết bên kia nói như thế coi ta muốn hỏi càng nhiều thời điểm liền đã chưa có tiếng đáp lại ta muốn cũng đã gặp nạn lâm phạm đem lão chu vừa mới hình dung bộ dáng trong đầu tạo nên lấy vậy mà muốn đến trước kia nhìn qua một cái ả nỉm i hẳn là sẽ không a đây là dị thú thế giới cũng không phải cự nhân thế giới rõ ràng là dị thú tung h à n h hình thành t ậ n thế cái này nếu là lại xuất hiện cái gọi là ăn người cự nhân t ậ n thế vậy còn có cho hay không nhân loại còn sống nhưng vào lúc này phương xa truyền đến vui vẻ tiếng hò hét lâm ca lâm phạm xa xa nhìn lại phát hiện là ngô đình tới h ắ n đồng giản hướng phía ngô đình phất phất tay sau đó nói lao chu đợi lát nữa trò chuyện tiếp ta đi trước nhìn xem ngô đình sao lại tới đây đi thôi chương một trăm bốn mươi ba thương đội đi ngang qua về sau ta cái gì đều thiếu đi vào miếu loan hàng rào ngô đình sợ ngây người rất là khiếp sợ nhìn xem tình huống chung quanh nếu như không có nhớ lầm mà nói nơi này hẳn là phổ thông người sống sót sinh tồn địa phương làm sao một đoạn thời gian không đến chung quanh ngay cả một cái chỗ ở cũng không có còn có những n à y xanh mơn mận đồ chơi lại là cái gì đồ chơi hướng phía nhìn một phía rất nhiều người sống sót không người cầm cái quốc tại đảo lấy cái gì cái này khiến ngô đình cảm thấy có chút khó tin nhìn cái gì đấy lâm phạm cười hỏi lâm ca nơi này là chuyện gì xảy ra a làm sao đem tất cả lều vải đều phá hủy ngô đình rất hiếu kỳ cái này cùng hắn suy nghĩ trong lòng hàng rào có chút không đúng nếu như đem nơi này lều vải đều phá hủy như vậy sinh hoạt ở nơi này phổ thông người sống sót lại có thể sinh hoạt tại chỗ nào theo tận thế phát sinh tư duy của hắn cũng bị tận thế hoàn cảnh định tính cảm thấy bất luận cái gì một chỗ hàng rào đều khó có khả năng để phổ thông người sống sót ở lại đến t ư n trong lâm phạm nói Dị hỏng hỏng, có có lâm phàm nói ra lâm ca vậy trong này ban đầu phổ thông người sống sót đều đem đến đi nơi nào nếu như là tại k h á c hàng rào hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là những n à y phổ thông người sống sót đều bị đổi ra hàng rào dù sao phổ thông người sống sót có thể có cái gì giá trị coi như bây giờ thấy được những cái kia khả năng chính là cố ý lưu lại trồng t r ọ n nhưng hắn tin tưởng lâm ca khẳng định không phải là người như thế lâm phạm chỉ chỉ phía sau hiện tại tường n g o à i không ai ở lại tất cả người sống sót đều đem đến tường trong bên trong nghe được lâm ca nói những thứ này nô đình liền biết khẳng định sẽ là như thế này lúc này may mắn người còn sống đi ngang qua đều rất cung kính xưng hô lâm ca lâm ca đối diện với mấy cái này ân cần thăm hỏi lâm phàng mỉm cười gật đầu ngô đình có thể từ bọn này người sống sót trong mắt nhìn thấy cung kính nhìn thấy chân thành hắn biết lâm ca làm những này để bọn này người sống sót phát ra từ nội tâm càng tạ n g càng khiến ngô đình rất ngạc nhiên chính là bọn này người sống sót trên khuôn mặt huyết sắc vậy mà tốt hơn nhiều hoàn toàn không phải khác hàng rào phổ thông người sống sót có thể sánh được liền nói bọn hắn diêm h ả i hàng rào phổ thông người sống sót đại đa số đều gầy như quét tuổi dinh dưỡng không đầy đủ toàn thân bẩn thỉu cách xa mấy mét đều có thể ngửi được một cỗ mùi hôi thối nhưng hôm nay hắn vậy mà không thể từ những người may mắn còn sống sót này trên thân lâm ca bọn hắn đều ở đến t ư ờ n g trong đồ ăn cũng là nội bộ cung cấp sao nô đình có chút không dám tin hỏi lâm phàm nói không sai đều là nội bộ cung ứng chỉ cần công việc làm sống để hàng rào vận chuyển lại liền sẽ đạt được đồ ăn dị thú tiến công một lần kia lưu lại đại lượng dị thú thi thể tại nhiệt độ thấp bảo tồn ở dưới có thể trèo trống hồi lâu nô đình nói kỳ quái chúng ta bên kia cũng không có cái gì dị thú thi thể đám kia dị thú đối với đồng bạn thi thể rất là tàn nhẫn trực tiếp g ặ m ăn hầu như không còn không có để lại bao nhiêu lâm phàm cười cười không có thuận cái để tài này tàn gấu đi mang người đến bên trong nhìn xem được nô đình đối nội trong tường tình huống rất là tò mò thậm chí đều quên tới mục đích đi vào tường trong theo lâm phạm bắt đầu bố cục tường trong biến hóa cũng rất lớn xa xa liền để ngô đình nghe được tiếng đọc sách ngô đình đối với cái này rất ngạc nhiên lâm ca cái này còn có đọc sách đâu lâm phạm cười nói khẳng định có đọc sách trong hàng rào hài tử số lượng không ít ngươi nói bọn hắn không đọc sách có thể làm gì nghe nói lời này nô đình là thật c h ấ n kinh hắn cùng hồng tỷ tự nhiên là đi qua các hàng, hàng rào hài đồng ai sẽ quản những hài tử này trực tiếp chính là nuôi thả tự sinh tự diện thậm chí đại đa số hài đồng đều là cô nhi sống hay chết đều không có người để ý ai sẽ để ý bọn hắn có hay không đọc sách lâm ca ta đi ra bên ngoài nhìn xem được không nô đình nói đương nhiên có thể rất nhanh tại lâm phạm dẫn đầu xuống nô đình đứng ở phòng học bên ngoài nhìn xem đọc sách bọn nhỏ thật lâu không thể lấy lại tinh thần bởi vì tràng cảnh như vậy từ khi tận thế buộc phát về sau liền rốt cuộc chưa từng thấy qua thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ lâm phạm phát hiện nô đình ánh mắt cười nói có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi ừ n là rất không thể tưởng tượng nổi nô đình không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói lâm phạm nói từ khi chỉnh đốn về sau không nghĩ mệnh mọi như vậy mọi chuyện cần thiết đều phân công minh xác ngươi nhìn cái này một bài giáo thất cần có lao sư đều là phổ thông người sống sót để bọn hắn có một phần làm việc liền có thể thể diện tại trong tận thế còn sống về phần cần thiết đồ ăn kỳ thật rất ít căn bản không tính là thợ nô đình gật đầu cảm thấy lâm ca nói rất đúng đoạn đường này đi tới hắn phát hiện tất cả người sống sót đều có chuyện làm không giống đã từng phổ thông người sống sót không có đường sống tỉnh khí thần tán loạn nút ở một góc nào đó chờ đợi lấy tử vong đến bọn hắn nói chuyện với nhau thanh n â m đưa tới trong phòng học bọn nhỏ l ự c chú ý khi thấy lâm p h ạ m thời điểm bọn nhỏ từng cái vui vẻ gào ghét tâm thúc thúc lâm thúc thúc trên trận này tựa như là anh em hồ lô hô ra ra giống nhau như lúc lâm phàm mặt mỉm cười cùng bọn hắn phất phất tay liền dẫn ngô đình rời khỏi nơi này hắn nhưng là biết đến bọn nhỏ đều không thích đọc sách nếu là có động tĩnh khẳng định sẽ muốn mượn động tĩnh này cho hết thời gian một chiêu này bị hắn nhìn rõ chẳng há có thể để bọn này tiểu thí hải đ ư ợ c ngô đình không nghĩ tới lâm ca không gần như chỉ ở đại nhân trong lòng có địa vị cao liền ngay cả hải đồng cũng đều như vậy kính yêu hắn. cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn thật sự có chút khó có thể tin nghĩ đến nhà mình diêm hải hàng rào nói thật giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh có được hay không thời gian dần qua tại lâm phàm dẫn đầu xuống nô đình thấy được rất nhiều hắn tưởng tượng không đến đồ vật càng thêm để hắn cảm thấy thần kỳ chính là chỗ này lại có cỡ tờ vờ người dám tin làm đệ nhất mắt thấy đến thời điểm cái cằm của hắn đều sắp bị k i n h điệu lâm phàm nói bọn ta muốn đi đường còn rất dài ta tin tưởng miếu loan hàng r á o phát triển không chỉ như thế khẳng định sẽ so dĩ vãng càng tốt hơn nghe lâm ca lời nói này nô đình điên cuồng gật đầu thậm chí h k ô ngô tự chủ đình hỏi khi ngô đình nói cần hợp tác thời điểm là hắn biết cơ thạch tiểu đội là muốn hung hăng săn g rết một đợt dị thú mà không phải loại kia đơn giản săn rết vài đầu liền xong việc đương nhiên có thể không có vấn đề tại u miếu y nay nói loan hàng hiện rào t m t h ờ không không thiếu gì thú thi thể, nhưng không có ai sẽ ghét gì vật tư dự trữ ai có sẽ số bỏ dự lâm ư ợ n tăng. g gia Tại l phàm trong lòng cơ thạch tiểu đội vẫn tương đối đáng giá tín nhiệm nô đình liền biết lâm ca sẽ trả lời rất quả quyết nghĩ đến cùng lâm phàm nhiều hội trò chuyện liên bắt đầu nghĩ đến trong đầu các loại bác quái sau đó thật đúng là bị hắn cho nghĩ đến lâm ca đoạn thời gian trước chúng ta diêm hải hàng rào tới cái l ạ i nhải người sống sót nói là từ bảo ứng huyện chạy đến vậy mà nói có cái quái vật cao sáu bảy m hai đầu nô đình bắt đầu ba lạc ba làm nói chương một trăm bốn mươi b ố nghe nói như vậy lâm phàm đột nhiên dừng bước lại quay đầu lại nói sáu bảy m hai đầu đúng a không phải có hơn mười m cao sao a nô đình có chút ngộng ta nghe được chính là cao sáu bảy m không đúng ngay tại ngươi trước khi đến trước mấy giờ chúng ta bên này nhận được tin tức biển an hàng rào liền bị như lời ngươi nói loại quái vật này cho tiêu d i ệ t mà lại quái vật này hình thể có mười m trở lên lâm phàm nói ra a nô đình miệng mở rộng trong mắt chừng tròn xoe thật đúng là đạp mã có quái vật dạng này hắn vẫn luôn cảm thấy đây là ai tại nói h i ệ u nói v ừ a đâu lâm phàm nói xem ra có một loại nào đó không biết dị thú xuất hiện chỉ là dị thú chính là dị thú làm sao có thể trưởng thành người bộ dáng ngươi nói có phải hay không là nao thú ký sinh theo tiên hóa biến thành dạng này nô đình nghĩ đến lâm ca điều đó không có khả năng a tại ta trong nhận thức biết nao thú chính là tồn tại đê đắng nhất dị thú vừa bộc phát thời điểm nao thú hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm nhưng là theo mọi người đối với dị thú càng phát quen thuộc nao thú liền bình thường từ đầu đến cuối hạn chót hắn nói rất nghiêm túc bất kể thế nào nghĩ đều rất khó đem nao thú tưởng tượng thành có bao nhiêu lợi hại tồn tại được rồi chứ không muốn những thứ này chờ gặp được lại nói nay chớ nóng vội trở về ở chỗ này đợi một đêm đi lâm phạm nói ra đối mặt lâm ca mời nô đình không có lý do cự tuyệt rất là cao hứng đáp ứng thuật dương căn cứ g á đ e o kính đối với dương phi tốc độ tiến hóa cảm thấy đáng sợ quá nhanh trong tấm hình dương phi bắt lấy một đầu cấp ba dị thú lấy cực kỳ thủ đoạn tản n h ẫ n c ầ m ăn ăn miệng đầy la máu đến mức chung quanh một chút rõ ràng trải qua tận thế thảm trạng các nhân viên làm việc đều có chút run như cầy xấy cố nén trong lòng đối với cái này khó chịu dương phi thân cao từ ban đầu sáu b ả trực tiếp tăng vọt đến m ư một mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liên đạt tới loại trình độ này đơn giản không thể tưởng tượng nhưng vào lúc này thông tin tiếng vang lên kết nối gã đeo kính mặt mỉm cười đối mặt với màn ảnh thuật dương căn cứ chỉ là đông đảo trong căn cứ bình thường nhất một loại mà hắn cần đem thành quả nghiên cứu kịp thời cùng bọn hắn công bố chỉ là không đợi hắn mở miệng một đạo thanh â m khàn khàn chuyển đến vật thí nghiệm rất không tệ nha vì cái gì không có báo cáo nghe đến lời này gã đeo kính sắc mặt hơi đổi một chút nhưng rất nhanh khôi phục bình thường hắn biết trong căn cứ có bọn hắn nằm vùng nhà t y ế n rất xin lỗi bởi vì vật thí nghiệm lúc này còn không có đạt tới ổn định tình trạng cho nên ta muốn tiếp tục quan sát nhìn xem. g ã đeo kính đáp trả k h a n g k h a n g âm thanh truyền đến h ù ngươi nhớ kỹ ngươi có thể có hôm nay là chúng ta cho trong khoảng thời gian gần nhất này chúng ta lại phải sai người tay đi ngươi bên kia ngươi tốt nhất phối hợp vâng g ã đeo kính nói thông tin kết thúc g ã đeo kính sắc mặt rất là âm trầm nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người các nhân viên làm việc phát giác được g ã đeo kính cái t i a như là muốn ăn người ánh mắt lúc cả đám đều cúi đầu thật không phải bọn hắn nói chúng ta không phải gián điệp gà đeo kính p ấ t tay để bọn hắn rời đi còn hắn thì một mình nhìn xem hình ảnh trong tấm hình dương phi là hắn sáng tạo ra kết tinh đã càng ngày càng mạnh càng ngày càng đáng sợ tốc độ tiến hóa nhanh ngay cả hắn đều gọi thẳng lấy không thể tưởng tượng nổi hắn biết điều động người đến mục đích cũng không phải là hiệp trợ hắn nghiên cứu mà là tiếp nhận hắn tất cả thành quả nghiên cứu dương phi cá nhân số liệu khẳng định bị giám thị người của hắn truyền ra ngoài đám người kia phát hiện dương phi giá trị bắt đầu ngồi không yên đối với cái này g ã đ e o kính biết tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ nghĩ tới đây ánh mắt của hắn càng thêm â ă trầm nghĩ đến cướp đi hắn hết thạy phải xem các ngươi có bản lánh này hay không ga leo kính đứng dậy rời đi hắn cũng phải vì hành động của mình chuẩn bị sẵn sàng sáng sớm nhưng ô h ở tối hôm qua theo hắn tu luyện tự thân thể chất thuộc tính tăng lên một chút nhàn rỗi không chuyện gì hắn ở bên ngoài trên tường hô hấp lấy đoán cốt thổ nạp thuật thôi động khiến cho hắn lồng ngực có chút phập phồng thể nội khí huyết cũng đang không ngừng rèn luyện tự thân xương cốt hắn không biết khi nào mới có thể hoàn thành giai đoạn này tu luyện đồng thời cũng biết gấp khẳng định là không v ộ i v à n g được không biết bao lâu có ô tô chạy thanh âm chuyển đến hướng về phương xa nhìn lại ba chiếc xe con nhanh chóng chạy m à tới trong đoạn thời gian này trong hàng rào không có người nào ra ngoài săn giết dị thú như vậy một nhóm này tới là ai rất nhanh xe cộ cập bến một vị nam tử trung niên đi ra ngầm đầu nhìn về phía phía trên tường thành huynh đệ làm phiền ngươi tạo thuận lợi đem chúng ta đưa ra chúng ta muốn ở chỗ này hối đoáy một chút vật tư nam tử trung niên hô điều khiển bậc thang lên xuống người sống sót nhìn về phía lâm phạm gặp lâm phàm gật đầu liền hướng phía phía dưới hô lớn được tại n g ư ơ i sống sót điều khiển dưới ba chiếc xe bị đưa đi lên n g ư ơ i tốt ta gọi vương trung nam tử trung niên nhận tình tiến lên đối với lâm phàm vươn tay n g ư ơ i tốt ta gọi lâm phàm các n g ư ơ i muốn hôi đoái thứ gì lâm phàm hỏi vương trung nói chúng ta là thương nhân nghĩ đến tới đây nhìn xem có hay không chúng ta cần lại hoặc là chúng ta những thứ kia có hay không là các ngươi cần có giao dịch của chúng ta phương thức chỉ tiếp thụ huyết tinh lâm phàm mắt nhìn vương trung sau đó vừa nhìn về phía từ ba chiếc dưới xe người tới đám người này không phải giác tỉnh giả chính là liệu sắt giả từng cái thực lực đều không kém. Ngắm lại cũng thế, không Ngắm cũng nếu như là cái lực lại đều kém. vương này, phàm là bọn hắn nếu là đi hoài phổ hẳng, rào, tuyệt cướp trung từ trong ngực móc ra một cái bình ngựa luôn ngay bên trong hạt giống rất dễ thấy đây là đậu nành hạt giống liền hiện nay trong tận thế tình huống những vật này là rất khó làm nếu như các ngươi hàng g i ả m ớn có thể dùng huyết tinh mua sắm Lâm Phạm hơi chương ó vẻ k i n ngạc, có thể tại trong tận thế xuất ra những đồ chơi này, xem ra bọn này cái gọi là tận gọi tại có chơi cái thể thế xuất thế t h ra ra xem đồ là nhân, n có vẻ một trăm bốn mươi lăm tại lâm phạm dẫn đầu xuống vương trung bọn hắn lái xe hướng phía bên trong mà đi chạy ở bên ngoài tròng tường trên con đường vương ca các ngươi xem bọn hắn trồng trọt tựa như là dao quả a đám người này nhìn thấy trong đất sinh trường xanh mơn m ư n đồ vật lúc cả đám đều biểu hiện rất là chân kinh vương trung nhìn thấy những này trong lòng đất đồ vật lúc cũng rất chân kinh h á n thấy cái này cỡ nhỏ hàng rào vậy mà cũng có thể có hạt giống khai hoang đúng là không thể tưởng tượng hắn là tới qua nơi này tình cảnh lúc ấy mới là một cái cỡ nhỏ hàng rào nên có tình huống bây giờ cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn thật đúng là không thể tin được đưa đến nói chuyện với nhau địa phương lao chu cũng tới vương trung nhiệt tình nói chu quản lý người đã lâu không gặp chu thế thừa cười nói ta hiện tại cũng không phải người quản lý ta đem người quản lý vị trí cho hắn hắn hiện tại là người quản lý toàn bộ miếu loan hàng rào hắn định đoạt giờ k h ắ c này vương trung nhìn nhiều lâm p h à m vài lần khá lắm t u ổ i còn trẻ liền trở thành người quản lý hơn nữa nhìn tình huống hay là chu thế thừa cam tâm tình nguyện nội bộ xem gia vị này lầm quản lý giả không phải nhân vật đơn giản a theo một chút giác tỉnh giả cùng liệp sát giả biết được thương đội tới đều chạy tới muốn nhìn một chút có hay không bọn h ắ n m u ố n tại lao chu đơn giản sau khi giới thiệu lâm p h ạ m xem như biết thương đội này tình huống khá lắm nghề nghiệp làm nghề này tương đương với đem đầu đường ở trên dây lưng quần sinh hoạt ngày nào chết không biết dù sao chính là rất nguy hiểm đơn giản hàn huyên v à i câu sau vương trung đem hàng hóa đơn đem ra các ngươi nhìn xem đồ vật đều ở trên đây nếu có cần nói thẳng lâm phảm cùng lao chu mỗi người một phần lúc này lâm phàm nhìn rất cẩn thận năm trăm linh phát một dương súng máy đạn mười mai cấp một huyết tinh bèn nhìn xi、si、linh một hộp một viên cấp ba huyết tinh rau quả hạt giống một trăm linh hạt mười mai cấp một huyết tinh bộ đàm hai mai cấp một huyết tinh máy phát điện một viên cấp bốn huyết tinh một bình xăng ba tấn mười viên cấp bốn huyết tinh vật phẩm c h ủ loại rất nhiều thậm chí liền ngay cả máy bay trực thăng đều có đương nhiên đây đều là sau đó đưa tới chính là giá bán có chút cao vậy mà c ầ n năm mươi mai cấp bốn huyết tinh mẹ nó hắn hiện tại cũng chỉ có một viên cấp bốn huyết tinh muốn nói quý không quý khẳng định là quý nhưng bây giờ là thật thế giá cả cao giã là tự nhiên các ngươi đây đều là từ nơi nào lấy được lâm phàm hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề vương trung cười nói lâm quản lý giả chỉ cần là thị trường khan hiếm chúng ta liền sẽ nghĩ biện pháp đi làm v ề phần đến cùng từ chỗ nào lấy được thật đúng là khó mà nói có là đi tìm có là đi tạo ta gặp ngươi nhìn chằm chằm vào máy bay trực thăng nhìn không ngại nói cho ngươi đây là đội viên của chúng ta chính là dựa vào hắn cái mông kiếm được thuận vương trung chỉ phương hướng nhìn lại một vị dung mạo tú khí thanh niên cười h ắ t h ắ t lâm phạm cười không có đem hắn nói lời coi là thật quả nhiên đám gia hỏa kia thực lực cường đại không phải là không có đạo lý dựa theo dạng này kiếm lời bọn hắn có đầy đủ huyết tinh dùng để tăng lên đạn có bao nhiêu dương lâm phạm hỏi trên xe có năm dương nếu như lâm quản lý giả đ ể muốn vậy liền giảm giá bốn mươi tám mai huyết tinh là được vương trung nói ra lâm phạm hướng phía lao chu gật gật đầu cái đồ chơi này vẫn là nên hàng giao phòng thủ cần đạn giữ lại không có việc gì để phòng vật nhất ben n h ì n xi、si、l ì n bao nhiêu hộ hiện tại có m ộ ư ơ i hộ đều muốn cái đồ chơi này rất trọng yếu tại trong loạn thế so hoàng kim còn đáng tiền hắn có lẽ không sợ cái gì vi khuẩn cảm nhiễm nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ không có lẽ hiện tại không dùng đến lấy địa phương có thể ngày nào thật phải dùng lúc lại phát hiện không có vậy cỡ nào h n g bét lo trước khỏi họa vương trung trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới cái này nho nhỏ miếu loan hàng rào lại còn là nhà giàu cấp ba huyết tỉnh lập tức có thể xuất ra nhiều như vậy thật đến coi trọng mấy phần hiện tại lâm phảm cái gì đều t ế u chính là không thiếu huyết tỉnh Thật tiếu thời điểm, trực tiếp ra ngoài một trận chém lung tung, thu hoạch trần chém hoạch muốn điểm, lung ngoài rồi, đầy. Được ra không có v ấ nghĩ đề. v ư ơ n Trung trả t lời. ư cười. ơ n thành viên khác cũng đều cười. Không n g g đội đều khác h tới thật đúng là đến đối địa phương lúc trước bọn hắn có đi diêm hải hàng rào nơi đó có chút loạn không ai mua sắm bọn hắn những đồ chơi này cũng liền bán điểm không đáng tiền đồ chơi rau quả hạt giống cũng phải mua không sợ hàng nhiều liền sợ thời khắc mấu chốt không có hàng cũng may dị thú tiến công lưu lại cấp một dị thú khá nhiều nếu không thật đúng là không có đầy đủ cấp một huyết tinh lâm phạm lựa chọn tuyển tuyển mua rất nhiều thứ tiêu xài huyết tinh số lượng rất lớn trải qua lần này mua sắm hắn biết mình lại được ra ngoài làm việc bộ đang mua máy phát điện mua duy nhất một viên cấp bốn huyết tinh tiêu hết theo người sống sót ở tại tường trong dẫn đến điện lực không ổn định chỉ có thể ưu tiên cung cấp cho giác tỉnh giả cùng liệp sắt giả cho nên máy phát điện còn phải gia tăng về phần máy bay trực thăng này trong tương lai chờ hắn có đầy đủ huyết tinh vẫn là phải mua cái đồ chơi này bán quý rất bình thường đây là có thể b ả o mệnh lâm phạm nói nếu như ta đặt hàng một bình xăng đưa đến nơi này cần bao lâu vương trung nói trong mười ngày liền có thể đưa tới vậy ta đặt hàng một bình xăng chương một trăm bốn mươi sáu được rồi bất quá cần trước cho điểm huyết tinh chỉ cần cho ba viên cấp bốn huyết tinh là được ta bảo ngươi lão vương đi lão vương ngươi cảm thấy chúng ta hàng rào sẽ thiếu ngươi huyết tinh nhà chỉ cần ngươi đưa tới ta tại chỗ liền cho giao dịch giữa chúng ta không phải lần này mà là sẽ có rất nhiều lần lâm phạm nói ra được chưa ai bảo các ngươi là khách hàng lớn không có vấn đề vương trung vừa cười vừa nói xăng quá trọng yếu liên hiện tại thế đạo này đi ra ngoài không ra một chiếc xe đều khó mà chạy quá nhanh m i ế u loan hàng rào sang tồn trữ số lượng rất thấp nếu như không có xăng mọi người liền cùng quay chân rất khó đi ra hàng rào cho nên s a n g cái đồ chơi này tự nhiên là càng nhiều càng tốt nên chọn lựa đều đã chọn lựa kết thúc cho dù có đồ vật muốn mua vậy cũng không có cao cấp h u y ế t tinh cũng không lâu lắm giao dịch kết thúc vương trung bọn hắn không có dừng lại mà là lái xe rời đi lâm phạm nói lao chu không nghĩ tới cái này trong tận thế lại còn có thương đội làm lớn như vậy lao chu nói ừng bọn hắn xuyên thẳng qua tại trong tận thế có thể sống đến hiện tại là bởi vì trong bọn họ có vị giáp tỉnh giả năng lực là ẩn thân có thể đem tiếp xúc đến đồ vật tận hình đây cũng là bọn hắn tài giỏi thương nhân lớn nhất thủ đoạn thực là không đổi năng lực lâm phạm lời bình nói lao chu nói nói thật ta cho đến bây giờ cũng không biết bọn hắn có hay không thế lực có thể làm đến nhiều như vậy hẳn tốt lấy bọn hắn những người này sợ là rất khó lâm phạm nói quản người ta nhiều như vậy làm gì tổ chức nhân thủ đi trong khoảng thời gian này muốn cùng diêm hải hàng rào cơ thạch tiểu đội hợp tác ra ngoài săn giết dị thú mà ta phải ra ngoài tìm xem cấp bốn dị thú mười ngày sau liền muốn cùng người ta giao hàng đừng đến lúc đó không có huyết tinh vậy liền mất thể diện lao chu tỉnh tỉnh nhìn về phía lâm phạm tại lâm phạm xuất ra một viên cấp bốn huyết tinh thời điểm hắn đều sợ ngây người khá lắm thân không biết vì k h ô ngay h liền có thể làm lại người đều ngắm trân có chết cấp 4 dị thú, ngắm lại đều cảm cho thể thú, thấy để dị kế i n Ngay h k tiếp lương hồng các nàng liền dẫn người đến đội xe rất khổng lồ vậy mà mở ra xe đông lạnh nói rõ các nàng là thật muốn làm một thanh lớn nô đình sau khi trở về liền đem miếu loan hàng rào cải biến thổi thiên hoa l o ạ n truy nghe lương hồng cả người đều mộng cái này mẹ nó đi một chuyến trở về biến càng thêm quá mức thằng đến lương hồng nhìn thấy tường n g o à i tình huống về sau nàng minh bạch nàng rất là chân kinh làm như vậy liền không sợ sập bàn sao cần người nuôi nhiều như vậy vật tư có thể lúc này nô đình cùng tiểu đội thành viên khác trao đổi đối với chung quanh chỉ t r ỏ mà tiểu đội thành viên cũng bị một màn trước mắt c h o khiếp sợ đến lão thường ngươi là có nữ nhi ngươi xem một chút tại diêm hải hàng rào tình huống hải tử suốt ngày chỉ có thể ở trong hàng rào chạy loạn thế nhưng là ngươi xem một chút bên này người ta đều đem phòng học làm đi lên để hải tử tiếp nhận giáo dục ngươi nói có đúng hay không rất lợi hại nô đình nói ra lão thường là vị phổ thông nam tử trung niên tại trong tận thế thành ra bởi vì thời điểm đó hắn bộ dáng so sánh đẹp trai bị một vị nữ liệp sát giả coi trọng liền trực tiếp đi theo về sau thê tử ở bên ngoài săn giết dị thú chết rồi lưu lại chỉ có hai tuổi khuyên nữ nói một cái mấy năm trôi qua hai tử đã bảy tuổi là trong lòng hắn thịt cũng là hắn không thể nhất buông xuống nói thật nô đình nói những này thật để lao thường có chút tâm động bất quá mắt nhìn hồng tỷ về sau cũng chỉ có thể trước tạm thời bỏ đi ý tưởng này nô đình lại đi tới một vị khác đội viên bên người ba lạc ba lạc nói giới thiệu nơi này mỗi một chỗ địa phương nghe đội viên mặt mũi tràn đầy một bước cảm thấy n â cả đối với nơi này là thật quen thuộc thật giống như ở chỗ này sinh tồn thật lâu giống như các ngươi đã tới lâm phàng mang người cùng cơ thạch tiểu đội chạm mặt Tới, lần ạ i k h này miếu loan hàng rào người xuất động viên có lục sơn huynh hội trương thành bàng viễn hải trần quân khâu kiệt còn có mấy vị liệm sát giả hộ tống bàng viễn hải là to lớn hóa năng lực sức chiến đấu tiêu chuẩn khâu kiệt là năng lực phòng ngự một công một thủ ở giữa phối hợp lại có thể có hiệu quả lâm ca ngươi đây ngô đình hỏi lâm p h ạ m nói ta có mặt khác địa phương muốn đi cùng các ngươi cũng không phải là cùng đường nha nô đình cảm thấy có chút đáng tiếc bất quá không có việc gì mục đích của hắn chính là hy vọng để cơ thạch tiểu đội cùng miếu loan hàng rào nhiều người tiếp xúc một chút chờ quen thuộc khả năng đều không cần hắn nói mọi người liền sẽ nghĩ đến gia nhập vào miếu loan hàng rào bên trong nếu quả như thật có thể thành nô đình chính là công đầu lại xuất phát trước lâm p h ạ m mang theo bọn hắn ở bên trong trong tường nhìn một chút nhìn cơ thạch tiểu đội các đội viên đều cảm thấy miếu loan hàng rào biến hóa thật sự là quá lớn đơn giản rực rỡ hẳn lên nhắc tới bên trong là cỡ nhỏ hàng rào bọn hắn đều có chút không thể tin được đâu lâm phạm vừa đi vừa giới thiệu miếu loan hàng rào cải cách bắt buộc phải làm hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu các ngươi nhìn những người này tinh thần diện mạo đã cùng dĩ vãng khác biệt không còn là âm u đầy từ khí ta tin tưởng tương lai miếu loan hàng rào tất nhiên có thể đem tất cả mọi người giật mình nô đình nói lâm ca lần đầu tiên tới thời điểm ta liền bị giật mình được lâm phạm ý vị thâm trường cười trong ánh mắt lộ ra một loại ý tứ đại ca ngươi hồng tỷ còn ở nơi này đâu ngươi liền không cảm thấy lời của ngươi nói có chút không thích hợp sao lương hồng liếp nhìn nô đình sau đó nói như vậy quá trình này tất nhiên r ấ t vất vả vất vả không có cách chỉ có thể từng bước một đi x u ố n g d ư ớ i ta tin tưởng tương lai sẽ tốt lâm phạm nói ra lúc này một vị thiếu niên vội vàng chạy tới lâm thúc thúc tốt ném phân chiến thần tốt lâm phạm vừa cười vừa nói cơ thạch tiểu đội các đội viên sợ ngây người ném ném phân chiến thần cái này đạp mã là tên là gì lương hồng nói hai tử ngươi gọi thế nào xưng hô thế này không cảm thấy không dễ nghe sao ném phân chiến thần soát một chút nếu mày nhìn về phía lương hồng a di làm sao không dễ nghe đây chính là vô thượng quang vinh xương hảo đây là lâm thúc thúc lên cho ta ta cảm thấy danh tự này nhất n g h e tốt bá đạo nhất ai lương hồng nâm trán không nghĩ tới lâm p h à m còn có dạng này dở hơi thậm chí ngay cả hải tử đều không công tha tương lai chở người ta hải tử trưởng thành còn không ghi hận chiếc người hải tử danh tự này làm sao bá đạo không đợi lâm p h à m mở miệng ném phân chiến thần ngẩng lên đầu tràn ngập tinh thần mở miệng nói lúc đương thời bại hoại đến chúng ta nơi này náo sự đâu à đúng nghe nói hắn cứ gọi lê bạch hay là vị giác tỉnh giả tất cả mọi người rất sợ hắn nhưng là ta không sợ ta v ộ một cái về phía đúng quần kéo ngâm p â n không hề nghĩ ngợi ta liền hướng phía hắn tới đập hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ còn ăn một chút đâu tất cả mọi người nói ta rất dũng cảm chỉ có ném phân chiến thần danh tự này mới có thể xứng với ta dũng cảm x o á t x o á t x o á t cơ thạch tiểu đội các đội viên trứng mắt trận mắt hôm ồ m đây là bọn hắn chưa từng nghe nói qua hoàn toàn mới phiên bản lê bạch bị người ta thiếu niên cho ném phân còn bị đập t r ú n g thậm chí còn ăn một chút đây là bọn hắn có thể nghe sao lâm p h à m bất đắc dĩ lão lê à lão lê không phải ta không muốn cho ngươi giấu diệm mà là đứa nhỏ này còn quá nhỏ chính xử tại ưa thích k h o khoang thời điểm a có thể nghĩ tới vậy mà đụng phải lương hồng các nàng nếu như ngươi nếu là biết có thể tuyệt đối đừng trách ta lâm phạm nói nghe một chút là được rồi đừng chuyển ra ngoài thật mất mặt lương hồng được ngô đình được miệng ta có thể nghiêm ta cũng rất nghiêm ta cho tới bây giờ đều không thích chuyển ra ngoài bất cứ chuyện gì tâm phạm để ném phân chiến thần rời đi trước ném phân chiến thần ngẩng đầu giữa ngực khí thế mười phần đi hành động bắt đầu chương một trăm bốn mươi bảy miếu loan hàng rào cùng cơ thạch tiểu đội lần đầu hợp tác bắt đầu lâm phạm cũng lái xe rời đi hàng rào muốn tìm được cấp bốn dị thú vậy liền cần đến khu vực khác bây giờ biết khu vực khẳng định là không được cho dù có cái kia số lượng cũng quá thưa thớt cho nên hắn lái xe hướng phía kim lăng hàng rào bên kia khu vực mà đi hoàng gia tiêm khu bảo hộ tự nhiên kỳ quái thật là kỳ quái lê bạch nhữ mày cảm thấy tình huống có chút không đúng dị thú đâu cấp ba dị thú đều đi đâu thân là độc cầu hắn chỉ muốn chính mình hành động s ă n giết cấp ba dị thú thu hoạch được hết tinh từ đó trở thành tứ dai g i á c tỉnh dạ nhưng là hắn từ hôm qua đến sau này liền không có gặp được cấp ba dị thú cái này khiến tâm tình của hắn có chút nho nhỏ sụp đổ dị vang tới đây cũng chưa từng xảy ra thời gian dài như vậy không có gặp được cấp ba dị thú tình huống lâm p h à n có tới qua chẳng lẽ là hắn đem cấp ba dị thú đều giết không có khả năng hắn chỉ có một người nơi này lớn như vậy sao có thể giết đến xong hắn quả quyết đem cái này không đáng tin cậy sự tình ném sau t i ế p tục thâm nhập sâu hắn cũng không tin tìm không thấy cấp ba dị thú hoài phổ hàng rào quý sương bảo cùng tiến sĩ e h o a trò chuyện với nhau thuật dương căn cứ bên kia vật thí nghiệm thật có khủng bố như vậy quý sương bảo hỏi tiến sĩ e h o a nói ừ n nếu như căn cứ phần này số liệu đến xem thí nghiệm này thể tại trong thời gian ngắn liền đã trưởng thành đến có cấp bốn dị thú thực lực đương nhiên Đây khả nếu ă n g như g bản t ể t c thực kia là c có q u phổ thông và thí nghiệm hắn sẽ không giàu giếm nhưng bây giờ theo thí nghiệm này bên ngoài thân hiện đáng sợ như thế ngươi cảm thấy hắn sẽ ngoan ngoãn để bọn hắn tiếp thu nhà tin ta thuật dương căn cứ muốn xảy ra chuyện hắn khẳng định sẽ được ăn cả ngã về không quý sương bảo thật quá muốn biết cái kia vật thí nghiệm tình huống cụ thể nếu như có thể để cho người ta cũng có thể nhanh như vậy tiến hóa như vậy còn có thể là ai chống đỡ được bọn hắn đúng rồi gần nhất bọn ta hàng rào xảy ra chút việc diêm la cùng hắn thành viên đã biến mất một đoạn thời gian lần trước cái kia a minh c ó trở về nói là cho diêm la cầm đồ vật nhưng người cũng mất diêm la bên kia tủ s ắ t bị cậy mở nghe tiếp treo giải thưởng người nói bọn hắn gặp cái kia trộm xe người sống sót diêm la bọn hắn ra ngoài chính là vì trả thù đối phương theo ta thấy giữ nhiều lãnh quý sương bảo gật đầu nói theo quý sương bảo sau khi rời đi tiến sĩ hạ、e、nữ chặt lông mày trầm tư tại tận thế vừa bộc phát thời điểm tâm tình của hắn không phải như vậy vẫn muốn giải phẫu dị thú nghiên cứu nó nguyên lý phát hiện có thể khống chế dị thú biện pháp nếu là thật có thể nghiên cứu ra được liền có thể kết thúc trận này tận thế tai nạn nhưng theo nghiên cứu ý nghĩ của hắn liền thay đổi dị thú quá hoàn mỹ l i ê n như là nhân thể một dạng hoàn mỹ mỗi một lần tiến hóa đều sẽ để thể nội g e n phát sinh biến hóa chữa trị g e n đặt tới càng thêm hoàn mỹ tình trạng bây giờ thuật dương căn cứ nghiên cứu để hắn thấy được hy vọng nghĩ tới đây yêu hoa giáo sư trong đầu xuất hiện một cái tương đối ý nghĩ t ạ ác đường cao tốc lâm phạm đã nhanh muốn kim lăng cảnh nội trên đường xuất hiện dị thú thời điểm nếu như là có huyết tinh hắn đều sẽ dừng lại nâng đau thu hoạch dị vãng không dùng huyết tinh thời điểm hắn không cảm thấy cấp bậc thấp huyết tinh có bao nhiều khả hiếm nhưng là từ khi thương đội đi ngang qua sau hắn xem như minh bạch liền xem như cấp một huyết tinh cũng là đồ tốt hắn hiện tại đã tới khương hiển bên này chuẩn bị sang sông đi rang âm bên kia đi ngang qua thường châu trực tiếp hướng kim lăng phương hướng mở đi ra cũng không lâu lắm lái lên cầu lớn mặt cầu sụp đổ một đoạn nơi này trực tiếp ngăn cách dị thú con đường đi tới không có cách nào chỉ có thể xuống xe dơ lên xe r a tốc chạy nhảy v ọ t trực tiếp nhảy đến đối diện tiếp tục chạy cũng không lâu lắm phía trước có một đám dị thú xuất hiện lâm phàng mắt nhìn bọn dị thú này chất lượng không tệ cấp một dị thú đông đảo cấp hai dị thú số lượng vẫn được cũng có bốn năm đầu xuống xe uy bên này lâm phàng hô không có phát hiện lâm phàm các dị thú nghe được thanh âm khi thấy là nhân loại thời điểm lập tức mắt bốp hông quang như là từng đầu chó đại giống như lộ ra răng s ắ c bén muốn đem con mồi n u ố t mất lâm phàm nâng đao đón dị thú mặt mà đi tiến vào dị thú quần thể bên trong trực tiếp bắt đầu vung đao c h é m giết trong chốc lát huyết thủy phun tung tóe một đầu lại một con, một con dị thú còn sống hắn bắt đầu đào móc dị thú huyết tỉnh trải qua một phen làm việc sau cấp một huyết tỉnh một ư ơ i hai mai cấp hai huyết tỉnh bốn mai đem huyết tinh phóng tới trong bọc h à i lòng r ấ t săn g i ế t chính là như vậy đơn giản nhẹ nhõm không có bất kỳ độ khó gì tiếp tục mở xe đi ngang qua một nhà trạm xăng dầu thời điểm dừng xe xuống dưới xem xét tình huống tòa này trạm xăng dầu hoang phê không còn hình dáng mà lại trạm xăng dầu bên trong ngay cả một giọt dầu đều không có mặt đất mất mô chứa đựng dưới đất v ạ i dầu sớm đã bị đ à o mở quả nhiên muốn tại tận thế mười năm sau tìm tới điểm vật hữu dụng thật đúng là đủ khó khăn cũng không biết thương đội kia đến cùng l ạ ở đâu tìm tới những vật kia đột nhiên phía trước có động tinh chuyển đến mặt đất chấn động xa xa liền thấy một cỗ xe con nhanh chóng chạy lấy tốc độ cực nhanh giống như là đang tranh né cái gì dị thú lâm phạm l ặ n g lặng nhìn qua đi ngang qua xe cộ người ở bên trong h ồ đi mau phía sau có đầu cấp bốn dị thú đổi tới hả cấp bốn dị thú nghe được cái đồ chơi này hắn đột nhiên tinh thần tỉnh táo hoàn toàn không có nghe đối phương nói lời dẫn theo đao đi đến giữa đường từ xa nhìn lại thình lình nhìn thấy một đầu hình thể có to bằng gian nhà cấp bốn dị thú nhanh chóng đem tới đã chạy mà qua xe cộ bên trong may mắn người còn sống tinh hô ra hỏa này có phải hay không sợ choáng văng à rõ ràng đều đã nhìn thấy cấp bốn dị thú làm sao còn không chạy làm sao có thể có d o a sợ chúng ta đều biết chạy người ta làm sao có thể không biết ngoa tạo ra hòa này đột nhiên một đạo tiếng kinh hô chuyển đến lái xe tất cả mọi người sợ ngây người chỉ gặp cái kia bị bọn hắn hoài nghi d o a sợ nam tử vậy mà dẫn theo đao nhanh chóng hướng về đi n ả y lên một cái một vòng xanh trắng chi diễm hiện hiện sau đó liền thấy cái kia đuổi theo bọn hắn cấp bốn dị thú vậy mà ẩm v a n g ngã xuống đất tình huống này đem bọn hắn cho nhìn ngây người chứ một trăm bốn mươi tám ta tuyệt đối không phải là bởi vì nghe được dị thú mới làm người tốt cái gì tình huống gì a một màn trước mắt nhìn ngốc bọn hắn liền ngay cả dẫm lên chân ga chân cũng chậm rãi buông lỏng ra lâm phạm thuần t h u ộ c đào lấy huyết tinh một viên cấp bốn huyết tinh tới tay xem như sau khi ra cửa đợt thứ nhất thu hoạch đồng thời điểm tiến hóa đến ba triệu thuộc tính tăng lên thực lực bản thân lại tăng lên không ít bất quá theo đẳng cấp đạt tới cấp bốn cần năm mươi điểm tiến hóa mới có thể đạt tới cấp năm chỗ này cần điểm tiến hóa khoảng cách rất lớn nói do tứ dai giác tỉnh giả bên trong phân chia mạnh yếu đồng dạng hết sức rõ ràng lấy hắn hiện tại ba triệu thuộc tính đối phó cấp bốn dị thú có vẻ như không có vấn đề nhưng nếu là đối phó cấp năm thậm chí cấp sáu dị thú khả năng liền không có đơn giản như vậy đại ca người tốt ta ố t cẩn thận từng ly từng t í ân cần thăm hỏi âm thanh truyền đến lâm phàm quay đầu nhìn xem mấy vị lạ lỡ mở người sống sót gật gật đầu các người tốt có việc rời nhà đi ra ngoài phải khiêm tốn nhưng liệu thấp chúng được cảnh giác bên ngoài người sâu rất nhiều không cẩn thận liền có thể bị người ta cho hại chết không không có việc gì chính là cảm thấy đại ca thật là lợi hại cảm ơn đại ca giúp chúng ta giải vây đã cứu chúng ta tính mạnh nói chuyện người sống sót này là vị nam tử giọng nói chuyện rất là coi chừng lâm phạm nói không phải giúp các ngươi giải vây mà là nó là của ta mục tiêu nói xong chỉ thấy lâm phạm cắt l ấ y cấp bốn trên thân dị thú một miếng thịt trực tiếp ném tới trước mặt của bọn hắn đưa các ngươi đây là cấp bốn thịt dị thú năng lượng ẩn chứa lớn hơn mặc kệ ở nơi nào loại cấp bậc này thịt đều là rất chân quý chỉ là để lâm phạm không nghĩ tới chính là đám gia hỏa kia vậy mà đối với mấy cái này thịt bất vi sở động cái này khiến hắn có chút xem không hiểu hắn là bọn hắn làm u ố n cả đầu thi thể không phải hắn xem thường bọn hắn mà là liền bọn hắn mở chiếc xe này muốn đem đầu này cấp bốn dị thú lắp đi đúng là nằm mơ không ỏ i phải nói, liền con dị thú này thể trọng, sợ là liền người cần con có nặng 30, 40 tân. Lốt xe đều cho Các này trọng, nặng tân. bọn hắn để nát. Các người chứng Lốp thú thầy Phạm là Lâm đều dị mắt. mặt sợ xe đẻ k chút thay đổi nói. không không, các bốn dị thú huyết nhục đối với chúng ta tới nói đã là đồ vật t r â n quý chỉ là chúng ta hiện tại không cần đến hy vọng đại ca có thể giúp chúng ta chuyện nam người sống sót thấp thỏm nói ra lâm phàm kinh ngạc nhìn về phía đám g i a h o ặ kia trong tận thế không hiểu thấu liền muốn người khác hỗ trợ nói thật hắn là thật không nghĩ tới đồng thời c ũ n g m u ố n đám gia hỏa kia đến cùng là thế nào sống đến bây giờ đã không có ai nguyện ý tại trong tận thế không có chút nào chỗ tốt trợ giúp bất kỳ kẻ nào dù là giống hắn hữu hảo như vậy người cũng không có khả năng bởi vì thỉnh cầu của ngươi liền cai nguyện hỗ trợ lâm phàm trong lòng cười nghĩ đến nói ngươi chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau ta còn có chuyện không giúp được các ngươi đường đi như thế nào còn phải dựa vào các ngươi chính mình người khác là giúp không được gì h u ố n hồ đối với các ngươi lại chưa quen thuộc vì mới biết có vấn đề hay không ngay tại lâm phàm chuẩn bị mở miệm thời điểm vị này nam người sống sót đi đến lâm phàm trước mặt hai đầu gối đ ố l ư ợ n Vì gối m ặ tại đất, đ ca, ta đối Triệu phương tự giới thiệu thời điểm lâm phạm vì đó cảm thấy đồng tình đáng tiếc có sự tình không phải đáng thương liền muốn rút nhưng khi nghe được đối phương nói có bốn cấp dị thú vây quanh thời điểm lâm phạm trong mắt buốc lên ánh sáng ngươi nói có bốn cấp dị thú đúng hay không triệu kim gật đầu nói đúng lâm phạm vội vàng đem đối phương nâng đỡ nói sinh hoạt tại cùng một thế giới chúng ta chịu đủ lấy dị thú tàn phá các ngươi gặp được chuyện như vậy ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ đ ừ n g nói nhảm dẫn đường hiện tại liền mang ta tới bọn ta mỗi nhiều chậm trễ một giây các ngươi hàng rào liền nhiều một phần nguy hiểm n g h e đến lời này triệu kim trừng mắt chính hắn cũng không ôm lấy bất cứ hy vọng nào khi lâm phạm nói nguyện ý giúp t r ợ thời điểm cả người hắn đều có chút mắt tròn tròn p h ả n phất có chút không thể tin được chính mình lỗ thai n g a y được đừng phát cứ thế a dẫn đường a lâm phạm thúc giục đại ca ngươi thật nguyện ý giúp chúng ta triệu kim hoài nghi là lỗ h a i mình nghe lầm khẳng định nhanh đúng đúng cảm ơn đại ca triệu kim vội vàng đứng dậy để bọn hắn đem xe b à n tới đứng tại bên cạnh xe đám người sống sót đều có chút đ ộ n g không nghĩ tới người ta thật đồng ý giúp đỡ kịp phản ứng bọn hắn tranh thủ thời gian hành động lâm phàm đem săn giết cấp bốn dị thú thi thể ném sang một bên nên làm việc hắn quá hy vọng tiến bộ tích sơn hàng rào đám người sống sót lái xe kích động hướng phía hàng rào t i ế n đến bọn hắn có thể chủ động mạo hiểm đi ra ngoài tìm cầu cứu viện binh liền đã nói rõ bọn hắn rất dũng cảm nơi đó có bằng hữu của bọn hắn có bọn hắn người trọng yếu mặc à dù mọi người đều rất sợ sệt nhưng là tại loại này bước ngoặt nguy hiểm tóm lại phải có người đứng ra cho nên sáu làn sóng cầu viện người đứng dậy bọn hắn biết chuyến này cựu tử nhất sinh có thể coi là như vậy vẫn như c ũ không sợ hãi chút nào đây chính là tại tuyệt vọng thời khắc mấu chốt chắc chắn sẽ có người đứng ra quy luật trong xe đại ca quá tốt rồi không nghĩ tới tại trong tận thế lại còn sẽ có dạng này người tốt đúng vậy a bọn ta hàng rào khẳng định có cứu được bất quá đại ca chỉ có một người đối mặt nhiều như vậy dị thú thật có thể ứng phó sao không phải còn có chúng ta nha đại ca đối phó cấp bốn dị thú chúng ta đối phó khác dị thú chỉ cần đoàn kết nhất trí nhất định có thể thắng lợi bọn hắn tăng thêm tốc độ không kịp chờ đợi hướng phía hàng rào tiến đến thích sơn khu hàng rào nơi này hàng rào rất c ũ nát t ư ờ n g n g o à i không cao lắm may may và vá có rất nhiều lỗ hổng hiển nhiên tại tận thế trong m ộ ư ơ i năm nơi này chịu đủ tàn phá đương nhiên có thể chống đỡ đến bây giờ có thể nói hàng rào này có chút năng lực cũng hoặc là nói vận khí rất tốt chỉ là vận khí tóm lại hữu dụng cho tới khi nào xong thôi lần này bọn hắn hàng rào liền gặp chuyện nguy hiểm nhất không biết nguyên nhân gì một đám dị thú đem bọn hắn hàng rào cho bao vây đứng tại trên tường rào đám người sống sót rất hoảng dù là dị thú còn không có tiến công nhưng là tạo thành loại cảm giác gáp bách tiên lại làm cho tất cả người sống sót có loại khó mà thở dốc cảm giác xong chúng ta thật xong đời vì cái gì vô tuyến điện còn không thể cầu viện đến kim lăng hàng rào a hoàng lôi con chó kia ra hỏa dẫn người trốn đến trong hầm trú ẩn đã đem chúng ta triệt để từ bỏ bị lưu tại tường ngoài đám người sống sót rất hoảng bọn hắn không có chỗ có thể trốn chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tuy nói có sáu làn sóng cầu viện người ra ngoài cầu viện nhưng sinh tử chưa biết đang chạy ra đi thời điểm liền có đại lượng dị thú truy tung b ọ đổ đổ, lúc này một vị nam tử cột một tay cầm trong tay trường đa hô đều đừng sợ hiện tại dị thú còn không có tiến công cũng có chuyện nhờ viện binh người chạy ra ngoài chúng ta là có cơ hội nếu như chúng ta loạn thành một mươi bảy như vậy thì thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có chương một trăm bốn mươi chín nói chuyện vị này nam tử cột một tay là vị nhị giai giáp tình giả hắn thức tình năng lực là nhược điểm phân tích đ ố dần dần một, có có ca, một vị người sống sót trong mắt mang theo sợ hãi hắn nhìn thấy cao ca ở bên người trong lòng hoàn toàn chính xác cán ổn rất nhiều cao ca gọi cao thiên hải làm người trượng nghĩa nhiệt tình tại trong hàng rào rất có hy vọng hắn thiếu t h ố n cánh tay kia chính là từng tại cứu người trong quá trình bị một con dị thú thoát ra cắn một cái rơi cao thiên hải nói chỉ cần mọi người có thể đoàn kết nhất trí nhất định có thể đỡ nổi chí ít chúng ta không phải có bốn làn song cứu viện xe cộ đi ra nhà ta muốn nhất định có thể đợi tới cứu viện hắn đối với hàng rào người quản lý hoàng lôi hành động rất là bất mãn dị thú còn không có tiến công chỉ là phát hiện có bốn cấp dị thú tồn tại liên dọa đến dẫn người trốn đến trong hầm t r ú ẩn nếu như muốn tránh đem tất cả mọi người mang vào còn chưa tính ai có thể nghĩ tới gia hỏa này nghĩ đến hầm chú ẩn vật tư có hạn không muốn để cho quá nhiều người trốn vào đi liền mang theo một chút giác tỉnh giả cùng liệm sát giả t i ế n bảo tại hiện nay thế đạo bên trong có thể trở thành giác tỉnh giả cùng liệm sát giả người thường thường đều là tương đối ích kỷ gặp được hiện tại loại tình huống này người quản lý đều muốn lấy chạy trốn tới trong hầm trú ẩn bọn hắn tự nhiên càng không lý do liều mạng chào h ơ i nói chỉ là có bốn cấp dị thú liên bọn hắn trong hàng rào mạnh nhất giác tỉnh giả cũng liền tam giai mà thôi cầm đầu đánh a thời gian từng giây từng phút trôi qua theo dị thú cầm lên giận dữ các dị thú công kích cao thiên hải quát làm tốt phản kích chuẩn bị vô luận như thế nào đều muốn trèo trống trong chốc lát súng ống ống ống Cốc cốc cốc. cao tiên h hải nhìn về phía t r u n g quanh ổn định tâm thần chí ít hắn hiện tại không phải một người đang chiến đấu còn có các liệp sát giả cũng không có chạy trốn tới trong hầm t r ú ẩn hoàng lôi phương châm chính chính là tinh anh còn sống phổ thông người sống sót trực tiếp bị hắn từ bỏ hắn thấy bọn này phổ thông người sống sót không có bất kỳ cái gì giá trị chỉ cần giác tỉnh giả cùng liệp sát giả vẫn còn như vậy căn bản cũng không thiếu phổ thông người sống sót trong hầm t r ú ẩn hoàng lôi bọn hắn trốn ở bên trong nơi này bị sửa sang rất xa hoa hoàn toàn nhìn không ra đây là trong tận thế có thể có trốn ở bên trong giác tỉnh giả cùng các thợ săn có thể nghe phía bên ngoài thanh âm đồng thời ca mê ra cũng đem tình huống bên ngoài sở trệ ảm lấy hoàng ca ngươi nói bọn hắn chống đỡ được sao được xưng là hoàng ca chính là vị nam tử trung niên trên mặt của hắn có đạo vết sẹo làm sao có thể chống đỡ được kết quả không cần nghị cũng có thể biết mọi người chung quanh trầm mặc không có bất kỳ biểu lộ gì có biết tướng mạo này giống như không tốt nhưng nghĩ đến có thể còn sống sót cũng bản thân an tâm vô cùng có người chậm rãi mở miệng tại sao có thể như vậy tại sao phải có đại lượng dị thú xuất hiện ở đây kim lăng hàng rào bên kia dị thú triều mới kết thúc không bao lâu dựa theo tình huống bình thường tới nói không có lý do gì dặn này ta cũng cảm thấy quái dị cấp bốn dị thú xuất hiện không có trí não dị thú chỉ huy ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hiện tại thảo luận những này có làm được cái gì đều đã bắt đầu tiến công hoàng l ô i nghe mọi người nói những lời này yên lặng quay người rời đi đi đến một cánh mật mã trước cửa nhìn chung quanh một chút xác định không ai đ i ề n mật mã vào linh một tiếng cửa mở ra nhanh chóng đi vào theo cửa điện tử đóng lại ánh đèn trong phòng sáng lên chỉ thấy vị trí trung ương trưng bày một viên cao một thức cự đản vỏ trứng mặt ngoài khảm nạm lấy một ít điện từ tuyến một bên màn hình hiện hiện lấy các loại số liệu đạc mã không nghĩ tới những dị thú này vậy mà có thể tìm tới nơi này tới hoàng lôi vây quanh chứng dục dịch đưa tay sơ sờ, sờ hắn đi vào một chỗ thông tin trước sân khấu tùy ý chơi vừa lấy rất nhanh liền cùng một vị nào đó người thần bí kết nối ta hiện tại bên này rất nguy hiểm các dị thú ngay tại tiến công nơi này c ả n khẳng định là không n g ă n nổi làm sao bây giờ quả chứng này cũng không phải là cấp bốn dị thú dưới nhưng là có đại lượng cấp bốn dị thú bảo hộ lấy hắn biết đây chính là một cái khoai lang b ằ n g tay chỉ là thật không nghĩ tới cấp bốn dị thú tìm nhanh như vậy ngắn ngủi một ngày đã tìm được nơi này đem chứng nhìn kỹ ta sẽ an bài người đi tiếp ứng、ừ. ta sẽ xem trọng ta đem vô tuyến điện phá đi để bọn hắn không cách nào liên lạc đến kim lăng hàng rào nhưng có sáu làn s ó n g cầu viện đội lái xe ra ngoài chạy trốn bốn làn sóng ta sợ bọn hắn thật có thể chạy đến kim lăng hàng rào nếu như người bên k i a tới ta khẳng định sẽ có phiền phước hoàng lôi vội vàng đem tình huống nói ra mục đích cũng rất đơn giản chính là hy vọng đối phương phái người tới cứu v i ệ n hắn quả nhiên chiêu này là hữu dụng rất nhanh một giờ liền đến được cắt đức truyền tin hoàng lôi vây quanh chứng tiếp tục quan sát đến rất muốn biết chứng này đến cùng là thứ độ gì hắn biết chứng này tuyệt đối không phải đơn giản dị thu chứng bằng không bọn hắn không có khả năng hương sư động chúng n g ăn cắp đội ngũ kia hắn là nhìn thấy đều là cao thủ nhưng là đều đang trộm t r ứ n g trong quá trình cút duy nhất một vị trốn tới giác tỉnh giả biết được hắn cùng bên kia quan hệ chạy tới hắn bên này đem trứng g i a o cho hắn về sau liền thương thế quá nặng cút hắn cũng muốn biết trong quả trứng này ngược lại là thứ đồ gì bên ngoài chiến đấu rất kịch liệt hàng rào trên tường thành đám người sống sót giống giận gầm thét cầm trong tay súng máy đám người sống sót không ngừng tạo xạ dị thú hy vọng có thể đem các dị thú ngăn cản tại dưới tường thành chỉ là thành đàn dị thú cho bọn hắn tạo thành áp lực thật sự là quá lớn. bọn hắn biết dựa theo giới loại tình huống này tuyệt đối là sẽ xảy ra chuyện lúc này một vị người sống sót vội vàng chạy trở về cao ca bọn hắn hay là không mở cửa người sống sót này trên mặt chạy mồ hôi thân xác hoảng sợ mà thấp thỏm lo âu đáng chết cao thiên hải tức giận mắng đối với cái này hắn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể l i ề u mạng ngăn cản hắn mắt nhìn dưới tường thành tình huống dị thú số lượng càng ngày càng nhiều dựa theo giới loại tình huống này đi bọn hắn bị công phá cũng chính là chuyện sớm hay mượn cách đó không xa hai chiếc xe xuất hiện triệu kim bọn hắn nhìn thấy tình huống trước mắt trứng mắt nói một mình lấy xong đòi dị thú số lượng nhiều lắm hoàn toàn chính xác quá nhiều lúc đó bọn hắn lao ra thời điểm dị thú số lượng còn không có đạt tới bây giờ loại trình độ này đâu nhưng còn bây giờ thì sao dị thú số lượng nhiều để bọn hắn cảm thấy sợ sệt đại ca đám này không được triệu kim bất đắc dĩ lắc đầu hắn thật đã hết sức coi như trước mắt vị đại ca này có thể săn giết cấp bốn dị thú lại có thể thế nào dù sao khác dị thú số lượng nhiều quá dọa người lâm phảm khe vô vai hắn một cái nói khẽ nhìn cho thật kỹ coi ta có tới đây ý nghĩ về sau tòa này hàng rào đã không sao chương một trăm năm mươi a triệu kim không có hiểu không đợi hắn mở miệng chỉ thấy lâm phàm hướng phía trong dị thú đi đến ánh mắt của hắn tìm được cấp bốn dị thú một đầu hai đầu ba đầu bốn đầu không có sai hắn thấy được bốn đầu cấp bốn dị thú tại dị thú quần thể bên trong trong lòng chấn kinh m à kinh ngạc tòa này hàng rào đến cùng đem dị thú làm sao vậy vậy mà toát ra bốn đầu cấp bốn dị thú nói thật liền nói một đợt kia dị thú dòng lũ kim lăng hàng rào ngăn cản chủ yếu hỏa lực về sau bọn hắn miếu loan hàng rào g ặ p dị thú dòng lũ tiến công cũng không có xuất hiện cấp bốn dị thú hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy nhưng những này không trọng yếu b hắn chỉ muốn nói càng nhiều càng tốt c ấ p bốn dị thú càng nhiều càng tốt uy các dị thú lâm phàm rít lên một tiếng tiếng như kinh lôi vang vọng toàn bộ hiện trường tiến công các dị thú nghe được thanh âm ngắn ngủi m ộ t bước thuận thanh â m nhìn lại chỉ thấy một vị nhân loại vậy mà một mình từ nơi không xa đi tới ngay tại trên tường thành chống cự dị thú đám người sống sót đồng dạng thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại thình l i n h nhìn thấy một vị người xa lạ không nhanh không chậm đi tới hắn là ai không biết à hắn hắn là không nhìn thấy tình huống hiện trường nhà lại còn dám hướng phía bên này đi tới các ngươi nhìn đó là triệu kim triệu kim tìm đến giúp, đỡ. giúp cái dám Chỉ có trong chốc lát số lớn dị thú tụ hợp cùng một chỗ hóa thành cho dại đồng dạng hướng phía lâm phàm phóng đi lâm phàm nhìn trước mắt tình huống biểu hiện rất là lành lạc hắn không có rút đau cũng không có bất kỳ động tác gì chính là như vậy mà không thay đổi hướng tới trước mặt dị thú đi đến tất cả mọi người đồng loạt nhìn xem có não người trong biển đã toát ra tiếp xuống hình ảnh đó chính là vị này không sợ dị thú người xa lạ sợ rằng sẽ bị bọn dị thú này triệt để chia ăn cuối cùng ngay cả thứ cặn bát đều không thừa chỉ là một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người mắt tròn tròn lâm phàm trên người áo choàng màu đen cạnh góc chập trờn nhiều đốm lửa c h ố n g rông mà hiện áo khoác màu đen bên trên dần dần bị màu xanh trắng ánh lửa bao phủ tại hắn cực mạnh k h ô n g chế tình thần dưới xanh trắng hỏa diễm tựa như núi lửa b ộ c phát giống như phóng lên tận trời ngưng tụ thành vải vóc che đậy nửa ngày bầu trời theo tình thân hắn trị số đột phá một trăm sau hỏa diễm như cùng sống tới giống như ngưng tụ thành vải vóc giống như màn l ử a trong nháy mắt đem đánh tới các dị thú bao trùm ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có khi hỏa diễm tiêu tán về sau lưu lại chỉ là đầy đất đã bị đốt cháy khét màu đen thi c t bã cái gì trên tường thành đám người sống s ó t thấy cảnh này triệt để dọa sợ tất cả mọi người ngừng trong tay động tác chọn mắt hốc m ồ m nhìn qua tình huống trước mắt chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là không thể tưởng tượng một màn hắn là ai không khỏi cũng quá mạnh đi thân là giáp tỉnh, tỉnh giả năng lực đến cỡ nào khó mà tăng lên thế nhưng là vừa mới đối phương vẹn vẹn lấy một chiều liền đem đại lượng dị thú hủy diệt đôi này năng lực không c h ê đến cùng đạt tới mức nào đối với phổ thông đám người sống sót tới nói bọn hắn không nhìn thấy quá nhiều đồ vật trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ đó chính là bọn họ có thể còn sống có cao thủ tới cứu trợ bọn hắn chúng ta là không phải không cần chết đúng vậy khẳng định chính là như vậy a theo cái này từng đạo tiếng hoan hô truyền đến lâm p h à g trong t hai lâm p h à g khỏe miệng ôm lấy cười chậm rãi rút ra đường đau nhẹ nhàng vung lên hỏa diễm bao trùm ánh mắt khóa chặt phát hiện bốn đầu dị thú bước chân dần, dần tăng tốc, từ ban đầu mắt có thể thấy Đến độ đạt hiện nay lôi ra tàn ảnh, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn. lôi tới ra của tốc cực ẩm nhảy lên một cái xuất hiện ở trên không nhìn xuống phía dưới các dị thú hai tay nắm trôi đao mũi đ a o rủ xuống gầm nhẹ một tiếng tới đi mở mang kiến thức một chút biển lửa thế giới đi rơi xuống đất ẩm ẩm mặt đất chấn động lực lượng mạnh mẽ khuếch tán mặt đất xuất hiện vết dạng lít nha lít nhít hướng phía bốn phía khuếch tán ngay sau đó xanh trắng hỏa diễm từ trong vết dạng phóng lên tận trời hỏa diễm cực nóng đem các dị thú bao trùm trận trận thảm liệt tiếng cao thét gầm thét trong chốc lát đối với lâm phàm mà nói vô dụng các dị thảm liệt tiếng cào thét lâm p h ạ m ánh mắt quét qua khóa chặt trong đó một đầu cấp bốn dị thú rút đao tập sát tả hữu xê dịch trong nháy mắt xuất hiện tại cấp bốn dị thú trước mặt một đao bổ ra đao s á t bén mang trực tiếp vỡ ra dị thú đầu ngay sau đó sau lưng có một cỗ trầm m ộ n tiếng xé gió chuyển đến không có suy nghĩ nhiều quay người đấm ra một q u y ề n va chạm ở giữa một cỗ kinh khủng lực t r ù n g kích quyết tảng ra đặt tới cấp bậc này dị thú đã biết con ngồi có khó giải quyết hay không sở dĩ phải tiến hành phối hợp hai con khác cấp bốn dị thú cũng không cho lâm phàm bất cứ cơ hội nào đồng thời cắn xé mà tới lâm phàm chuyển động thân thể bỗng nhiên vùng đao một đạo hỏa mang nổ tung mà đi. trong chốc lát hàng rào bên ngoài đất t r ố n g tiếng oanh minh không ngừng chiến đấu kịch liệt đã sớm để tất cả người sống s ó t mắt t r ợ n tròn triệu ca chúng ta mời về đại ca đến cùng là dạng gì quái vật ta đúng vậy a cái này không khỏi cũng quá đáng sợ đi nghe các đồng bạn nói lời triệu kim trầm mặc không nói ngốc trệ mà trông thật lâu không cách nào hoàn hồn trước mắt đủ loại tình huống đã sớm vượt qua tưởng tượng của hắn nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn nơi nào sẽ tin tưởng chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy đã có hai đầu cấp bốn dị thú bị lâm p h à n chém giết còn lại hai đầu cấp bốn trên thân dị thú mang theo t ư ờ n g tình huống cũng không khá hơn chút nào chỉ là bọn chúng vẫn như cũ t ử chiến không lùi tức giận gào thét bộ dáng dữ tợn khủng bố lần nữa hướng phía lâm phàm vào tới đầu này cấp bốn dị thú thực lực có chút vượt qua tưởng tượng không phải tất cả cấp bốn dị thú đều là giống nhau lợi hại c ù n g cấp bậc cũng có khoảng cách lâm phàm nâng đao một đao giữa trời đánh xuống trong chớp mắt thân đao buộc phát s ô i trào hỏa diễm đem nó một đầu cấp bốn dị thú bao trùm tại như vậy cực nóng dưới nhiệt độ cao liền xem như cấp bốn dị thú cũng vô pháp ngăn cản thân thể cao lớn bị ngọn lửa bao trùm lấy lan lộn đẩy đất động tính cực lớn không có thể tránh mợ phổ thông dị thú bị này Trước lâm phàm nhảy vọt đến một đầu khắc cấp bốn dị thú phía sau lưng năm ngón tay n ắ m tay một q u y ề n mà rơi không khí nổ t u n g phi một tiếng trung điệp đánh trúng tại dị thú phía sau lưng mà dị thú tại tiếp nhận nguồn lực lượng này lúc tứ chi hối lượn quỵ giảm xuống đất khó có thể chịu được được lâm phàm một q u y ề n lại một q u y ề n rơi xuống thổi phu một tiếng dị thú phía sau lưng lân giáp vỡ vụn phía sau lưng bị đánh xuyên ra một cái lô máu hắn đưa tay một t r ư ờ n g rơi đi vô cùng vô tận hỏa diễm tràn vào đến dị thú thể nội cấp bốn dị thú kêu thảm trong chốc lát bổ sung tại thể nội hỏa diễm bộc phát từ miệm mũi lỗ thai cái mông cấp ba lít lít vết dạn, vết dạn cấp n hai ư cấp một tự nhiên trước tiên cần phải rét cấp ba dẫn theo đao hai chân lực đạo bộc phát hóa thành nhất đao lưu ánh sáng đuổi rét muốn chạy trốn cấp bậc cao dị thú huyết tình rất trọng yếu vẫn là câu nói kia không có gặp được tận thế thương đội thời điểm không có đồ vật gì có thể khiếm q u y ế t thẳng đến gặp được tận thế thương đội mới phát hiện chính mình là cỡ nào nghèo khó có đồ tốt đều mua không nổi thật sự là quá nghèo tại lâm phàm săn g i ế t thời khắc trên tường thành đám người sống sót đám n g ộ n g có thậm chí đều q u ỳ nhìn bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có ai có thể dạng này săn g i ế t dị thú bắt giặc trước bắt vua đạo lý tự nhiên là hiểu trước hết giết cấp bậc cao nhất dị thú khi cấp bậc cao nhất dị thú bị săn g i ế t về sau rán mất đầu liền sẽ dẫn đến một chút dị thú chạy tán loạn từ đó kết thúc nguy cơ chỉ nói là đơn giản thao tác cỡ nào khó khăn trước kia bọn hắn coi là chỉ có một đầu cấp bốn dị thú thế nhưng là khi toát ra bốn đầu cấp bốn dị thú thời điểm bọn hắn triệt để mộng chỉ những thứ này tồn tại cho dù là cấp bốn giác tỉnh giả gặp được bọn chúng cũng phải chạy trốn chớ nói chỉ là săn giết thế nhưng là đối phương đâu không dám nói đem cấp bốn dị thú làm đồ ăn chặn nhưng thật hung mạnh quá đơn giản đáng sợ cũng không lâu lắm mã đức đáng tiếc vậy mà chỉ truy sát sáu đầu cấp ba dị thú chạy thật mẹ nó nhanh thu thập tốt huyết tinh lâm phàm yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa ý nghĩ của hắn là sẽ có huyết tinh dị thú đều xử lý đáng tiếc bọn chúng phân tàn quá ác đông nam tây ba phương hướng ch cản đều ngăn không được bất quá hắn đối với cái này cũng là thỏa mãn vô cùng đi ra đến bây giờ đã có năm ai cấp bốn huyết tinh triệu kim bọn hắn vội vàng vỏ xuống tới đại ca ngươi quá mạnh rất đa tạ ngươi lúc này triệu kim kích động và phần thậm chí ngay cả nước mắt đều nhanh chạy xuống lâm phàng k h o á t khoác tay ra hiệu chút l ò n g thành không cần thiết kích động như vậy trên tường thành đám người sống sót hoan hô t i ê u gạo vốn cho rằng tử vong đến ai có thể nghĩ tới cái này cùng ngồi xe cắp treo giống như nhất thời địa mục nhất thời thiên đường thật sự là kích thích vô cùng cách cách, cách. lúc này một khung đen kịt cỡ lớn máy bay trực thăng xuất hiện cánh quạt thanh âm hấp dẫn á n h mắt mọi người máy bay trực thăng trực tiếp hướng phía hàng rào nội bộ bay đi lâm p h ạ m nhìn khe nhữ m ẩ y cảm thấy có biên ta đi xem một chút nói xong liền nhảy lên một cái rơi xuống trên tường thành lấy hắn hiện tại ba triệu thuộc tính căn bản không cần hai lần leo lên trực tiếp duy nhất một lần nhảy vọt liền có thể lên một bên cao thiên hải muốn lên trước bắt chuyện lâm p h ạ m lại chỉ chỉ phương xa máy bay hạ xuống vị trí cao thiên hải giống như là minh bạch giống như đồng dạng vội vàng mà đi rất nhanh khi hắn đến hầm trú ẩn phía ngoài thời điểm máy bay chung quanh đứng đấy ba vị mang theo mặt nạ người thần bí bọn hắn hướng c h ẳ n g kia cho người ta một loại người sống chợ tiến ai tới gần ai xui xẻo ý tứ lâm p h ả m quan sát đến trang phục của bọn hắn thống nhất trang phục chưa thấy qua mặt nạ cũng chưa từng thấy qua chính là phổ thông màu trắng che mặt mặt nạ thời gian dần qua càng ngày càng nhiều người sống xuất vây t ụ tới vừa mới trải qua sinh tử bọn hắn đối với hoàng lôi tức giận đạt tới cực h ạ n hoàng lôi từ trong hầm trú ẩn đi ra trong tay ô m một viên tự đ ạ n biết được dị thú t ố i lui hắn là khiếp sợ nhưng những n à y cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì hắn quyết định rời đi nơi này chạy trốn mới là cao thiên hải cả giận nói hoàng lôi ngươi đạp mã còn là người sao hoàng lôi không có để ý cao thiên hải mà là ông chứng muốn nhanh chóng leo lên máy bay rời đi lâm phạm ánh mắt rơi vào trên cự đản hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cự đản mạnh mà hữu lực nhảy lên âm thanh chứng này có cực mạnh sức sống mà lại chứng này xem xét chính là dị thú nghĩ đến vừa mới dị thú tiến công sự kiện vốn là rất kỳ quái không có trí não dị thú không chế vậy mà xuất hiện bốn đầu cấp bốn dị thú đây rõ ràng chính là không thể tưởng tượng sự tình hiện nay xem ra tuyệt đối là chứng này nguyên nhân lâm phạm nói dừng lại dị thú tiến trứng nhân có phải hay không nơi bởi công này nguyên có quả vì lâm ớ mới tới mới tới. n này. hắn miệng người ánh trứng khổng lồ này. Là bởi vì quả trứng này mới có thể đem các dị thú hấp dẫn Là Theo mắt thể thú chư hấp đem đem mở mọi bởi các có ý quả quả lồ l vì dị phạm thấy đối phương cũng không để ý tới trực tiếp hướng về phía trước mà đứng tại máy bay trực thăng cái khác một vị người thần bí nhìn thấy lâm phạm có động tĩnh không hề nghĩ ngợi vọt t h ẳ n g đến muốn đem lâm phạm nhất kích tất sát lâm phạm huy quyền phích một tiếng trực tiếp nện ở trên mặt của đối phương trong nháy mắt đem đối phương nện vào phương xa tường thành mạnh liệt va chạm không có động tĩnh sinh tử chưa biết hai vị khác người thần bí hiển nhiên rất kinh ngạc không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy đồng dạng hướng phía lâm p h ạ m vào tới hai vị này đều là giáp tình giả năng lực đạt tới tam giai thậm chí mạnh hon tại khắc trong hàng rào có lẽ có thể nói là nhất đẳng cao thủ thế nhưng là ở trước mặt lâm p h ạ m vẫn như c ũ không đáng chú ý vô cùng lạch cạch lâm p h ạ m đưa tay lấy cực nhanh tốc độ bóp lấy cổ hai người đụng vào nhau đụng bọn hắn mắt nổi đòn g đóm hoa mắt sau đó trực tiếp cùng ném mạnh đạn pháo giống như đem hai người ném về phương xa tường thành lực đạo rất lớn dẫn đến bọn hắn tốc độ phi hành rất nhanh một cái đầu phá tan hoa một cái trực tiếp k ả m nạm ở bên trong lâm p h ạ m từng bước một hướng phía hoàng lôi đi đến ô m g trứng hoàng lôi sợ ngây người không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này sau đó tức giận q u á t lớn dừng lại ngươi làm gì lâm p h ạ m nói đem trứng bung ô xuống hoàng lôi từ từ lui về sau đi chính là không có bung ô xuống cự đạn ý nghĩ ngay tại lâm p h ạ m sắp đến gần thời điểm hoàng lôi bỗng nhiên đem cự đạn ném về lâm p h ạ m sau đó có c ẳ n g liền chạy tiếp nhận trứng lâm p h ạ m nhìn về phía cách đó không xa hoàng lôi trong nháy mắt một viên tiểu hỏa cầu nhanh chóng lao đi p h ì một tiếng hỏa cầu bạo tạc trực tiếp đem hoàng lôi phía sau lưng nổ máu thịt bé b é ngã xuống đất không dậy nổi sinh tử không biết máy bay trực thăng người điều khiển nhìn thấy tình huống này vội vàng muốn điều khiển máy bay chạy trốn lâm phạm vụ xuất hiện ở vị trí lái trực tiếp đem người điều khiển cho kéo ra ngoài hắn rất là trông mà thèm bộ này máy bay trực thăng nhưng là hắn biết đám gia hỏa kia khẳng định là có thế lực trong thế lực đồ vật không tốt cẩm nhất là những n à y máy bay trực thăng quỷ mới biết có hay không định vị nếu như hắn đem máy bay trực thăng mang về đến làm yếu loan hàng rào một khi bị định vị hay là rất dễ dàng bị đối phương cho tìm tới lâm phạm nói quả chứng này ta mang đi những người này cùng máy bay trực thăng giao cho các ngươi gặp lại không có suy nghĩ nhiều trực tiếp rời đi xin hỏi ngươi tên là gì cao thiên hải h ô lâm phàng k h o á t k h o á tay chưa hề nói t r ư ớ c mang theo trứng rời đi nơi này mới là lựa chọn sáng suốt chứng này tuyệt đối là cái thứ tốt trong c h ư ớ c mắt cao thiên hải chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm phàng bóng lưng rời đi c h ư một trăm năm mươi hai triệu kim hắn đến cùng là ai cao thiên hải hỏi dù sao người là bọn hắn mang về khẳng định biết chút ít đi triệu kim có chút miệng mở rộng cái này ta cũng không biết không hỏi hắn là thật không biết vị đại lao này danh tự dù sao ấn tượng duy nhất chính là lòng nhiệt tình cao thiên hải nhìn qua không nhìn thấy bóng lưng phương xa h ế thật t ể tất cả phát sinh quá đột nột, khó mà diễn tả bằng nôn tử, trong t cả quả sinh khó nhiên quá diễn ngoại giới bằng nôn mà n h thế ế cường giả là ự c có khó thể Thật tưởng tượng. l một cái là trời một cái là đất hắn nghĩ tới trước đây thật lâu có vị kỳ kỳ quái quái du đ á n g giả đi ngang qua nơi này cùng bọn hắn nói qua nếu như các ngươi muốn trở thành cường giả chân chính nhất định phải đi ra t ỉ n h này đi ra cái này để cho các ngươi thoải mái dễ chịu khu an toàn đi ra bên ngoài nhìn xem những nhân gian luyện n g ụ c kia bên trong có đ ệ tự thân c à n g mạnh đồ vật ở chỗ này ngũ giai khả năng chính là các ngươi cực hạ hiện tại xem ra vị này rất có thể chính là từ tỉnh ngoài tới một viên đạn đạo lôi kéo ánh lửa nhanh chóng bay đi phình một tiếng bay thật tốt máy bay trực thăng trong nháy mắt bạo tạc ánh lửa to lớn xuất hiện lửa cháy máy bay trực thăng từ trời rơi xuống rơi xuống đất trong chốc lát phình một tiếng lại là một trận tiếng nổ mạnh vang lên ánh lửa càng là phóng lên tận trời nam tử xoay người không có nhìn về phía máy bay trực thăng bạo tạc phương hướng nam nhân thật sự xưa nay sẽ không quay đầu nhìn bạo tạc đây chính là một loại tự tin mà lúc này một đạo toàn thân bị thiêu hắc nam tử xuất hiện tại nam tử phía sau hắn là từ bạo tạc máy bay trực thăng bên trong sống s ó t giác tỉnh giả chỉ thấy hắn vươn tay bao phủ nam t ử đầu l ệ c h cạch một tiếng trực tiếp bắt hắn lại đầu đem nó nhấc lên đ ỗ n g nhiên năm ngón tay phát lực muốn bóp nát ra hỏa n à y đầu hôn đ à n ngươi vậy mà đánh nổ máy bay ngươi đơn giản đáng chết ta thiêu hắc nam tử giận dữ hét bị nhấc lên nam tử mặt lộ vẻ thống khổ thật cảm thấy đầu sắp bị bóp nát đột nhiên nam tử con ngươi đột nhiên phát sinh biến hóa vậy mà biến thành mắt dọc lơ lửng hai chân biến thành đồi rắn con chặt lấy thiêu h ắ c nam tử thân thể ngay sau đó dãy rủa thân thể vảy rắn trải rộng toàn thân liền ngay cả đầu đều biến thành đồi rắn tại thiêu h ắ c nam tử dưới ánh mắt kinh hãi mở ra miệng to như chậu máu h u n g tàn đem tiêu h h ắ c nam tử n u ố t vào một lát sau nam tử hé miệng giống như là tại n u ố t mửa ngay sau đó chỉ thấy một bộ bị ăn mòn không có một tiêu huyết đ ụ c khung xương bị phun ra nam tử khôi phục nguyên dạng lau k h miệng chất lỏng thật khó ăn sau đó khiêng không đạn g ờ quay người rời khỏi nơi này mục tiêu thanh lý kết thúc nồi bỏ rơi ngao ngao cất cánh quả nhiên tại máy bay trực thăng bạo tạc một khắc này căn cứ bí mật nào đó liền đã biết được chuyện này phụ trách việc này sắc mặt người khó coi đến c ự c hạ n hoàn toàn đem chuyện nào cho rằng là thuật dương căn cứ gã đeo kính đang đối kháng với nếu như không phải hắn làm có thể là a làm mà thuật dương căn cứ gã đeo kính phát hiện thuật dương vùng ngoại thành có tín hiệu tin tức vội vàng xuất động máy không người lái tiến đến xem xét tình huống khi thấy máy bay trực thăng hải q u ố t còn có những thi thể này lúc sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hắn biết máy bay này bên trên người đều là ai là ai phải tới thật sự là hắn không hy vọng đám gia hỏa kia tới hy vọng bọn họ biến mất nhưng là bây giờ đám g i a hỏa kia chết rồi như vậy thì là có người đem nồi hung hăng lắp tại trên người hắn nghĩ tới đây g ã đeo kính biết sự tình không dễ dàng như vậy giải quyết chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn tại lâm p h à m rời đi tích sơn hàng rào sau một thời gian ngắn kim lăng hàng rào cường giả đến ngươi nói là một người liền giải quyết bốn đầu cấp bốn dị thú còn có những cái kia khác dị thú cố giang biết được tình huống thời điểm rất là c h ấ n kinh chớ nhìn hắn là ngũ dai d ắ c tình giả nhưng nếu như đối mặt như vậy rộng lượng dị thú còn có bốn đầu tứ dai dị thú hắn là tuyệt đối làm không được kết quả duy nhất chính là chạy cao ũ n g thiên hải nói ừng đúng vậy hắn toàn thân buốc lên xanh trắng hòa diễm có một cây đao thật rất mạnh cố giang cảm thấy những tin tức này thật sự là quá ít có đau rất nhiều người hiện nay có thể giết dị thú không phải dùng đao chính là lơi bữa vậy phần xanh trắng h ỏ a diễm đây là năng lực gì hòa diễm giác tỉnh giả không phải không gặp qua nhưng hòa diễm tuyệt đối không phải loại màu sắc này cho nên hắn căn bản không biết là ai liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm kim lăng hàng rào một vị khác v ộ i vàng chạy đến đội trưởng trải qua xác nhận ba vị người mang theo mặt nạ chết mất hai cái còn có một cái còn sống nhưng có thể hay không tỉnh lại khó mà nói c h i ế c trực thăng phi cơ kia tại chúng ta kiểm tra phi hành lộ tuyến thời điểm khởi động tự hủy hình thức ngay tại vừa mới tự bạo cái kia hoàng lôi đâu cố giang hỏi hắn biết đám người này là liên lụy đến một ít tổ chức thế lực mặc dù bọn hắn kim lăng hàng rào trong mấy năm nay cũng có chỗ phát hiện nhưng ở dưới loại tình huống này coi như biết cũng bất lực bởi vì ngăn cản bọn hắn không phải người mà là dị thú muốn hành động không có đơn giản như vậy chết rồi cố giang bất đắc dĩ nghĩ thầm tên kia ra tay cũng không biết điểm nhẹ cái kia lái phi cơ lây này cũng đã chết hắn chết như thế nào đầu của hắn nổ nổ đúng chính là nổ tung tựa như là trong đầu cắm vào một loại nào đó tự hủy tạc đạn khi tư duy ba động có dị dạng thời điểm liền sẽ bạo tạc đây là không nghĩ rằng chúng ta từ trên người bọn họ đạt được bất cứ tin tức gì nghe đến đó cố giang chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái kia hôn mê bất tỉnh ra hỏa trên thân chỉ có thể mang về kim lăng hàng rào để dụng cụ tình vi kiểm tra nếu như trong đầu của hắn cũng có tạc đạn vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp dỡ bỏ đồng thời hắn cũng biết càng trọng yếu hơn tin tức một cái c ự đản cao một thước toàn thân trắng như tuyết mà tòa này hàng rào gặp được dị thú tiên công nguyên nhân thình lình chính là cái kia chứng nguyên nhân các dị thú vì chính là muốn đoạt lại quả trứng kia loại tình huống này hắn là chưa từng có nghe qua duy nhất có thể xác định chính là chứng này tuyệt không phải bình thường thật muốn biết người kia là ai nếu như có thể biết tốt biết bao nhiêu như vậy mọi chuyện cần thiết đều có thể làm rõ ràng điều tra rõ ràng về sau cố giang mang theo đội ngũ rời đi chương một trăm năm mươi ba ta một quyền đánh nát tự đản dã ngoại h o a vu lâm phạm vây quanh t r ứ n g xoay quanh t hiếu kỳ mà nghĩ hoặc nón g tay nhẹ nhàng gõ mì trứng phát hiện vỏ trứng rất cứng r á n trong lòng suy nghĩ đây rốt cuộc là cái gì t r ứ n g dị thú uy t r ứ n g ngươi có thể nghe được hay không ta nói chuyện ta khuyên ngươi tốt nhất sớm một chút đi ra ta cũng không có gì thời gian dội ôm ngươi tán loạn nếu là ta đói bụng ta muốn phải đưa ngươi cho đ ứ ờ n g a hắn biết t r ứ n g này lai lịch cũng không đơn giản nếu không không có khả năng để có chuyện như vậy phát sinh chỉ là đối với hắn mà nói t r ứ n g mãi mãi cũng là t r ứ n g coi như l ộ xác đó cũng là dị thú một đau giải quyết vận khí tốt có thể được đến điểm tiến hóa vận khí không tốt chính là làm không công, công. hiện tại trong tay có năm ai cấp bốn huyết tinh khoảng cách m ộ ư ơ i viên còn cần cố gắng thời gian cấp bách không có thời gian cùng một viên t r ứ n g ngủ chậm trễ thời gian ngay tại hắn tiếp tục quan sát t r ứ n g thời điểm trong lúc bất chợt một c ô mắt thường không thể nhận ra ba động tựa như thủy triều đồng dạng phú một tiếng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán hắn có thể cảm nhận được c ô ba động này a t h ầ n kỳ t r ứ n g lâm phảm kinh ngạc rất vừa mới c ô ba động này tuyệt đối là theo t r ứ n g bên trong bạo phát đi ra nghi ngờ nhìn một phía cũng không có phát hiện bất luận động tinh gì hắn nghĩ đến nên xử lý như thế nào quả chứng này thời điểm chung q u n h đần giờ đờ, đờ, đờ có động tính chuyển đến cần t h ậ n nghe đó là dị thú tiếng gầm nối liền không dứt từ bốn phương tám hướng truyền lại mà tới x o á t tâm phạm xác định có đại lượng dị thú vào tới đông nhiên nhìn về phía trứng những dị thú này là ngươi vừa mới phát tán ra ba động hấp dẫn tới đối với t r ứ n g hỏi thăm chính là tự chuốc nhục nhã hắn tạm thời không có còn chứng bởi vì động tĩnh càng phát tới gần rất nhanh liền nhìn thấy một đám dị thú từ bốn phương tám hướng vào tới có đại lượng hồng huyết dị thú đồng thời dị thú quần thể bên trong trộn lẫn lấy một chút cấp một dị thú cấp hai dị thú không có cấp ba trở lên chỉ ít tại trước mắt mới thôi không nhìn thấy ngay tại các không đổi, không đổi. Dị, dị thú vọt tới thời điểm một trưởng vô hướng mặt đất mặt đất vỡ ra hỏa diễm thuận vết nước nhanh chóng lan tràn hỏa diễm bành trướng lực lượng băng liệt mặt đất hóa thành từng đầu hỏa long xoát một tiếng hỏa diễm đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt đem vọt tới các dị thú bao trùm lúc này không trung tràn ngập đốt cháy khét bại thịt vị đi đến khét lẹn trong b ầ y dị thú thu tập huyết tinh hắn hiện tại không phải một người phía sau có miếu loan toàn bộ đội ngũ cần bồi dưỡng đem tất cả huyết tinh thu thập tốt cấp một huyết tinh ba mươi hai mai cấp hai huyết tỉnh m ộ mươi hai mai số lượng coi như đi chính là cấp bậc không cao đây là duy nhất tiếp nối sự tỉnh ta nói chứng ngươi có thể hay không cho thêm chút sức làm sao lại hấp dẫn tới này chút cấp bậc thấp dị thú nếu như ngươi muốn đem chính ngươi cứu trở về đi đến cứ gọi tới cấp bậc cao hơn thì như cấp bốn cũng không tệ lâm phạm vỗ vỗ trứng sau đó đem nó ôm đến chỗ ngồi kế tài xế nơi này không cần thiết ở lâu hắn còn phải hướng phía phương nam tiến lên tránh đi kim lăng hàng rào pha vi chỉ có dạng này mới có thể gặp được cấp bậc cao hơn dị thú theo hắn rời đi tích son hàng rào về sau chạy đang yên đang lành không khỏi dẫm lên phanh lại xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía một bên lật nghiêng tiêu đốt xe con tình huống như vậy để hắn cảm thấy có chút không đúng hiện tại gặp được tiêu đốt xe con không phải chuyện tốt gì không phải gặp được dị thú chính là nửa đường bị người chặt giết người sau khả năng cao hơn dù sao dị thú không biết pháo hỏa lái xe thỉnh thoảng mắt nhìn tay lái phụ chứng dị thú đột nhiên xăm lốp phịch một tiếng k h i lúc h này, này có tiếng bước chân chuyển đến lâm phạm nâng người lên nguyên bản chống giông con đường có bảy vị xa lạ người sống sót mang theo vũ khí xuất hiện từ trên mặt của bọn hắn có thể nhìn ra lạnh nhạt cùng đối với sinh mạng mệt thị cái này khiến hắn nghĩ tới du đ á n giả g một đám không đi hàng rào người sống sót chuyên môn ở bên ngoài mai phục khác người sống sót từ đó cướp đoạt người khác vật tư giơ tay lên một vị khuôn mặt hung hát du đ á n giả g cầm trong tay súng g i ả n thanh nhắm ngay lâm phảm ánh mắt rơi vào lâm phảm c o n ba lô bên trên phình lên trong ba lô khẳng định có lấy rất nhiều vật tư các ngươi là du đ á n giả g lâm phảm thần sắc bình tĩnh vô cùng nhắc tay chắc chắn sẽ không nhắc tay nếu là nghe theo đối phương chẳng phải là biến thành rùa đen nha tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm có một vị gầy cùng tựa như con khi du đám giả chạy đến xe tỉ cục trước tìm kiếm lấy vật tư Phát hiện xe chống không, sau xe lúc ộ một ra trí trái ta qua vẻ thất vọng. vị viên vậy thất thời trứng, Nhưng nhìn phụ Kinh Hỷ cho không nhìn như đến đàn nói, lão đại, nơi này lớn trứng. giờ điểm, đại, đều xe có cự có có tới lão l bây này lâm phạm đã nhanh muốn đạt tới tô châu địa giới nơi này hàng rào đồng dạng thuộc về cơ lớn hàng rào sinh hoạt người sống sót rất nhiều xung quanh vật tư rất p h o n g phú đến mức xuất hiện rất nhiều du đ á n g giả đối với du đ á n g giả tới nói bọn hắn không cần tuân thủ bất luận cái gì quy củ chế độ hoàn toàn chính là tùy tâm sử dụng h ô n g á t du đánh giả xa xa mắt nhìn bởi vì có xe pha lê cản trở chỉ có thể loang thoáng nhìn thấy có cái t r ứ n g màu trắng mơ hồ bộ dáng đột nhiên một cỗ vô hình ba động lấy cự đạn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán tất cả mọi người cảm nhận được cỗ ba động này nhưng lại không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào bọn hắn lộ ra vẻ m ở m i ệ n g không hiểu chuyện gì xảy ra lâm phạm nói ta khuyên các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian chạy đi đợi lát nữa muốn chạy chưa hẳn có thể chạy trốn được ngươi có ý tứ gì hung ác du đãng giả nhìn chăm chú lâm phạm lâm phạm cười không nói gì mà là nghĩ đến quả trứng này đến cùng là đang làm gì bị hắn mang ra về sau quả trứng này liền thử qua phát ra một lần ba động v ề sau vẫn không có độc tính bây giờ cỗ ba động này lại tới cái này khiến lâm phàm cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy ngay tại hung ác du đáng giả còn chưa hiểu tình huống như thế nào thời điểm mặt đất chấn động trận trận dị thú tiếng gào thét truyền nên đột nhiên xuất hiện tiếng gầm gừ kinh hãi bọn này các du đáng giả sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi dị thú có dị thú động tính này thật lớn tới dị thú khẳng định rất nhiều các du đáng giả triệt để luôn cuống ánh mắt bốn chỗ lên nhìn thế nhưng là đối bọn hắn tới nói chung quanh bốn phương tám hướng đều giống như có dị thú vọt tới giống như cái này khiến bọn hắn không biết nên như thế nào cho phải đột nhiên cẩm súng giảm thanh hung á c du đã giả g giận d ữ hét hỗn đản có phải hay không là n g ư ơ i đem dị thú dẫn tới n g ư ơ i muốn hại chết chúng ta đúng hay không lâm p h à m bất đắc d ĩ nói nếu như ta có thể điều khiển những dị thú này ngươi cảm thấy ta sẽ là hạ người gì lão đại cùng hắn nói nhảm cái gì bọn ta tranh thủ thời gian giết hắn đoạt hắn xe chúng ta chạy khỏi nơi này một vị du đãng giả b ố i r ố i nói hung á c du đãng giả không hề nghĩ ngợi trực tiếp nổ súng phim một tiếng súng giảm thanh b ộ c phát ra hỏa hoa chỉ là không đợi bọn hắn kịp phản ứng liền nghe đến n h ê u thảm thiết như tan nát có lòng không ác du đáng giả bưng bít lấy tay cụt vết thương nào nào kêu thảm bọn này du đáng giả đã hoảng hốt coi như không hoảng hốt cũng k h ó thành khí hậu hắn nhìn phương xa có cố không thích hợp khí tức truyền lại mà tới cấp bốn dị thú không đúng liền xem như cấp bốn dị thú cũng sẽ không có loại khí tức này lúc này hốt hoảng các du đáng giả chạy trốn lấy hướng phía nhìn như không có dị thú ẩn hiện địa phương bỏ chạy nhưng ở lâm p h ả g trong tấm mắt một đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện không có những cái kia cấp bậc cao dị thú khổng lồ hình thể mà là nhìn xem có vẻ như rất bình thường nhưng lại có để lâm phảm cũng vì đó sợ hai than tốc độ một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến chỉ thấy trong đó một vị du đãng giả bị đạo hắc ảnh kia vung ra trên trời còn không có rơi xuống một cây băng truy đột ngột từ mặt đất mọc lên sắc bén mũi nhọn trực tiếp đánh xuyên thân thể đối phương đây là thức tỉnh dị thú lâm phàm biết có thể thi triển năng lực đều là thức tỉnh dị thú Xoát. xế x Trước tài tới thú. hướng chỗ ngồi kế tài xế cự đàn. Đây chính cửa Lâm là đây Phạm mở hấp nhìn Không hề nghĩ ngồi đàn, nó dẫn ngợi, về kế dị nhìn thấy những cái kia chạy trốn d ù đáng giả tất cả đều bị cái kia nhanh chóng t h i ể m điện không biết dị thú đội lên bầu trời sau đó còn không có rơi xuống liền trực tiếp bị băng truy đánh xuyên xuất hiện băng truy cũng không tiêu tán từ đầu đến cuối như là kình thiên trụ giống như tồn tại bên kia lúc này phía trước xuất hiện đại lượng dị thú lâm phàm x u ề bàn tay ra hỏa diễm phun ra ngoài trong nháy mắt đem phía trước dị thú bao trùm phanh phanh phanh x e tỉ cốp đầu xe không ngừng đụng c h ạ m lấy sẽ được t i ê u đốt thành cặn đen dị thú thi thể phá tan thứ độ gì dị thú kia đến cùng là cấp bậc gì dị thú lâm phàm vừa lái xe một bên hỏa diễ nghĩ đến đạo kia nhanh như thiểm điện bóng đen sau đó nhìn về phía một bên chứng dị thú cái đồ chơi này tính nguy hiểm so với hắn nghĩ phải lớn hơn nhiều thậm chí đã bỏ đi đ ơ n nó mang về hàng rào dự định một gợn sóng thần bí khả năng hấp dẫn dị thú đôi này cần phải tiến hóa điểm lâm p h ạ m tới nói đích thật là đồ tốt nhưng theo cái kia không biết đẳng cấp thức tỉnh dị thú xuất hiện hắn biết cái đồ chơi này tuyệt đối không thể mang về nếu không chính là cho hàng rào tự tìm p h i ế n p h ứ c thông qua kính sau xe đạo hát ảnh kia xuất hiện lúc này hắn mới nhìn thấy rõ ràng con dị thú này bộ dáng khó mà phân biệt ra được dị thú này đến cùng là cái gì dã thú tiến hóa thân thể nhìn xem giống như là tinh tỉnh tứ chỉ t h ú kệ chỉ trước so chỉ sau muốn dài rất nhiều nhưng là gương mặt hai bên hướng phía dưới sinh trưởng hai cây thô to bốn lượn sừng trâu đỉnh đầu nhìn xem không giống như là tóc mà là từng cây tuyết b ạ c h phong lợi dài nhỏ gai nhọn loang thoáng có thể nhìn thấy lưu quang đang lưu độc lấy cái này mẹ nó là cái gì dị thú phần bụng nhan sắc là màu đen màu đen đ ổ văn trung tâm có lấy trang loá như tuyết bông tuyết cấp năm thức tỉnh dị thú lâm p h à m biết cấp bậc khác nhau dị thú phần bụng đường vân là dạc gì lấy hắn đối tự thân thực lực tính ra giết cấp bốn dị thú độ khó rất thấp trừ phi những cái kia tương đối hậu kỳ cấp bốn dị thú cần thêm ra mấy chiêu bên ngoài khác đều như thế về phần cấp năm dị thú cũng không phải không có năm chắc nhưng nhìn xem đầu này cấp năm thức tỉnh dị thú bộ dáng cùng tạo hình trong lòng của hắn rụt rẻ cảm thấy mình năm chắc không phải rất lớn đưa bàn tay r ỗ i ra ngoài cửa sổ xanh trắng hỏa cầu ngưng tụ tại lòng bàn tay tinh thần k h ẽ động hỏa cầu quét sạch mà đi bùm tiếng nổ mạnh văng lên ánh lửa hiện hiện lâm phạm nhìn xem kính sau xe quan sát tình huống trong ngọn lửa cấp năm thức tỉnh dị thú xông ra cũng không bị hắn hỏa diễm ngăn cản được từ nơi này cũng đủ để nhìn ra đầu này cấp năm thức tỉnh dị thú tình hưng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn không đúng tuy nói ta chỉ là cấp bốn thế nhưng là ta cái này tinh thần trị số đã phá trăm liền xem như ngũ dai thậm chí lục dai g i á c tỉnh giả, đều không thể đạt tới ta mức này cái này cấp năm thức tỉnh dị thú làm sao lại một chút thí sự đều không có nghĩ mãi mà không rõ điểm này chỉ có thể tăng tốc tốc độ xe rời xa trước đem đại lượng dị thú ra. chờ đến chống trải khu vực hắn muốn nếm thử cùng con dị thú này giao thủ nhìn xem tình huống không biết bao lâu ngay tại phía trước miệng giao nhau chỗ lại có một chiếc xe xuất hiện nếu không phải lâm phàm tốc độ phản ứng rất nhanh giữa song phương xe t ậ t nhiên muốn va chạm dọa chết người lâm phàm tăng thêm tốc độ không có suy nghĩ nhiều hắn chỉ là tùy ý mắt nhìn một bên xe đây là một cỗ trải qua cải tiến xe buýt xuyên tấu h qua pha lê phát hiện chiếc này xe buýt bên trong có không ít người nhiều như vậy tiểu hài lâm phàm kinh ngạc rất những đứa bé này trên khuôn mặt tràn ngập hiếu kỳ hiển nhiên là ngoại giới đủ loại hết thảy đều để bọn hắn cảm thấy rất tươi mới chỉ là so sánh trên mặt bọn họ h ế u kỳ xe buýt bên trong một chút người trưởng thành trên mặt tràn ngập bối rối cùng sợ hãi bởi vì cùng sau lưng lâm bọn hắn đều thấy được màu đen xe tỉ cục tốc độ so chiếc này xe buýt phải nhanh rất nhiều hất ra đầu này cấp năm thức tỉnh dị thú biện pháp duy nhất xuất hiện đó chính là hắn mặc kệ không hỏi trực tiếp vượt qua mặc cho đầu kia cấp năm thức tỉnh dị thú đối với chiếc này xe buýt khởi xướng tiến công dù là chỉ có thể tranh thủ một chút xíu thời gian cũng có thể để lâm phạm đem cấp năm thức tỉnh dị thú hất ra lúc này xe buýt bên trong đám người sống sót rất hoảng phía sau hắn có dị thú đuổi theo tốc độ thật nhanh tốc độ của chúng ta chậm như vậy nhất định sẽ bị đội kịu đều ngồi vững vàng con đường phía trước hướng không được tốt lắm đ ư n g đụt phải chiếc này màu đen xe tỷ cục khẳng định sẽ đem chúng ta xem như m ù i nhử tại sao có thể như vậy a thật vất vả trốn tới tại sao lại gặp được tình huống như vậy đám người sống sót đều rất hoảng sợ hãi viết lên mặt mạ đức lâm phàng mắt nhìn xe buýt chân đạp phanh lại trực tiếp dừng xe mở cửa xe đi ra rút ra đường đao đối diện nhanh chóng đánh tới cấp năm thức tỉnh dị thú thôi được liền để lao tử nhìn xem năng lực của ngươi v u n g đao hỏa diễm bao trùm theo khí huyết trào lên trên lưới đao hỏa diễm cấp tốc lưu động cắt chém năng lực một sát thương năng lực một lâm p h ạ m tăng thêm tốc độ từ đi thong thả biến thành chạy hai chân phát lực phí một tiếng một cỗ khí lạng bắn ra một đạo tàn ảnh hóa thành lưu quang bay thẳng cấp năm thức tỉnh dị thú mà đi huy động đường đ a o muốn một kích chém xuống nó có thể thấy rõ ràng động tác của ta lâm p h ạ m phát hiện thức tỉnh dị thú phẫn nộ gào thét huy động tráng kiện nằm đấm hung hăng hướng phía hắn đập tới như thế một màn nhìn lâm p h ạ m trong lòng b ậ t cười trong tay hắn cấp tốc lưu động hỏa diễm thế nhưng là cực mạnh khắc không dám nói cắt chém năng lực có thể xưng khủng bố、Ấm. giữa song phương va chạm tạo thành động tĩnh là kinh người một cô cực mạnh trùng kích khí lãng sôi trào má lên quét sạch bốn bê hết thảy đó là lực lượng cùng lực lượng ở giữa đỏ s ư ớ c ừm tình huống như vậy vượt ra khỏi lâm p h ạ m tưởng tượng ý nghĩ của hắn là một đao này tất nhiên có thể phá vỡ đối phương ra thế nhưng là ai có thể nghĩ tới một đao này thậm chí ngay cả da lông đều không có phá vỡ càng khiến lâm p h ạ m rất ngạc nhiên chính là tại va chạm một khắc này một cô ánh sáng màu đen từ thức tỉnh dị thú trên cánh tay sáng lên như là một loại nào đó kim loại chất liệu giống như giống thức tỉnh dị thú chi sau c h ạ m đất tức giận g ầ m thét nằm đấm cùng đường đao liệt diễm ma sát phát ra như là như kim loại thanh âm đột nhiên một vòng xương trắng h i ể n hiện thức tỉnh dị thú ngay tại vận dụng năng lực trong trước mắt lâm phạm như là dự liệu được cái gì giống như nhanh chóng cùng thức tỉnh dị thú tách ra chỉ thấy mặt đất bị b ă n g phòng từng cây sắc bén băng truy xuất hiện tại mặt đất lan tràn mà đi đổi lại bất kỳ phản ứng nào không t h í c h người sợ là tại thời khắc này đã bị băng truy cho đâm thành tổ o n g võ vẽ đối mặt cái này quấn tới băng truy ngọn núi lâm phạm huy quyền mà ra xanh trắng hỏa diễm va chạm phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh cấp năm thức tỉnh dị thú cứ như vậy mạnh sao hắn cảm thấy có chút khó tin giết qua cấp ba thức tỉnh dị thú hắn cảm thấy không nên như vậy ngay tại hắn trầm tư thời điểm thức tỉnh dị thú gào thét giờ khắc này hắn mới phát hiện đối phương phía sau lồi ra một khối vật chất màu đen nhìn xem giống như là khối sát khối sắt bốc lên ánh sáng ngưng tụ toàn thân nhanh chóng đánh tới vung lên nắm đấm hung hăng đập tới lâm phàm thở sâu thể nội khí huyết sôi trào ngưng tụ đường đao phía trên trực tiếp cứng đôi cứng ở phương diện này tuyệt đối không có khả năng biểu hiện ra yếu thái so đấu lực lượng ai sợ ai gian dắt và chạm ở giữa để lâm phàm không tưởng tượng được sự tình phát sinh trong tay đường đao từng khúc băng liệt bất thình lình một màn để hắn trong nháy mắt quá sợ hãi nâng lên hai tay ngạnh xinh xinh tiếp được dị thú m ộ t quyền lực lượng thật mạnh so với lúc trước muốn càng mạnh hai chân của hắn cùng mặt đất ma sát không ngừng lùi lại trực tiếp tại mặt đất lôi ra hai đầu vết tích thật sâu tại sao có thể như vậy lâm phàm thở sâu toàn thân khí l ã n g tiêu tán trước mắt thức tỉnh dị thú lực lượng đột nhiên t ă n gọn chẳng lẽ là bởi vì sau lưng nó khối kê vật chất màu đen nguyên nhân sao hắc quang lưu động đến toàn thân liền cùng phê thuốc kích thích đồng dạng dẫn đến thức tỉnh dị thú càng mạnh. đây là lâm phàm chỗ gặp được mạnh nhất thức tỉnh dị thú hắn thậm chí cảm thấy đến coi như mình thiết bố sam đã viên mãn nhưng nếu như đón đỡ một q u y ề n sợ là đồng dạng đến thủ t h ư ơ n g cái đồ chơi này lực lượng quán đổ tung c h ầ m rãi đưa tay xanh trắng hỏa diễm hiện hiện hóa thành hỏa diễm đường cong nhanh chóng lao đi hình thành lồng giam bằng hỏa diễm lồng giam sẽ thức tỉnh dị thú bao phủ cực nóng nhiệt độ đủ để hòa tan khối sắt bị cầm t ù tại trong lồng giam thức tỉnh dị thú cầm t é t băng xương năng lực bộc phát hai loại cực hạn tương phản năng lực đụng vào nhau lâm phàm hóa thành hỏa diễm t r ê thần nhanh chóng ghế đi năm ng một quyền này lực lượng rất đáng sọ không gian đều đang vặn vẹo lấy chương một trăm năm mươi lăm ẩm x o n g quyền va chạm thức tỉnh dị thú hai con ngươi huyết hồng một mảnh tràn ngập vẻ h u n g lệ đ ỗ n g nhiên huy động một nắm đấm khác mà lâm phảm không chút nào nhựa bộ đồng dạng vung hai nắm đấm trong chốc lát quyền ảnh dày đặc tiếng oanh minh không ngừng quyền cung quyền lực lượng cùng lực lượng va chạm lấy một người một thú làm trung tâm hình thành hai loại cực hạn hình tròn khí kình thủy chiều không biết bao lâu một người một thú tách ra lâm phảm ánh mắt lạnh tấu xương chưa bao giờ có như vậy ngưng trọng theo đoán cốt thổ nạp thuật g a trì hơi có vẻ nặng n ề hô hấp tiết t dần dần thư giãn xuống tới rất mạnh thức tỉnh dị thú nhưng đối phương thực lực tuyệt đối không phải bình thường cấp năm thức tỉnh dị thú có thể có thức tỉnh dị thú khác nhau chính là liệm sát giả cùng giáp tỉnh già t r ê n lệch vẹn vẹn chỉ là năng lực mà thôi nhưng tuyệt đối không có khả năng cường hãn đến loại trình độ này lúc này lâm p h ạ m trên người có thương khoe miệng chảy máu mà thức tỉnh dị thú đồng dạng t ụ thương một cây sừng trâu bị hắn đánh gãy đây cũng là lâm p h ạ m đi vào thế giới tận thế về sau lần thứ nhất t ụ thương vẫn là bị dị thú làm cho đi ra hắn biết lâu đâu kết quả là cái gì đó chính là lưỡng bại câu thương đây không phải lâm phàm lớn tại như vậy hỏng bét trong tận thế một khi để tự thân tại giã ngoại tình trạng kiệt sức thậm chí bị trọng t h ư ơ n g như vậy thì cách cái chết không xa dị thú sẽ không bỏ qua hắn đi ngang qua người sống sót đồng dạng sẽ không bây giờ phát sinh nguyên nhân chủ yếu chính là c h â u ngồi kế tài xế quả trứng kia hắn lui lại đi vào c h â u ngồi kế tài xế đem cự đạn chuyển xuống khi thức tỉnh dị thú nhìn thấy cự đạn thời điểm phát ra giống giận trầm thấp tấm thanh ngươi muốn quả trứng này đúng hay không lâm p h à m mở miệng nói hắn hiểu được quả trứng lớn này chính là kẻ cầm đầu có người sống sót tại tranh đoạn liền ngay cả dị thú cũng tại các đoạn g i n g Tinh tinh thức tỉnh dị thú cầm thét. Phù phù. dị cầm lập tức chỉ thấy lâm phàm một quyền đánh nát cự đản dù là cự đản sắc ngoài rất là cứng rắn nhưng là tại lâm phàm lực lượng dưới viên này cứng rắn sắc ngoài rất là yếu ớt trong nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít vết dạng không quan tâm cự đản có cái gì chim dùng hắn biết không cách nào mang theo trên người dẫn tới dị thú quá khó nói cấp năm thức tỉnh dị thú đều tới cái này nếu tới cấp sáu dị thú thậm chí cao cấp hơn dị thú sọ l à đến nằm tại chỗ này giống theo lâm phàm đem quả trứng khổng lồ này đánh vỡ trong c h ố c lát tinh tỉnh thức tỉnh dị thú p ẫ n nộ gầm thét chỉ là để hắng tình tình này thức tỉnh dị thú vậy mà không có hướng phía hắn đánh tới mà là từ từ rút lui c h ờ kéo ra khoảng cách nhất định sau có cắn liền chạy trong n g á y mắt biên mất vô tung vô ảnh lâm phạm nhữ mày n g h ĩ hoặc đây là tình huống như thế nào tốt như vậy bưng quả nhiên liền chạy hắn đều làm tốt đối phương đánh tới còn hắn thì không có nỗi lo về sau chạy trốn sẽ thức tỉnh dị thú vứt bỏ ngay tại hắn không hiểu thời điểm gian giác một đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến trong n g á y mắt hấp dẫn lâm phạm lực chú ý chỉ gặp vỡ vụn trong trứng r ố i ra một cái ngốc đầu ngốc nao đầu đầu t r ò n t r h a con mắt cùng đ ầ u xanh giống như mà lại phía sau thân thể vậy mà giống như là thân rắn làm lửa này g quả trứng này bên trong chính là một đầu cùng loại rắn dị thú sao không đợi lâm p h à m kịp phản ứng trong trứng dị thú chân chu bỏ tới lâm p h à m trên cánh tay khoa tay một chút đầu này l o à i rắn dị thú chiều dài vậy mà chỉ có cánh tay nhỏ dài như thế so sánh thai ngẽn nó cự đ à n sau đó lại đối với ngươi một chút nó thân dài đây quả thực là đại pháo từ nhỏ chim vẽ vừa cho thêm chuyện ra nhắc tới là rắn cũng thế nhưng muốn nói không phải rắn cũng hoàn toàn chính xác không muốn rắn toàn thân trắng như tuyết đầu hay là tròn t r ị a tròn phát nhuận tiểu sa dị thú nghiêng đầu lớn t r ừ n g hạt đậu con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lâm phảm sau đó nhìn thấy một bên vỏ trứng mở ra miệng nhỏ hự hự g ặ m ăn trải qua một trận m á n h l i ệ n luyện vỏ trứng không có tiểu sa phân bụng thì lên ôm lấy cái đôi vớt vớt rất là trơn tru chạy tới lâm phảm trong quần áo rơi vào chỗ ngực nằm ngáy ho ho lấy ui ui ui lâm phảm đem tiểu x a móc ra nắm lấy đầu của nó ngươi làm gì đâu chúng ta rất quan sao hắn vừa mới đều đang nghĩ lấy một thanh bóc chết dị thú này bị bắt lại tiểu xà giống như biểu hiện rất thân rất mật. lâm phạm nhìn về phía tiểu xà phần bụng không có đường vân hay là nói đây chỉ là một đầu phổ thông hồng huyết dị thú nhưng cảm giác được không có khả năng phổ thông hồng huyết dị thú làm sao có thể tản mát ra loại kia hấp dẫn cao cấp dị thú năng lực thậm chí ngay cả cấp năm thức tỉnh dị thú đều bị hấp dẫn tới coi như đánh chết hắn hắn cũng là không tin n g ư ơ i có thể hay không hấp dẫn dị thú lâm phạm hỏi tiểu xà nghiêng ngợt ư mà đầu biểu hiện rất nghỉ hoặc người muốn cùng ta tiểu xà gật gật đầu gặp gia hỏa này có vẻ như có chút thông nhân tính lâm phạm trầm tư cụ thể biết vẫn luôn may mắn người còn sống nghĩ đến như thế nào thuần hóa dị thú bây giờ nhìn tình huống này chính mình rất có thể đã thuần hóa có vẻ như có loại thuyết pháp động vật sau khi sinh nhìn thấy sinh linh thứ nhất đó chính là cha hẳn là con dị thú này đã đem ta trở thành cha càng nghĩ càng thấy đến có khả năng ta cho ngươi làm cái tên về sau ngươi liền gọi là điều lâm phạm nói ra chiêm chiếp lạt điều gật đầu theo lâm phạm vung tay lạt điều rất là tản bộ lại chạy tới lâm phạm trong ngực như là có đặc thù nào đó năng lực giống như vậy mà có thể hút tại lồng ngực trên da khó mà rất xuống lâm phạm không biết lạt điều lai lịch khi cấp năm thức tỉnh dị thú thời điểm xuất hiện hắn hoài nghĩ đây là thức tỉnh dị thú c h ứ n g thế nhưng là theo lạt điều xuất hiện là hắn biết không có khả năng dù sao cũng là hai loại giống loài chứ phi lạt điều nó mẹ trộm thú đến cùng là cái gì giống loài đâu nghĩ mãi mà không rõ không có suy nghĩ nhiều chuẩn bị lái xe tiếp tục đi tìm cấp bốn dị thú mục tiêu của hắn chính là cấp bốn dị thú khác đều là lãng phí thời gian thuận ban đầu phương hướng chạy lấy không nhìn thấy lúc trước kém chút va chạm xe buýt beo nước gặp nhau có thể dừng lại ngăn trở chính mình dẫn tới dị thú cũng coi lâm à trong tận thế t h n ậ t người duy dần dần phàm không có đi đường mà là tại một bên dâng lên đống lửa nướng nửa đường săn giết thịt dị thú theo thịt dị thú tản mát ra mùi thơm lâm phàm nhìn một chút trong ngực lạt điều thấy nó còn nằm ngáy ho ho liền không có la hét mà là một mình thưởng thức lạt điều đem vỏ trứng đ ề u ă n hết rõ ràng như vậy nhỏ bé lại có thể chống bên dưới lớn như vậy vỏ trứng thật thần kỳ quả thực là động không đáy mà l ạ điều hiển nhiên cũng là đang tiêu hóa trong vỏ trứng ẩn chứa chất dinh dưỡng bây giờ hắn đã tới tô châu cảnh nội đối với dạng này hoàn cảnh lớn hắn tạm thời không muốn đi bên kia hàng rào bất kỳ một cái nào cỡ lớn trong hàng rào đều là có cửng giả nếu như thân mật đ i ể m còn tốt nhưng nếu là không thân thiện vậy liền khá là phiền thoái hắn tự nhiên có thể làm bộ điệu thấp làm việc nhưng là lạt đ i ề u đợi trong ngực một khi ngoi đầu lên bị người khác phát hiện tình huống liền thật không tốt bởi vậy hắn chuẩn bị đi trong thành thị nhìn xem tại trong thành thị tìm kiếm được cấp bốn dị thú sát xuất sẽ rất cao sáng sớm trời có chút sáng lên lâm phạm lái xe hướng phía trong thành mà đi hắn đem xe dừng sát ở ngoài thành đống có khô bên trong đi bộ cũng không lâu lắm lâm phạm mang theo lạt điều đi tới trong thành thị đã từng một tòa mỹ lệ thành thị theo tận thế tàn phá đã hoang phế cũ nát không chịu nổi nhưng là có thể từ những cái kia sụp đổ nhà cao tầng nhìn ra tòa thành thị này đã từng rất phồn vinh c h ư ơ một trăm năm mươi sáu bọn hắn đã bị lâm phạm dễ sợ hồ điện lộ hoang vu khu phố lặng lẽ không một thú băng liệt mặt đất trong khe hở sớm đã bị thảm thực vật chiếm lĩnh ngầm đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm thật rất đẹp rất xinh đẹp có lẽ đây chính là không có quá nhiều ô nhiễm tạo thành đi tình cảnh này để hắn hoài niệm không co xuyên qua lúc ở địa cầu khi còn bé chứng kiến hết thảy nước là thanh t ị n h Vì tiện tinh, có vẻ như hợp tình hợp lý đối với không có khả năng săn giết cấp bốn dị thú người sống sót tới nói thật mẹ nó quý nhưng đối với có thể săn giết người mà nói thật đúng là không quý một tấn xăng gần 1.400 t h ă n g ba tấn coi như nó 4.200 thăng một lít xăng mở 10 đ ế n 15 cây số đây là đang có chướng ngại vật trên đường tình huống dưới mỏ dù sao cái gọi là thông suất đường cao tốc đều đã biến thành trở ngại đường nếu không có thể làm chạy nhanh càng xa tại trong cảm giác của hắn tòa này chạm xăng đầu hẳn là không có dầu chạm xăng dầu bên trong hoàn cảnh liền có thể nhìn ra đã sớm bị cây xanh bao trùm trừ cái kia vết gì pha tạp mơ hồ không rõ chữ bài có thể xác định nơi này là chạm xăng đầu khác ngay cả cọn lông đều nhìn không ra ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc một c ố cũ kỹ rõ ràng chịu đủ gió xương xe bọc thép chạy mà tới rất đẹp chiếc xe này hoàn toàn chính xác rất đẹp trai so với cái kia xe tỉ cục cái gì tính an toàn cao rất nhiều toàn thân bị sắt thép bao khỏa súng ống không cách nào xuyên thấu coi như gặp được dị thú chỉ cần không phải gặp được những cái kia cấp hai trở lên dị thú lấy chiếc xe này tính an toàn có thể đủ để chống đỡ được ban đêm ngủ ở trong xe ban ngày mạnh mẽ đâm tới đơn giản chính là tận thế thiết yếu đồ vật muốn sao khẳng định làm lớn bất quá chiếc xe này là khác cũng không thể cường thủ hào đập đi Các người sống sót có lẽ sẽ dạng này nhưng hắn lâm p h ạ m tuyệt đối sẽ không làm như vậy xe bọc thép bên trong người sống sót xuyên thấu qua phong bế cửa sổ xe nhìn xem lâm p h ạ m thấy đối phương đi bộ có chút kinh ngạc thường thường dám can đ ả m dạng này xuất hiện tại hoang thành bên trong không phải cường giả chính là có bệnh rất hiển nhiên bọn hắn tin tưởng loại thứ nhất đem lâm p h ạ m xem như cường giả vị trí lái nam tử bộ mặt dâu rịa t h ầ n s ắ c tăng thương bung xuống nửa bên cửa sổ xe do hỏi nơi này có sáng sao từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra là không ổ n hy vọng về phần vì sao muốn hỏi có thể là muốn có ngắn n g i giao lưu ta cũng mới vừa đến các người có thể xuống xe chính mình nhìn xem lòng đất chữ lượng dầu bình có hay không lâm phạm nói ra ta muốn hẳn không có đều đi qua lâu như vậy khẳng định bị người cho rút đi nam tử không có xuống xe quay cửa xe lên lái xe rời đi nhìn xem xe bọc thép đi xa phương hướng bọn hắn đây là đem ta xem như có mục đích tính người sống s ó t đi ngẫm lại có khả năng hồi ức chính mình vừa mới nói lời trong nháy mắt nghĩ thông suốt chính mình để bọn hắn xuống xe tự kiểm tra khả năng theo bọn hắn nghĩ chính là dẫn dụ bọn hắn khó trách chạy nhanh như vậy ai tận thế chính là như vậy ai cũng không muốn tin tưởng ai dù là hắn sinh ra dung mạo người vật vô hại dáng vẻ vẫn như c ũ rất khó chiếm được người xa lạ tín nhiệm rời đi c h ạ m s a n g dầu đi trên đường t r u n g quanh yên t ĩ n h đáng sợ có vẻ như trừ vừa mới đ á m người sống sót liền không có nhìn thấy bất luận cái gì vật sống loại tình huống này cũng không phù hợp một tòa thành lớn nên có độ khó phía trước là một tòa trường học dừng ở cửa trường học hướng phía trong trường học nhìn lại vẫn không có động tĩnh ngưng thần dựng thẳng lỗ thai tử tế n g h e lấy hy vọng có thể nghe được một chút động tĩnh một lát sau lắc đầu lạng yên không một tiếng động an tĩnh có chút đáng sợ không biết bao lâu h ắ n ngây người nhìn về phía trước không phải thấy cái gì đồ vật đáng sợ mà là lúc trước nhìn thấy chiếc xe bọc thép kia liền dừng ở ven đường cửa xe mở ra rất kỳ quái loại tình huống này không có khả năng phát sinh đến gần xem xét trong xe không có mờ h a i mặt đất không có bất kỳ cái gì vết tích chiến đấu cùng huyết dịch không phải dị thú làm nếu như là dị thú làm lấy bọn chúng liệu tính tuyệt đối sẽ đem trong xe người sống s ó t xé rách thành m ả n h vỡ huyết dịch dài đầy một chỗ chớ nói chi là xe bọc thép mặt ngoài không có vết trào quan sát bụi phía cũng không phát hiện bất luận động tinh gì nằm trong ngực ngủ l ạ điều thất tỉnh n ô ra mượt mà đầu dùng đậu xanh giống như mắt nhỏ quan sát chung quanh mà lúc này lắp đặt tại trên cột điện c a mê ra rõ ràng đem một màn này đi lại trong thành nơi nào đó trong căn cứ phóng đại cho ta phóng đại một vị g ầ y yếu nam tử trung niên mặc áo khoác trắng khi nhìn đến lâm phàm lồng ngực toát ra mượt mà đầu lúc vội vàng hô màn hình hình ảnh phóng đại áo khoác trắng nam tử cẩn thận quan sát đến khi thấy lạt đ i ề u mượt mà đầu tại trái phải l ắ c lư lúc sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi dị thú đây tuyệt đối chính là dị thú chỉ là dị thú này làm sao lại đợi tại người trong ngực hẳn là người này đem dị thú này cho thuần phục hay sao áo khoác trắng nam tử có chút không dám tin rất nhiều người đều đang nghiên cứu bất luận cái gì thuần phục dị thú. nhưng không có một vị là thành công dị thú đối với gặm ăn nhân loại huyết nhục dục vọng là hắn biết giống loài bên trong mãnh liệt nhất nghĩ tới đây hắn lập tức ra lệnh để cho người ta đem đối phương cho bắt trở lại lúc này lâm phàm đứng tại bên cạnh xe lắc đầu còn không biết hành tùng của hắn đã bị tiếp cận l á t điều trong chiếc xe này người theo ta thấy là thật d ữ nhiều lành ý ta dù là không có người hắn vẫn là không có lái đi người ta xe phương châm chính chính là một loại tinh thần đồng thời cũng cho thấy chiếc xe này đối với hắn mà nói thuộc về tương đối gần gà không có cái gì lợi dụng rồi đi nơi đây tiếp tục tìm kiếm dị thú hắn thật đúng là k h ô n g tin lớn như vậy trong một tòa thành thị sẽ không có cấp bốn dị thú qua hồi lâu tô thành đại đạo cùng kim trúc đường phố miệng giao nhau đèn xanh đèn đỏ chỗ lâm phạm đứng ở chính giữa hướng phía nhìn một phía ngã tư đường tựa như là tại lựa chọn nhân sinh chỗ đi giống như bốn chỗ phương hướng an tĩnh không có bất kỳ cái gì ba động kiến trúc bao quanh chẳng biết tại sao cái này khiến lâm phạm lần thứ nhất cảm thấy một người thành thị vậy mà lại có một loại cảm giác bị đèn nén lúc này tại một chút kiến trúc nóc nhà mục tiêu xuất hiện có thể nổ súng số một nhắm chuẩn sẵn sàng số hai nhắm chuẩn sẵn sàng hai vị tay bắn tỉa khóa chặt lâm phàm trong súng không phải đạn mà là thuốc mê đây là có thể đem dị thú gây tê dược tề liền xem như g i á c tỉnh giả hoặc là liệp sát giả cũng khó có thể ngăn cản mệnh lệnh là muốn bắt sống cho nên gây tê đối phương là biện pháp tốt nhất ta giống như bị người khóa chặt chương một trăm năm mươi bảy lâm phàm từ nơi sâu xa có cảm giác như vậy ngay tại hắn nghĩ đến những ngày lúc v ù v ù đối phương nổ súng hai viên thuốc mê sẽ rách không khí nhanh chóng đánh tới lâm phàm một tay che ngực một tay che eo đ ú n đưa thân thể tựa như uống say giống như lung lay sắp đổ bột một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất mà hai tay của hắn giữa ngón tay riêng phần mình nắm u ố t một viên thuốc mê động tác sắc bén trôi chạy như là trải qua thiên truy bách luyện giống như nếu có đạo diễn thấy cảnh này tuyệt đối sẽ kinh hô diễn quá tốt rồi đi đánh trúng mục tiêu đánh trúng mục tiêu theo hai vị tay bắn kỉa báo cáo về sau chung quanh may mắn người còn sống xuất hiện dần dần hướng phía lâm phạm bên này gần lại gần ngủ ở trong ngực là điều muốn leo ra nhìn một cái tình huống là điều đừng động vừa định đi ra là điều rụt lại đầu tiếp tục đợi trong n ự c tiếng bước chân càng ngày càng gần có ba vị người sống sót tới gần nhìn thấy nằm trên mặt đất lâm p h ạ m lúc cũng chỉ là cười cười mà thôi ở trong thành bắt con mồi chính là đơn giản như vậy không có bất kỳ độ khó gì liên t ạ i bọn hắn dần dần tới gần lâm p h ạ m thời điểm a có thể nghĩ tới lâm p h ạ m như là uống nhịp đập giống như đủ h n g một chút đứng lên đột nhiên xuất hiện một màn bị h ù ba người sắc mặt thốt nhiên đại biến không phải đã đánh chúng b ả o sao làm sao đang yên đang lành lại tỉnh các người đám g i a hỏa kia không khỏi cũng quá không h i ể u hảo đi ta đều không có đắc tội các n g ư ờ i các ngươi cũng làm người ta ở phía xa đ ấ thương nếu không phải ta đối với mấy cái này điểm mất cảm thật đúng là có thể chúng các ngươi chiêu lâm phạm mặt mỉm cười quan sát đến trước mắt ba người liệm sát giả giáp tình giả thực lực đều không kém ba người nhìn nhau trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc đồng thời trong thai thai nghe chuyển đến tin tức nếu không thể gây tê liền trực tiếp đậu thủ bắt hắn lại cầm đầu một vị nam tử thấp giọng nói lập tức ba người nhanh chóng hướng phía lâm phạm vào tới bọn hắn có thể được phái ra chấp hành nhiệm vụ thực lực bản thân vốn là không kém chỉ là bang ba đạo tiếng oanh minh chuyển đến liền tại bọn hắn tới gần lâm phạm thời điểm lâm phạm thong dong nhất chân đối với bọn hắn chính là tam liên kích một người một chiều trực tiếp quét ngang đem bọn hắn quất bay đến chung quanh trong cửa hàng ngay một tiếng nghe tiếng va chạm liền có thể biết một cước này lực đạo là mạnh biết bao vị thứ nhất bị đạp liệp sát giả đã khảm nạm tại cửa hàng trong vách tường tại bị đạp đến va chạm một khắc này toàn bộ cửa hàng đều đang lắc lư lấy vị thứ hai bị đạp liệp sát giả cũng giống như thế về phần vị thứ ba lâm phàm đi vào mở tối trong cửa hàng gỡ ra ngăn tại trước mặt rất rưỡi tới gần đối phương hắn biết đối phương không có việc gì bởi vì hắn đã lưu lại khí lực không có hạ từ thủ nắm lấy tóc của đối phương trực tiếp lôi kéo đi ra khu phố ba người đều bị kéo lôi ra ngoài trong đó hai vị liệp s á t giả sinh tử chưa biết chỉ có một vị yếu hót thọ phì phò phảng phất tùy thời đều có thể tắt thở giống như nói đi các ngươi là ai lâm phàm hỏi giác tỉnh giả một câu không nói không phải hắn không muốn nói mà là quét ngang mà đến cái tiêm một tối tiên đem hắn rút toàn thân có loại đau đớn kịch liệt như là thân thể bị xé nát đồng dạng mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy thật thống khổ lâm phàm đi vào trước mặt đối phương móc ra đối phương trong lỗ thai thai nghe nhét vào trong lỗ thai của mình đám gia hỏa kia chỉ là thủ h ạ hỏi bọn hắn còn không bằng chính mình hỏi uy nghe được thanh âm của ta đi nói chuyện trong căn cứ áo khoác trắng nam tử không nghĩ tới tình huống lại biến thành dạng này vốn nghĩ mười phần chất chín lại bị đối phương cầm xuống người tốt giao lưu bắt đầu lâm phạm nói nếu như ta không có suy đoán sai lầm các ngươi hẳn là thuộc về dấu ở trong thành thị trụ sở bí mật tổ chức đúng hay không theo hắn nói ra lời nói này bên k i a trầm mặc lâm phạm nói tiếp nói chuyện nha thật không có tất yếu ẩn ẩn dấu dấu những này nhìn như bí mật cũng không phải bí mật gì h ư ớ n g hồ tô thành lớn như thế coi như ta muốn tìm các ngươi khẳng định tìm không thấy đúng hay không làm gì sợ sệt bên tia vẫn là trầm ặ c nhưng lần này t r ầ mặc kéo dài không lâu n g ư ơ i rất thông minh chúng ta đối với ngươi cũng không á c ý chỉ là muốn biết một ít chuyện không biết ngươi có nguyện ý hay không c á o chi ha ha nghe đến lời này lâm phảm không nhịn được c ư ờ i lớn liền các ngươi hiện tại cái này hành sự thái độ ta còn thực sự nhìn không ra đây là cũng không á c ý tình huống bất quá ngươi có thể nói nhìn xem các ngươi muốn biết sự tình gì không biết tin tức chính là ở trong bát quái đoạt được biết m ớ i năm trước nhân loại chúng ta sinh hoạt tại mỹ hảo gia viên bên trong trải qua không buồn không lo sinh hoạt nhưng là đây hết thể đều bởi vì dị thú xuất hiện mà phá diệt từ khi nhân loại này sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bóng ngươi có thể minh bạch ta nhìn thấy những hình ảnh này lúc là cỡ nào đau lòng nhức góc nhà ta muốn để hết thảy đều trở về đến quỹ đạo cho nên ta đang cố gắng lấy nghiên cứu chính là muốn giải quyết hết dị thú cho chúng ta mang tới tổn thương mà ngươi xuất hiện để cho ta thấy được hy vọng a dầu có tình cảm lời nói từ trong thai nghe chuyển đến dù là không biết đối phương cũng có thể từ dạng này trong thanh â m biết được đối phương là một vị tình cảm phong phú người ngươi nhìn thấy hy vọng là biết trên người của ta có lạt điều tồn tại đúng không lạt điều là ai trong t hai nghe chuyển đến giọng nghỉ ngờ chính là cái đồ chơi này lâm phàm đem lạt điều đem ra lạt điều mượt mà đầu lộ ra một loại mê man trí tuệ ngủ thất tốt làm sao lại đem ta cho lấy ra giờ khắc này trong căn cứ tất cả mọi người nhìn chừng chừng lấy tuy nói dị thú này hình thể rất nhỏ thế nhưng là bất kể nói thế nào hoàn toàn chính xác chính là dị thú có thể hay không nói cho chúng ta biết ngươi là dựa vào biện pháp gì thuần hóa dị thú áo khoác trắng nam tử thật rất muốn biết nếu quả như thật có thể thuần hóa dị thú như vậy thế giới này để cho hắn đến khống chế tuy nói nhân loại cường giả rất nhiều nhưng là cấp bậc cao dị thú số lượng càng là nhiều nhiều vô số kể nếu có thể thuần hóa dị thú bằng vào trí tuệ của nhân loại đủ để làm đến quét ngang hết thể tình trạng lâm phạm liền biết sẽ là dạng này tại hắn đạt được lạt điều về sau là hắn biết nếu để cho những người khác chú ý tới tuyệt đối sẽ gây nên phiền t h á i không cần thiết ta không có bất kỳ cái gì thuần hóa dị thú thủ đoạn nếu như nhất định phải nói ta cảm thấy có thể là nhân cách m ị lực của ta gây nên hắn thực sự nói thật đúng là như thế giống hắn cái này biết chém giết dị thú người nào có cái gì thuần hóa thủ đoạn chỉ là coi như nói thật hắn cũng biết đối phương là tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời nói thật thường thường rất khó để cho người ta tin tưởng căn cứ bên kia trầm mặc có thể hay không đừng nói đùa thật không có nói đùa nói đều là lời nói thật có tin hay không là tùy ngươi lâm phạm bất đắc gì nói Lâm Phạm biết đối phương khẳng định biết đối chương ũ n đang g à n động. hiện hắn, h Theo h đối xuất sự của p liền cùng nhìn vọng thấy hy vọng một dạng, nhìn trăm không、tệ. thế nhưng là hắn những tệ, biết là đối với năm mươi tám duy nhất có thể làm chính là đem hắn ngăn chặn tập hợp nhân thủ từ đó đem hắn trò trói đi hoàn toàn chính xác như lâm phàm suy nghĩ một dạng nam tử á o khoác trắng ngay tại an bài nhân thủ mục đích chỉ có một cái chính là đem lâm phàm bắt trở lại nam tử á o khoác trắng nói tốt t Ta tin tưởng nói, thường thường ngươi nói, nhân cách mị lâm ự c có thể ngộ không thể sờ. Đến tô thành là có chuyện loại là là l ngươi hư thể không thể Thành không? vô vận, Tô này ngộ đến đổ đều gì sờ, phàm nói dạ phố nghĩ đến mua chút quần áo cái gì ngươi nhìn ta kiện này áo khoác màu đen mặc thời gian hơi dài tẩy có chút cũ cũ áo khoác này coi như không tệ tạm được đúng rồi cùng loại các ngươi những căn cứ tổ chức này có phải hay không rất nhiều ta đi qua rất nhiều thành thị biết có rất nhiều cùng loại n g ư ờ i đám này dạng này không muốn đợi tại trong hàng rào mà là ưa thích ở tại trong thành thị theo đối với xung quanh địa đồ thăm dò lâm phàm phát hiện trong tận thế thế giới thế lực phân bố quá rừng g à mà hắn chỉ là biết một chút ngay cả da lông cũng không tính là phế liệu tình huống muốn biết càng nhiều còn phải tiếp tục tìm tòi không biết khả năng có rất nhiều nhưng ta cùng bọn hắn ở giữa cũng không có liên lạc nam tử áo khoác trắng hồi đáp lâm phạm nói đúng rồi người của ngươi tập hợp thế nào có hay không hướng ta bên này chạy đến a đây là ý gì nam tử áo khoác trắng ngữ khí kinh ngạc làm bộ không hiểu lâm phạm nói t ố t t ố t đừng đùa những này hư thời gian của ta rất quý giá ngươi cũng không đốc muốn từ ngươi bên này hỏi ra ít đồ rất khó ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết trụ sở của ngươi ở đâu tiếp xuống ngươi khẳng định là muốn phái càng nhiều giác tỉnh giả cùng l i ệ p sát giả đến vây ta đúng không làm sao có thể chứ nam tử áo khoác trắng cười nhẹ nếu như hai người bọn họ chạm mặt lâm phạm liền sẽ phát hiện nam tử áo khoác trắng ánh mắt biên rất trầm trầm lâm phạm nhìn về phía một cái phương hướng đã phát giác được cái tia đánh tới chấp nhoáng tiếng bước chân tuy nói rất nhẹ nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được lúc này hai mươi mây vị cao thủ nhanh chóng tại nóc nhà chạy nhanh tốc độ của bọn hắn rất nhanh tại tận thế trong những năm này những này có minh sát mục tiêu căn cứ tổ chức biết do muốn tại trong tận thế đứng vững nền móng võ lực nhất định phải đầy đủ cho nên bồi dưỡng cao thủ rất nhiều vì chính là hoàn thành các loại khó khăn nhiệm vụ trong máy mắt những cao thủ này đã riêng phần mình rơi xuống phụ cận nóc nhà ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lâm phàm đem nó vây quanh ở trong đó lâm phàm nói người của ngươi đều đã tới tốc độ rất nhanh bất quá ngươi có nghĩ tới hay không một việc chuyện gì trong hai nghe thanh âm â m trầm hiển nhiên là đã không muốn giả bộ ngươi có nghĩ qua sinh tử của bọn hắn sao lâm phàm nói có ý tứ gì không có việc gì xem thật kỹ hào hào học ta đến bây giờ không đi nguyên nhân chính là muốn cho ngươi biết nếu như đối với ta có bất kỳ ý nghĩ xấu như vậy cần thiết trả ra đại giới là cái gì nói xong lời này lâm phạm đem chung quanh nóc nhà tất cả mục tiêu nhớ kỹ ở trong lòng hết thảy hai mươi tư vị đại đa số ba g i â y một cái số ít có thể chống đỡ mười g i â y lâm phạm nói ra trong căn cứ tổ chức đám người nghe đến lời này đều là s ứ c sở không hiểu đối phương nói chính là có ý tứ gì nhưng rất nhanh trong tâm hình một màn để bọn hắn minh bạch có vị nữ tính r ắ c tình giả mang giày cao gót ngạo nghệ đứng tại mái nhà đỏ tươi bờ môi có chút gợi cảm tiểu ra hòa này liền giao cho ta ta sẽ để cho hắn ngoan ngoan mà nghe lời hồng hậu ngươi cẩn thận một chút gia hỏa này không đơn giản có đội viên nhắc nhở nhược kê một cái hồng hậu lơ đễm trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống thi triển năng lực mắt thường không có khả năng gặp sợi tơ ngưng tụ phía sau lưng sợi tơ tụ lại ngưng tụ thành sợi tơ cánh để cấp tốc rơi xuống hồng hậu trên không trung giữ vững thân thể nổi lơ lửng nàng thức tỉnh năng lực chính là sợi tơ năng lực vậy xem các đội viên gật gật đầu hiện nhiên là đối với hồng hậu năng lực một loại tán thành tại nàng không ngừng nghiên cứu tình huống giới đã có thể có tác dụng kỳ diệu như thế trực tiếp lấy sợi tơ làm tài liệu ngưng tu thanh cánh đã tới đình trệ ở giữa không trung hiệu quả hồng hậu n kinh ngạc n ư sắc mặt hiểm, n g a ra, y mở biến tơ hóa chỉ là nàng chưa kịp kịp phản ứng một cỗ sức lôi kéo chuyển đến nham một tiếng hướng phía lâm phàng bên này rơi tới lâm phàng năm ngón tay năm tay cánh tay hướng về sau một cỗ kinh khủng quyền kình ngưng tụ tại quyền không biết là lực lượng quá to lớn hay là nguyên nhân gì quyền mặt ngoài phiêu tán một cỗ xương mù màu trắng ngay tại hồng hậu sắp đến trước mặt ra quyền đấm ra một quyền tiếng oanh minh vang vọng trong chốc lát kinh khủng quyền kình đem hồng hậu bao trùm rầm rầm thịt nát rơi đầy đất đều là mà hồng hậu p h ầ n bụng tức thì bị đánh xuyên một bộ phận lớn huyết n ụ c biến mất chống rông xuất hiện huyết động vây xem tất cả mọi người trừng mắt khiếp sợ nhìn xem thật lâu không thể lấy lại tinh thần một giây lâm phạm nhẹ nói lấy trong căn cứ nam tử á o khoác trăng lấy lại tinh thần ngươi nói một giây, là giết bọn hắn một giây. đoán đúng vốn cho rằng cần ba giây hiện tại xem ra hoàn toàn không có tất yếu này ta cũng đã nói với ngươi à đối với ta có ý nghĩ a xấu mà nói cũng phải cần trả giá thật lớn lâm phạm vừa cười vừa nói giờ phút này tất cả mọi người di chuyển biết hầu một màn kinh khủng rung động tâm linh giết hắn một vị liệp sát giả gấm thét phẫn nộ đến cực hẳn hắn chỉ muốn đem lâm phạm giết chết rất hiển nhiên hắn cùng vị này hồng hậu khẳng định có một chân lâm phạm không phải ưa thích giết chóc người nhưng gặp được đ ị c h nhân thường thường là sẽ không hạ thủ lưu tình mắt nhìn mục tiêu p h ì một tiếng nhảy vọt mà lên lấy bên cạnh một tòa nhà là bàn đạc trực lâm phàm bắt hắn lại mặt ra sức hướng xuống đất đập tới ẩm ẩm thân thể của đối phương đụng nát một khối lại một miếng sàn nhà hướng phía dưới lầu rơi đi mà lúc này còn lại hai mươi hai người đã đánh tới phong tỏa lâm phàm tất cả đường đi bọn hắn căm tức nhìn lâm phàm xác ý xôi t h à o không có ý khác duy nhất ý nghĩ chính là giết chết hắn cho dù là bọn họ trong thai nghe truyền đến nam tử áo khoác trắng tiếng giống giận dữ bắt sống thế nhưng là đối với hiện tại bọn hắn tới nói đã rất khó bảo trì lý trí đối mặt vây quanh lâm phàm không sợ chút nào tới đi để cho ta nhìn xem các ngươi bọn này ưa thích nghiên cứu ra hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào để cho ta hỏa diễm đưa các ngươi lên đường đi theo lâm phàm ta không đối phó được cấp năm thức tỉnh tinh tinh dị thú còn có thể không đối phó được các ngươi x o ạ c xanh trắng hỏa diễm bộ phát hóa thành trùng tiên tri diễm trong nháy mắt bao trùm ngắn ngủi một lát sau sao động thành thị yên tĩnh lâm phàm trong tay mang theo một vị liệp sắt giả tùy ý đem hắn ném ở một bên ta không giết ngươi ngươi biết nguyên nhân à. hai mươi b ố vị địch nhân đều đã giải quyết chỉ còn sót lại một vị vị thợ săn này bị dọa sợ mắt nhìn về phía lâm phàm trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi thật thật là đáng sợ đơn giản không phải người quá mạnh thật quá mạnh chương một trăm năm mươi chín bọn hắn bị tàn sát rõ ràng nhiều người như vậy nhưng không có một vị có thể đến gần hắn liền xem như từ d a i giác tỉnh giả đều không được trực tiếp liền bị một quyền anh đến thổ hết u y dù là còn có thể đứng lên cũng chỉ là nhiều chống mấy dây mà thôi mang ta đi các ngươi căn cứ nhìn xem chứ sao lâm phàm ngữ khi ôn hòa dáng tươi cười thân mật tựa như nhà bên đại ca ca giống như đây này chỉ là tại vị này liệm sát giả trong mắt trước mắt người này thật thật là khủng khiếp thật đáng sợ ngay tại vị thợ săn này muốn cưỡng ép chấn định nội tâm hốt hoảng thời điểm phình một tiếng đầu của hắn nghiêng một cái cái hốt nổ tung máu tươi phun tung t u e mà ra sau đó ứng thanh ngã xuống đất vị thợ săn này trứng mắt chết không nhắm mắt phản phất đến chết đều không có nghĩ tới cắm vào ở cái hốt bên trong trí định vị kỳ thực có tạt đạn lâm phàm lắc đầu có chút tàn nhẫn người một nhà đều dê ta chưa có tiếng đáp lại trong căn cứ hắn ế hiện m tại lời gì cũng không muốn nói chỉ cảm thấy nội tâm đồ đắc hoàng hắn đi có nhân viên công tác lấy hết dũng khí hô nam tử háo khoác trắng lấy lại tinh thần nhìn về phía màn hình chỉ là trong màn hình nơi nào còn có thân ảnh của đối phương đã sớm biên mất vô tung vô ảnh phương xa lâm phàm nhanh chóng xuyên thẳng qua tại thành thị mái nhà ánh mắt nhanh chóng lên nhìn tìm kiếm lấy cấp bốn dị thú bong dáng hắn biết nơi đây không nên ở lâu có thể đi được đi nhanh lên những tổ chức này thế lực rất khổng lồ tô thành căn cứ muốn độc chiếm hắn lại bị hắn đánh nổ nếu là dạng này vậy khẳng khác định sẽ thông chi khác tổ chức. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ có đại lượng tổ lâm ú c có chức đó đối đại đến đ tuyệt tổ phái người sẽ lượng y Hắn không u ố n mạo phàm túi đầu nhìn xem lộ ra mượt mà đầu hưởng thụ lấy gió lạt điều mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ về sau mang theo cái đồ chơi này đi ra nhất định phải coi chừng nếu là còn bị người h ư u tâm nhìn thấy khẳng định sẽ dẫn tới không cần thiết phiên p h ư c lúc này thuật dương căn cứ một đám võ trang đầy đủ cầm trong tay vũ khí binh sĩ có thứ tự bật loạn xuất kích lấy đi ở phía trước một vị nam tử khuôn mặt như đao g ọ t đồng dạng lanh khốc một cước đá văng căn cứ cửa lớn tiếp tục hướng phía trước trải qua thông đạo lại là một cước đá văng cửa lớn đến bên trong đập vào mắt trước chính là thi thể trần nhà ánh đèn lóe lên lóe lên lấy đi theo ở bên người hai bên đám binh sĩ hành động lấy kiểm tra từng cái gian phòng bảo đảm không có bất cứ vận đề gì nam tử lanh khốc đi đến một bộ ngã sấp trên đất trước thi thể lật qua mắt nhìn nhận ra đối phương chính là bọn hắn xếp và ở chỗ này g á n điệp không nghĩ tới cũng đã ngộ hại rất nhanh bọn hắn đi vào bên trong phòng thí nghiệm g ã đeo kính không tại khắp nơi đều là thi thể tất cả nhân viên công tác đều chết thảm nam tử lanh khốc đi đến số liệu trước máy vi tính thao túng thẩm tra suy nghĩ kính nam thí nghiệm số liệu ai có thể nghĩ tới số liệu lại bị thanh không sau đó hắn mười ngón đùng đùng gõ cái nút rất nhanh liền cùng tổ chức liên lạc với hắn không tại tất cả nhân viên công tác đều đã chết rồi số liệu bị thanh không, không có bất kỳ cái gì thí nghiệm số liệu lãnh khốc nam hồi báo tình huống tìm tới hắn đem hắn mang về vâng minh mạch mà liên tại lúc này có thể là lãnh khốc nam động số liệu máy tính màn hình mạnh chuyển hiện hiện huyết sắc thời gian số lượng ba mươi hắn mắt nhìn 0 giờ không phút hai mươi chín giây lập tức sắc mặt đại biến trong nháy mắt biết đây là cái gì đếm ngược nơi này được an trí t ạ c đạn chạy lãnh khốc nam không hề nghĩ ngọi co cảng liền hướng phía lối ra chạy tới hắn là giác tỉnh giả tốc độ rất nhanh trong chớp mắt liền biến mất ở đông đảo vũ trang binh sĩ trước mặt mà vũ trang các binh sĩ nhìn thấy nhảy lên thời gian lúc mới phản ứng được tranh nhau chen lẫn hướng phía bên ngoài chạy tới lãnh k ố c nam chạy đến lối ra một khắp này bùm tiếng nổ mạnh chuyển đến s ó n g xung kích trong nháy mắt đem hắn bao trùm dù là hắn là giác tỉnh giả cường độ thân thể cao nhưng là tại khủng bố như thế s ó n g xung kích trước mặt vẫn như cũ lộ vẻ có chút yếu hót trực tiếp bị cố khí lãng này xốc ra ngoài không biết bao lâu lãnh khóc nam mơ mơ màng màng khôi phục ý thức ánh mắt mơ hồ vô cùng phía sau lưng đau rát đau nhức chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị xé nước giống như hắn biết đây là bạo tạc đưa tới luôn cảm thấy có miếng sắt đánh xuyên phía sau lưng của hắn cảm giác của hắn là đúng hoàn toàn chính xác có một khối kim loại miếng sắt bị sống xung kích bao trùm đâm vào đến phía sau lúc ã n h h k này lâm phàm xuất hiện tại tô thành nhất nơi hẻo lánh rời xa có khả năng căn cứ tồn tại vị trí hắn thấy được một đầu cấp bốn dị thú bất quá để hắn có chút mộng bức chính là hắn vậy mà thấy được độc giác lang cầu không có sai tuyệt đối chính là ra hỏa này nó vậy mà xuất hiện ở nơi này cái này khiến hắn có chút không thể tưởng tượng lắng lặng quan sát đến độc giác lang cầu tựa ở cấp bốn dị thú bên người rất là cẩn cụ cho cấp bốn dị thú liếm láp đầu ngón chân sau đó tại cấp bốn dị thú động đậy xua đổi u động tắc dưới độc giác lang cầu rời đi không qua đường qua một đầu cấp ba dị thú bên người thời điểm đầu này cấp ba dị thú gầm nhẹ nếu như lâm p h ạ m có thể hiểu dị thú ngữ liền sẽ nghe ra bọn hắn ý tứ như s a u bốn cấp ba dị thú ngươi là của ta tiểu đệ cho ta liếm lông độc giác lang cầu xéo đi chuyện này nhắc tới cũng là nói g i i độc giác lang cầu t i m phục tại cấp ba dị thú huyết tỉnh cùng huyết lục ai có thể nghĩ tới ra ngoài thời điểm cấp ba dị thú gặp được cấp bốn dị thú trực tiếp bị hợp nhất đến nơi này từ đó độc giác lang cầu đầy đủ phát huy thiệm cầu năng lực quay người đầu nhập vào cấp bốn dị thú về phần cái kia cấp ba dị thú chết ở đâu ra lan đi đâu hoàn toàn không quen biết c h ư ơ n một trăm sáu mươi ngươi có phải hay không rất hâm mộ là điều giá hỏa này có chút ý tứ a nhìn thấy độc giác lang cầu lâm p h à m rất là kinh ngạc chỉ là tiếp xuống hành vi để hắn đem độc giác lang cầu nhìn thành chân chính thiệm cầu tưởng tượng thấy qua mấy lần mặt giá hỏa này một mực như là tùy tùng giống như đi theo tại dị thú mạnh mẽ bên n g đây là mộ cường hành vi sao hiển nhiên không phải đây là thèm người ta huyết tinh cùng thân thể hắn lúc trước có đem độc g i á c lang cầu hợp nhất ý nghĩ nhưng hiện tại xem ra ý nghĩ như vậy đến bông u xuống một chút thiểm cầu chết không yên lành à. đến kỹ lấy trong đó dị thú cấp bậc cấp ba dị thú có ba đầu không sai liệm sát chết liền có thể đạt được ba viên cấp ba huyết tinh còn có một đầu cấp bốn dị thú không chỉ có thể đạt được điểm tiến hóa có có thể được huyết tinh kiếm lời máu vô cùng uy lâm phàng hô thanh âm truyền lại mà đi đang nghỉ ngơi các dị thú nghe được thanh âm nhân loại đột nhiên giật mình nhanh chóng đứng dậy trong nháy mắt cảnh dắt lên độc rác lang cầu vội vàng chạy đi tinh thông xáo lộ nó đã đợi đợi rất lâu dưới cái nhìn của nó nếu như nhân loại dám can đảm xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một loại đó chính là nhân loại nhất định có thể đưa nó liếm dị thú giết chết đối với cái này nó là cầu còn không được nhìn về phía phương xa nhân loại độc g i á c lang cầu có chút kinh ngạc tốt nhìn q u é n mắt lập tức nghĩ đến lúc trước gặp phải nhân loại cái kia nhìn thấy nó không có giết nó ngược lại cho nó huyết tinh cùng huyết đ ụ c nhân loại sao ổn thanh này là thật ổn lúc này các dị thú phẫn nộ gầm thét lâm p h à n khóa chặt cấp bốn dị thú vị trí trực tiếp lao xuống mà đến tuy nói đường đao vỡ vụn không có vũ khí tiệ tay nhưng là đối với lâm phàm mà nói chính hắn nắm đấm chính là mạnh nhất vũ khí cấp bốn dị thú gặp có nhân loại xuất hiện c h â m thấp gầm thét mệnh lệnh lấy chung quanh các dị thú xé nát đối phương lâm phàm không nhìn chung quanh đám kia hồng hết dị thú nhảy lên một cái hỏa diễm bao vây lấy năm đấm cấp bốn dị thú còn không có nhận biết đến mức độ nghiêm trọng của sự việc vẫn tại gầm thét thẳng đến năm đấm kia chỗ lôi cuốn uy thế rơi xuống trên đầu thời điểm nó mới phản ứng được tình huống có chút không đúng một lát sau cấp ba dị thú nằm cấp bốn dị thú đồng rằng nằm hết thầy đều thuộc về tại bình tĩnh chung quanh các dị thú hoảng sợ lư lại bị có uy thế này cho khi kéo ra khoảng cách nhất định về sau các dị thú quay thân chạy trốn trong chấp mắt biến mất vô tung vô ảnh đợi trong ngực lâm p h ạ m lạt điều thò đầu ra có chút mê mang khi thấy nằm dị thú thi thể thời điểm hưu một tiếng từ trong ngực bay tán loạn mà ra dãy rủa thân thể đi vào cấp bốn dị thú bên cạnh thi thể nhìn thấy tình huống này lâm p h ạ m phảng phất là nghĩ đến cái gì đó vội vàng xuất hiện tại lạt điều bên người bắt lấy thân thể của nó kém chút liền bị lạt điều một đầu tiến đụng vào dị thú cất giữ huyết tinh phần bụng lạt điều huyết tình này ngươi cũng không thể ăn ngươi ăn của ta liền làm không công lâm phàm may mắn chính mình tay mắt lãnh l ẹ kém chú sau đó năm ngón tay khép lại đánh xuyên phần bụng từ lấm máu phần bụng vị trí móc ra một viên huyết tình lạt đ i ề u nhìn thấy huyết tình lúc l i ề u mạng mở to hai mắt chỉ là mặc kệ nó cố gắng lớn chừng hạt đậu con mắt vẫn như c ũ chỉ có lớn chừng hạt đậu cấp bốn huyết tình không thể ăn cấp ba huyết tình là có thể huyết tình là trọng yếu nhưng hôm nay lạt điều thế nhưng là súng vật của hắn hắn cũng rất muốn biết lạt điều sẽ hay không tiến hóa lại sẽ tiến hóa thành bộ rắn gì g dù sao lạt điều tại hay là chứng thời điểm liền bị xem như trọng yếu đồ vật giữ rất nhanh lâm phạm liền đem huyết tinh lay đi ra mà vào lúc này độc giác lang cầu chậm rãi đi ra nó không hề rời đi cảm thấy đợi lát nữa khẳng định lại muốn thu lấy được c h ầ n đ ấ y lâm phạm nhìn về phía độc giác lang cầu một người một chó nhìn nhau lạc điệu đồng dạng nhìn về phía độc giác lang cầu chẳng biết tại sao độc giác lang cầu g ơ lên chân không có tiếp tục đi tới phạm p h ấ t nhận một cỗ không hiểu huy áp giống như dẫn đến nó có chút áp lực nhưng là vừa nghĩ tới có thể không công đạt được hết u y tinh chỉ có thể kiên trì tới gần người cái này chân ngắn nhỏ chạy đủ cần cù đó a vậy mà chạy tới nơi này lâm phạm vừa cười vừa nói không quan tâm độc giác lang cầu có thể hay không nghe hiểu nên nói vẫn phải nói bình thường giao lưu chính là như vậy rất bình thường nga ô đ ộ c g i á c lang c ậ u hét to ánh mắt rất là khát vọng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm phảm trong tay huyết tinh người muốn huyết tinh lâm phảm lung lay trong tay huyết tinh mở miệng hỏi đ ộ c g i á c lang c ậ u thật có thể nghe được lâm phảm mà nói điên cuồng gật đầu chỉ là lâm phảm cũng không có đem huyết tinh ném cho độc giác lang c ậ u mà là có chút t i ế c nối nói rất xin lỗi thật đúng là không thể cho ngươi nhìn thấy nó không có nó là của ta s ủ n g vật huyết tinh của ta đến nôi u n â nó l ạ điều há mồm ăn huyết tinh đến ăn có dinh dưỡng đồ vật mới có thể lớn lên lạc điều há mồm ăn huyết tinh n ăn có dinh dưỡng đồ vật mới có thể lớn lên lạc điều cố gắng hé miệm một ngụng đ nó thật muốn ăn huyết tinh nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn khác dị thú ăn lâm p h ạ m đem độc giác lang cậu ánh mắt thu hết vào mắt trong lòng bật cười cấp ba huyết tinh đối với những người khác mà nói có lẽ rất trọng yếu thế nhưng là với hắn mà nói cũng chính là rất nhiều một đầu cấp ba dị thú mà thôi hắn chính là muốn cho độc giác lang cậu biết ngươi có biết hay không có một trận đưa đến cửa ra vào đ ầ y trời phú quý bị ngươi cự tuyệt một ngày ăn chín bữa ăn cũng không nguyện ý đi theo đáng đ ờ i làm tiệm cậu a lạt điều muốn đi ăn dị thú thi thể lạt điều thịt dị thú rác rưởi đồ ăn không có gì dinh dưỡng chờ ăn có phải hay không còn chưa đủ bọn ta ăn huyết、tỉnh. lâm phạm lại lấy ra một viên huyết tinh đưa tới lạt điều trước mặt lạt điều ăn như hổ đói đến đem huyết t i n h mất mất lâm phạm ngược lại là không nghĩ tới lạt điều năng lực chịu đựng mạnh như vậy người khác phục d ụ n g huyết tinh phục d ụ n g một viên về sau liền cần dừng lại đường c h ậ m một lát mà nhìn lạt điều thân thể nho nhỏ này lại có thể trực tiếp dung nạp chỉ có thể nói lạt điều tuyệt đối không đơn giản một màn này nhìn độc g i á c lang cầu nước mắt đều nhanh nhìn rất xuống nó tân tân khổ khổ làm thêm cầu vì chính là sẽ có một ngày đem liếm dị thú cho liếm chết thế nhưng là da hỏa này ngược lại tốt trực tiếp đưa đến bên miệng chỉ cần hé miệng liền có thể ăn vào thật quá làm cho nó hâm mộ lâm p h ạ m còn muốn lấy đem độc g i á c lang cầu hợp nhất con dị thú này thông nhân tính cùng khác dị thú không giống với cho nên hơi gõ một cái là được để nó biết ngươi hâm mộ không hâm mộ là điều nó ăn có ngon miệng không nếu như ngươi khi đó nguyện ý những này đều là của ngươi những dị thú này thi thể cho ngươi ăn xong đi nhanh lên đi tòa thành thị này không an toàn tuy nói độc g i á c lang cầu thực lực không tệ nhưng trong tòa thành thị này là có căn cứ tổ chức nếu như bị bọn hắn phát hiện vậy mà tồn tại loại này đặc biệt như thế dị thú tuyệt đối sẽ liệu mặc bát một khi bị bắt được vậy coi như thật xong con bê nói xong quay người rời đi độc giác lang c ẩ u nhìn xem lâm phàng bóng lưng rời đi không kịp chờ đợi gắm ăn dị thú huyết n ụ tuy nói không có ăn vào huyết tinh nhưng là đối với nó mà nói cũng đã đầy đủ một chỗ sa mạc lòng đất tín hiệu của bọn hắn biến mất một đ á m quan c h ắ c nhân viên bận rộn rất điều động đến thuật dương căn cứ nhân viên ngay tại vừa mới một khắc này đã mất đi liên lạc t i ê n đào tên hôn đàng kia cũng dám phản bội một vị mặt nam tử sắc gâm trầm đến c ự c h ạ n tại t i ê n đào tiên hành thí nghiệm thời điểm bọn hắn đều là có quan sát vừa mới bắt đầu không có phát hiện có cái gì hiệu quả nhưng theo tiềm phục tại người bên kia viên đem vật thí nghiệm số liệu gửi đi trở về là hắn biết một lần kia thí nghiệm đã sáng tạo ra chân chính đáng sợ quái vật mỗi ngày đều đang trưởng thành càng là tại gặp ăn nhân loại cùng dị thú về sau tự thân tình huống sẽ có được biến hóa tựa như là hấp thu con mồi lực lượng cường hóa đến tự thân liên vẹn vẹn loại hiệu quả này cũng đã để bọn hắn nhìn bỏ mắt vốn nghĩ phái người tiếp thu nơi đó ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế nam tử nói cho ta thông chi tất cả căn cứ tổ chức nhất định phải tìm cho ta đến tiền nào vâng lúc này vùng ngoại ô một chiếc xe nhanh chóng chạy lấy gã leo kính cũng chính là tiền n o cầm tay lái thỉnh thoảng nhìn xem định vị nghi thượng điệm đỏ điểm đỏ đang di động nhưng là cách hắn không xa từ thuật dương căn cứ chạy đến hắn biết mình đã không có chỗ có thể đi nếu là d i vãng hắn khẳng định sẽ tìm hàng rào mai danh nhận tích trốn nhưng là bây giờ cũng không cần bởi vì dương phi cho hắn đầy đủ tự tin dương phi trưởng thành vượt ra khỏi hắn tưởng tượng nếu như cho dương phi đầy đủ thời gian nhất định có thể trưởng thành là so kinh khủng nhất dị thú còn kinh khủng hơn tồn tại đáng tiếc hắn muốn dâu diếm vật thí nghiệm lại bị gián điệp cho truyền lại về toàn bộ chương một trăm sáu mươi mốt đây là để hắn phẫn nộ nhất sự tình bất quá không quan trọng chỉ cần có thể đến dương phi nơi đó từ nay về sau hắn tự mình làm mặt khống chế dương phi mang theo nó tiến hóa trưởng thành tuyệt đối có thể nhất phi trung tiên triệt để qua thời cũng không lâu lắm xa xa liền thấy một vị song đầu cự nhân đó chính là dương phi trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng hình thể đã cao hơn khá lắm tiến hóa thật nhanh trước kia cũng liền mười một mười hai m hiện tại cái này trọn vẹn sắp có mười lăm m đi đơn giản chính là hình người máy ủi đất khủng bố đến cực hạ n nhìn thấy mục tiêu tiền đào chấn kinh một lát tùy theo chính là vui sướng vật thí nghiệm càng mạnh liền đại biểu cho hắn càng an toàn thậm chí khi dương phi tiến hóa tới trình độ nhất định đằng sau hắn hoàn toàn có thể mang theo dương phi chiếm lĩnh một chỗ hàng rào từ đó không ngừng phát triển tại trong tận thế chân chính đứng vững nền móng lúc này dương phi ngay tại gặm ă n dị thú thi thể khổng lồ cấp ba dị thú thi thể đã bị hắn gặm được một nửa huyết dịch ngụm đỏ mặt đất trang diện nhìn xem đúng là đáng sợ đến cực điểm xe cộ tới gần t i ê n đào dừng xe tạm thời không có xuống xe mà là chờ đợi dương phi đem đồ ă năn hết trải qua nhiều lần như vậy thí nghiệm Hắn các ó thể x bạn h dị ư ơ n thú i đang ăn n ố thi thể nhìn xem giống như rất lớn dương phi ăn rất nhanh không có quá dài thời gian thi thể đều bị nó cho nuốt lấy đình chỉ ăn dương phi phát hiện cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe sau đó nện bước bước chân hướng phía xe cộ đi tới đợi ở trong xe tiền đào vội vàng xuống xe t h u ậ t tay c ầ m c h u ngồi kế tài xế cái dương màu đen đây là khống chế dương phi dụng cụ từ thuật dương căn cứ khác đều có thể không mang theo duy chỉ có cái đồ chơi này không thể không mang theo dương phi là ta ta là của người chủ nhân tiền đào mở ra cái dương gửi đi chỉ lệnh bắt đầu cùng dương phi câu thông lấy theo dương phi không ngừng tới gần một loại cảm giác gáp bách đập vào mặt dù là hắn biết mình có thể khống chế dương phi thế nhưng là đối mặt loại quái vật khổng lồ này nội tâm của hắn vẫn như cũng là không nhịn được ngày lên thời gian dần qua dương phi đi đến tiền đào trước mặt về sau liền d ư n g bước lại lẳng lặng chờ đợi tiền đẩy gọc kính khoe miệng lộ ra v ẻ tươi c ư ờ i đặc ý rất hiển nhiên vừa mới lựa chọn là đúng chính là nên tại đối phương ăn sau khi kết thúc xuất hiện dạng này khống chế lại là nhất là thuận tiện ngồi xuống mệnh lệnh được đưa ra dương phi h ố n lượn lấy đầu gối dù là đã ngồi sổng xuống, xuống liền hình thể của nó ở trong mắt tiền đảo vẫn như cũng là quái vật khổng lồ nhớ kỹ ta là của ngươi chủ nhân mệnh lệnh của ta ngươi nhất định phải phục tùng trải qua đoạn thời gian này quan sát hắn có thể xác định dương phi bị khống chế chứ có một chút điểm tì vết bên ngoài liền không có bất cứ vấn đề gì dương phi nhìn chăm chú tiền đảo một đôi mắt đỏ một đôi b ạ c nhãn cho người cảm giác người rất lúc à này g sợ. l tiền đào còn không biết dương phi thể nổi lựa giận đang tiêu đốt nó từ đầu đến cuối nhớ kỹ tiền đ à o nhớ kỹ bị trói tại trên bàn thí nghiệm gặp phải máy móc cắt thân thể của hắn loạn thất bát tao các loại đồ vật thay thế nó ban đầu khí quan những này hồi ức để dương phi triệt để phẫn nộ hắn giơ tay lên bỗng nhiên hướng phía tiền đ à o vô tới tiền đ à o quá sợ hãi vội vàng tránh đi trực tiếp cùng dương phi kéo dài khoảng cách theo bàn tay rơi xuống đất mặt đất đều đang chấn động lưu lại thật sâu trưởng ân ngươi làm gì tạo phản A. tiền đ à o tức giận quát lớn ngạc nhiên không thôi chuyện gì xảy ra đang yên đang lành làm sao lại đột nhiên bạo động không đúng ra hỏa này ánh mắt không có sai hắn phát hiện một cái khác trên đầu trong mắt để lộ ra ánh mắt rất là không đúng loại ánh mắt này giống như là tại nhìn thẳng c ự nhân cái này khiến tiền đạo tâm lý đột nhiên hiện ra một loại ý nghĩ đó chính là dương phi còn có ký ức còn nhớ do nó bị trói tại trên bàn thí nghiệm sự tình nếu quả như thật là như thế này liền thật rất tồi tệ dương phi đứng dậy nhìn xuống mà xuống gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tiền đạo hé miệng phát ra quái dị tiếng hô dương phi n g ư ơ i n h ấ t nghe tốt từ chỉ lệnh nếu không hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng tiền đ ạ o q u á t lớn l ấy tình huống hiện tại thật vượt qua tưởng tượng của hắn đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy hắn duy nhất xoay người át chủ bài chính là không chế nghe lời dương phi、Soạn. dương phi bỗng nhiên hướng phía hắn đánh tới đang không mà lên thân hình khổng lồ bao phủ bóng dáng triệt để đem tiền đào bao trùm mà tiền đào vội vàng tranh né may mắn hắn không phải người bình thường nếu không đã s ớ m cút dương phi ôm đầu ngồi xuống tiền đào giống giận chỉ là tiếng giống giận dữ của hắn không có một chút tác dụng nào dương phi vẫn tại hành động thảo tiền đào biết khả năng thật không cách nào khống chế dương phi tại thuật dương căn cứ thời điểm vì sao có thể cách không điều khiển đều được gặp mặt liền không thể khống chế rồi đây khả năng thật là dương phi còn nhớ do hắn coi như hiện tại dương phi thật đột nhiên nghe theo mệnh lệnh của hắn hắn cũng không dám gần sát ai cũng không biết nó lại biết cái gì thời điểm không bị khống chế đơn giản chính là một quả bom hẹn giờ a từ trong túi móc ra một cái nút quả quyết đẻ xuống bùm dương phi một cái đầu trực tiếp từ nội bộ nổ b ể ra sền sẽ huyết dịch phun tung tóe khắp nơi đều là thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất mạ đức ngồi liệt trên mặt đất tiền đào giận nghệ đất mặt trong lòng hắn nhìn như hoàn mỹ vật thí nghiệm không có lá bài tẩy của hắn không có ai xem ra chỉ có thể tìm hàng rào mai danh nhận tích sống sót đây là hiện nay biện pháp duy nhất vườn khổ đứng người lên quay người hướng phía xe đi đến mà liên tại lúc này lạch cạch một cái đại thủ quét ngang mà đến bắt lấy hắn cái gì tiền đào quá sợ hãi không nghĩ tới dương phi vậy mà không chết hắn bị dương phi đưa đến trước mặt nhìn xem dương phi cái kia nổ bể ra đầu lúc đột nhiên nhớ tới dương phi còn có một cái khác đầu lúc trước vì khống chế dương phi để phòng mất khống chế không tốt ngăn lại lúc ngay tại đầu của nó bên trong lắp đặt t ạ c đạn lấy trong đầu thần kinh làm dẫn tuyến trừ cái nút có thể dẫn bạo bên ngoài còn có ngoại giới c ư ơ n g ép xé r á c h lúc chỉ cần thần kinh đứt gãy chính là bạo tạc hết thệ đều an bài rất hoàn mỹ chỉ là thật không nghĩ tới dương phi sẽ tiến hóa ra cái đầu thứ hai bị tạc cái đầu kia có nửa bên đầu không có đấm máu nhưng là có thể nhìn thấy bên trong có huyết mục tại di chuyển nhìn xem giống như là tại bản thân chữa trị dương phi hé miệng trong miệng vô nhật k í nhìn xem chính mình không ngừng tới gần trong miệng tiền đạo triệt để hoáng hốt giống giận gầm thét dây rụa lấy chỉ là bất luận cái gì dây rụa đều là vô dụng gian g rắc dương phi cắn vào cắn mất rồi tiền đào đầu cuối cùng trực tiếp đem thi thể nuốt xuống tiền đào ký ức tại thời khắc này truyền thâu đến dương phi trong đầu nghiên cứu tổ chức dị thu cùng nhân loại dung hợp hoài phổ hàng rào đủ loại tin tức tại thời khắc này triệt để bạo phát chương một trăm sáu mươi hai ngươi vì cái gì không cần năng lực bởi vì bọn chúng không có tư cách và lạch、cảnh. một đầu khổng lồ cấp bốn dị thú ẩm vang ngã xuống đất thương thế trên người rất khủng bố nửa bên huyết đục bị đánh nát mai thứ chín cấp bốn huyết tinh thuần thục đem huyết tinh móc ra màu xanh lá huyết tinh lộ ra một loại khó mà ngôn ngữ mỹ cảm lạt điều nhìn chằm chằm huyết tinh đậu xanh trong mắt bốc lên muốn quan mang lâm p h ạ m xoa nó mượt mà đầu nói lạt điều cấp bốn huyết tinh tạm thời không thể cho ngươi chờ sau này hắn biết lạt điều cần huyết tinh cấp bậc càng cao huyết tinh tác dụng tự nhiên càng lớn hắn phát hiện từ khi lạt điều phá chứng mà ra về sau loại kia hấp dẫn cấp bậc cao dị thú năng lực liền hoàn toàn biến mất luôn cảm giác giống như là biến yếu giống như bất quá trong đoạn thời gian này có thể là lạt điều hấp thu vào chứng năng lượng hoặc là huyết tinh gia trì thân thể của nó sáng bóng chạch độ so với lúc trước muốn càng thêm sáng tỏ lạt điều gật đầu lùi về đến trong ngực ngủ tiếp đại cảm giác còn kém cuối cùng một viên hắn đã sớm rời đi tô thành chỗ kia nơi thị phi không cần thiết tiếp tục đợi lái xe hướng phía trở về phương hướng chạy lấy lộ tuyến khác biệt gặp được cấp bốn dị thú khả năng là tương đối lớn mắt nhìn cấp bốn dị thú thi thể qua khổng lộ khó mà mang về chỉ có thể nói đây là một kiện thật đáng tiếc sự tình hắn sẽ rách xuống một khối huyết n ụ bàn tay nhóm lửa t h ị nướng ăn một khối lớn mùi vị không tệ có dòng nước cấm tại thể nội lưu động thể chất tăng lên một chút chút đây chính là thịt dị thú năng lượng ẩn chứa mà dị thú tỉnh hoa đều ngưng tụ ở huyết tinh bên trong đây mới là dị thú vật chân quý nhất h ã n tới lộ tuyến đi là giang âm trường giang cầu lớn trở về chọn lựa lộ tuyến là nam thông cầu lớn đường vòng là hơi đường vòng điểm nhưng chỉ có con đường hoàn toàn mới phát hiện cấp bốn dị thú sát xuất sẽ cao hơn đi đến bên cạnh xe cho xe tỷ cục ủng hộ đi ra ngoài đều được mang theo xăng nếu không mở ra nửa đường không có đầu sẽ rất khó chịu hiện tại gặp phải những cái tia chạm xăng dầu đều là không. một đường chạy mà đi sau một hồi xe tỉ cục chạy đến nam thông cầu lớn bên này đường phía trước hướng còn tốt phiền thoái duy nhất chính là có một đám dị thú ngăn chặn giao lộ bọn dị thú này du đãng nghe tới xe tỉ cục chạy mà đến thanh ngâm lúc các dị thú đồng loạt hướng phía nhìn bên này tới gầm nhẹ gầm thét không có chút gì do dự như là giống là chó điên hướng phía bên này vào tới lâm phàm xuống xe phất phất tay cổ tay một đường chạy đến nơi đây gặp phải dị thú không ít duy nhất tiếp nối chính là đều quá yếu không có cao cấp dị thú thường thấy nhất chính là hầu hết dị thú cung cấp một dị thú ngay tại hắn chuẩn bị động thụ thời điểm có âm thanh chuyển đến bên này đến bên này lâm phàng hướng phía bên cạnh nhìn lại một cái đầu từ cầu biên giới toát ra thân sắc nóng n ả y hướng phía hắn g á c nhìn thấy tình huống này hắn có c h ú t đ ộ n g đang yên đang lành tại sao có thể có người xuất hiện ở đây mắt nhìn vương xa tựa như giống là chó điên dị thú lại nhìn một chút gọi hắn người sống sót trong lòng nghỉ ngờ đối phương đây là ý gì đâu chẳng lẽ là treo ở bên cầu lên không nổi hay là nói cảm thấy mình đối mặt nhiều như vậy dị thú có thể muốn xảy ra chuyện cho nên hảo tâm nhắc nhở muốn thu lưu chính mình tạm thời đến hắn bên này tránh né trong trước mắt hai loại ý nghĩ hiện lên họ trong đầu cuối cùng hắn chưa có xác định suy nghĩ trong lòng mà là đưa tay ra hiệu đối phương bình tĩnh không cần quá hoảng sợ trước mắt bọn dị thú này cuối cùng là phải giải quyết màu đen xem tỉ cục còn dừng sắt ở nơi này nếu như mặc cho dị thú vào tới tùy ý dẫm đạp rất dễ dàng đem hắn xem tỉ cục dấm hỏng hô lâm phạm ẩn nút nam từ n g ậ xem không h i ể u lâm phạm thao tác ngươi mau tới đây à dị thú số lượng nhiều lắm ngươi đối phó không được không có chuyện gì lâm phạm ra hiệu đối phương yên tâm nhìn về phía không ngừng đến gần dị thú theo dị thú càng phát tới gần hắn trực tiếp đậu năm ngón tay năm tay bắt đầu lẩn o a n lấy hắn hiện tại thuộc tính đấm ra một quyền uy thế cực kỳ khủng bố phối hợp với huyết khí gia trì một quyền bộ phát lực lượng đủ để đem dị thú xé rách thậm chí xuyên qua mà ra kình đạo liên tục không ngừng q u y ề n chưa tới dị thú lại bị xé nát trao hỏi lâm phàm tới nam tử nhìn sợ ngây người thật mạnh a sợ hai than miệng đều mở ra một lát sau trên cầu lớn thây ngang khắp đồng dị thú huyết nhục vẩy xuống đầy đất đều là đối phó bọn này bình thường dị thú đều không cần thi triển năng lực vẹn vẹn lấy năm đấm liền có thể đánh nát khi lâm phàm quay đầu lại thời điểm mặt cầu đứng đấy bốn người ba nam một nữ một lao tăng thiếu tạ ơn vừa mới nhắc nhở bất quá những này phổ thông dị thú uy hiếp không được ta lâm phạm chủ động trao hỏi đồng thời đánh giá trước mắt bốn người nhất là lao nhân kia gây nên chú ý của hắn trong tận thế có lao đầu xuất hiện không hiếm lạ ly kỳ là ba người này giống như là đang bảo vệ lấy lao đầu hiển nhiên đây là một vị nhân vật rất trọng yếu lợi hại thật quá lợi hại người tốt ta gọi từ dương nói chuyện vị này chính là để lâm phạm tới nam tử bây giờ vẻ mặt tươi cười rất là khách khí cùng lâm phạm trao hỏi từ dương biết tại trong tận thế gặp được người sống sót cũng không phải là may mắn sự tỉnh mà trước mắt người sống sót này rất mạnh hắn chỉ có thể hết sức biểu hiện ra hữu hảo chỉ ý hy vọng có thể cùng đối phương tạo mối quan hệ nếu như đối phương có bất kỳ ý xấu lấy thực lực của bọn hắn khẳng định là không ngăn nổi người tốt lâm phạm lâm phạm nói ra danh tự hiếu kỳ nói các ngươi đây là tình huống như thế nào vì cái gì trốn ở trong vòng cầu t h ư dương nói gặp điểm phiền p h ứ c chúng ta muốn đi nam thông hàng dạo không nghĩ tới bên này cầu sẽ tụ tập lấy đại lượng dị thú phía sau cũng có dị thú đang truy đuổi tiên tối lương nan không có cách chỉ có thể trốn ở nơi đó nếu như không phải gặp ngươi thật đúng là không biết đến trốn đến lúc nào lâm phạm biết nam thông hàng dạo tuy nói kim lăng là tỉnh này tỉnh thành nhưng là nam thông tòa thành thị này đồng dạng không thể coi thường kiến tạo hàng rào đồng dạng thuộc về cỡ lớn hàng rào lâm phạm cười mắt nhìn chung quanh bọn hắn phương tiện giao thông có vẻ như chính là chiếc kia bị dâm xẹp mở khẳng định là không mở được nếu như các ngươi tín nhiệm ta ta đưa các ngươi về nam thông hàng rào lâm phạm cảm thấy bọn hắn không phải phổ thông người sống sót liền chủ động mở miệng hy vọng có thể tại dọc đường dò thăm một chút không biết tin tức t h ừ dương nói chúng ta khẳng định là tín nhiệm vậy liền làm p i ề n ngươi không có việc gì đều l à việc nhỏ lên xe đi lâm phạm nói ra thúc đẩy xe lốp xe nghiền ép tại dị thú trên thi thể loại kia giòn thanh âm rất hắn nhìn âm r nhiều Trải mao lâm vài lần nhìn không gian nữ sinh mềm mại cùng nhỏ yếu ngược lại là ánh mắt của đối phương bên trong lộ ra một loại kiến nghị như là từ huyết hại trong đống sắt chết đi tới giống như